chương hai trăm bốn mươi bảy ngàn năm yêu ma lộ sắt trùng sinh chương hai trăm bốn mươi bảy ngàn năm yêu ma lộ sắt trùng sinh thiếu niên ba xả người này nhìn qua nhiều nhất mười hai ba tuổi đến kỷ mang trên mặt chưa bỏ đi ngây tơ h thấy thế nào đều là một cái phổ thông thiếu niên nếu không phải tìm tỏi cùng văn hương biết người chỉ hướng người này tuyệt đối không cách nào đem hình thể to lớn ba xả cùng g ầ y còm thiếu niên liên hệ với nhau t à o dương dấu ở chỗ tối ánh mắt thông qua khe cửa nhìn về phía thiếu niên cùng phía sau trung nhân nhân đồng tiền q u a n người thu hoạch tin tức tương quan trung nhân nhân bị bệnh liệt dường chỉ là một cái không thông võ nghệ người bình thường thiếu niên tên là ba thần đang đứng ở lô xác trạng thái nhất làm cho người sợ hai than là người này có một n g h n năm trăm bảy mươi ba năm yêu ma đạo hạnh ba xà nắm giữ một loại yêu thuật là lô xác nhận trí mạng thương tích liền sẽ lột đi nguyên n h ra thân thể khôi phục như lúc ban đầu bề ngoài niên kỷ trở nên tuổi nhỏ thụ thương càng nghiêm trọng hơn lô xác sau niên kỷ càng nhỏ cái này hơn một n g h n năm trăm năm yêu ma đạo hạnh ba xà đang đứng ở lô xác trạng thái mới có thể biến thành thiếu niên bộ dáng vì tránh né cử gia đã trốn vào nhân loại thôn trấn một n g h n năm trăm năm đạo hạnh ba xà chưa từng có suy yếu chính là đối phó nó thời cơ tốt nhất ba xả thiếu niên trái phải nhìn quanh không có phát hiện những cường giả khác cẩn thận cảm ứng đến tâm viên phân thân khí tức một cái không có đạt tới tiên thiên cảnh giới nhân loại không có chút nào uy hiếp người này dám can đảm chủ động tới cửa khiêu khích hoặc là c u ồ n g vọng tự đại hoặc là đối phương còn có việt v â n chính mình đang đứng ở trạng thái h ư n h ư ợ c còn muốn hành sự cẩn thận ba xả thiếu niên cũng không đẩy ra hờ khép cũ nát cửa phòng mang trên mặt cảnh giác cùng e ngại nói ngươi có phải hay không tìm nhầm người mới ngươi lập tức ly khai nếu không ta hầu người nói đến cuối cùng thanh âm tại yên tính tiểu chấn trên phá lệ trói t a i ba hoa tử đã xảy ra chuyện gì sắt vách đi ra một người mặc ra báo trang hán h ắ người đ ẩ xứ p h á c cung ngay nơi xa chuyển đến tiếng bước chân đến người phần lớn cầm trong tay binh khí sắc mặt bất t i ệ n thiếu niên chuyển đen bóng con mắt nhìn t h u n g quanh tìm kiếm lấy chỗ khả nghi tào dương cách nhau cửa xa nguyễn nguyệt v â ngân ngụy trang tự thân không rõ ràng phải chăng có thể giấu giếm được đầu này ba xạ các ngươi là nghĩ bảo vệ đầu này yêu ma sao tâm viên phân thân từ trên người thôn dân đảo mắt một vòng không có phát hiện yêu ma mê hoặc dấu hiệu hẳn là đem nó trở thành cùng một tông tộc người thợ săn dơ cao trong tay xin thép trong mắt hiện ra s ắ c ý nói hiệu nói vợn ư g mơ tưởng yêu ngôn hoặc chúng hắn rõ ràng là muốn giết chúng ta phúc tinh lan ra ngoài nếu không chúng ta giết ngươi đám người lo liệu lấy binh khí một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng phản phất ngoại lai người chính là cựu địch của bọn họ h ả o h ả o mở to mắt xem hắn là cái gì tâm viên phân thân vung tay lên thiếu niên thân thể trở nên cực kỳ to lớn rõ ràng là một đầu so vạc nước càng thô dài đến hơn mười triệu tự xả cái này mặc dù là huyễn hóa ra tới trang cảnh kỳ thực là yêu ma chân thực thân thể chết x ạ n thị trấn tượng thôn dân trên mặt lộ ra e ngại cùng vẻ giật mình bất quá bọn hắn vẫn là nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay tâm viên phân thân ba năm trước đây thị trấn đi lên con yêu ma gặp người liền l i n giết thần bí thiếu niên dọa lui yêu ma cứu một số người thị trấn tượng nhân mới đầu cũng hoài nghi hắn là yêu ma sinh lòng e ngại thế nhưng là đối phương không có giết người lẫn nhau ở giữa nước giếng không phạm nước sông chỉ là như thế chúng dân trong trấn cũng sẽ không cho cho đái nộ như vậy thiếu niên đến về sau trên núi du đang yêu ma cùng nhau biến mất không còn t â m tích không có yêu ma ảnh hưởng bọn hắn không cần cả ngày lo lắng hãi hùng sinh hoạt so trước kia càng thêm giàu có đối phương không ăn chính mình lại che chở bọn hắn an toàn hắn là yêu ma lại như thế nào hắn là chúng ta thủ hộ thần lan ra ngoài thật sự là gian n g oan mất linh tào dương truy tung ba xà thời điểm phát hiện lọt vào ba xà tập kích mà hủy d i ệ t thôn xóm mặc dù không biết ra ngoài cỡ nào nguyên nhân không có đối với mấy cái này dân chấn xuất thủ có thể nó trung quy là một cái ăn người yêu ma cùng yêu ma làm bạn không có kết cục tốt tâm viên vân thân sẽ không bởi vì dân chấn bảo vệ từ bỏ t r ạ m yêu trừ ma quả quyết bắt đầu dùng cực đạo chi lực thân thể lấy tốc độ kinh người bành trướng bỗng nhiên hóa thành cao ba triệu cự nhân trên thân mọc đầy màu đen lông trâu phía dưới là cao cao nâng lên cơ bắp to lớn cánh tay không giống nhân loại dường như có thể phi ngựa thợ săn ném ra một thanh xin thép rơi vào cao ba trượng cự nhân trên thân chuyển ra như kim loại tiếng va đập xin thép bắn bay ra ngoài va chạm chỗ lông tóc không tổn h a o gì không có rơi xuống một cây lông tóc cự nhân nhìn về phía xuất thủ thợ săn giữ tợn cười một tiếng đối phương dọa đến rung chân tại chỗ nước tiểu bãi tiết không kiềm chế giờ khác này tâm viên p â n thân phản phất mới là hủy thôn diệt trân yêu ma không muốn chết người cút ngay cự thủ bỗng nhiên nô a đối xa xa thiếu niên bắt tới thiếu niên nở nụ cười miệng một chút xíu ngoác đến mang hai tiếu dung trở nên kinh khủng ẩm chẩm hắn cái cổ dần dần kéo dài đầu lấy tốc độ kinh người dò xét ra ngoài trong c h ư ớ c mắt thiếu niên không còn hình người trên đỉnh đầu là một cái có thể so với một mình phòng nhỏ màu xanh đầu rắn đầu rắn phía dưới là vảy màu đen thân thể chừng dài mười ba trượng đã hóa thành một cái quái vật khổng lồ dần dần miệng há to phảng phất muốn tràn ngập tầm mắt mỗi một tấc khu vực một cô hấp lực cường đại từ khoa trương miệng truyền ra hấp xả lấy tâm viên phân thân liền muốn đem nó nuốt sống vào bụng từ nở rộ tiêu dung đến xuất thủ một hệ liệt động tác tiếng、so、hấp kêu h sợ hai văng lên kêu cha gọi mẹ âm thanh liên tiếp giờ khác này bọn hắn rốt cục nhận do yoma bản chất đáng tiếc hết thảy đã mượn nơi đây bị người phát hiện nhân loại không có che giấu hai mắt người giá trị đem bọn hắn ăn hết còn có thể khôi phục một chút thực lực cũng coi là vật tận kỳ dụng miệng rắn chuyển ra hấp lực không còn phân tán trở nên càng thêm chuyên trú hấp lực mấy chục lần thức tăng cường bàn chân không cách nào chạm đất cao ba t r ư i n g thân thể đ ằ n g không m à lên trực tiếp bay về phía to lớn m i ệ n g rắn mạnh hóa yêu nhục mấy chục đầu màu máu dâu thịt từ mu bàn tay trưởng phòng ra phía trước bén nhọn giống như chảo mọc ra cứng lại móc câu từ từng cái phương hướng bắt tới những n à y móc câu treo ở vảy rắn khe hở bên trong liền có thể phòng ngựa chính mình hút vào bụng rắn cả hai cự ly càng ngày càng gần huyết nhục móc câu chưa rơi xuống ba xà trên thân chuyện q u dị phát sinh to lớn cánh tay cùng huyết nhục móc câu hình thể thu nhỏ sắp tiếp xúc thời điểm hình thể không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần trăm từng cây huyết nhục móc câu thu nhỏ về sau kèm theo lực lượng cũng đi theo yếu bớt móc câu không cách nào đâm vào v ả y rắn khe hở cấp tốc trượt vào bà xà trong bụng cho dù nó ở vào lồ s á t trạng thái thực lực không tại đ n h phòng nhưng cũng không thể coi thường tâm viên phân thân lần nữa k h ô n g chế móc câu rơi vào bụng rắn bên trong thịt mềm phía trên hiệu quả không tệ k ẹ tại t rắn trong cổ không có nhiệt độ thịt mềm từ xung quanh bốn phương tám hướng để ép mà đến lại không cách nào đem mang theo móc câu phản p h ấ t máu địa côn trùng nhỏ n h i ề n nát một c â dịch acid từ phía dưới phun ra ngoài huyết nhục trên búc lên khói đặc làn ra cấp tốc nắt giữa hóa thành nước mủ mó Cũng kim h cách quanh phương hướng h ô n còn nào ngăn cản xung g c ép để lực, thực thân thể thuận thực quản ộ t cương h ú t t xíu r ợ t vào bụng rắn. Kim c ư bích lũy tâm viên vân thân không chút do dự bên trong gãy mất cực đạo chi lực chuyển hóa thành phòng ngự loại thủ đoạn một tầng bạch cốt cùng huyền màu đen nham thạch cấp tốc b ò đầy toàn thân bọn chúng tại dịch acid hạ cũng không kiên trì quá lâu huyền hát thạch phu cùng bạch cốt hàng rào cấp tốc biến mất chỉ còn lại kim cương bất hoại kim cương chi khu cùng n g ạ n h hóa yêu nhục hình thành cuối cùng một đạo hàng rào kim cương bích lũy có thể xưng chính mình phòng ngự cực hạn hòa tan tốc độ so trước đó chậm chạp rất nhiều tồn hại làn da tại huyết nhục tái sinh phía dưới khôi phục lại lọt vào phá hư tái sinh cùng phá hoại lực lượng lẫn nhau đối kháng huyết khí không có tiêu hao sòng x u ô i trước ba xả không cách nào đem nó tiêu hóa hết tâm viên phân thân không nguyện ý ngồi chờ chết vung đầu nắm đấm đập tới cường hoành một q u y ề n đánh cho sóng thịt nhấp nô lại không cách nào một q u y ề n đem nó đánh xuyên thịt rắn vách trong phảng phất bờ biển tất cả lực đạo đều bị nó hấp thu tâm viên phân thân miệng bên trong phun ra đại lượng huyền màu đen thủy dịch bọn chúng tản ra ưu hàn chi khí chính là nguồn gốc từ dao lông ư hàn chi thủy ư hàn chi thủy cùng dịch acid va chạm cấp tốc tan giã ho đây cũng không phải là vô dụng c ô n g thịt rắn vách trong nhúc nhích tốc độ chầm dần áp lực chậm giảm ngu xuẩn r a hỏa đây là phí công giấy ruộng chỉ cần đi vào ba xà trong bụng đến nay vẫn chưa có người nào có thể chạy đi xa so với nó càng thêm yêu ma cường đại một khi vào bụng cũng là đường chết một đầu làm như vậy chỉ là trì hoãn tử vong cũng không thể cải biến kết quả nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu tâm viên phân thân quanh thân nhảy lên lôi điện không ngừng kích thích thịt rắn vách trong hiệu quả xa so với ưu hàn chi thủy dùng tốt thân g i n nhận lôi điện kích thích run dày lên thân thể trở nên chết lặng mà cứng gắc u y dị tiếng giống tại trong bụng vang lên ba xà không có chút nào giảm sọc cơ hội cứng tại tại chỗ cơ hội rốt cuộc đã đến tàu dương chậm chạp không có động thủ chính là vì phòng ngựa chính mình cùng tâm viên phân thân đồng dạng hút vào bụng rắn đi vào dễ dàng ra khó ba xà chịu đ ự n g lôi điện tàn phá cùng kinh lôi h ô n g lực lượng trong lúc nhất thời ở vào cứng ngắc trạng thái lực chú ý toàn bộ phóng tới tâm viên trên phân thân đây là chính mình động thủ thời cơ tốt nhất chém tàu dương quanh thân màu xanh trắng điện quang này lên bội hóa là lớn gần trượng cánh tay cầm chu t à nhận thẳng tắp đối ba xà bẫy tấp vị trí chém xuống vậy màu đen cùng chu t à nhận va chạm c h u y ế n gia rợn người thanh â m ba xả lân giáp cực kỳ kiên cố vượt xa bình thường yêu ma có thể nó cuối cùng đánh không lại chu tà nhận lưới đao những nơi đi qua lân giáp vỡ vụn huyết n ụ c x é rách chém ngang một đao trực tiếp đem ba xả chặn ngang chặt đứt tâm viên phân thân rốt c ụ c đợi đến cơ hội thân thể mang theo máu loãng thuận gây mất bụng rắn t u ộ r a vừa ly khai bụng rắn thân thể phảng phất thổi phòng cấp tốc bành trướng hai cái to lớn thủ trưởng nắm lấy ba xả nửa người trên đứt gây vết thương dùng sức xe rách bắt đầu thụ trọng thương ba xả không cách nào ngăn cản toàn diện buộc phát tâm viên phân thân vết thương mang theo máu loãng viên tộc cái mũi như thế nhọn các ngươi là c h ó sao ba xà cùng viên yêu đánh qua không ít quan hệ sở dĩ chạy trốn tới nơi đây tị nạn cũng là viên yêu gây nên người này sử dụng thủ đoạn là tâm viên phân thân cùng kim cương bất hoại đây đều là sơn nhạc cự viên tốt nhất chứng minh chính mình cũng trốn tới đây vẫn là bị viên yêu tìm được không phải liền là lão tổ năm đó t h ă m ăn ăn không ít viên yêu sao làm sao đến mức đuổi đánh tới cùng không cho đường sống muốn trách chỉ có thể trách xà chi nhất tộc không đủ đoàn kết xà tộc cường giả không ít thực lực tổng hợp so với viên yêu chỉ mạnh không yếu đáng tiếc xà yêu nhóm trời sinh tính lạnh lùng ưa thích tự giết lẫn nhau không cách nào giống như viên yêu liên hợp lại hoàn toàn là năm bẻ b ả y m ả n g ba xà thân thể chấn động phía sau lưng lộ ra một đạo lỗ hổng một đạo nhỏ bé ba xà từ lỗ hổng trôi ra trong chốc lát vẫn còn tồn tại huyết mục p h á g phất bị hút đi cấp tốc khô c á t chỉ còn lại một chương da rắn ba xà thụ trọng thương thân thể chỉ còn lại một cái đầu bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ là hình thể nghiêm trọng rút lại trạng thái so trước đó càng kém bất quá cái này vẫn có thể xem là một chiêu cường đại thủ đoạn bảo mệnh đại lượng hắc khí từ ba xà miệng bên trong phun ra đối tàu dương cùng tâm viên phân thân phun ra mà đi hắc khí quần quận như nước thủy triều vô khổng bất nhập khó mà t r á n h n ẽ mặt đất còn sót lại huyết nhục cùng hắc khí tiếp xúc hình thể cấp tốc thu nhỏ chỉ có trước đó một phần trăm đây chính là để tâm viên phân thân thu nhỏ lực lượng một khi cùng hắc khí tiếp xúc thân thể sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng năng lực hành động yếu bớt không cách nào đổi u kịp chạy trốn ba xà trước đó tao ngộ nguy cơ sinh tử chính là sử dụng thủ đoạn giống nhau đào t ẩ u ba xà nôn ra hắc khí mặc kệ kết quả như thế nào cấp tốc trốn mất tình trạng của nó quá kém không dám cùng viên yêu chiến đấu ai ngờ còn có bao nhiêu viên yêu truy kích chính mình việc cấp bách vẫn là nhanh lên đào tàu Tránh né viên yêu đến tiếp sau truy sát. Thân rắn nẽ viên đến phía hố yêu sau xa ở lần ư lướt ợ n nhanh chóng lướt qua đất tuyết, phóng tới xa xa tỉnh thủy hồ. qua xa xa l tới đất tuyết, này truy kích viên yêu cũng không phải là vô tri kỷ có thể mượn từ đường thủy đào tàu hắc khí tiến đến lúc tâm viên phân thân dùng sức bắt lấy bản tôn hướng phía ba xà chạy trốn phương hướng đã đánh qua trên đường không cách nào tránh khỏi tiếp xúc đến hắc khí quanh thân khiêu động màu xanh trắng hồ quang điện không cách nào tránh khỏi như thế vật rủi thân thể nhanh chóng thu nhỏ trong chớp mắt đã biến thành một cái bỏ túi tiểu nhân p h ả n phất tinh xào bé con ba xà nửa người đã chui vào trong nước nhìn thấy viên yêu bản thân đánh tới trong mắt lõe lên sợ hãi lẫn vui mừng miệng nhanh chóng mở lớn liền muốn lần nữa vận dụng thôn vệ cưỡng ép đem đối phương hút vào trong bụng miệng của nó vừa mở ra đại lượng dòng nước phảng phất xuống lại chủ động hướng ba xả trong bụng rót thôn vệ hình thành yêu phong không có ảnh hưởng bay tới bỏ túi tiểu nhân trong bụng rót đầy nước thứ lộ gì hãng chủng loại không phải sơn nhạc cự viên sao vì sao nắm giữ lấy vô c h i k ỳ k h ô n g thủy thủ đoạn ba xả ý thức được tình huống không đúng đã đã quá muộn nước hồ hình thành vòi dòng nước kéo lấy nó tiến vào trong hồ nước ba xả to lớn thân rắn nhanh chóng chìm xuống nhiều lần lột á c về sau thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh hai phần m ư ơ i không cách nào tránh thoát xung quanh xa xa dòng nước hình thành hoàn toàn tương phản vòng xoáy hai đại vòng xoáy vừa đi vừa về chuyển động hình thành to lớn thủy chi cối xay vận tốc quay càng lúc càng nhanh uy lực từng bước kéo lên đối mặt ở khắp mọi nơi cối xay r i o sát lân ráp chậm rãi từ thân thể bốc ra huyết nục tan g ã làm bùn không bao lâu ba xả trên thân không thấy huyết nục chỉ còn lại số lượng không nhiều xương rắn còn xuất lại vòng xoáy khu vực nước hồ lộ ra màu đỏ sẫm trong đó đã có ba xả chi huyết còn có vô số bay tán loạn màu đen một phấn thủy chi vòng xoáy cối x a y tiến hành vô số lần x a y nghiền ba xả lân giáp triệt để mài nhỏ thành tạt bã tổ hợp kỹ uy lực làm cho người ghém ắ t bất quá đây cũng không phải là thủy chi vòng xoáy cối x a y cực hạ giao long cùng vô tri kỳ có khống thủy năng lực có thể tăng cường thủy chi thao khống năng lực cùng cường độ tăng lên thủy chi vòng xoáy cối x a y uy lực h ạ n mức cao nhất phổ thông yêu ma nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương sớm đã chết không nơi tán thân ba xả không đồng đạo chỉ cần còn có một tia huyết nhục vẫn còn tồn tại liền có thể sử dụng l ộ t x á c yêu thật u sống sót không xương hóa thành bồ xương rơi vào đáy sông xương cốt trên lưu lại một tia huyết nhục n ú c ních hóa thành một con lươn rắn đen nhỏ đi theo bồ xương ngã vào đáy hồ trong mắt ba xả lộ ra sợ hãi nó gặp qua rất nhiều yêu ma nhiều lần cùng g i a o long cùng vô c h i kỳ đánh qua không ít lần quan hệ được xưng ơ tụng kiến thức rộng rãi nhưng xưa nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy không thủy thủ đoạn dao long cùng vô tri kỳ đối thủy lợi dùng còn dừng lại tại đơn giản nhất cấp độ chỉ là đơn thuần lực lượng nhiệt ép hoặc là đem mục tiêu kéo vào trong nước khiến cho ngạt thở cái hóa thành thủy chi tối say không ngừng không nghỉ chuyển động chỗ va chạm chuyển ra làm hao mòn chi lực có thể xưng ơ kinh khủng dòng nước hóa thành thế gian kinh khủng nhất sắc khí làm hao mòn huyết lục vô khổng bất nhập ba xả xem trường ẩn tàng tự thân c h ờ mong có thể lừa dối quá quan dòng nước hóa thành một cái thủy chi cự t r ư ờ n g đ ỗ n g nhiên đem trốn xương vỡ b ộ t phấn bên trong rắn đen nhỏ tóm lấy đưa đến trên mặt nước tào dương thân thể đã khôi phục bình thường hắn đứng ở trên mặt hồ từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên ba xả ba xả nắm giữ thiên phú và yếu thuật xác thực không tệ không thể bỏ qua ngươi đang đứng ở lột x á trạng thái ta thắng ngươi có mấy phần thắng mà không có. b à tôn cho ngươi mượn đan dược khôi phục nguyên khí ngươi đạt tới trạng thái đình phong chúng ta lại đến một trận chiến trong mắt tào dương lộ ra nồng đậm chiến ý tựa như một cái cực đoan hiếu chiến của nhiệt phân tử hắn đem ba xà trở thành đá mai đao không kịp chờ đợi muốn cùng nó đại chiến ba trăm h i ệ p cái này ra hỏa không phải viên yêu sao không phải đến đây truy sát chính mình sao làm sao còn nói về nhân loại v õ đức vốn cho rằng lần này hắn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới đối phương nguyện ý trợ giúp nó khôi phục nguyên khí còn có bắt đầu lại cơ hội ba thần đáy mắt có khó mà che giấu vui mừng liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng tào dương lấy ra từng khỏ đan、dược. còn trong khoảng thời gian ngắn con lươn tiểu xà trưởng thành một đầu thô to như thùng nước cự xà đây là ba xà đặc thù lực lượng chỉ cần nuốt ăn đồ ăn liền có thể khôi phục lột sát sau tổn thất nguyên khí nhanh chóng tăng trưởng hình thể thẳng đến trạng thái đỉnh cao nhất không có ba thần ăn đến đang vui thình lình phát hiện đối phương không còn đầu u y cười mịm chính nhìn xem trong mắt còn có vẻ t r e o tức giờ khắc này trong lòng ẩ n ẩ n dâng lên một trận dự cảm không ổn tào dương nhết miệng cười một tiếng nói ăn uống no đủ cũng nên tiễn ngươi lên đường ta còn không có khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong cái này ra hỏa không kịp chờ đợi muốn đối với mình xuất thủ đây là tại lửa g ạ t mình ba thần liền muốn vung đôi ra sức n m y lên d ự a thế muốn rời xa nước hồ màu vàng kim nhạt đao quang nhất thiểm nhĩ thệ nhảy đến giữa không trung thân g i n bị trường đao đ ô n xuyên mềm n ũ n g thân thể từ bầu trời rơi xuống lực lượng ngay tại nhanh chóng biến mất đan dược bên trong có độc. không bao a n nhân lâu o ạ i c thân rắn không có động tĩnh trở nên khúc gắt chu tả nhận đã đem hắn hút khô đáng tiếc chu tả nhận vẹn vẹn thu được tương đương với cơ sở bốn thành tăng phúc đầu này ba xả thực lực hao tổn quá nghiêm trọng không xứng với hơn một năm trăm linh năm đạo hạnh tốt bị so với hơn chín trăm i n h năm đạo hạnh lôi lống cũng muốn kém một bậc tào dương không có để ý nhắm mắt cảm thụ được vừa đạt được thiên phú và yêu thuật thiên phú tham ăn ba xả có thể nuốt ăn viễn siêu tự thân hình thể hạn mức cao nhất đồ ăn cực hạn chịu đựng là tự thân hình thể gấp mười thiên phú thần thông tham ăn tri phong c ư n g ép đem phía trước ba mươi trượng phạm vi bên trong tất cả mục tiêu nuốt vào trong bụng cự ly càng gần hút vào hiệu quả càng mạnh hiệu quả bị giới hạn mục tiêu thực lực có thể gia tăng yêu ma đạo hạnh tăng lên thôn vệ phạm vi ba xả nắm giữ yêu thuật theo thứ tự là tiêu hóa dịch acid cự xà chi lực l ộ sắc cùng yếu hóa tri tức Tiêu hóa d ị cự h xà chi lực ba xà thân thể tăng trưởng bị giới hạn yêu ma đạo hạnh có thể thông qua nuốt ăn đồ ăn tăng trưởng hình thể cũng thu hoạch được giống như là hình thể to lớn lực lượng cùng phòng ngự tăng lên hình thể càng lớn lực lượng cùng phòng ngự càng mạnh lô xác thân thể thụ trọng thương về sau thân thể mới từ lúc đầu trong thân thể trôi ra trùng h o ạ c tân sinh thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa hình thể tăng trưởng tốc độ tăng lên gấp trăm lần cái cuối cùng là ba xà đạt tới ngàn năm đạo hạnh mới nắm giữ yêu thuật yếu hóa tri thức phun r a nuốt vào khí tức bên trong kèm theo y ế u hóa chi lực coi lại mục tiêu nhỏ hình thể suy yếu mục tiêu thực lực hiệu quả cùng tiếp tục thời gian xem tự thân yêu ma đạo hạnh mà định ra ba xạ là khuynh hướng thể phách yêu ma không có các loại q u ỷ dị yêu thuật chỉ là thuần túy tăng trưởng hình thể cuối cùng trưởng thành là như núi cao tự xả cường hành thể phách quét ngang hết thảy nó một mực ở vào lột sắt trạng thái chưa khôi phục nguyên khí nếu không một n g h n năm trăm năm yêu ma đạo hạnh ba xạ có thể so với một tòa gò núi nhỏ tàu dương đánh giá vừa đạt được thu hoạch trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tham ăn tham ăn chi phong cùng tiêu hóa dịch acid có thể cùng ph có thể nhanh chóng từ trong đồ ăn chi nắm lấy chất dinh dưỡng tăng trưởng tự thân trên thể hình hạ n thân thể càng lớn cự xà chi lực ra chi phía dưới lấy được lực lượng cùng phòng ngự càng mạnh tự đạo chi lực cùng kim cương bích lũy đều có thể thu hoạch được không tầm thường tăng lên không chỉ có như thế đội hòa yêu khu trạng thái dưới có thể hay không thu hoạch được cự xà chi lực hiệu quả thu hoạch được càng nhiều lực lượng cùng phòng ngự tăng lên nếu như suy đoán không sai tự đạo chi lực cùng kim cương bích lũy đều sẽ nên đón sử thi cấp tăng cường cho dù những này yêu thuật không cách nào tăng lên uy lực hạn mức cao nhất về sau cũng có thể giống như ba xà ăn hết các loại đồ ăn tăng trưởng hình thể dùng cái này tăng lên thực lực bản thân lột x á c có thể trở thành mới thủ đoạn bảo mệnh y ế u hóa chi tức tính thực dụng không tệ có thể suy yếu địch nhân thực lực chiến đấu cùng chạy trốn đều tương đương không tệ lần này thu hoạch không ít làm người vừa lòng đáng tiếc không có luyện yêu hồ ăn hết đại lượng tài nguyên có thể cường hóa tự thân phổ thông nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng không nhiều tăng lên hiệu quả có hạ yêu ma huyết nục có cường đại tinh khí đây mới là mục tiêu tốt nhất đáng tiếc không có luyện yêu hồ tào dương không dám ăn yêu ma huyết nục để tránh bị hỗn loạn yêu khí ảnh hưởng cùng ăn mòn thực lực còn chưa đủ liệu yêu các cự ly tới gần mấy cái yêu ma đạo hạnh không đ yêu thuật cũng tạm được không cách nào thời gian ngắn mang đến to lớn tăng lên duy nhất tác dụng chính là tăng cường chu tà nhận uy lực chú thần giáo uy hiếp tới gần còn muốn hợp lý lợi dụng thu nợ số lần mau chóng tăng cường thực lực tào dương thanh lý mất chiến đấu vết tích nhanh chóng ly khai chỗ này nơi thị phi từng cái hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức chú ý tới ám dạ điện bọn sát thủ tin tức ám dạ điện bọn sát thủ đối đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm có chút để bụng một chút ám dạ điện sát thủ đã tăng lên tới tầng thứ hai viên mãn chính mình không có truyền thụ tầng thứ ba đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm giao hẹ đã trưởng thành có thể thu hồi được bắt đầu cắt giao hệ. tào dương đem một cái ám dạ điện sát thủ c h u y ể n chính thức là n ợ n ô thu được đối phương đại khái vị trí cảm ứng thiên lý nhãn thị giắc tùy theo đổi tới khóa chặt đối phương vị trí ngự phong đạo bào bao lấy một cỗ màu đen yêu phòng đằng không mà lên cấp tốc hướng phía mục tiêu ngay tại chỗ bay lượn mà đi sau nửa c a n h giờ hắn đi vào một chỗ thiên viễn thôn xóm ưu tính trong t r ạ c h viện một cái thường thường không có gì lạ t r u n g nghiên nhân ngay tại trong phòng ngồi xuống cách đó không xa cất đặt lấy một cái mặt ngựa mặt nạ hắn lấy ra thư tín cấp tốc viết bắt đầu ám dạ điện chủ một mực chưa từng cùng ta liên hệ tung tích không rõ mã diện sát thủ đối kiếm âm hết sức quen thuộc sau m ộ t khắc màu xanh trắng kiếm quang chém d ụ n g đầu của hắn nợ nô điển thần đã tử vong chủ nợ thu hoạch được đạo huyền chân kinh ba trăm điểm độ thuần t h ụ đạo huyền nhất kiếm ba trăm điểm độ thuần t h ụ tào dương nhìn về phía trên bàn giấy viết thư tin chưa viết xong hắc khí rơi vào mã diện sát thủ tàn thi phía trên cấp tốc ngưng tụ thành ma cọc vô nối giáo cho giặc sử dụng số lần càng nhiều càng ưa thích cái này thiên phú nối giáo cho giặc thể nghiệm thời gian kết thúc trước còn muốn mau chóng bổ tốc lỗ hổng người này hóa thành ma cọc vô về sau biết được hết thể nói thật ra không có nửa điểm g i u giếm vô sinh đạo biết được chính mình từ tiên thiên cảnh cao thủ cùng ngàn năm đạo hạnh yêu ma dưới tay đào tẩu mời chào chi tâm càng phát ra máy liệt chỉ cần gia nhập vô sinh đạo liền có thể cung cấp che chở tào dương không có lãng phí thời gian đưa tay đem cái này mà còn vồ hủy diệt sau đó chính là đi săn hành trình hôm nay đòi nợ hai cái mục tiêu còn lại bảy cái thu nợ số lần không thể lãng phí hết còn muốn toàn bộ dùng tại ám dạ điện sát thủ trên thân ám dạ điện sát thủ tin tức ở trước mặt hắn không chỗ che thân không ngừng thu hoạch đã trưởng thành giao hẹ t ư ơ n g gia từ khi đối ám dạ điện hạ tay về sau t r ố n ở thanh sơn phủ thành phụ cận sát thủ một mẹ hốt gọn chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái còn đối khương gia trung tâm gia băng ám dạ điện bọn sát thủ phân tán tại thanh sơn phủ thành các nơi lẫn nhau ở giữa cách xa nhau rất xa bốn phía truy kích phải hao phí không ít thời gian sắc trời lờ mờ thời khắc tào dương tìm tới mục tiêu cuối cùng ám dạ điện quỷ diện quỷ diện bưng lấy một chương quyển gia cựu yêu thích không bông tay lật xem quyển gia cựu nhan sắc ố vàng phía trên văn tự có chút mơ hồ chữ viết không còn rõ ràng hiển nhiên có chút thời đại đạo hiền nhất kiếm uy lực so với trước đó tăng trưởng kinh người gia chỉ lôi điện phía dưới uy lực kinh người cho dù qu sau một khắc đạo huyền nhất kiếm hiện hiện màu sắc so trước đó càng thêm thâm hậu cho người ta một loại nặng nề cảm giác tựa như thần kim lúc thành thần minh mũi kiếm chỗ có nhọn vụn phong mang mũi kiếm chuyển động ở giữa mang theo một vòng như lưu tinh trường hồng bỗng nhiên bay xa tàu dương trên mặt lộ ra vẻ chờ mong đương nhiên so với đạo huyền nhất kiếm tiến bộ đạo huyền chân khí tiến bộ càng nhanh thình lình đạt đến t ầ g cảnh giới thứ tám đã tiếp cận đạo huyền chân kinh viên mãn cấp độ đạo huyền chân kinh không giống với đạo huyền nhất kiếm còn cần tu luyện mới có thể ngưng tụ ra cao hơn chất lượng đạo huyền chân khí tàu dương ngồi xếp bằng đang muốn vận chuyển tầm thứ tám đạo huyền chân kinh vô ý thức nhìn một cái dính máu quyển gia cửu chỉ là nhìn lướt qua ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên đưa tay đem nó thu hút trong bàn tay tay phải đối dưới thi thể rơi hắc khí phun trào một cái mơ hồ mà vạn b ẹ o bóng người hiện hiện ma cọp vô mới vừa xuất hiện liền vội vàng không người hành lễ gặp qua chủ nhân tào dương không nói nhảm g ơ lên trong tay quyển gia cửu hỏi ngươi từ đâu đạt được vật này ma cọp vô cung kính trả lời đây là tiên tổ vật truyền t h ừ a đến nay đã có ba bốn trăm n ă m theo truyền tổ bối tại sở cúc có từng huy hoàng qua da dê tính không được cái gì phía trên ghi chép tin tức có chút bất phản còn có sở cúc thời kỳ liền phong tỏa cầm đầu một nhóm là liên quan tới thần cảm cảnh ghi chép tiền bối t ậ n lực dùng để khuyên bảo hậu nhân thần cảm cảnh chỉ là một cái phổ thông võ đạo cảnh giới nhìn như không trọng yếu kỳ thực không phải nó quan hệ đến võ đạo cảnh giới chi cao thiên nhân cảnh b á i tổ tông tổ sư thần linh thiên ma cùng tà thần chi đạo là một đầu đường tắt có thể đầu này đường tắt cũng không phải là không có chút nào đại giới võ giả bình thường thì cũng thôi đi cuối cùng cả đời đều không thể trèo lên võ đạo đỉnh cao đầu này đường tắt ngược lại để bọn hắn tiết kiệm thời gian có thể đối với thiên phú xuất chúng người tương đương với cho mình võ đạo chi lộ tăng lên hạn chế tương lai đem không cách nào đột phá gông cùng x i ê n g xích một u đại võ đạo c h i lộ đi được càng thêm lâu dài nhất định phải lấy chân ý ôn dưỡng r a chuyên thuộc về chính mình thần cảm thần cảm xuyên qua hai mạch nhâm đốc thiên địa c h i tiểu cùng thiên địa thành lập đặc thù liên hệ đây cũng là võ giả cùng thiên địa lần đầu tiếp xúc thần cảm c h i lực bắt nguồn từ người khác võ giả cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới thiên nhân cảnh thiên nhân hợp nhất cái tin này cũng không phải là gì quốc tận lực phong tỏa mà là nguồn gốc từ tại sớm hơn sở quốc hiệp dùng võ phạm cấm cường đại võ giả bất lợi cho sở quốc thống trị càng là triều đình dung chuyển đầu môn sở q u ố c thành lập mới bắt đầu nhiều lần phá núi phản m i ế u ý đồ phá hủy tiên thiên cảnh trở lên võ đạo chi bí người vì hạn chế võ đạo cảnh giới hạn mức cao nhất sở q u ố c hơn ba trăm cuối năm tại có thành cựu võ đạo chi lộ bắt đầu suy bại cái này cũng cho sở q u ố c hủy diệt trôn xuống mầm thái a i Hiển hoạn. h Trưng t n thần thông h t m hoạn à hành n Trưng Hiển thánh thần thông h thất bại. Trưng 249, Hiển thánh thần thông, hành thất Tiếm bại bại ạ đ huyền chân kinh tầng thứ 79 là tiên thiên cảnh cấp độ, tầng tầng độ, trước đó đạo thứ nhất ngưỡng cự là thần cảm cảnh chỉ cần tào dương nguyện ý bọn chúng đều có thể trở thành tấn thăng tiên thiên cảnh căn cơ tào dương trước đó cũng là ý tưởng như vậy đạo huyền trân kinh đạt tới đầy đủ cao cấp độ lựa chọn một cái thích hợp thần cảm trở thành võ đạo căn cơ vừa sải bước qua thần cảm cảnh trực t i sở quốc, quốc huyết thiếu đỉnh tiêm chiến lược không cách nào chấn áp tầng tầng lớp lớp yoma quỷ quái bất lực đối kháng vạn nam đạo hạnh trở lên kinh khủng yoma diễn quốc đã thành kết cục đã định lúc đó t r ô n xuống mầm thai họa ảnh hưởng sâu xa v õ đạo chi lộ tàn lủi sự suy thoái tuyệt đỉnh cường giả đã tuyệt tích nên đón yêu ma quỷ quái thời đại tào dương rất có vài phần may mắn nếu không phải ngoài ý muốn biết được tin tức này cũng sẽ đặt chân cạm ấy v õ đạo khó xử l ạ i dụng tấm da dê phía trên tin tức có chút mơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng nội dung phía trên phía sau văn tự đã vẽ loạn rơi người bình thường đạt được vật này giá trị có hạn may mắn đã đem ủy diện sát thủ chuyển hóa là ma cọt vô có thể thu hoạch tình báo tương quan ma cọt vô đối chủ nhân biết gì nói đấy chi tiết đem tất cả bí ẩn nói ra vương gia là sở quốc truyền thừa xuống thế gia trải qua đại k i ế p chỉ có giải rắc một số người may mắn còn sống sót trải qua trải qua khó khăn chắc trở thiên tổ truyền thừa quyển gia cựu nhiều lần đội chủ một lần nữa đoạt lại thời điểm đã bị người hưu tâm xóa và sửa vương gia đem bí ẩn truyền miệng cũng không đoạt tuyệt võ đạo thiên tài có thể ngưng tụ ra đa trọng chân ý cùng thần cảm tấn thăng tiên tiên cảnh thời điểm chỉ có thể lựa chọn một loại chân ý cùng thần cảm ngưng tụ thành tiên tiên h ạ n giống tấn thăng tiên tiên cảnh về sau lại không một lần nữa sửa đổi cơ hội chân ý cùng thần cảm lựa chọn cực kỳ trọng yếu võ đạo đ ạ t tới thông thần hiện thánh cảnh giới, tiên thiên hạt giống sẽ hóa thành thần thông đạo t r ù n g ngưng tụ ra thuộc về tự thân võ đạo thần thông võ đạo chỗ đi mỗi một cảnh giới đều có thâm ý đánh tốt cơ sở mới có thể đi được lâu dài một chút thiên tài sinh ra đã có thiên phú và thần thông kỳ thực là võ đạo tuyệt đỉnh cường giả huyết mạch hậu duệ thời gian qua đi vô số năm bọn hắn kích phát tiên tổ huyết mạch trí lực đã thức tỉnh đến từ tiên tổ một bộ phận tiên h phú và thiên phú thần thông bất quá cái này chỉ là tiên tổ một phần lực lượng thuộc về tiền nhân con đường chính mình ngưng tụ ra võ đạo thần thông càng phù hợp tự thân uy lực vượt xa huyết mạch chuyển thừa có được tiên thiên thần thông lần này đạt được thu hoạch tương đối khá, chuyến đi này không tệ. tào dương xem k ỹ tự thân mở ra cỡ nào thần cảm loại nào chân ý có thể trở thành võ đạo nền tảng quan hệ này đến ngày sau võ đạo c h i lộ loại nào chân ý cùng thần cảm cùng thân thể cùng lực lượng nhất phù hợp tào dương thiên phú thần thông yêu thuật cùng võ k ỹ rất nhiều xưng là hạch tâm đồ vật không coi là nhiều ba xà tham ăn cùng cự xà c h i lực chính là trong đó người nổi bật lấy nó làm căn cơ cũng đem cực đạo c h i lực cùng k i m cương bích lũy kết hợp lại cuối cùng có được tuyệt thế vô song thể phách võ đạo chân ý thần cảm cùng tương lai ngưng tụ võ đạo thần thông cần hỗ trợ lẫn nhau uy lực mới có thể tối lại hóa h n h luyện loại chân công là tăng cường thân thể lực lượng lựa chọn hàng đầu vương gia truyền thừa thiếu thôn quá nghiêm trọng không có loại này võ đạo công pháp cùng thần cảm mở ra chi pháp hoàng thất phá núi phá miếu đạt được rất nhiều võ đạo truyền thừa có thể từ hướng này tìm kiếm đột phá khẩu khương gia chi mạch như cũ đi tới võ đạo một đường giải quyết khương gia về sau có lẽ có thể từ bảo khố đạt được thu hoạch không cách nào từ khương gia tìm tới m u ố n đồ vật chỉ có thể đi tìm hoàng thất hoặc là cái khác thế ra tào dương đưa tay một chiêu vương đại hưu biên thành ma cọc vô thu nhập trong tay áo không giống với cái khác ma cọc vô còn có tiềm ẩn giá trị có lẽ còn có phát huy được tác dụng cơ、hội. thân hình của hắn cơi gió mà lên hướng phía ngân n g u y ệ t thành phương hướng tiến đến cùng lúc đó thiên lý nhãn thị giác sớm quan sát hơn nửa ngày thời gian trôi qua ngân n g u y ệ t thành mặt ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng bình dân bách tính có l i ệ p yêu các thủ hộ bình yên vô sự chú thần giáo còn không có động thủ sao l i ệ p yêu các bên trong cũng không phát hiện l i ệ p yêu các chủ thân ảnh phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đây là chú thần giáo đã động thủ tốt nhất chứng minh thiên lý nhãn không ngừng tại ngân nguyện thành tìm kiếm lấy không giống bình thường chỗ tìm kiếm người khả nghi không bao lâu rốt cục phát hiện mánh khỏe song bạc làm dân cờ bạc tụ tập trí địa có thể xưng tiền tài thay chủ nhiều nhất địa、phương. ngân nguyệt thành s o n g bạc ngầm trở nên chưa từng có náo nhiệt do người c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều từng cái dân cờ bạc không ngừng đem thân ra tài sản đưa lên chiếu bạc vàng bạc châu đ á u cùng chân quý bảo vật không ngừng ở trên chiếu bạc biến hóa chủ nhân may mắn dân cờ bạc sẽ thu hoạch được t à i phú kinh người u linh nguyên r ù a thiên lý nhãn không giống với đồng tiền q u a n người không cách nào sử dụng thiên lý nhãn phản đoán bọn hắn có hay không tiếp xúc đến u linh nguyên r ù a s o n g bạc ngầm xa so với trước đó náo nhiệt mấy lần rất nhiều người nắm lấy chân quý bảo vật đến đây sự tỉnh gia khác thường tất có yêu mang theo u linh nguyền rủa tiền hậu cần vận tốc quay độ chậm chạp chỉ là dùng để mua sắm áo cơm cần thiết sẽ còn bị người tồn tại trong nhà hồi lâu sẽ không vận dụng x o n g bạc không đồng dạng ngoại trừ trang ra bên ngoài không có thưởng thắng tướng quân tiền đánh bạc không ngừng trên bàn thay đổi chủ nhân tại trong lúc này thắng trên một bản lĩnh dân cờ bạc liền có chạm đến u linh nguyền rủa tài vật cơ hội dân cờ bạc thắng đến nhiệm u linh nguyền rủa tiền bạc lại đi tiêu kim quật đi một chuyến chạy vào các ngành các nghề rơi xuống muôn vẹt r o n g tay người người bình thường không cách nào xem thấu tài vật phía trên u linh nguyền rủa khó lòng phòng bị mang theo u linh nguyền rủa tài bảo lạng yên tại Ngân Nguyệt lưu lạc đến khu vực khác nhau đợi đến ú linh nguyên rủa bộc phát thời điểm lại nghĩ giải quyết việc này đã m u ộ n chú thần giáo muốn không làm cho triều đình cùng thế lực khắp nơi chú ý đem nguy hiểm bóp t ắ t tại trong trứng nước đây đúng là một loại biện pháp không tệ tú linh nguyên rủa l ạ g yên truyền bá thời điểm chú thần giáo người giấu ở chỗ tối can đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành ai dám xuất thủ phá hư liên sẽ lọt vào chú thuật cùng tà thuật nhằm vào tú linh nguyên rủa lan tràn đã thành kết cục đã định tào dương còn không có đối kháng chú thần giáo thực lực không có ý định dính vào yên lặng thu hồi ánh mắt vốn định trở lại man n g u trấn trông nom h u n h trường cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. nợ nô hoán đổi đến thiên ma giáo h ư u hộ pháp liêu chính viễn định vị đến cụ thể vị trí không c h u n g biến hướng hướng phía thanh sơn phủ thành phương đông bay đi giờ tí thoáng qua một cái liền có thể hoàn mỹ thu nợ đến lúc đó hắn sẽ thu hoạch được một món nợ chủ cường hóa tuyển hạng đối với cái này sớm đã chờ mong đã lâu yên vân l ĩ n h ở vào thanh sơn phủ thành phía đông nhất giáp giới đông lâm vương thành địa thế ở vào khâu lăng lâu dài có mây khói vượt quanh tên cổ là yên vân lĩnh mây khói kỳ thực là khói trướng chi khí sống nhờ lấy không ít độc trùng bánh thú được sưng tụng rừng t i ê n nước độc không biết khi nào lên thiên ma giáo ở chỗ này thành lập phân đà thu nạp rất nhiều giáo chúng. nguyên g khí chìm c đại thương về sau đến nay chưa khôi phục mỗi lần hồi tưởng lại chỉ cảm thấy trong lòng ẩn lẫn làm đau đáng chết đông phương bất bại hắn nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh liêu chính viên cảm nhận được tế đàn truyền đến cảm ứng không lo được tiếp tục khôi phục thương thế vội vàng chạy tới thiên ma tế đ ặ n chỗ một đoàn hắc khí ngưng tụ thành ba đầu sáu tay hắc khí duy trì có chỗ mi tâm thiên ma chi đồng giống như thực chất tới gần đại tranh chi thế các người muốn dâng lên càng nhiều tế phẩm bản t ô n mới có thể ban thưởng càng nhiều lực lượng giúp đỡ bọn ngươi thành sự truy tung đông phương bất bại kế hoạch để qua một bên lục soát la sinh hồn c u n g phụng tại bản t ô n chỉ cần việc này hoàn thành thuận lợi bản t ô n để ngươi võ đạo cảnh giới cùng chân ma thân thể nâng cao một bước đông phương bất b ạ i sự tình mặc dù khiến thiên ma tức giận sự tình cũng muốn phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách so với đại tranh chi thế chút chuyện nhỏ này tính không được cái gì. Thế sau khi chuyện thành công thực lực của hắn mạnh hơn bóc chết đông phương bất bại liền cùng bóc chết một cái côn trùng nhỏ nhẹ nhõm thanh sơn phủ thành các huyện lớn thành cứ điểm lần lượt trừ bỏ huyền giáp vệ một mực nhìn chằm chằm thiên ma giáo nhất cử nhất động đại quy mô bắt người không thể gạt được huyền giáp vệ rút dây đậu rừng chắc chắn dẫn tới triều đình cùng khương ra đả kích dẫn đến kế hoạch sắp thành lại bại phổ thông thôn chấn nhận yêu ma ảnh hưởng người số ít sinh hồn số lượng cùng chất lượng đều không đủ ngân nguyệt thành ngược lại là không tệ mấy chỗ tông môn cùng liệp yêu các tre chở một chút người không có quá nhiều c ứ n g giả tập hợp mấy vị hộ pháp liền có thể đem nó một m ẻ hốt gọn người thưa thích chọn quả hồng mến bót thiên ma giáo tại thanh sơn p h ụ thành thành lập phân đà đã lâu rõ ràng thanh sơn p h ụ thành thế lực phân bố ngân nguyệt thành là môn phái địa giới một mực cùng khương gia không hợp nhau mặc dù còn có một bộ phận khương gia cùng triều đình mật thám tin tức kém s a huyện khắc thành chỉ cần phong tỏa tin tức cũng ở chỗ này thành lập lâm thời tế đàn thương gia cùng huyền giáp vệ nhận được tin tức thời điểm đã đã quá muộn duy nhất cố kỵ chính là những nhà khác tại thanh sơn phủ thành hoạt động thế lực để mắt tới ngân n g u y ệ t thành nhiều nhà cạnh tranh liền muốn thêm ra một chút biến số việc này không nên chậm trễ liêu chính viên quyết định ngày mai đi ngân n g u y ệ t thành tìm một chút tin tức rồi quyết định như thế nào hành động một đêm thời gian nhanh chóng đi qua liêu chính viên ngay tại ngủ say chỗ mi tâm chống r ô n g thoát ra một con mắt ngay tại điên cùng loạt động tựa hồ là đang cảnh báo đây chính là thần cảm thiên ma chi nhãn đông vương bất bại xâm nhập tiên vân lĩnh liêu chính viên đã thức tỉnh thiên ma chi nhãn chuyển đến cảnh cáo làm hắn mặt lộ vẻ kinh ngạt chi sắc nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm đồng phương bất bại cái này ra hỏa dám c a n đảm xâm nhập nơi này hắn điên rồi sao tiên vân linh thiên ma tế đàn cường giả không í t còn có tiên thiên cảnh đà chủ cùng hai vị hộ pháp phối hợp phân đả thiên ma tế đàn thực lực có thể xưng kính khủng thiên ma c h i đồng cùng tiên ma tế đàn có thể giám sát bốn phương bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cùng biến hóa ngụy trang cũng không thể giấu g i ế m được đi đánh lén đơn giản si tâm v ọ n g tưởng liêu chính viên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên báo thủ cơ hội tới thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lệ x u n g tới hắn không kịp chờ đợi dò hỏi người ở nơi nào thiên ma c h i đồng truyền đến cảm ứ n g trả lời lòng đất lòng đất không rõ ràng liêu chính viễn sẽ ở yên vân lĩnh thiên ma giáo phân đà đợi cho khi nào tào dương quá muốn tiến bộ cũng muốn thử một lần địa h à n h yêu thật u có thể hay không giấu giếm được thiên ma chính mình vụng trộm đem liêu chính viễn giết chết thu nợ lặng yên rời đi địa h à n h yêu thật u rốt cục có đại triển quyền cước cơ hội hành động thất bại thiên lý nhãn trên bầu trời yên vân lĩnh hướng phía phía dưới quan sát phun trào mây khói t r ư ớ khí có mê hoặc tầm mắt hiệu quả không cách nào xem thấu thiên ma giáo trong phân đà tình huống bất quá cảm ứ n g được nợ nô vị trí xuất hiện biến hóa liêu chính viên trước đó ở vào ngủ say trạng thái chui vào thiên ma giáo về sau hắn có động tĩnh đáp án rõ ràng bay ở trước mặt có hai lựa chọn một cái là cưỡng ép xâm nhập thiên ma giáo phân đà mở rộng vô song giết cái bẩy vào bẩy ra thiên ma giáo cường giả đạt được thiên ma tế đàn gia trì võ đạo cảnh giới sẽ nâng cao một bước tào dương không rõ ràng có thể hay không chiến thắng phía trên tiên tiên cảnh võ đạo cường giả kết quả như thế nào còn muốn thử qua mới được tào dương bung động thủ t r ư ờ n g một mảnh bùn đất bay tán loạn màu xanh trắng điện quang chất động nhanh như thiểm điện tại thiên ma giáo phân đà chạy vội một chỗ hắc cám chi địa sáng lên ánh lửa bốn cố cường đại ma khí như bóng với hình m à tới một mực khóa chặt chính mình bốn vị tiên tiên cảnh cường giả thiên ma giáo phân đ à t h ự c lực s á t thực kinh người tào dương hơi nhắc ngón tay sau m ộ t khắc một thanh sư a cũ ngọc kiếm ngưng tụ thành hình giống như thần ngọc đúc thành thần b i n h rất có vài phần ngọc long thần kiếm cảm nhận màu xanh trắng hồ quang điện nhảy lên kim nhạn chân ý kèm theo trên đó nương theo lấy lôi ầm văng lên kiếm quang hóa thành một đạo trường hồng sẽ rách xa xa hắc á m cùng vân chướng chi khí nhanh như thiệm đâm về xa xa thiên ma tế đàn thiên ma giáo bốn vị tiên t i i ê n cảnh cường gi hóa thành mọc r a vải rắn xương khải ngưu giác cánh thịt quái vật ba đạo thân ảnh giống như như lưu tinh chạy tới muốn bảo vệ thiên ma tế đàn đáng tiếc tốc độ của bọn hắn so với đạo huyền nhất kiếm phải chậm hơn quá nhiều mang theo màu xanh trắng hồ quang điện trường kiếm đ n g nhiên không có vào xa xa h tám thiên ma tế đàn phía trên ba đầu sáu tay thiên ma nâng lên ma khí ngưng thực ma trường phía trên bao trùm lấy dày đặc lân giáp kế i quan g cùng màu xanh trắng điện quang bộ phát hắc khí lân g i p vẹn vẹn giữ vững được một hơi liền bị đạo huyền nhất kiếm xuyên qua ba đầu sáu tay thiên ma hư ảnh cái chán xuất hiện một cái cửa hàng tiếp theo h thiên ma tà ngọc hình ó a t h bóng từ là... đầu chỗ thương tích khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà không có thiên ma tế đàn ủng hộ lực lượng biến thành cây không dễ không cách nào chống đỡ tiếp đại lượng thiên ma khí mất đi ý chí gia trì như vậy tán loạn tào dương đối kết quả này cũng không ngoại lệ đạo huyền c h â n kinh đạt tới tầng thứ tám chưa hậu thiên trở lại t i ê n thiên chân khí chất lượng cấp độ không thấp vẹn vẹn kém hơn tiên thiên chân khí một bậc đạo huyền nhất kiếm đồng dạng đạt đến tiên thiên cảnh cấp độ lôi điện chi lực cùng chân ý ra chỉ phía dưới tốc độ cùng uy lực đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng thiên ma hình chiếu cũng không phải là toàn trí toàn năng nhận biết còn dừng lại trước kia cho là mình không có đủ đối kháng tiên thiên cảnh cường giả thực lực sớm phát giác chính mình lấy địa hình yêu thuật chui vào nghĩ lầm hắm muốn âm thầm phá hư thiên ma tế đản sự thật xác thực như thế duy nhất bất ngờ chính là mình thực lực viễn siêu dự li thiên ma hình bóng lực lượng đầu nguồn chính là thiên ma tà ngọc vô luận thủ đoạn đến cỡ nào quỷ dị chỉ cần đem thiên ma tà ngọc đánh nát thiên ma tế đản cũng đem không còn tồn tại đây là không cách nào bù đắp được điểm tào dương đánh rắn b ạ y tấc nhất c ử kiến công giết hắn bốn vị thiên ma giáo tiên thiên cảnh cao thủ dẫn tí m m ặ t nhao n h a u vận dụng tuyệt học hóa thành thiên ma giáng lâm trạng thái hướng phía chính chủ đánh tới tào dương tả hữu hai trưởng phân biệt ngưng tụ ra một thanh đạo huyền nhất kiếm hai thanh quấn quanh lấy màu xanh trắng hồ quang điện trường kiếm lơ lửng tại trước mặt tản ra lành lạnh s á t y đây cũng không phải là nhất tâm đa dụng đồng thời thi triển hai môn kiếm đạo tuyệt học tâm viên phân thân gương mặt p h ù hiện ở phía sau d ấ u ở đạo bào phía dưới cả hai đồng thời ngưng tụ ra đạo huyền nhất kiếm song t i ế n tác chiến đạo huyền nhất kiếm giống như kinh hồng kéo lấy thanh bạch điện quang đuôi lửa như du long vừa đi vừa về xuyên toa tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà phòng bị kiếm quang cắt chém cốt thuẫn cùng hắc lân hình thành phòng ngự cấp tốc không có vào trong đó đạo huyền nhất kiếm đang muốn đem người xoắn nát thành tặt bã thân thể của đối phương trở nên hư hả hư hảo ảnh thể trọng mới hóa thành thực chất vỡ vụ lân giáp vị trí có màu đen mầm thịt nhanh c h ó n g n ú c đ í c h huyết nục lấy tốc độ kinh người khôi phục như lúc ban đầu đệ ngũ trọng chân ma biến nhục ma biến hiệu quả cùng thái t u ế n ụ c chi rất có vài phần tương tự tiêu hao tự thân nguyên khí khôi phục thân thể không chỉ có như thế chỉ cần thịt ma thân thể tiếp xúc đến mục tiêu thân thể thịt ma chi khí sẽ ô nhiễm đối phương huyết nục dẫn đến thân thể mất khống chế ảnh c h ó i liêu chính v i ệ n nhanh chóng rết tới trước mặt sau một khắc phía sau cái bóng p h ả n phất xuống lại đem tảo dương trói buộc tại nguyên chỗ thân thể p h ả n phất mặc lên nặng nghề công xiềng không cách nào động t hư thực ở giữa giao thế còn có thể phụ thân tại cái bóng bên trong nắm giữ cái bóng loại ma đạo thủ đoạn đây cũng là thiên ma giáo cường giả một đạo đường danh giới nắm giữ ảnh ma biến mới tính được là trên thiên ma giáo cao tầng trở thành tiên thiên cảnh khó chơi nhất tồn tại tào dương cứng tại tại chỗ mặc dù thân thể không cách nào động đậy nhưng hai đạo bay tán loạn đạo huyền một kiếm còn có thể linh hoạt tự nhiên điều khiển đạo huyền nhất kiếm đối phó ba vị tiên thiên cảnh tiên ma giáo cường giả chia cắt chiến trường ép tới bọn hắn không cách nào kịp thời chạy đến ảnh hóa cũng không phải là miễn dịch hết thẻ tổn thương binh khí cùng bình thường công kích đều đối hắn vô dụng bất quá đạo huy huyền nhất kiếm mỗi lần xuyên qua ảnh hóa thân thể đều sẽ có một bộ phận lôi điện lưu lại đến tạo thành thương không nhẹ lôi điện góp gió thành bão đủ để mái chết một vị thiên ma giáo tiên tiên c ả n h cừng giả đi chết đi liêu chính viên cấp tốc bay tới tào dương trước mặt thân thể của hắn ở vào ảnh hóa trạng thái trực tiếp tấn công m à tới chỉ cần ảnh hóa trạng thái cùng địch nhân thân thể trùng hợp trung điệp ảnh hóa trạng thái biến thành thịt ma trạng thái thịt ma huyết nục đều sẽ xuất hiện địch nhân trong thân thể ô nhiễm huyết nục cho dù ngươi thủ đoạn thông tiên thân thể cũng sẽ từ trong ra ngoài vỡ vụn đây là thiên ma giáo buồn nôn nhất một cái sắc chiêu không có chỉ có thể nhượng bộ lui binh đông phương bất bại thực lực mặc dù kinh người nhưng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được thiên ma đều r ồ i r à o nhất nổi danh s á t chiêu tào dương mỹ mắt điên cuồng loạt động phản phất tại đối với mình cảnh báo khu xử thân thể nhanh chóng thoát đi nơi đây phá cực đạo chi lực khởi động lực lượng tựa như phun trào núi lửa vọt tới thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh cỡ ư n g ép sông phá hết t h ể gông cùng xiềng xích gông xiềng hạn chế tự thân trói buộc tựa như kéo căng dây cùng một cây tiếp một cây đứt đoạn bọn chúng rơi xuống trên mặt đất một lần nữa hóa thành bình thường cai bóng tào dương dội ra mọc ra mọc ra màu liêu chính viện nhìn qua tàu dương biến hóa trên người mặt lộ vẻ vẻ giật mình người này không biết sử dụng loại thủ đoạn nào còn có ngưu ma biến cái bóng thuần túy lực lượng của thân thể cưỡng ép xông phá ảnh trói hạn chế đủ để chứng minh bực này lực lượng đáng sợ đến c ỡ nào liêu chính viện trong mắt hiện ra lãnh quang nghĩa vô phản cố vọt tới ảnh hóa trạng thái sử dụng bình thường thủ đoạn không cách nào đ ụ n g vào một chiêu này có lẽ sẽ có uy hiếp nhưng hắn nguyện ý vì đó mạo hiểm thử một lần song phương không đủ một triệu thời điểm tàu dương nâng lên thủ trưởng trong mắt lóe lên vẻ chê tức thiên địa tị ma đại thủ hấn thủ trưởng đông nhiên bành trướng hóa thành hơn một triệu tựa như lôi thần chi trưởng đối đến liêu chính viễn bắt tới thu nợ liêu chính viễn liêu chính viễn cũng không lùi bước chỉ cần có thể đem người này tru sát tàn hồn có thể từ thiên ma đại nhân trong tay đạt được phong phú hồi báo người vừa bay đến một nửa thân thể đã thoát ly ảnh hóa trạng thái lần nữa khôi phục thành huyết n ụ c chi khu không chỉ có như thế mình đã thoát ly thiên ma giáng lâm trạng thái lực lượng đang lấy tốc độ kinh người biến mất trong c h ư ớ c mắt hắn biến thành lại không nửa điểm lực lượng người bình thường tại sao có thể như vậy đây là cái gì thần thông vê anh lớn t ầ n trượng cự trưởng tùy ý vỗ tựa như đang quay đánh đáng ghét con mỗi liêu chính biện thân thể không có lực phản kháng chút nào trong khoảnh khắc xương vỡ thì tán huyết lục vẩy ra khắp nơi đều là tào dương một mặt khinh thường nói gà đất chó s à n h không chịu nổi một kích ngay tại chạy đến ba vị thiên ma giáo tiên t i ê n cảnh cường g i ả sưng sờ tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi truy xông thẳng đỉnh đầu ảnh ma trạng thái d ư ớ i gần như vô địch trạng thái thế mà bị người này một trường c h ấ n sát chết để lật đổ bọn hắn tưởng tượng coi là cậy vào thủ đoạn không có đất dụng võ chút nào bọn hắn lấy cái gì cùng người này bơi kháng ba người sợ đi vào đồng bạn theo gót không có nửa điểm do dự vớt cánh thịt lấy tốc độ kinh người trốn hướng phương xa. tào dương nhìn qua ba đạo tan biến tại chân trời thân ảnh cũng không truy kích đồng tiền q u a n người trạng thái dưới sớm đã thấy rõ ba người nội tình chẳng biết tại sao bọn hắn không có ma c h i sứ đồ phụ tố duy nhất giá trị chính là tăng lên chân ma thân thể các loại biến hóa cường độ ngưu ma biến rực ma biến cùng cốt ma biến đối thực lực tăng phúc không lớn nhục ma biến cùng thái t u ế năng lực t r ù n g hợp ảnh ma biến để tự thân thủ đoạn trở nên càng quỷ dị sẽ không mang đến quá nhiều thực lực tăng lên cái này kém xa đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm đạt tới mười hai tầng có hạn thời gian tập trung lực lượng mới có thể thành sự tào dương không để ý đến đạo tàu ba người ánh mắt chuyên chú chọn lựa chủ nợ chuyên môn cường hóa thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được thiên phú dị bẩm huyết đ ụ c một trăm điểm thiên phú thần cảm ngũ giác thiên ma chi nhãn thiên ma ban cho thái ma kinh thượng thiên bốn năm trăm điểm độ thuần thục t i ê n vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra chủ nợ hoàn mỹ thu nợ thành công thu hoạch được ma chi sứ đồ ban thường mời từ trở xuống chuyên môn cường hóa tuyển hạng bên trong tuyển chọn một loại hậu tuyển í c h lợi nợ nần cường hóa ba hậu tuyển nợ nô mỗi ngày cũng sẽ sinh ra í c h lợi chỉ số là đối ứng nợ nô lợ tức một mươi nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện nợ nô hậu tuyển cùng lợi tức gấp b ộ i đột phá cực hạn hạn mức cao nhất cường hóa mỗi cái nợ nô vị lấy được công pháp võ ký cùng bí thuật hạn mức cao nhất gia tăng đến hai hạn mức cao nhất số từ hai gia tăng đến bốn thiên phú tấn thăng thiên phú cường hóa hai thiên phú và thiên phú thần thông đẳng cấp có thể thông qua giống nhau thiên phú thiên phú và thiên phú thần thông điểm tiến hành cường hóa tăng lên cường độ nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện thiên tư hậu tuyển tử thần trung cực đầu tư cường hóa chủ nợ tuổi thọ có thể làm vay m ợ vật có thể thu lấy nợ nô tuổi thọ làm thu nợ vật nên tuyển hạng cần có trước đưa điều kiện, võ ký đổi thành cùng lực lượng đổi thành tào dương nhìn qua bốn cái cường hóa tuyển hạng con mắt hơi sáng bốn loại tuyển hạng bên trong xuất hiện hai loại chưa từng có xuất hiện qua cường hóa tuyển hạng một cái là hậu tuyển đích lợi một cái khác là tử thần hậu tuyển đích lợi giá trị cực cao ự c c điều này đại biểu lấy hậu tuyển nợ nô nhóm không chỉ là giữ chức dự bị bọn hắn mỗi ngày cũng sẽ sản xuất nợ nô lợi tức thắng ở liên tục không ngừng chỉ là tốn hao thời gian càng dài mấu chốt nhất một điểm là hậu tuyển nợ nô không có hạn chế số lượng một khi đem đại lượng cường giả khóa lại là nợ、nô. mỗi ngày sản xuất nợ nô lợi tức không phải một con số nhỏ ám dạ điện c h u y ể n công thời điểm nếu như có được hậu tuyển đích lợi giao hệ trưởng thành một k h ắ c này đã đ ặ t thành thu nợ điều kiện trực tiếp thu nợ đáng tiếc chưa đầy đủ trước đưa điều kiện nếu không tuyệt đối không thể bỏ qua hậu tuyển đích lợi chỉ là làm người tâm động đầu tư trung cực cường hóa thì khiến tảo dương điên cuồng tuổi thọ tuổi thọ cũng có thể dùng để cho vay tiền cùng thu nợ chính mình từ nợ nô trong tay đạt được đại lượng tuổi thọ có thể hay không đột phá tuổi thọ hạn mức cao nhất nếu là gia tăng tuổi thọ không có hạn mức cao nhất như vậy thông qua liên tục không ngừng thu lấy tuổi thọ chính mình sẽ trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại không chỉ có như thế một khi chính mình giải tỏa trung cực cường hóa tuyển hạng t ự thần chỉ cần hoàn mỹ thu nợ đối phương nhất định là tuổi thọ hao hết mà chết về sau không cần chuyên môn đi một chuyến giết người tiêu thai ngăn chặn thai h ỏ a ngầm đây là cho tới bây giờ nhất cường đại chủ nợ cường hóa tuyển hạng tào dương nhìn một cái t ự thần trước đưa điều kiện không khỏi hít một hơi hắn chỉ giải tỏa chuyên công đến tiếp sau còn có võ kỹ đổi thành cùng lực lượng đổi thành trong thời gian ngắn không cách nào đạt thành tâm nguyện người chủ nợ này cường hóa làm lòng người động tiếp xuống trọng tâm chính là giải tỏa cường hóa tuyển hạng tử thần bốn cái chủ nợ cường hóa tuyển hạng chỉ có hai cái có thể lựa chọn t h i ê ba vị tiên thiên g cách nào thiên cái cảnh h cao thủ từ thiên ma giáo phân đà đào tẩu về sau cái khác thiên ma giáo người cũng ngay tại thoát đi nơi đây bọn hắn võ đạo thực lực chưa học tập chân ma thân thể hoặc là ở vào đê đẳng nhất xà ma biến chỉ là tăng lên xà ma biến cường độ giá trị không cao hắn lười nhác lãng phí thời gian vẫn là hết thể r ế t chết đi thiên ma sẽ mất đi đại lượng nhanh vớt không cách nào phái ra đại lượng nhân thủ hiến tế sinh hồn cũng có thể chết ít rất nhiều người vô tội được xưng tụng công đức vô lượng đạo huyền nhất kiếm hóa thành kiếm quang trường hồng không ngừng tại bóng người ở giữa xuyên toa từng đạo chạy trốn thân ảnh liên tiếp n g ã xuống hai thanh đạo huyền nhất kiếm thu hồi thời điểm thân kiếm tích huyết không nhiễm tựa như tiên tri thần kiếm thiên ma giáo phân đà đã không thấy người sống khắp nơi đều là tản khuyết không đầy đủ thi thể nồng đậm mùi máu tào dương chân đ ạ p phi kiếm tiến vào thiên ma giáo bảo k h ấ dạo qua một vòng thiên ma giáo phân đà tồn tại đã lâu bảo vật đông đảo hẳn là sẽ không thiếu khuyết chân q u ý thần thiết tinh kim cùng cường đại võ đạo công pháp l u ậ n yêu hồ còn thiếu khuyết t ị n h linh minh ngọc nếu có thể từ thiên ma giáo phân đà đạt được thu hoạch vẫn có thể xem là một kiện may mắn sự t ì n h vàng bạc tài bảo các loại phàm tục c h i vật không cách nào nhắc lên nửa điểm hứng thú chỉ là nhìn lướt qua c h i t để đem nó không nhìn các loại lợi khí cùng bảo khí cũng là như thế khó vào phát nhãn thần binh trung u y là vật hy hãn thiên ma giáo tiên tiên cảnh cường giả cũng không cách nào nhân thủ một kiện a xác thực có Tào d ư ơ nguyên gặp được số lượng không được số n h i ề máu văn bí ngân, cái đó ra, còn có một cái u văn ngân, còn tên n bí g trừ ra, có khối đó là、nguyên、linh ngọc bảo loại vật một đây là có h â n q u thể chế tạo phù bảo tu luyện nội công chân kinh tốc độ gấp bội được sưng tụng một kiện không tệ gì bảo tào dương thông qua truyền công thu nợ đạt được thu hoạch viễn siêu tu luyện nó đối với mình không có giá trị quá lớn bất quá nguyên linh ngọc đối rất nhiều tu luyện nội công c h â n kinh người xưng được c i bảo có thể xưng tuyệt hảo đầu tư vật có trí t ạ i cao hơn võ đạo cảnh giới người khó mà ngăn cản sự cám dỗ của nó ngoại trừ rèn đúc thần binh bảo ngọc bí ngân bên ngoài còn có một số yêu ma luyện chế đan dược cùng rất nhiều yêu đan tào dương đầu tư ba xả thời điểm đan dược đã toàn bộ dùng xong lần này bổ sung đến coi như kịp thời giải quyết khẩn cấp lần này thu hoạch không tệ thiên ma giáo phân đà trong bảo khố bảo vật thu dọn một phen hắn q u n g lên một cái to lớn bọc hành lý đưa mắt nhìn một phía lớn như vậy thiên ma giáo phân đà không thấy một người sống người giết đến quá t h u ậ tay không có để lại người sống món bảo vật này chỉ có thể tự mình cóng trở về bất quá sự tình lại một lần tào dương cũng không có ý định lãng phí một cái c h â n quý thu nợ số lần đồng tiền tại trong bàn tay lật một cái thu hoạch được hậu tuyển nợ nô tin tức không bao lâu phát hiện một cái ám dạ điện sát thủ vị trí thu lấy nợ n ầ n về sau thuận tiện đem những tài vật này cùng một chỗ thu nhập nợ chủ không gian nửa điểm cũng sẽ không lãng phí nhưng có đông phương bất bại tin tức viên đô quân một mực đợi tại thanh sơn phủ thành khương gia phủ trạch liên hệ tin tức cảnh vương đã phân phó sự tình nhất định phải có một cái công đạo chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó không thể ly khai nơi đây sự tình kéo tới hiện tại còn không có kết quả cảnh vương nhiều lần đưa tin mà tới áp lực đột nhiên tăng khương đằng m g â y một mặt bất đắc dĩ chi tiết trả lời đông vương bất bại quá mức xảo trá đã sớm bị h o à n g thất cùng khương gia sợ vỡ mật không dám lộ diện thật sự là một đám phế vật viên đô quân chỉ cảm thấy trong lòng có một cố vô danh lửa phản phất một tòa tùy thời phun trào đối lửa nếu không phải khương gia người đối với mình còn có đại dụng trong h ậ t m khoảng v hết thời c ế t k h ư gian này chỉ có thể làm lặng trở hy vọng đông phương bất bại chủ động lộ ra chân ngựa khương gia phái ra đại lượng cao thủ bốn phía tìm kiếm đông phương bất bại rơi xuống ngài lại an tâm một chút không nóng này khương gia an ủi một phen vội vàng phái ra khương gia cường giả tại thanh sơn p h ụ thành tìm tòi mặc kệ kết quả như thế nào khương gia thái độ tuyệt đối không thể để cho hoàng thất lấy ra ma bệnh v i ê n đô quân hử lạnh một tiếng phẩy tay h áo bỏ đi hắn đang muốn ly khai khương gia cùng thường ngày đồng dạng tại thanh sơn p h ụ thành trong ngoài tuần sát có lẽ có thể lúc tới vận chuyển gặp được chính chủ thanh n h m gì v i ê n đô quân mơ hồ thoáng nhìn xa xa cái bóng phẳng phất xuống lại một đạo bóng người chính hướng phía đập vào mặt thiên ma giáo ma đầu một chết trong lòng đang tốt kìm nén nổi giận trong bụng liền lấy đụng vào trên lưới thương gia hỏa khai đao Nắm đấm nhanh Hóa thành một, một c thường thường viên h đô quân nhìn thấy người tới bộ dáng trên mặt lộ ra vẻ khó tin đánh tới cựu trưởng rừng ở giữa không trung tràn ngập sát ý một trưởng cải thanh bắt liền muốn đem nhân sinh cầm bắt sống người chết cùng người sống giá trị không đồng dạng người đã chết vương g i a trong lòng tích tụ chi khí chưa thư giãn hơn phân nửa còn muốn vấn trách chính mình người sống không đồng dạng vương g i a có chính tay đâm kẻ thù cơ hội còn có thể đem người công bằng thẩm phán đặt tới sao sơn chấn hổ hiệu quả duy trì hoàn g thất uy nghiêm nếu không phải bất đắc dĩ tận lực lấy bắt sống làm chủ tào dương n ế t miệng cười một tiếng đối viên đô quân vung tay lên sau một khắc kỳ dị lực lượng phun trào m à tới chỉ cảm thấy thân thể trở nên suy yếu bắt đầu phản phất tất cả lực lượng đều bị rút sạch làm sao có thể viên đô quân mặt lộ vẻ vẻ khó tin chưa có phản ứng Đầu như vậy ném ngoài vậy đi ra tào h h u nợ t dương chủ nợ thu hồi o ạ c được h trường đao tiện tay đem viên đô quân đầu cùng có lưu hai hỏa ngầm bộ phận toàn bộ xử lý mới đưa tàn thi ném đến một cái dễ thấy địa phương đạo huyền trân kinh hóa thành kim khí nhanh chóng trên mặt đất viết bắt đầu tào dương, dương rời đi địa phương truyền đến một tiếng hết thảm khương da người phát hiện viên đô quân thi thể tiếng thét trói hai đưa tới rất nhiều người chú ý đáng chết đông phương bất bại tiếng giống giận dữ vang lên khương da người phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ viên trưởng thanh chết tại khương gia phiền phức còn không có xử lý cảnh vương phái tới tướng quân mệnh tăng ở đây đây là muốn đem khương gia hướng trong hố lửa đẩy đồng phương bất bại muốn v o n g khương gia t â m bất tử không đem người này bắt tới chấm dứt hậu hoạn khương gia chắc chắn ăn ngủ không yên tặc nhân chưa trốn xa thậm chí còn trốn ở khương gia xem kịch tìm tới hắn khương đằng mây hai mắt phú lửa mấy đầu đằng xa mở ra cánh chim đôi mắt hũ lanh bốn phía lướt nhìn tìm kiếm lấy đồng phương bất bại tung tích cùng lúc đó mấy cái chim bù câu cùng bí bảo khởi động đôi bên ngoài hành động khương gia người truyền lại tình báo bọn hắn đoán được xác thực không sai. tào dương xác thực không có đi xa một mực tại cương gia trong bảo khối chọn chọn lựa lựa thực lực càng mạnh ánh mắt càng cao phổ thông bảo vật khó vào p h á p nhãn bảo khí nhất lưu bảo vật giá trị không cao duy nhất công dụng chính là đổi thành tiền bạc tào dương liếc nhìn một chút vô tình thu hồi ánh mắt t h â n b i n h cấp vật liệu không nhiều một khối cũng không có phát hiện các loại công pháp điển tịch số lượng không ít phân loại bày ra trình tề thuận tiện cương gia đệ tử lấy dùng chủ mạch một chi đi là yêu ma nói võ đạo loại công pháp hẳn là hội tụ ở đây không biết có thể hay không tìm tới mình muốn h o à n luyện chân công tào dương tại khắp nơi thư các l ư ớ qua phía trên phân biệt ghi chú ngoại công nội công võ kỹ tuyệt học cùng bí thuật đạo huyền nhất kiếm là đỉnh tiêm truyền thừa k h ư ơ n g gia đều có chút tâm động muốn chiếm làm của riêng nội công phương diện ít có có thể tới so sánh tồn tại hắn không có phân tâm nhiều tưởng nhớ lại pháp chỉ là nhìn lướt qua như vậy thu hồi ánh mắt ngoại công chủng loại phong phú tuyệt đại đa số tương đối thô thiển đã có tu luyện cương kình ngoại công cũng có hành luyện phương diện ngoại công ánh mắt cấp tốc đảo qua tương đối thô thiển ngoại công phóng tới tuyển học phía trên không bao lâu đại lượng khổ luyện tuyệt học chọn lựa ra phần lớn không phải thường gặp khổ luyện tri pháp cẳng có khuynh hướng tả ma ngoại đạo thủ đoạn. Hương tám tay kim cương la h á n thân long h ổ chấn n g ụ c chân thân ngũ kim nguyên bảo thể huyết ma vệ linh thân những n à y khổ luyện loại ngoại công tuyệt học đều có trọng điểm hương hỏa đúc kim thân là một cái hủy diện tà giáo thích hương giáo truyền thừa có thể thu nạp tín đồ hương hỏa chi lực lớn mạnh tự thân chỉ cần có đại lượng tín đồ hương hỏa đúc kim thân có thể t ố c thành hương hỏa chi lực còn có thể khôi phục nhanh chóng thân thể tương h tích một khi đạt tới cảnh giới đ ạ i thành sẽ có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn không có hương hỏa chi lực phụ trợ hương hòa đúc kim thân tốc độ tu luyện chậm như ốc xen tám tay kim cương la hãn thân đến từ phật giáo đây là một loại am hiểu hàng yêu phục ma khổ luyện võ đạo tuyệt học tu luyện cần mười mấy loại đặc chế dầu thuốc phụ trợ yêu ma nói trở thành chủ lưu thời điểm phật giáo thế lực toàn bộ hủy diệt tuyệt đại đa số dầu thuốc cùng phối phương đã thất truyền long h ổ chấn ngục chân thân từng tại lạc thủy phủ thành c h ấ n yêu phủ chủ trên thân gặp qua môn này khổ luyện tuyệt học cần long h ổ khí phụ trợ trừ cái đó ra còn có thể dùng dao long cùng h ổ yêu hết u y đ ụ c ăn bổ làm thay thế hiệu quả phải kém hơn rất nhiều ngũ kim nguyên bảo thể là một loại tả môn tu luyện tuyệt học thu lấy kim loại bên trong ngũ kim chi khí cường hóa thể phách tu luyện tới cao chỗ sâu còn muốn thắng qua bình thường thần binh lợi khí. môn này khổ luyện t u y ệ t học tu luyện hết sức thống khổ vừa mới bắt đầu tu luyện liền muốn nuốt kim thiết tu luyện tới cuối cùng còn muốn nuốt a n tinh kim t h ầ n sát ngũ kim nguyên bảo thể tổn thương tại thì cũng thôi đi sẽ còn tổn hại thân giam thọ tu luyện ngũ kim nguyên bảo thể người phần lớn sống không lâu huyết ma phệ linh thân là hủy d i ệ n huyết ma giáo một loại ngoại công tuyệt học không giống với cái khác khổ luyện ngoại công tuyệt học cường hóa thể phách huyết ma phệ linh thân coi trọng chính là thân thể tụ tán tùy tâm 251, ngũ kim nguyên bảo thể. Bí Long một khi đem nó tu luyện tới cực hạ thân thể có thể hóa thành huyết ma tri hải thân thể không có muốn hại gần như thân thể bất tử môn này ngoại công t u y ệ t học kiếm tàu thiên phong người tu luyện cực dễ dàng chết bất đắc kỳ tử nhập môn một quan liền muốn sàng chọn rơi chín thành võ giả tu tới đại thành giả vạn người không được một h o à n h luyện t u y ệ t học số lượng không ít đây là chất lượng tốt nhất mấy loại h o à n h luyện loại t u y ệ t học, h ạ n mức cao, cao. n học ấ t tối thông tuyệt cao. hoành Phổ h luyện hạn mức cao nhất nhiều nhất có thể so với tiên thiên cảnh cấp độ không cách nào chống cự thần binh lợi khí cái này cùng yêu cầu của mình tranh l ệ n h rất xa hương hỏa đúc kim thân cùng huyết ma p ệ linh thân dẫn đầu bài trừ bên ngoài cái trước cần thành lập thế lực truyền giáo dậu tích hương hỏa tào dương không muốn lãng phí thời gian huyết ma p ệ linh thân tăng cường cũng không phải là thân thể cương độ cái ê n trước n thiếu khuyết tên là h bí dựa phối hợp tốc độ tu luyện chậm chạp liền xem như truyền công xuống dưới muốn thu nợ cũng cần đại lượng thời gian cái sau cần lòng hồ khí chỉ cần có luyện yêu hồ l o n g h ổ chấn ngục chân thân cũng là phù hợp tự thân bất quá môn này hoành luyện ngoại đạo tuyệt học còn có người tập được không cần chính mình bồi dưỡng thành viên tổ chức liền có thể trưởng thành cuối cùng là ngũ kim nguyên bảo thể một cách lạ kỳ làm người vừa lòng tào dương không có đạt được tham ăn trước đó sẽ không cân nhắc môn này khổ luyện ngoại đạo tuyệt học thương thân giảm thọ cũng làm cho người chủ bước tu luyện là vì làm bản thân lớn mạnh sống được lâu dài hơn không có mấy người nguyện ý vì một môn võ đạo tuyệt học mà giảm thọ nhất là còn có cái khác lựa chọn tình h u ố n g dưới chủ nợ chuyên môn cường hóa tử thần có thể hóa nợ nô tuổi thọ cho tự thân ngũ kim nguyên bảo thể tạo thành giảm thọ dùng cái này có thể đền bù thân thể thương tích tính không được cái gì chính mình nắm giữ thái t u ế huyết nục tái sinh thủ đoạn chỉ cần không phải tại chỗ khí tuyệt bỏ mình đều có thể khôi phục lại tào dương tiện tay một chiêu ngũ kim nguyên bảo thể cùng long hồ c h ấ n ngục chân thân hai cái ngoại đạo khổ luyện tuyệt học vào tay long hồ c h ấ n ngục chân thân làm phụ cả hai đại thành thời điểm kết hợp thân thể của mình đúc thành gần như vô địch thể phách đến lúc đó thực lực của mình sẽ đạt tới loại nào tình trạng có hay không tư cách cùng vạn n ă m yêu ma đụng tới đụng một cái tào dương đem hai môn bí tịch thu hồi lại tại tuyệt học cùng bí kỹ phía trên đạo quanh những n à y võ đạo tuyệt học phần lớn tạm được xa so với không lên đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm tổ hợp giá trị không cao tìm lửa ngày ngược lại là phát hiện tiên tiên nhất khí đại thủ ấ n đây là tiên tiên cảnh mới có thể thi triển tuyệt học có được không tầm thường năng lực k h ô n g chế cho tới bây giờ chỉ có ảnh ma biến ảnh trói miễn cưỡng tính phương diện này thủ đoạn s ắ c thực cần bổ túc được điểm tiên tiên nhất khí đại thủ ấ n là một cái lựa chọn tốt cái khác tuyệt học t ạ m được không có tìm được thích hợp mục tiêu bí thuật phương diện làm cho người kinh hỷ một loại tên là cựu truyền bí long kình bí thuật tiến vào tầm mắt nó có thể đem tự thân khí lực tại thể nội tiếp xúc mỗi tăng lên nhất chuyển cơ sở y lực tăng lên gấp đôi cựu truyền bí long kình viên mãn có thể đem tự thân lực lượng bộ phát đến gấp mười y lực tào dương nắm giữ c dốc hết toàn lực cựu chuyển bí long kình có thể tại nguyên bản trên cơ sở gấp mười cất cao hạn mức cao nhất đây là nhất phù hợp chính mình bí thuật tốt đồ vật tào dương cẩn thận lật xem vẻ mừng dỡ lộ do trên mặt đang muốn tại cái khác bí thuật phương diện tìm kiếm dùng được bí thuật mơ hồ nghe được có người tiến vào b ả o khố một đám người đi vào b ả o khố bốn phía dò xét một lần cũng không phát hiện che giấu tào dương tào dương nhìn qua một người b ả y biện ra đằng xà chân thân chỉ cần phun một ngụm hỏa diễm liền có thể đem trong bào khố đồ vật toàn bộ đốt cháy thành cho ngũ kim nguyên bảo thể long hồ chấn ngục chân thân tiên thiên nhất khi đại thủ ấn cùng cựu chuyển bí long kình lần này đạt được thu hoạch tương đối khá có thể l y khai k h ư ơ n g gia không có sức mạnh hàng đầu tòa c h ấ n mượn nhờ sớm còn sót lại gương đồng m ả n h vỡ nhẹ nhõm ly khai t à o dương vừa ly khai thanh sơn phụ thành một cái lao giả bay lên không bay vào thanh sơn phụ thành người này phát ra khí tức cực kỳ khủng bố t à o dương sinh ra thanh táng sơn đứng trước vạn năm viên yêu cảm giác lao giả cảm ứng được cái gì nhìn về phía thanh sơn phụ thành h ừ không biết tự lượng sức mình ra hỏa cũng dám đến thương gia địa bàn náo sự ánh mắt hắn chừng một cái trong mắt có lam hỏa nhảy lên sau một khắc nơi xa vang lên kêu thảm một cái tản ra ma khí người dân lên màu xanh thảm hòa diễm trong khoảnh khắc đốt cháy thành cho hắn xa so với khương gia chủ mạch đại trưởng lão còn kinh khủng hơn tựa hồ nắm giữ một loại lợi dụng trong mắt công kích từ xa cường đại thần t h ô n g chỉ cần chừng trên một chút đằng xà chi hỏa liền có thể đem người đốt cháy thành cho loại thủ đoạn này được xưng tụng kinh khủng viễn siêu bình thường võ giả tưởng tượng nếu như bước vào thanh sơn p h ủ thành địa lao thời điểm khương gia có người này toa c h ấ n chính mình chỉ sợ không cách nào chạy thoát tào dương vừa định sử dụng thiên lý nhãn bí mật quan sát người này do dự một chút từ bỏ ý nghĩ này người này cho dù không phải vạn năm lào yêu cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại vô tri kỳ đều có biện pháp phát hiện thiên lý nhãn nhìn trộm thực lực này càng kinh khủng da hỏa khó đảm bảo không có tương tự năng lực bực này cường giả ngũ rác nhạy cảm chính mình nhìn trộm người này còn có bị hắn phát hiện phong hiểm không muốn đánh cỏ động rắn phong ngừa dẫn hỏa thiếu thân làm cho người may mắn chính là mình không có tại khương gia mọi mòn chờ đợi nếu không ra chậm một bước lại n g h ĩ ly khai coi như khó khăn lão giả vừa đuổi tới khương gia khương gia người phản g phất tìm được chủ tâm cốt vội vàng b u lại lao tổ ngài rốt cục xuất quan khương gia bị đông phương bất bại vô hãm hai tên thành viên hoàng thất bàn giao không đã c h ứ minh thân phận của sao chỉ í n h là cần lao phu còn tại thương gia đem bình yên vô sự triều đình các phương đều có di động các loại tà ma ngoại đạo muốn vong quốc tà tâm bất tử viên gia mặc dù cường đại nhưng không có cái khác thế g i a trợ rút cũng không cách nào ổn thỏa g i a n sơn viên gia lại điên cuồng cũng sẽ không tự đoạn cánh tay m ộ thương cái gia tồn tại đã lâu địch nhân đông đảo minh hữu cũng không ít mời đến am hiểu cách truy tung yêu ma nói tìm người không khó người cầm lao phu tự viết mang đến bắc đế vương thành yến vân lĩnh hao thiên dương gia người cầm lao phu tự viết mang đến nam hải p h ủ thành mạch xuyên đi mời đế thính lưu ra l ã o phu không tin tưởng tìm không thấy ngươi hạo thiên khuyển cùng đế thính đều là am hiểu cách truy tung tìm người yêu ma cho dù lao tổ cấp nhân vật sẽ không h ô n đến hơn nghìn năm yêu ma đạo hạnh hạo thiên khuyển cùng đế thính giải quyết việc này cũng không khó hai người mang theo khương gia lão tổ ấn ký tự viết đưa đến hai cái khương gia đệ tử trong tay bọn hắn thông chi hai đại ẩn tính yêu ma thế g i a vào tộc hạo thiên khuyển cùng đế thính đến thời điểm chính là người này tự kỷ Tào d ư ơ người h ớ n vừa bay ra hơn trăm dặm xa xa nhìn thấy một đầu đằng xà bay hướng thanh sơn phương hướng phụ thành đồng tiền quan nhân vào tới hơn một một trăm linh năm yêu ma đạo hạnh ngược lại là một cái không tệ mục tiêu tào dương sở dĩ không có tại thanh sơn phụ thành đậu thủ cũng không phải là không muốn đậu thủ một cái hơn ba năm yêu ma đạo hạnh đằng xà toa trấn phong hiểm cao hơn nhiều ích lợi thương gia lão tổ đã tìm đến chứng minh bản thân lựa chọn không sai tránh thoát một tiếp khó được gặp được một cái lạc đàn ra hỏa tuyệt đối không thể bỏ qua khương đằng rơi đột nhiên dâng lên một c ố dùng mình cảm giác đập cánh chim động t á c có chút dừng lại màu hổ phách mắt rắn đánh giá chung quanh tìm kiếm lấy chỗ khả nghi ảo giác sao cảm giác hết sức nguy hiểm từ phía sau lưng chuyển đến không khí sẽ rách thanh âm từ xa mà đến gần khương đằng rơi không chút do dự hé miệng m ả n g lớn ngọn lửa màu đỏ từ miệng bên trong phun ra ngoài quay đầu trong nháy mắt màu đỏ ngọn lửa theo sát mà tới liền muốn đem kẻ đánh lén đốt cháy thành cho xích diễm yếu hỏa uy lực theo yêu ma đạo hạnh tăng lên liệt diễm nhiệt độ tùy theo để cao đằng xà nhất tộc còn có yêu thật u phụ trợ xích diễm lột sắc thành làm diễm đến lúc đó hỏa diễm uy lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất còn có đốt cháy linh hồn hiệu quả ngàn năm yêu ma đạo hạnh xích diễm yêu thật u uy lực tương đương kinh khủng ngọn lửa những nơi đi qua không khí bày biện ra vặn b ẹ o trạng thái đáng tiếc phản ứng một b ư ớ c chế, từng b ư ớ c chế. mang theo màu xanh trắng lôi điện trường kiếm rán vẩy rắn đâm vào một vòng ngọn lửao đỏ xâm từ lân g i á bên trong b ộ c phát ra hình thành ba trăm sáu kẻ đánh lén cũng không phải là người mà là một thanh phi kiếm đánh thẳng tới hỏa diễm không đủ để phá hủy đạo huyền nhất kiếm kiếm quang hiện lên phun r a hỏa diễm đầu rắn cùng thân thể tách rời thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống tàu dương từ một bên trống rông xuất hiện thủ trưởng nô ra trực tiếp đem đầu rắn bắt lấy nhỏ xuống yêu huyết đều bị hộ thể chân khí đánh bay ra ngoài cùng lúc đó miệng bên trong phun r a yêu hóa trụ ti rơi xuống sắp từ bầu trời rơi xuống đằng xà yêu khu bên trên hắn kéo lấy đằng xà thân thể tàn thế nhanh chóng từ bầu trời rơi xuống quá yếu trở về cùng các ngươi lão tổ báo tin rửa sạch sẽ cổ ch k h ư ơ n g đằng rơi trong mắt lộ ra khắp cốt minh tâm cựu hận đằng xa thể phách cường đại không có chặt đầu tái sinh năng lực không có khả năng còn sống trở về mật báo người này chỉ là đang đùa bỡ n chính mình tâm hắn đang chết sinh mệnh tinh khí nhanh chóng trôi qua trong mắt thần quang dần dần ảm đạm xuống người không nên phản kháng những n à y bí dược có thể giúp ngươi gãy chi tài sinh một viên đan dược liền lấy vạn lượng tiền bạc giá cả cho ngươi mượn tào dương đ a n g khi nói chuyện k h ư ơ n g đằng rơi gãy mất đầu cùng thân rắn lần nữa ghép lại cùng một chỗ sâu kiến còn sống tạm bỡ húng chi đối phương đã từng cũng là người h ắ n t ự a n h ư người chết chìm bắt lấy cây c ỏ cứu mạng đưa tới cửa đan dược ai đến cũng không có cự tuyệt điên cuồng hướng trong bụng ớt sợ trễ trên một bước mệnh vẫn tại chỗ mượn tiền thành công phải trăng khóa lại khương đằng rơi là nợ nô khóa lại đại lượng đan dược nuốt vào bụng chỗ cổ vết thương không có nửa điểm dấu hiệu khép lại máu chạy đến càng lúc càng nhanh cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ khương đằng rơi trong mắt sinh mệnh chi quang dần dần đảm đạm hắn rốt cục ý thức được tình huống không đúng giận dữ hét ngươi gạt ta hắn phát hiện đan dược không thích hợp đã đã quá mượn sinh mệnh chi quang đang nhanh chóng ta bi Tàu d ư ơ năm g đằng ngân đường sang chóng Ngàn rút ra trên Tà nhận, đâm vào đằng thân thể, thân thụ hốt đao nhanh Chu chi lực, Nhận, hấp khô. màu yêu vào xà vần lên, dần dần đem nó n đâm đỏ đem ma yêu ma đạo hạnh đằng xà coi như v ậ t đại bộ chu t à nhận uy lực lần nữa tăng lên t ă n g phúc trình độ đại khái là cơ sở uy lực b ả y thành chủ nợ thu hoạch được đằng xà phi thăng kinh một nghìn một trăm bốn mươi lăm điểm độ thuần t h ụ thiên phú đằng xà yêu hỏa một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông hỏa vũ thiên hàn một trăm thiên phú thần thông yêu thuật đằng dực một nghìn chín mươi sáu yêu thuật điểm tụ hỏa yêu lân một nghìn chín mươi sáu yêu thuật điểm tụ linh hỏa xà một nghìn chín mươi sáu yêu thuật điểm hỏa thần ban thưởng một nghìn chín mươi sáu yêu thuật điểm đăng dực hỏa vũ thiên h à n g đằng x à yêu hỏa cùng tụ linh hỏa xà tự mình linh giáo q u a tính không được lạ lẫm tu hỏa yêu lân là đằng xà nhất tộc cường đại phòng ngự yêu thuật lân phiến thu nạp hỏa diễm chi lực chỉ cần lân giáp hấp thu hỏa diễm không có đạt tới tiếp nhận hạn mức cao nhất hỏa diễm không cách nào đối hắn tạo thành nửa điểm tổn thương h ỏ a thần ban thưởng là tăng phúc đằng x à yêu hỏa thủ đoạn yêu ma đạo hạnh đạt tới ngàn năm mới có thể nắm giữ yêu thuật đằng xạ yêu hỏa uy lực tăng lên đến gấp m ư ơ i hỏa diễm co thiêu đốt ma khí chân khí, quỷ khí cùng yêu khí hiệ c ư ơ nếu g gia i b n t h như đằng t suy đoán i không sai đằng xà yêu hỏa xa so với đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm càng thích hợp đối phó chú thần giáo muốn nghiệm chứng suy đoán là thật là giả không tính khó nhiều đem lấy đầu đằng xà lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng liền có thể tăng lên hỏa thần ban cho cường độ hôm nay còn có sáu cái thu nợ số lần dùng đến ám dạ điện sát thủ trên thân nhiều nhất đem đạo h u y ề n c h â n kinh cùng đạo h u y ề n nhất kiếm tăng lên tới tầng thứ chín uy lực đối với lúc trước s á t thực nâng cao một bước bất quá tăng lên ở vào giới hạn hiệu quả kém x a săn giết đ ẳ n g xà tăng lên lớn hơn h u linh nguyền rủa trắng trận c h u y ê n bá kéo đến thời gian càng dài càng khó lấy xử lý sẽ còn liên lụy rất nhiều người vô tội duy nhất cố kỵ chính là khương gia đại trưởng lão cùng lão tổ đây là yêu ma đạo hạnh cao thâm kinh khủng yêu ma khương gia lão tổ thực lực cực kỳ khủng bố một khi chính diện t ă n nộ hữu tử vô sinh săn giết chạy tới thanh sơn phủ thành đằng xà rời xa thanh sơn phủ thành là được đằng xà không am hiểu cách truy tung t ì m địch thiên lý nhãn nhìn rõ thủ đoạn có thể liệu địch tại trước giảm xuống phong hiểm tào dương con ngón đ ú n g ra màu đỏ hỏa diễm từ đầu ngón tay bắn ra mà ra cấp tốc đem đằng xà thân thể tàn phế đốt cháy thành cho xóa đi chu tà nhận vết tích hắn làm việc không ưa thích dây dưa dài dòng một khi có quyết định liền không do dự nữa lập tức khai thác hành động thiên lý nhãn thị giác đứng cao nhìn xa không ngừng tại thanh sơn phủ thành tuấn sắt bắt đầu không bao lâu hắn gặp được mấy cái hướng phía thanh sơn phủ thành tụ tập đằng xà khương gia người nhận được lão tổ mệnh lệnh n g a y tại hướng ph chuyện này đối với ngàn năm một thợ cơ hội đã giảm bớt đi chậm rãi tìm kiếm phiền phức chỉ cần chọn lựa thích hợp mục tiêu săn g i ế t là đủ không thần nhanh k í c h phát tào dương mang theo màu đen yêu phong cấp tốc hướng phía một cái hình thể cực lớn hư hư thực thực ngàn năm yêu ma đạo hạnh đằng xa đổi tới đằng xa tốc độ phi hành chỉ có thể coi là được còn lâu mới có thể cùng không thần nhanh đánh đồng một chút thời gian đã đổi u kịp chính chủ sau đó hành động cùng đối phó khương đằng rơi không có sai biệt đánh lén chém đầu để đối phương thay mình hướng khương ra lão tổ truyền lại tình báo cuối cùng rết yêu thu nợ xáo lộ không sợ giả mấu chốt nhất là dùng tốt bách thí bất sản lại là ba đầu yêu ma đạo hạnh đạt tới ngàn năm đằng xà thuận lợi thu nợ một thân yêu thuật hoặc là về tào dương tất cả thân thể tàn phế cũng không có lãng phí bổ dưỡng chu tài nhận bất quá chỉ có một đầu đằng xà là tiến về thanh sơn phụ thành khương gia mặt khác hai đầu đằng xà là ly khai khương gia đưa tin tào dương lấy ra giấy viết thư xem xét sắc mặt tâm tình bất định đây là khương gia đưa cho hao tiên h cùng đế thính nhất tộc tin mời bọn họ truy tung đồng phương bất bại hạo tiên h khuyển cùng đế thính đều là có được cường đại năng lực đặc thù yêu ma truy tung thủ đoạn không giống bình thường không cách nào cam đoan chính mình ngụy trang sẽ không nhịn tấu lần này chặn giết k ư ơ n g gia đ xem như để cho mình tránh thoát một tiếp thương gia hành động thất bại tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tào dương nâng lên thủ trưởng lòng bàn tay t o á t ra đằng xà yêu hỏa nổi lên nhàn nhạt màu lam tản ra thu hút tâm thần người ta kinh khủng khí tức lam diễm yêu hỏa nhanh chóng đem giấy viết thư đốt cháy thành cho một hơi cấp đoạt bốn cái vượt qua ngàn năm đạo hạnh đằng xà chi lực thực lực tiến bộ nhanh chóng xích diễm yêu hỏa thuận lợi hóa thành lam diễm yêu hỏa uy lực kinh người tào dương lấy đồng tiền quan xem xét tự thân nhìn về phía thiên phú và thiên phú thần thông thiên phú và thiên phú thần thông dĩ vang chỉ hiện ra tên. không có độ thuần thục phương diện tin tức bây giờ tình huống không đồng dạng thiên phú kim cương chi khu lv hai hai trăm tùy ý nơi phát ra đạt được năng lực phòng ngự đều đem thu hoạch được năm thành ngoài định mức tăng lên thiên phú thần thông kim cương bất hoại lv hai trăm linh kim cương bất hoại khởi động thời điểm lấy được tăng lên gấp b ộ i thiên phú đằng xạ yêu hỏa lv ba ba trăm đằng xạ yêu hỏa cơ sở uy lực tăng lên đến nguyên bản gấp hai thiên phú thần thông hỏa vũ thiên hàng lv ba trăm h hỏa vũ thiên hàng triệu hoán hỏa vũ uy lực tăng lên gấp đôi phạm vi tăng lên ba thành chủ nợ chuyên môn cường hóa lựa chọn thiên phú tấn thăng về sau bọn chúng cấp tốc phát huy được tác dụng mang tới tăng lên tương đương kinh người yêu ma thiên phú thần thông cùng yêu thuật ở trong tay chính mình nhiều nhất phát huy ra năm thành uy lực cái này cũng khiến cho cùng yêu ma s ứ dùng đồng dạng yêu thuật đ ố i kháng trời sinh phải kém hơn một bậc thiên phú và thiên phú thần thông tăng lên uy lực phương diện này đ ư ợ c điểm đạt được bộ túc liền lấy đằng xà yêu hỏa tới nói nguyên bản chỉ có một nửa uy lực đạt tới tam giai về sau uy lực còn muốn thắng qua nguyên bản t à o dương một hơi thu nạp bốn cái đạt tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh đằng xà về sau đằng xà yêu hỏa uy lực đã không kém hơn bốn ngàn năm đạo hạnh đằng xà nương theo lấy thiên phú và yêu thuật cấp bậc tăng lên đằng xà yêu hỏa uy lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn còn xa hơn tháng qua cùng gia yêu ma đây là lần này lớn nhất thu hoạch hôm nay còn thừa lại hai cái thu nợ số lần không dùng rơi còn có chỗ tăng lên lại săn giết hai đầu đằng xà liền thu tay lại tào dương dẫn động thiên lý nhãn không ngừng tại thanh sơn phụ thành bên ngoài tìm kiếm khắp nơi bắt đầu thật lâu không có phát hiện một đầu đằng xà ngàn năm đạo hạnh đằng xà không phải cải trang lớn thương ra cho dù nội tình thâm hậu tầm thứ này đằng xà số lượng cũng không nhiều tìm kiếm khắp nơi một lát thật lâu không có thu hoạch tào dương rơi vào đường cùng chỉ có thể xem t r ư ờ n g hướng phía thanh sơn phụ thành nhìn quanh đi qua gần như chỉ ở bên ngoài nhìn trộm cùng lúc đó khương gia lão tổ khương đằng biển chính tại trở phía sau đưa tin người trở về hao tiên h cùng đế thính nhất tộc khẳng định sẽ bán hắn mấy phần chút tình bọn tiếp xuống chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi tin tức là đủ sớm đang chết đi tiền triệu dương nhiệt liền nên chìm vào trong phần mộ đã ra làm yêu còn t r e o chọc đến khương gia trên đầu vẫn là đem nó hủy diệt thì tốt hơn khương đằng biển triệu là đồng tộc lệnh cưỡng chế bọn hắn không muốn ly khai khương gia phụ đệ hao tiên cùng đế thính nhất tộc cường viện đến trước đó thành, thành thật, thật đợi ở chỗ này đồng phương bất bại nếu là dám can đảm đến đây nơi đây. nhất định phải để hắn có đến mà không có về đúng vào lúc này khương đằng b i ể n cảm ứng được một cô y ê u ớt nhìn trộm chi ý tựa hồ không muốn t r e o chọc chính mình c ô ý tránh đi khương gia phủ đệ c h ỗ sâu thiên lý nhãn khương đằng b i ể n căn cứ đạt được tin tức tiền triều dương nhiệt đông phương bất bại hư hư thực thực có được thiên mục yêu huyết mạch đã từng triển lộ qua loại này yêu thuật hắn dựa vào lấy thiên lý nhãn yêu thuật liệu sự t ì n h tại trước nhiều lần từ khương gia vây công bên trong chạy thoát đông phương bất bại cũng là đã giảm mất đi một cọc phiên phức khương đằng trong hải nhãn dâng lên màu xanh thảm hòa diễm nhìn về phía nhìn trộn cảm giác đầu mượn đ Hán đối sau một n khắc thiên lý nhãn chỉ cảm thấy một trận phòng sau một khắc mọc ra thiên lý nhãn địa phương toát ra màu xanh thảm hòa diễm ngọn lửa này có thể đốt cháy thần hồn giống như giỏi trong xương bình thường thủ đoạn không cách nào tức diệt thẳng đến đem thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ đốt cháy thành cho kể từ đó không chỉ có là thiên lý nhãn sẽ bị tiêu hủy sẽ còn gây họa tới tự thân chỉ cần không có từ trạm thần hồn thủ đoạn không cách nào giải quyết loại này yêu h ỏ a tụ h ỏ a yêu lân trên thân tàu dương dài r a n h ạ t màu lam vải rắn sau một khắc thiên lý nhãn trên bám vào màu xanh t h ẳ m yêu h ỏ a toàn bộ bị một cỗ không hiểu hấp lực mang đi n h ạ t l ớ p vẩy màu xanh lam bên trên truyền đến một cỗ phòng cảm giác tiếp theo dâng lên lam sắc qua mang tiếp theo ảm đạm xuống một trận thai h ỏ a ngập đầu nhẹ nhõm trừ khử tại vô hình chương hai trăm năm mươi ba lý quỷ lý quỷ thoát đi ma quật chương hai trăm năm mươi ba lý quỷ lý quỷ thoát đi ma quật cái này ra họa cũng không có đáng sợ như vậy cuối cùng Vẫn là đằng là yêu trong h hơn hạnh chuẩn, Khương hóa thể thu nạp hỏa diễm chi lực, hóa hòa không khó. u yêu tiêu xuất nguyên. yêu nguyên yêu ậ vậy t đạt tới tổ từ Tù t đạo đồng đồng lại nạp gia diễm giải năm cùng lượng ma láo lực có lực, khoảng thời gian ngắn khương gia lão tổ chưa từng có thể đối đầu không thể trêu chọc biến thành không gì hơn cái này tào dương phát hiện khương gia lão tổ miệng cọc gan thọ về sau lòng kiềm kỵ tiêu tán hơn phân nửa chú thần giáo thực lực không biết vì cam đoan có thể nhẹ nhõm giải quyết chú thần giáo còn muốn tăng cường đằng xà hỏa diễm vi lực cuối cùng hai cái thu nợ mục tiêu vẫn là phải xuống tay với khương gia tào dương bay vào thanh sơn phụ thành một đường hướng phía khương gia phủ đệ phương hướng chạy tới dung mạo lạng yến phát sinh biến hóa bất chi bất giác ở giữa biến thành khương gia lão tổ bộ dáng hắn nên ngang đi nhập khương g i a khu nhà cũ p h ả n phất về tới nhà mình thông dòng bình tĩnh t ư thái cho dù ai cũng sẽ không cho là hắn là lý quỷ mà là chân chính khương gia lão tổ thiên lý nhan biết được khương gia lão tổ vị trí chỉ cần không có gặp được chính chủ đủ để lừa dối quá quan khương gia lão tổ chỉ sợ cũng nghĩ không ra chính mình toại t r n khương gia thời điểm còn có người dám cả gan đỉnh lấy hình dạng của hắn giả danh lừa bịp thủ vệ liền vội vàng không người hành lễ gặp qua lão tổ tạo dương một mặt lạnh lùng bộ dáng nhìn như không thấy nhanh chân đi vào khương gia trạch viện khương gia chia làm chủ mạch cùng chi mạch chủ mạch người đều đi đến yêu ma nói chi mạch người cùng khương gia lão tổ không biết cách bao nhiêu lời thân tình sớm đã mở nhạt bộ này hình tượng cùng khương gia lão tổ có chút dán vào không người hoài nghi tào dương chỉ ở khương gia ngoại viện lắc lư không có đặt chân nội trạch cẩn thận tìm kiếm một lát rốt cuộc tìm được một cái thích hợp mục tiêu mô phỏng âm thanh yêu thuật mô phỏng hóa khương gia lão tổ thanh âm lấy không cho cự tuyệt giọng điệu nói ngươi qua đây một đầu tráng kiện đằng xà bu lại cung kính nói lão tổ ngài có chuyện gì cần phân phó đi theo ta hắn đem người mang ra khương gia một đường càng đi càng vắng vẻ khương gia náo ra huyết tinh sự kiện muốn giấu giếm được khương gia đại trưởng lão cùng khương gia lão tổ không dễ dàng còn muốn gánh chịu bại lộ về sau gặp truy sát phong h i ể m đem rắn lửa gặt ra việc này cũng liền không thành vấn đề ngàn năm yêu ma đạo hạnh đằng xà thành thành thật thật theo sau lưng giữ im lặng đi vào một cái vắng vẻ t r ạ y viện tào dương xác nhận bốn bề vắng lặng h á n g giọng một cái nói người những năm này biểu hiện không tệ ta một mực nhìn ở trong mắt khương đằng hạo rất có vài phần thụ sùng ngực kinh lão tổ tông khích lệ để hắn có chút hưởng thụ tiền t r i ề u dương nhiệt đông phương bất bại muốn hủy diệt khương gia đi ra ngoài bên ngoài khó tránh khỏi gặp được phiến phước tào dương hướng dẫn từng bước nói lão tổ sẽ không bạc đãi người một nhà ta vừa tìm hiểu một môn thần thông có thể đem một bộ phận công lực tạm thời cho ngươi mượn ngươi lấy thân làm ngồi đông phương bất bại n ộ phán thực lực của ngươi đủ để nhẹ nhõm đem nó đánh giết khương đằng hạo hơi xứng sở phản bác lão tổ ngài không phải nói đông phương bất bại đã chết sao chết rồi khương gia lão tổ đối với mình thần thông rất tự tin đây là n ộ nhận là chính mình chết rồi tào dương sắc mặt âm trầm thanh âm cũng đi theo lệnh xuống cái này tặc tử không biết lấy loại nào thủ đoạn bảo mệnh trở về từ có chết nếu không phải như thế lao phu sao lại truyền công ngươi truyền công cần tuyệt đối tín nhiệm lao phu cũng lo lắng ở giữa xảy ra sai sót công lực mất hết trong lòng ngươi có lo nghĩ lao phu vẫn là tìm người khác đi hắn vất tay háo mà đi không chút do dự hành động lần này thất bại cùng lắm thì thay đổi một mục tiêu tuyệt sẽ không tại trên một thân cây treo cổ k hương đằng hạ vội vàng hô lao tổ ngài hiểu lầm chỉ là ngài vừa tuyên bố đông phương bất bại đã chết kết quả lại đẩy ngã trước đó n g ô tử khó tránh khỏi khiến người hoài nghi ta nguyện ý tiếp nhận lao tổ công lực khương đằng hạo do dự một chút không muốn bỏ qua đến chi bất dịch cơ hội tào dương đem thủ trưởng đặt tại trên thân khương đằng hạo truyền công hai c h ữ hiện hiện hơn bốn nghìn năm đạo hạnh hỏa thần ban thưởng đều truyền đi qua trong mắt khương đằng hạo giấu dếm một tia cảnh giác lão tổ như muốn cầm chính mình luyện ta c ô n g hắn sẽ không ngồi chờ chết một cỗ lực lượng vô danh xuất hiện tại não hải c h ỗ sâu hắn đối hỏa thần ban thưởng lý giải cùng cảm g ộ thẳng tắp tăng vọn khương đằng hạo mở mắt ra một mặt vẻ khó tin ngươi lại thử một chút hiệu quả như thế nào khương đằng hạo lòng bàn tay chống giống hiện ra một đoàn lam sắc hỏa diễm tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Cái này sao có thể? Lao trước ổ tông, thật bất khả n g đó còn đang hoài nghi lão tổ dụng ý khó giỏ kết quả là thình lình phát hiện chính mình hiệu lầm lão tổ lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử hắn một mặt kích động không ở nói cảm ơn đa tạ lao tổ ban thường công mượn tiền thành công phải trang khóa lại khương đằng hạo là nợ nô khóa lại cái này ra hỏa kích động hỏng còn tưởng rằng gặp lớn lao cơ duyên trong mắt lẽ ra vẻ hư vấn c h u y ể n công chính chủ xa so với hắn càng hưng phấn bốn n g h n năm đạo hạnh hỏa thần ban thưởng giá trị cực cao ự c c v ừ a xa quá phổ thông bốn n g h n năm đạo hạnh yêu thuật một lần c h u y ể n công giá trị đủ để hoàn mỹ thu nợ không tệ ta có thể tiễn ngươi lên đường tào dương không cho khương đằng hạo phản ứng cơ hội chu tà nhận v ú t qua mang trên mặt vẻ hưng phấn đầu dán bị một đao chặt đứt lưới lao truyền ra hấp thụ chi lực phản phất xuống lại điên cuồng hấp thụ đảng x à lực lượng trong cơ thể từ c h u y ể n công hưng phấn đến tử vong chỉ ở trong n á y mắt khương đằng hạo mang trên mặt nghi hoặc cùng không hiểu triệt để bị chu tà nhận hút khô chủ nợ thu hoạch được đảng xà phi thăng kinh đ ả n g xạ yêu hỏa một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông hỏa vũ thiên hàn một trăm thiên phú thần thông yêu thuật đàng dực một nghìn ba trăm sáu mươi lăm yêu thuật điểm tụ hỏa yêu lân một nghìn ba trăm sáu mươi lăm yêu thuật điểm tụ linh hỏa xạ một nghìn ba trăm sáu mươi lăm yêu thuật điểm hỏa t h ầ n ban thưởng quá dễ dàng xa so với trước đó càng thêm dễ dàng ngụy trang thành k h ư ơ n g gia lão tổ về sau k h ư ơ n g gia người lòng cảnh giác muốn thấp một chút truyền công về sau công lực đại tăng lòng cảnh giác xuống đến thấp nhất cho dù kế hoạch thất bại thu nợ về sau lại độc thủ kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào hắn còn quá trẻ không biết rõ tất cả vận mệnh quà tặng lễ vật sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả tàu dương tiện tay đem đằng xà tàn thi đốt cháy thành cho lại trở lại khương gia bắt t r ư ớ c làm theo lần nữa câu một đầu đằng xà mắc câu từ đầu đến cuối không có gây nên bất luận người nào chú ý hôm nay thu nợ số lần toàn bộ dùng xong thu hoạch tương đối khá không chút nào dừng lại ly khai thanh sơn phụ thành khương gia lão tổ khương đằng hải triệu tập khương gia ngàn năm đạo hạnh trở lên cao thủ đến người cứ ít giờ khác này rốt cục phát hiện vấn đề không thích hợp làm sao thiếu đi nhiều người như vậy khương gia tổng cộng có m ư ơ i ba đầu đã ngoài ngàn năm yêu ma đạo hạnh đằng xà ngoại trừ khương đằng hải b Còn、có n c một vị bốn n g h n năm đạo hạnh trở lên đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão không đến ba n g h n năm đạo hạnh đây là khương gia nhiều năm trước tới nay nội tình trừ bỏ đưa tin hai cái ra hỏa lẽ ra trình diện chín người mới đúng kết quả chỉ có ba người chuyện gì xảy ra không phải lệnh cưỡng chế bọn hắn lưu tại khương gia không được ra ngoài sao lao tổ tông bọn hắn không phải cùng n g à i cùng một chỗ ly khai khương g i a sao sau khi ra ngoài liền rốt cuộc chưa có trở về khương đằng hải ba chính mình một mực đợi tại hậu trạch chưa hề rời đi làm sao có thể đem người mang đi ra ngoài đáng chết bọn hắn bị người lửa chương ó n ờ trang hai g trăm a n năm mươi ba lý quỷ lý quỷ thoát đi ma quật đông phương bất bại không có khả năng từ dưới mí mắt đem người mang đi hắn không có thực lực như vậy cái này ra hỏa nhất định có giúp đỡ khương đằng hải tìm tòi mấy cách giờ người mất tích bóng người đều không có nhìn thấy hắn không dám rời xa khương gia sợ g i ấ u ở chỗ tối kẻ xấu thừa dịp hắn ly khai một hơi đem thương gia hủy diệt thương gia nhằm vào đông phương bất bại hành động chưa triển khai cao t ầ n g t i n h anh dẫn đầu hao tổn hơn phân nửa hành động triệt để biến thành trò cười tàu dương bay khỏi thanh sơn phủ thành một đường hướng phía mang nhu trấn phương hướng bay lượn mà đi ú linh nguyên rủa truyền bá cực nhanh đầu tiên muốn bảo hộ người quen an toàn mang nhu trấn một bộ yên tĩnh tưởng hòa bộ dáng nhìn qua cùng hôn qua không khác nhau chút nào tàu dương trên mặt không biết khi nào đeo lên hát thiết mặt nạ thông qua tròng mắt chỗ đồng tiền p h ư n lỗ hướng phía nơi xa đánh giá chung quanh ánh mắt một mắt một mực khóa mang theo nhiệm u linh nguyền r ù a tiền vật ngay tại đối trên chấn người trào hàng hàng hóa t i ê n hậu cần thông gia tốc u linh nguyền r ù a truyền bá chú thần giáo đổ lấy vật đ ổ i vật truyền bá u linh nguyền r ù a cần thời gian đủ loại ngoại ý muốn đều sẽ dẫn đến u linh nguyền r ù a trong truyền bá rừng chú thần giáo người đi theo hành thương cùng một chỗ hành động bọn hắn giấu ở chỗ tối bảo đảm kế hoạch sẽ không xuất hiện biển số người vì ảnh hưởng phía dưới u linh nguyền r ù a truyền bá tốc độ đột nhiên tăng lan tràn tốc độ càng nhanh một ngày thời gian truyền bá đến m a n n g u trấn tốc độ không chậm chú thần giáo không có khả năng dọc theo một đầu lộ tuyến cố định hành động nhất định là lấy ngân nguy hướng phía xung quanh chú a xung u thần giáo thời gian không nhiều thông dòng truyền bá thời gian nhiều nhất hai ba ngày đến tiếp sau liền sẽ nhận thế lực khác cản trở cái này hai ba ngày thời gian chú thần giáo chắc chắn dốc hết toàn lực chú linh nguyên r n a chuyển khắp thanh sơn phụ thành mỗi một cái nơi hiệu lánh thanh sơn phủ thành chỉ là một cái ảnh thu nhỏ chú thần giáo muốn nguyền rủa tối đại hóa đại khái s u ấ t cũng sẽ tại cái khác phủ thành khai thác hành động mở rộng truyền bá phạm vi tào dương không quản được nhiều như vậy chỉ có thể chú ý tốt dưới mắt Siêu. Kiếm giám giáo hội, kiếm nhiễm giáo bại lời thời gian lên, tru tuyệt. huyết huyết nguyện không kháng khí khí đến, âm một mà dít dị dùng chính phía thanh thị thần chút Ta tức thần thường thể chú phản hướng chú chú, vang nào này đây là có cơ có đồ đồ đồ ô tào dương phỏng đoán không sai đ a n g xà lam diễm xác thực có thể giải quyết nguyền rủa tà dị chi lực tâm tình của hắn tốt đẹp đối phó chú thần giáo lòng tin lại tăng lên mấy phần đừng có giết ta chúng ta đều là bị buộc hành t hương nghe được kiếm g i ế t thanh âm ra lệnh cho bọn họ người chết thẳng tại chỗ sợ lọt vào liên lụy vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tào dương đưa tay vung lên b ị hoặc c h i â m phát động nói cho ta trần tướng đồng tiền q u a n người chỉ có thể căn cứ bọn hắn học qua võ ký cùng tà thuật phán đoán bọn hắn có phải hay không chú thần giáo người hành hương nhóm mặc dù không có tu luyện chú thần giáo tà thuật khó đảm bảo không phải chú thần giáo thành viên chú thần giáo không có uy hiếp loại phương thức này hiệu suất thấp còn có phản bội phong hiểm lợi dụng đơn giản hơn khả khống hành thương tuyệt đại đa số là thấy tiền sáng mắt mặt hàng vì kiếm nhiều một chút lòng dạ hiểm độc tiền lừa bán nhân khẩu cùng giết người cấp của đều không đủ là lạ chú thần giáo nguyện ý cho bọn hắn tiền trở thành truyền bá u linh nguyền rủa đồng l o ã chẳng có gì lạ bọn hắn cũng không rõ ràng chính mình cũng lây dính u linh nguyền rủa đồng dạng là một phần hao tài kiếm quang hiện lên truyền bá u linh nguyền rủa hành thương đi vào chú thần giáo đổ theo gót tào dương thân thể nhoáng một cái tâm viên phân thân hiện hiện lòng bàn tay trong lúc huy động lam sắc hỏa diễm nhanh chóng đem thi thể báo khỏa đều đốt cháy thành cho lây dính u linh nguyền rủa tiền bạc cũng tại đằng xà lam diễm hạ hòa tan triệt để hủy đi đây là muốn xác nhận đốt cháy nhiệm u linh nguyền rủa tiền bạc có thể hay không dẫn hỏa t i ê u thân cho dù xảy ra vấn đề cũng có thể từ tâm viên phân thân tào dương lấy đồng tiền q u a n người quan sát đến tâm viên phân thân xác nhận hết t h ể như thường mới nới lỏng một hơi chỉ cần thiêu hủy những n à y nguồn ô nhiễm h u linh nguyền rủa liền có thể có thể ngăn chặn cùng lúc đó tào ra hai huynh đệ thuê lại trạch viện tào đánh đã t h ứ c tỉnh trong mắt hiện ra nước mắt hai cái quen thuộc ca ca trở nên làm cho người lạ lẫm nàng lần đầu tiên trong đợi hối hận trở lại l à thủy p h ụ thành tứ t h ủ y huyện đem người tới ngân n g u y ệ t thành vì bọn hắn bốn phía bốn ba thành tâm đổi lấy là loại này hồi báo làm người sợ run bọn hắn nguyên lai không phải loại này bộ dáng cuối cùng vẫn là tà giáo hại người đại ca nhị ca vàn cầu các ngươi thả ta ly khai đi trong mắt nàng lộ ra cầu xin còn có ba phần chờ mong hai người cuối cùng thẹn trong lòng không dám nhìn thẳng mội mội con mắt không thể thả ngươi ly khai chỉ cần ngươi uống thuốc có thể cho ngươi buông tay ra chân t a o gánh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu đây là nàng có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất nàng ngay trước hai vị ca ca mặt n u ố t vào nhuyễn c ố t tán cùng hóa khí tán một mặt xin lỗi nói ta muốn đi đi ngoài hai cái đại nam nhân cũng không dám áp sát quá gần quan sát từ đằng xa t à gánh rốt cục chờ đến cơ hội mặc dù hai chân như lún ra chân khí đã mất nàng n g ư ợ n nhờ một cố lực khí muốn chạy ra ma quật Tập võ chương i hai trăm năm mươi bốn thiên nhân cảnh phệ hồn tâm trú chương hai trăm năm mươi bốn thiên nhân cảnh phệ hồn tâm trú phái thanh thành chỗ trụ sở tên là núi thanh thành nay địa vị tại ngân nguyện thành phía bắc cao thủ đông đảo có thể xưng thanh sơn phủ thành thứ nhất một phái màu xanh chế thức giải phục phái thanh thành đệ tử biến mất không còn tam tích một đám thân mặc áo bào đen người thần bí ở đây đóng quân núi thanh thành tư quá nhai nơi đây tiến hành qua cải tạo trên vách đá khắc lục lấy phức tạp khó tả xưa c ũ đường vân kỳ dị mùi thuốc khí tràn ngập trong không khí thùy nguyệt tông phái thanh thành cùng tuyết sơn phái rất nhiều tông môn võ đạo cao thủ đều k h ố n tại đây bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất trong suốt trên da nằm sấp từng cái màu xanh lá côn trùng đáng chết tà giáo đổ sẽ có người thu thập các ngươi chúng ta thông chi đông lâm vương thành liệu yêu các tự sẽ có cường giả diện trừ các ngươi tiếng chửi rủa bên những cường giả này yếu nhất cũng là chân ý cảnh cấp độ võ giả trong mắt võ đạo cao thủ giờ phút này từng cái giống như nhuyễn chân t ô m thạch ốc cửa chính mở ra một cái người áo đen đi đến hh ắ c ắ c đông lâm vương thành liệp yêu các đồng giả ốc còn không mang nổi mình ốc nào có dở dỗi tới cứu các ngươi một cái chú thần giáo đồ ánh mắt xuyên thấu qua khe hở hướng phía thạch thất nhìn quanh xác nhận trên thân mọi người màu xanh lá côn trùng còn lại mới dùng phần l ư n g đẩy cửa vào tay hắn nâng hai cái mâm xứ một cái không có vật gì một cái khác bên trong đều là n ú c ních màu xanh lá côn trùng chú thần giáo đ ồ đi đến một vị chân ý cảnh võ giả trước mặt gỡ xuống phần bụng biến đỏ màu xanh lá côn trùng đặt ở c h ố n g không mâm s ứ bên trên chất thay đổi cái khác độc trùng đây là chú thần giáo chú độc trùng có thể để võ giả chân khí khí huyết cùng lực lượng trở nên suy yếu còn có thể đem một phần nhỏ lực lượng chuyển hóa làm chú lực chú thần giáo bắt được các đại môn phái võ đạo cao thủ cũng không đem nó giết chết cũng là bởi vì bọn hắn còn có giá trị thần sứ từ h u linh nguyền rủa chú lực bên trong hấp thụ lực lượng lao đại an thịt phía giới cũng có thể đi theo an canh tinh nguyệt sư thái trên thân vừa gỡ xuống chín cái chú độc trùng một cỗ tiên tiên chân khí bỗng nhiên b ộ c phát chú thần giáo đổ tại chỗ đánh bay ra ngoài kế hoạch thành công tinh nguyệt sư thái có một kiện tông môn truyền thừa xuống phù bảo chữ linh ngọc bội có thể chứa đựng tiên tiên chân khí thủy nguyệt tông gặp được cường địch thời điểm lấy ra món bảo vật này đối kháng ngoại địch địch nhân thực lực quá mạnh mấy hiệp liền thua trợ bảo vật một mực không có phát huy được tác dụng cơ hội chú thần giáo đem người nhốt lại cũng không sốt ruột độc thủ mới có làm cho người đến đây thừa cơ kế hoạch chạy trốn tích nguyệt, nguyệt sư thái hít sâu một hơi khôi phục một chút khí lực liền tranh thủ rơi vào trên thân mọi người chú độc trùng gỡ xuống chú độc trùng vừa rơi xuống đất các đại môn phái võ giả nhao nhao nhấc chân đem chú độc trùng giấm chết màu xanh làm máu độc cùng trùng thi rơi là tà trên đất mọi người cũng không nóng nảy lao ra chú độc vẫn còn tồn tại bọn hắn không có khôi phục khí lực trước đó tùy tiện lao ra cùng muốn chết không khác ba ba ba. tiếng vô tay vang lên một đạo bóng người từ thạch thất bên ngoài đi đến người tới một bộ áo b à o xanh ánh mắt rơi trên người tĩnh n g u y ệ t sư thái lao đạo cô thật sự là không yên ổn à. lẽ ra để ngươi ăn nhiều chút khổ sở phệ hồn tâm chú tĩnh n g u y ệ t sư thái trên mặt nhiễm lên một vòng u lục chi sắc nàng ôm đầu kêu rên không ngừng lăn lộn trên mặt đất bắt đầu phản phất tại tiếp nhận thế gian cực hạn thống khổ từ cảnh lan ba phái thanh thành cùng tuyết sơn phái tiên thiên cảnh cường giả nhìn thấy đối phương nhìn sang vô ý thức lui lại hai bước cũng không muốn nhấm nháp đồng dạng thống khổ từ cảnh lan đang muốn bắt trước làm theo đối những người khác cùng một chỗ thi triển phệ hồn tâm、chú. cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo hấn tiếp x u ố n g mới có thể an phận thủ thường đúng vào lúc này hắn hình như có nhận thấy ngầm đầu cảm nhận được l õ lên một cái rồi biến mất nhìn trộm cảm giác ai đang nhìn trộm bản tôn quanh thân có kỳ dị chi lực phun trào chú chi tà lực cấp tốc phản kích hướng về theo roi đầu mườn ngân n g u y ệ t thành làm u linh n g u y ề n rùa buộc phát hoạch tâm khu vực phố lớn ngõ nhỏ đã có không ít người lây nhiễm u linh n g u y ề n rùa không có lây nhiễm người cũng là trốn ở trong nhà không dám ra ngoài hy vọng có thể trốn qua một kiếp chỉ là như thế cũng không thể coi là cái gì người lây bệnh biết được chính mình không còn sống lâu nữa lại có người truyền bá tin tức nguyên rủa khuyết tán cho người khác chính mình mới có thể sống sót tuyệt đại đa số người đều có kém tính dễ vẫn còn tồn tại chính mình thân chúng nguyên rủa không biết khi nào liền sẽ chết bất đắc kỳ tử người khác bình yên vô sự trong lòng bọn họ kìm nén nổi giận trong bụng tùy ý truyền bá lên ưu linh nguyên rủa còn có người cho là mình ngày giờ không nhiều có cựu báo cựu có đ oán báo oán hôn l o ạ n cùng điên cùng tại ngân nguyện thành sinh sôi càng ngày càng nhiều người á c ý khuyết tán nguyên rủa u linh nguyên rủa đang lấy tốc độ kinh người truyền bá ra thiên lý nhãn tìm kiếm khắp nơi lấy đầu mườn cuối cùng khóa chặt thanh sơn phụ thành cái này cũng đưa tới nguyên rủa chi lực như như g i ỏ i trong x ư ơ n g quấn quanh trên đó thiên lý nhãn dần dần mơ hồ trở nên không cách nào thấy vợ thiên lý nhãn thị giác mơ hồ trước đó tào dương thấy rõ người này dung mạo sắc mặt biến hóa liệp yêu các chủ cái này không thích hợp hắn cùng liệp yêu các chủ đánh qua mấy lần quan hệ đồng tiền q u a n người âm thầm nhìn trộm qua hắn tin tức người này vẫn là t i ê n t i ê n cảnh cấp độ không có phát hiện thiên lý nhãn theo dõi năng lực càng không có chú thần giáo tà thuật cái này rõ ràng không thích hợp thiên lý nhãn nhìn thấy thị giác sẽ lửa gạt mình đồng tiền con người sẽ không hắn còn muốn đi thanh sơn phải đi một chuyến Thiên lý A đã đổi tới sao đây là lo lắng ta rời đi về sau tiết lộ nơi đây tin tức sao tào dương lần nữa dẫn động thiên lý nhãn nhìn thấy chú thần giáo cường giả hướng phía ngân nguyện thành phương hướng bay tới thần sắc bình tĩnh tự nhiên lúc này không giống ngày xưa đăng xạ yêu thuật đạt tới sáu nghìn năm yêu ma đạo hạnh trình độ chiến lược được sưng tụng đáng sợ cũng là muốn xác nhận thực lực của mình ở vào cỡ nào cấp độ hắn thả người này lên đứng tại liệt yêu các cựu tinh trên nhà cao tầng lảng lạng, lạng chờ bắt đầu gió rét thổi tới đạo bào màu vàng lóng bay phần phật theo gió không bao lâu hắn nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ hát thiết mặt nạ bao trùm ở trên mặt thông qua đồng tiền phương lỗ hướng phía người tới nhìn qua từ cảnh lan cung viễn trạng thái ký h ô n chú ôn dịch sứ đồ tội ác c h ố n g c h ế t võ đạo cảnh giới thiên nhân cảnh sơ kỳ c h â n ý nhìn rõ c h â n ý chú linh c h â n ý thần cảm linh tê chi giác chớ chú chi xả duy nhãn nguyên rủa tri thần tướng trước hướng lên trời nhân cảnh võ giả công viện hóa thành nguyên rủa tà linh hắn thi triển ký hồn chú chiếm cứ l i ệ p yêu các chủ từ cảnh lan trí thể có thể tự do hành động nguyên r ù a tà linh có thể thi triển khi còn sống v õ nghệ cùng nguyên r ù a t à thuật đã cùng u linh nguyên r ù a thành lập liên hệ trở thành đầu n g u ồ n có thể từ truyền bá u linh nguyên r ù a bên trong hấp thu lực lượng hủy diệt lạc gia trang u linh nguyên r ù a tri nguyên liền có thể đem nó giết chết đầu tư mang theo ôn dịch xứ đồ là nợ nô hoàn mỹ thu nợ về sau có thể thu hoạch được cái thứ tư nợ nô vị đầu tư mang theo tội ác chồng chất người là nợ nô hoàn mỹ thu nợ về sau có thể thu hoạch được một món nợ chủ chuyên môn cường hóa tào dương đơn giản đem tin tức nhìn một lần biết được tin tức t vương tổ an cút xuống cho ta tào dương chuyên chú nhìn về phía phái thanh thành phương hướng thời điểm một đạo bóng người dẫn theo ngưu yêu đầu dẫn đầu đổi tới liệp yêu các người tới chính là nam lần kiếm chương hai trăm năm mươi bốn thiên nhân cảnh phệ hồn tâm chú từ khi đột phá tiên thiên cảnh về sau trước tiên khiêu chiến tĩnh n g u y ệ n sư thái kết quả lấy thảm bại chấm dứt thực lực của hắn cự ly uy tín lâu năm tiên thiên cảnh c ư ờ n g giả còn có tranh lệ không nhỏ lần này ra ngoài săn yêu nhiều ngày khổ chiến rốt cục đem một cái ngàn năm đạo hạnh ngưu yêu c h ạ m dưới kiếm giết chết một cái ngàn năm đạo hạnh yêu ma tên tuổi đủ để khiến vô số người vì đó c h u y ể n sướng nam lân kiếm vừa chạy về ngân nguyệt thành lập tức cảm nhận được trong thành trở nên hỗn loạn rất nhiều da người ra trong suốt bộ dáng cực kỳ giống lây nhiệm vũ linh nguyệt liền rủa hắn hội vàng chạy tới liệp yêu các một là giao ra da ngàn năm yêu ma thu cấp đổi lấy treo thường một phương diện khác cũng là đi liệp yêu vừa đổi tới nơi đây liền gặp được vương tổ an đứng tại liệp yêu các mái nhà quan sát ngân nguyệt thành một bộ cao thủ tịch mịch bộ g á n g nam lân kiếm đôi vương tổ an trong lòng có toán chỉ cần có thể để người này giao ra xích rượu tinh kim binh khí cũng đem triệt để hóa thành thần binh chiến lược chắc chắn nâng cao một bước cút xuống cho ta liệp yêu các há lại cho người khinh nhuận nam lân kiếm thủ trường đầy tiên tiên chân khí từ lòng bàn tay bừng bừng phân chấn liền muốn đem người cưỡng ép tung bay ra ngoài một chiêu này cũng không có giết người chi ý chỉ là muốn cho hắn xấu mặt mà thôi tiên thiên chân khí hình thành k ì n h phong quét mà qua người đứng tại liệp yêu các đ ỉ n h chót bàn chân phảng phất mọc dễ không nhúc nhích tí nào nhất làm cho người c ă m tức là vương tổ an nhìn cũng không nhìn chính mình một chút ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phương xa một bộ xem chính mình như không tư thái quá nhục nhã người từ khi đột phá tiên thiên cảnh về sau xưng đến thượng thanh núi phủ thành tuyệt đỉnh cao thủ lần đầu lọt vào như thế vô cùng nhục nhã nam lân kiếm nắm chặt lân long kiếm cho u kiếm màu vàng kim nhạt cự kiếm từng tức từng tức rút ra nồng đậm chiến ý tại trong mắt tràn ngập ta ngược lại muốn xem xem ngơi có tư cách gì xem thường một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Đổi thành dĩ vãng. sớm có vô số người tụ tập ở đây trắng trận thổi nâng lên đến bây giờ liệp yêu các bên trong y mắng một mảnh tĩnh mịch tí mắng gió lạnh thổi phật mà qua nam lân kiếm đầu cũng đi theo tỉnh táo thêm một chút rốt cục ý thức được tình huống không đúng đến cùng đã xảy ra chuyện gì h u linh nguyện ruột tại ngân nguyện thành bộ c p h á t liệp yêu các bên trong người cũng thần bí biến mất giờ khác này hắn rốt cục người được không giống bình thường hương vị tào dương không thèm để ý đối phương khiêu khích trong mắt lộ ra thương hại nói ngươi vẫn là về phái thanh thành nhìn một cái đi ngươi môn phái sư minh đệ đều nhanh chết、hết. nam lân kiếm cầm lân long kiếm thủ trưởng hơi s ữ n g sở mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin đây không có khả năng phái thanh thành có tiên tiên cảnh cường giả toa c h ấ n còn có thâm hậu nội tình nói đến cuối cùng phản bác gâm thanh trở nên càng phát ra bất lực liệp yêu các cũng có phái thanh thành lực lượng toa c h ấ n ưu linh nguyền r ù a tại ngân n g u y ệ t thành bộ p h á t vì sao không thấy sư môn người tung tích hắn nghĩ tới sư phụ cùng các sư huynh đệ không lo được đi quản vương tổ an lòng chỉ muốn về nhanh chóng chạy tới phái thanh thành giả mạo liệp yêu các chủ cung viễn bay đến nơi đây nam lân kiếm cùng hắn cự ly càng ngày càng gần nam lân kiếm nhìn rõ ràng người tới phản phất gặp được cứu tinh, vội một cố hàn ý đánh tới nguy hiểm đầu nguồn chính là liệu yêu các chủ nam lân kiếm thiên sinh có cảm giác nguy hiểm ứng loại thiên phú đây cũng là thành danh về sau nhận nhiều lần truy sát bình yên vô sự nguyên nhân chỗ hãn quả quyết rút ra nam lân kiếm kiếm khí hóa thành một đầu màu vàng kim nhạt lại lân giáp sẵn sàng lân lòng chém về phía liệu yêu các chủ công viễn vị này chú thần giáo thiên nhân cảnh cao thủ chỉ là nâng lên thủ trưởng vung động thủ trưởng phảng phất đạt được sâu xa thăm thẳm bên trong lực lượng gia trì nhìn như đơn giản một trường phảng phất bao quát trời cùng đất thân ảnh trước mặt trở nên v ĩ n g ạ n tự thân trở nên vô cùng nhỏ bé tựa như đối mặt thiên địa vĩ lực vê anh nam lân kiếm từ không trung rơi xuống đập ầm ầm tại mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng mà khắc sâu hình người c á i hố hắn chỉ cảm thấy xương cốt cùng ngũ tạng lệnh vị trí rất nhiều kỳ dị mà cổ quái chú lực chui vào thể nội ngay tại thôn vệ tiên tiên trần khí thực lực của hai bên tranh lệnh quá xa chỉ là một trường thật lâu chưa thể bỏ lên đây là tà thuật người là tà giáo người nam lân kiếm thanh â m suy yếu miệng bên trong k h ạ c r a máu còn có khó mà che giấu tuyệt vọng cung v i ệ n thần sắc lãnh đ ạ m quét nam lân kiếm một chút bản tôn sẽ không giết người điều kiện tiên quyết là ngươi thành thành thật thật nghe lời tiên tiên cảnh võ giả chuyển hóa chú lực càng nhiều không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không động thủ đem nó giết chết người này thân chúng n g u y ệ n rủa không có khả năng chạy thoát ngươi chính là suýt nữa hỏng chú thần giáo kế hoạch trăm năm vương tổ an a bản tọa thừa nhận khinh thường ngươi bất quá đồng dạng sai lầm bản tọa sẽ không phạm lần thứ hai cung viễn nhìn về phía tào dương ánh mắt ngưng trọng lên vương tổ an chính là trước đó bọn một mực lẳng lặng chờ chính mình đối phương như thế tự đại chỉ có hai loại khả năng một là hắn không biết sử dụng loại nào thủ đoạn bảo mệnh hóa giải chú sát tự nhận là không cách nào chạy thoát muốn vô trương thanh thế y đổ dọa lùi chính mình hai là người này thật có thực lực không sợ chính mình hắn càng có khuynh hướng loại thứ hai cung viên không có dựa vào thuần túy thiên nhân cảnh chiến lược n h i ệ t ép đây không phải là nguyên bản thân thể không cách nào phát huy ra toàn bộ võ đạo thực lực một lần nữa sống tới về sau thủ đoạn mạnh nhất đã biến thành chớ chú chi thuật phệ hồn tâm chú đây là một môn chuyên công thần hồn chú thuật cực kỳ cường đại cho dù võ đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân cảnh cũng muốn nhận cực lớn ảnh hưởng chiến lược nghiêm trọng trượt c h ỉ ít còn không có một cái tiên tiên cảnh cường giả có thể chống đỡ nổi tào dương cảm nhận được một cỗ trước đó cường đại mấy chục lần gấp trăm lần n g u y ệ n rủa chi lực bộc phát công hướng mình thần hồn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhằm vào thần hồn n g u y ệ n rủa võ giả không có bảo hộ thần hồn thủ đoạn nhất định mặc người chém giết đằng xà xích hỏa hóa thành đằng xà lâm diễm vượt qua sáu ngàn năm yêu ma đạo hạnh vừa lúc có được thiêu đốt thần hồn hiệu quả đúng lúc là loại này tà chúa cát tinh k h ô tào dương trong mắt lam sắc quan mang chất động đằng xà lam diễm từ trong cơ thể nội bộ phát mới vừa vào xâm thân thể phệ hồn chú trùng phản phất gặp được thiên địch vội vàng trốn hướng ngoại giới lam sắc họa diễm theo sát mạc tới đều đem phệ hồn chú trùng nhóm lửa trong khoảnh khắc triệt để không còn sót lại chút gì phệ hồn tâm chú chưa phát huy như vậy tan thành m â y khói bây giờ xem ra chú thần giáo thần sứ cũng bất quá như thế cung v i ệ n tròng mắt co rụt lại sớm biết do đối phương có hóa giải chú thần giáo nguyền r ù a biện pháp không nghĩ tới thủ đoạn của người nọ viễn siêu n ă n trước làm s á c h ỏ a diễm có điểm giống là đằng xà y ê u thuật bất quá bốn năm ngàn năm yêu ma đạo hạnh mới có thể ngưng tụ ra làm diễm khương gia đằng xà chỉ có hai đầu vẫn luôn đ ợ i tại thanh sơn phụ thành tuyệt đối không bao gồm người trước mắt chẳng lẽ là tương tự thần thông người này nhẹ nhóm hóa giải phệ hồn tâm chú được xưng tụ chú thần giáo đại địch nhất định phải đem hắn giải quyết hết một đầu tản ra t ử vong chi khí trường xà từ cung viễn phía sau hiện hiện nó n g ử a mặt lên trời t ê minh vô số nguyền rủa tà khí hướng phía xung quanh bốn phương t á m hướng tràn ngập những nơi đi qua hoa cỏ khô bại nam lân kiếm cự ly gần nhất dẫn đầu chịu ảnh hưởng huyết n ụ c trở nên khô bại tóc sáng trắng mang theo tính m ị h chi khí t ử vong chi răn khí tức ảnh hưởng dưới mang đi một bộ phận sinh mệnh tinh khí cùng thọ nguyên như thế thủ đoạn quá mức quỷ dị võ giả thật có thể tới đối kháng sao võ đạo chi lộ đạt tới cảnh giới cỡ nào mới có thể chiến thắng người này thiên nhân cảnh cái này hiển nhiên chưa đủ có thể thiên nhân cảnh đã là chính mình khó mà với tới võ đạo cảnh giới ý niệm tới đây nam lân kiếm cảm thấy thật sâu tuyệt vọng kẻ sâu thực lực như thế cường đại thanh sơn phủ thành chỉ sợ tìm không thấy có thể chiến thắng cường giả nơi này chính là chính mình mai cốt chi điệp tử vong chi rắn hướng phía t à o dương bay lượn mà đi miệng bên trong phun đại biểu cho kết thúc tử vong chi tức t à o dương v ì để tránh cho bại lộ chính mình bí ẩn nói nhảm nói thần thông ưu minh thiên hỏa Đi. diễm Làm sát hỏa t ử vong chi tức khí tức ảnh hưởng dưới hỏa diễm dần dần bị i ế n ý loại này khí tức không chỉ có đối với sinh mạng thể hiệu quả hỏa diễm cũng sẽ nhận ảnh hưởng đ á n g xà lam diễm không phải vật tầm thường t ử vong chi rắn chú lực tẫn số bị lam s á t hỏa diễm nhóm lửa vẹn vẹn giữ vững được không đến ba hơi triệt để đốt cháy thành cho còn sót lại hỏa diễm dư thế không giảm bay về phía cung viễn ưu minh tiên hỏa không nghĩ tới thần thông ngưng tụ mà thành hỏa diễm như thế cường đại chú thuật ngưng tụ mà thành từ vong chi rắn không có chút nào dùng võ chi lực cung viễn không chút do dự cất cao thân hình bay lên trời tế tránh đi hỏ Hắn đạo đứng ở thế bất b i t à Dương n huyền ì n q a a b ở trên bầu trời thủ nên bóng người, do dự nên sử dụng loại thủ đoạn nào bầu u loại do dự đạo sử h y nhất kiếm cùng đạo đều cùng ngự thiên đông phương bất bại thân phận bất bại đạo đều bảo mang ố c đối, tiết lộ r o à i liền có bại lộ có theo â n phận phong cần hiểm. chỉ Bất quá, đ m người t n kiếm, kiếm khí ô n g lôi âm trong trước mắt bay tới cung viên trước mặt c u n miếng miếng. hộ thể chú linh phản phất dây đâm một cái liền phá chưa triệt để hóa thành ngũ linh trạng thái vai phải vị trí cảm nhận được đau đớn kịch liệt đã chống giống một mảnh ăn miếng trả miếng trạng thái dưới, dị Chú trạng h thi u thái này mặc dù là nguyền rủa thủ đoạn lại là mô phỏng vừa rồi công kích sắp bén một kiếm đều thực hiện với mình trên thân không giống với trước đó vệ hồn chú trùng không cách nào sử dụng lam diễm đem nó đốt cháy thành cho đinh tào dương vai trái vị trí t r u y ề n ra như kim loại tiếng va đập một cái miệng máu chống rông xuất hiện cái này chỉ là phá một lớp da thương tích ăn miếng trả miếng bắn ngược mà đến một kiếm chỉ là phá một lớp da bất quá tào dương cũng không cảm nhận được bắn ngược mà đến lam diễm không biết là ăn miếng trả miếng không cách nào hoàn trả loại thủ đoạn này vẫn là tiếp xúc đến lam diễm về sau chú thuật lọt vào phá hư vết thương dài da mầm t h ị cấp tốc vậy trong chớp mắt tổn thương nhanh tốt đây là quái vật gì cung v i ệ n cả kinh kem chút cắn rơi đầu lưỡi v ẻ kiêng rẻ càng ngày càng đậm lúc đầu cảm thấy đối phương chiến lược kinh người không nghĩ tới phòng ngự mới là người này cường h ạ n tào dương suy nghĩ k h ẽ động đạo huyền nhất kiếm thay đổi mũi kiếm liền muốn chém tới người này tứ h chi đem nó làm thành nhân côn chuyển hóa làm nợ n ô kiếm quang lần nữa đâm tới trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương cung v i ệ n thân thể bậy biện ra hư hảo trạng thái phản phất biến thành lũ linh đạo huyền nhất kiếm không cách nào chém tới cánh tay của hắn bất quá thân kiếm kèm theo màu xanh trắng điện quang cùng đẳng xà lam diễm hơn phân nửa lưu lại trên người đối phương màu xanh trắng hồ quang điện cùng không ngừng đối ưu linh thể tạo thành tổn thương một khối thiêu đốt lên làm s á t hỏa diễm huyết nhục từ thân thể chót ra chưa rơi xuống đất đã đốt cháy thành cho vì để tránh cho liệt diễm đốt cháy thân thể cùng thần hồn c u n g viễn bỏ một bộ phân thân thể cùng hồn lực mới thoát khỏi đ ẳ n g xà làm diễm hắn không chút do dự bay hướng phương xa không có tiếp tục giao thủ suy nghĩ người này thực lực cực mạnh lại nắm giữ khắc chế chính mình thần t h ô n g đây không phải là trước mắt có thể đối phó tồn tại chạy trốn nam lân kiếm đem trận chiến đấu này nhìn ở trong mắt không khỏi ngốc như gà gỗ vị này hư hư thực thực thiên nhân cảnh cường già cực kỳ đáng sợ nắm giữ lấy cực kỳ cường đ chương ỉ cùng v t hai n chiến trăm vật t chạy n Vương tổ An Tổ thực năm mươi năm chớ lấn c h u n g nhân nghèo không gì hơn cái này c h ắ c không được người này dám can đảm không nhìn chính mình cho dù ai đối mặt một cái nhấc chân liền có thể dẫm chết côn trùng nhỏ cũng sẽ là như thế cao lãnh diễn xuất nếu là có thể trốn qua một kiếp còn muốn nghĩ biện pháp hỏa h o ã n quan hệ nam lân kiếm chính như này nghĩ đến thân thể không bị khống chế bỏ lên vương tổ an từ trước mặt bay qua thời điểm bỗng nhiên huy động lân lòng kiếm bộ tới giờ k h ắ c này hắn phảng phất biến thành người đứng xem triệt để đã mất đi quyền khống chế thân thể cho dù trong lòng đủ kiểu chống cự nhưng cũng không làm nên chuyện gì Chú thuật, khôi lỗi chú. Cung chiến thực chú cảnh cường giả, còn không có yếu đến để cho cho cách chốt chính chú được chế Lúc có thuật, khôi thời thầm hắn hiện thuật. thiên không đánh không nhất nhân khôi ảnh hưởng, thu khống thân thể. tiên ta một trường đánh cho không cách nào từ dưới đất suất bất yếu Mấu nguyên quyền dậy. kiếm kỳ lỗi viễn giao điểm, đối với giả, người dưới lỗi ngủi mới lân làm là Nam đến nào ngắn này để đ âm bỏ ý Thủ t r ư ở ngự cấp tốc t bành r kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm tốc vòng, h i độ kinh m loại g người cấp tốc truy đến chạy ra vài dặm cung viễn sau lưng một đoàn màu xanh trắng lôi cầu ngay tại trong bàn tay tiếp xúc không ngừng lớn mạnh tản ra làm người sợ hai khí tức mười hơi qua đi lôi cầu triệt để biến thành màu xanh trừng trậu rửa mặt lớn nhỏ làm s ắ c h ỏ a diễm kèm theo trên đó màu xanh lôi cầu làm cho người vì đó kiên kỵ húng chi cường đại u minh thiên hỏa ra chỉ phía dưới chính mình có thể đỡ n ổ i sao cung viễn có chút hối hận lựa chọn ngân n g u y ệ t thành làm đột phá khẩu tao nộ khắc chế chính mình cường giả t u y ệ thế t hán phục sinh không lâu thân thể độ phù hợp không cách nào phát huy ra võ đạo thực lực từ khi hóa thành nguyện rủa tà linh chú thuật một đạo thực lực mới vừa vặn cất bước nhiều một chút thời gian trưởng thành bắt đầu và năm lào yêu đô có lòng tin cùng đánh một trận chỉ có thể đào tẩu về sau chậm g ã i phát triển thực、lực. ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn trung niên nghèo một ngày kia thù này nhất định gấp mười 10 gấp trăm lần hoàn trả t à o dưng ơ một cái tay dơ to lớn lôi hỏa chi cầu trong mắt mang theo hài hước chi ý lôi hỏa chi cầu như bóng ra trên tay ném đ ộ n g thưởng thức phản phất chỉ là một cái đồ chơi cung b i ễ n q u a y đầu nhìn lại vừa mới bắt gặp một màn này không khỏi mí mắt trực ngày lôi hỏa chi cầu từ đầu đến cuối an ổn không có nửa điểm nổ tung xu thế b ự c này cường đại thần thông tuyệt học không biết khi nào liền sẽ rơi xuống trên đầu mình áp lực tâm lý càng lúc càng lớn g i a chúng ta không có sinh tử đại thù cũng không phải không, thể không giết ngươi Tàu d ư ơ người này thực lực như thế cường đại tuyệt đối không phải thiếu tiền chủ làm sao lại tìm chính mình đòi tiền giữa người và người khác biệt so với người cùng chó đều lớn hơn khó đảm bảo sẽ không xuất hiện mấy cái dị loại rất nhiều cường giả xuất thân không quan trọng một mực trải qua cực đoan nghèo khó sinh hoạt thói quen sinh hoạt cùng phương thức tư duy không thể tính toán theo lẽ thường người này chỉ sợ cũng là tương tự tình huống n g ư ơ i muốn bao nhiêu tiền chỉ cần người này dừng tay không chỉ có thể miễn đi một kiếp kế hoạch tiếp theo còn có thể thuận lợi tiến hành tiếp dù là nỗ lực nhiều tiền hơn nữa cũng nguyện ý tiếp nhận tào dương cười cười trả lời cái này muốn nhìn thành ý của ngươi chỉ cần giải quyết thích đáng việc này tốn hao mấy trăm vạn ngân lượng cũng đáng được nhưng vấn đề là chú thần giáo tiền t à i đều xen lẫn u linh nguyên rủa ngay tại các đại phủ thành bốn phía tản bây giờ trong tay một văn tiền cũng không có nguyên bản có thể thuận lợi giải quyết sự tình bởi vậy hoành sinh ba c h ế t chính mình đánh phiếu nợ đối phương có thể hay không trực tiếp đem thần thông tuyệt học đập vào trên mặt hắn cung viễn há to m sửng sốt một lát trong mắt nổi lên vẻ ngờ vực cái này cùng trực tiếp thả chính mình khác nhau ở chỗ nào hắn không sợ chính mình nợ tiền không trả trực tiếp chạy trốn sao bất quá đây là một cọc chuyện tốt to lớn không muốn lắm miệng miễn cho mọc lan tràn biến số ba trăm vạn ngân lượng phiếu nợ như thế nào đã có thể viết phiếu nợ hắn cũng không có mở ra quá kinh người số lượng dù sao cái này rất dễ dàng cho người ta một loại quỵt nợ h ảo giác mặc dù hắn dự định quỵt nợ bất quá còn muốn ổn định cái này ra h ò a tào dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tựa hồ đối với con số này rất hài lòng hắn muốn không phải tiền bạc cái này chỉ là đạt thành kế hoạch thủ đoạn trọng yếu nhất chính là đem c u n g v i ễ n chuyển hóa làm nợ nô ba trăm vạn ngân lượng nợ nần đủ để hoàn mỹ thu nợ đòi hỏi càng nhiều tiền đối phương không cách nào hoàn lại cũng là nói xung liên nay làm việc công viên đáp ứng thời điểm giao dịch thuận lợi thành tào dương trong thai chuyển đến quen thuộc e m thai thanh âm nhắc nhở mượn tiền thành công phải trang khóa lại cung viễn là nợ nô khóa lại đây chính là chủ nợ bá đạo chỗ mặc kệ nguyên do chỉ cần ngươi thiếu tiền của ta liền sẽ biến thành nợ nô trừ khi thu nợ trước trả hết nợ nợ nần nếu không tính mạng không phải do chính mình làm chủ được rồi quá phiền thoái ta cảm thấy vẫn là giết ngươi càng b ấ t việc tào dương đã đ ạ t thành mục đích lừa nhắc cùng cái này tội ác trồng chất gia hỏa lãng phí thời gian ngự kiếm bay tới trước mặt người này lôi hỏa chi cầu xem như cận chiến binh khí từ chỗ cao chụt về phía cung viễn đầu phản phất tại nem rỗ kim cương biết lũy nhất trọng tiếp nhất trọng phòng ngự ra thân trong khoảng thời gian ngắn phòng ngự cường độ đạt đến cực kỳ dọa người tình trạng đủ để không nhìn lôi hỏa chi cầu bạo tạc đối tượng thân tạo thành uy hiếp cung viễn trong mắt lóe lên vẻ hoán độc băng lanh trả lời ngươi sẽ hối hận lôi hỏa chi cầu đem nó bao phủ thời khắc hắn tuyên bố uy hiếp nói thù này ta nhất định gấp mười 10, gấp trăm lần hoàn trả Vâng, linh linh thân cháy hừng lôi chi chi hỏa thể phủ, cháy hực bao sau cầu cốc đầu, đem ú bắt trở t hắn g nhìn bất tử l h n g u về phía ngân nguyệt thành phương hướng trong mắt tràn ngập khắc cốt mình tâm cửu hận người bình thường còn muốn giải quyết hết ấu linh nguyên r ù a đầu mơn mới có thể giết chết vị này chú thần giáo thần xứ t à o dương không đồng d ạ n g chỉ cần thu nợ là đủ thu nợ cung viễn ngay tại cầu tư báo thủ kế hoạch thân thể như sắp hòa tan chỉ để tan thành mây khói thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được chú linh trải qua bốn nghìn năm trăm điểm độ t h u ầ n thủ ký hồn chú thể lạc gia trang ú linh nguyệt r ù a nhìn rõ chân ý một trăm l i n ý điểm chú linh chân ý một trăm l i n ý điểm linh tê chi giác một trăm h thần cảm điểm chớ chú chi xả một trăm thần cảm điểm chủ nợ hoàn mỹ thu nợ thành công thu hoạch được ôn dịch sứ đồ cùng tội ác trồng chất bán thưởng chương hai trăm năm mươi sáu tám túc kim o chân thần vệ chương hai trăm năm mươi sáu tám túc kim o chân thần vệ mời từ trở xuống chuyên môn cường hóa tuyển hạng bên trong tuyển chọn hai loại làm chủ nợ chuyên môn cường hóa nợ nô chữ số lượng một lợi tức gấp bội nợ nần cường hóa hai nợ nô vị mỗi ngày sinh ra tổng l í t lợi số lượng gấp bội mỗi ngày sản xuất ngoài định mức thu hoạch không ở trong đám này nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện nợ nô hậu tuyển đột phá cực hạn hạn mức cao nhất cường hóa mỗi cái nợ nô vị lấy được công pháp võ ký cùng bí thuật hạn mức cao nhất gia tăng đến hai hạn mức cao nhất số từ ba gia tăng đến sáu hỏa nhãn kim tinh phụ trợ cường hóa hai chủ nợ không cần mượn nhờ đồng tiền cũng có thể thu hoạch được người khác tất cả thi t ư c có thể khám phá h nên tuyển hạng cần có trước đưa điều kiện d u y n h ã n võ ký đổi thành đầu tư cường hóa hai chủ nợ đem tự thân một môn võ ký công pháp chân khí cùng chân ý cùng nợ nô vĩnh cựu đổi thành không nhìn võ ký công pháp chân khí cùng chân ý phẩm giai một so một đổi thành mỗi ngày hạn dùng ba lần nên tuyển hạng cần có trước đưa điều kiện chuyển công tào dương nhìn qua bốn cái cường hóa tuyển hạng không giống với lần trước cường hóa tuyển hạng đều tại lựa chọn phạm vi bên trong khiến người tâm động nhất chính là lợi tức gấp đội cùng võ ký đổi thành lợi tức tăng gấp đội tăng lên hiệu quả nhanh chóng nợ nô chữ số lượng càng nhiều t ă nợ, nợ g l nô, nô vị cùng võ ký đổi thành lợi tức gấp bội tuy tốt bất quá tào dương vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc ưu tiên tăng lên chính mình của thọ một món nợ nô vị nhìn như đạt được ích lợi không có lợi tức gấp bội lớn thế nhưng là nợ nô vị không chỉ có gia tăng chính mình nợ nô số lượng thu nợ số lần võ ký hạn mức cao nhất cùng chuyển công số lần đều cùng nợ nô vị móc đ ố i tào dương lấy ra một viên đồng tiền quan xem xét tự thân biến hóa nợ nô chữ số lượng biến thành bốn cái về sau mỗi ngày thu nợ số lần từ nguyên bản chín lần biến thành m ộ ư ơ i sáu lần võ ký hạn mức cao nhất từ một ư ơ i hai tầng tăng lên tới tầng m ộ mươi ba một cái mục tiêu chuyển công hạn mức cao nhất biến thành bốn lần võ ký đổi thành hiệu quả như thế nào còn có đợi thí nghiệm Tào từ dương c u phái ệ n thanh thành còn có chu thần giáo từ các đại môn phái trộm tới võ giả những người này thân phận địa vị bất phàm không chừng môn phái bên trong liền có tịnh linh minh ngọc trừ cái đó ra còn có lạc gia trang tịnh linh minh ngọc đằng xà lam diễm đủ để hóa giải hữu linh và liền rửa phổ thông thai họa ngầm đã không còn là vấn đề ít n h i ệ m tới đây Hướng phía phái thanh thành phương hướng chạy tới phái thanh thành biến thành chú thần giáo cứ điểm tạm thời tuyệt đại đa số chú thần giáo đổ đều bên ngoài hoạt động thần sứ cung viễn cùng một bộ phận t r ô n g coi lưu lại ở đây đạo h u y ề n nhất kiếm bay lượn mà tới bảy tám vị lưu thủ ở đây c h ú thần giáo đổ lên tiếng ngã xuống đất tào dương từ trên cao rơi xuống thẳng đến phía sau núi môn phái cường giả suy yếu ngã trên mặt đất động đậy một ngón tay đều không thể làm được bọn hắn nhìn qua đẩy ra cửa đá trong mắt mang theo giật mình còn có cảnh giác ngươi cũng bị bắt được nơi đây sao trong nhà đá gương mặt quen không nhiều duy nhất quen biết chỉ có tĩ nguyện sư thái phái thanh thành một vị đệ tử đối sư thái người hồ đổ rồi trên người hắn không có chú trùng khẳng định không phải bị bắt được nơi này v õ giả mà là hiệu chung với chú thần giáo bại hoại chú thần giáo có thiên nhân cảnh cường giả khủng bố toa c h ấ n người bình thường không có khả năng xâm nhập nơi này nhất là trên người đối phương không có chú độc trùng đây chính là tốt nhất chứng minh loại này đầu hàng địch hiệu trung t à giáo người phá lệ đáng hận tĩnh nguyện sư thái rất có vài phần không dám tin trong mắt tràn đầy hoài nghi ta mang các ngươi ly khai sau Dương không đó cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể dây tay giúp đỡ một hai những người khác nhìn thấy một màn này trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nhao nhao đối tào dương nói lời cảm tạ đa tạng các hạ ân cứu mạng ngày khác tất có hậu báo không nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng có thể ly khai ma quật nhao nhao đối tào dương nói lời cảm tạ nói năng l ô mãng người một mặt tay nấy liên tục không ngừng bồi tội ngày khác lại báo cái này không thể được tại hạ không phải đại công vô t ư người giúp ta tìm tới tịnh linh minh ngọc cũng coi là báo đáp tân tình tịnh linh minh ngọc đám người hai mặt nhìn nhau nhao nhao lắc đầu loại này chân bảo vốn là hiếm thấy một khi có chỗ phát hiện hoàng thất cùng thế ra đều sẽ sớm c ấ p đi huyết văn bí ngân cùng xích rượu tinh kim còn có cơ hội tìm được tịnh linh minh ngọc cũng ít khi thấy tại hạ biết được tịnh linh minh ngọc rơi xuống tào a t dương vội vàng chắp tay nói tạ trước tiên tìm kiếm lên chú thần giáo ở bảo vật này kho á á m người nhìn thấy tào dương lý khai vội vàng đi theo ra ngoài phái thanh thành bốn phía hoành ngã từng cô thi thể máu đen chạy ngang chú thần giáo đổ đều ngã trên mặt đất trên thi thể không có tịnh linh minh ngọc một đường đi vào bảo khố bên trong trống chân như vậy tào dương tâm chìm vào đ á y cốc tới tay con vịt bay mất trước đó động thủ r ế t đến quá nhanh không có để ý phổ thông chú thần giáo đồ ma cổ vồ bây giờ không cách nào từ trên thi thể tỉnh lại ma cổ vồ thu hoạch được có quan hệ tin tức tĩnh nguyệt sư thái lẩm bẩm lẩm bẩm nói hồ đạo hữu tịnh linh minh ngọc khi nào rơi xuống chú thần giáo trong tay dâu q u ai nón trả lời chỉ có bảy tám cái canh giờ tĩnh nguyệt sư thái nghe vậy hơi núi lỏng m ộ t hơi bần đạo nếu là suy đoán không sai thanh sơn phụ thành cùng cướp đi bảo vật đều mang đến lạc gia trang hẳn là còn không có nhiệm vụ linh nguyệt rùa lạc gia trang Tính Nguyệt sư Thái không kiệt Lần này, linh nguyên trắng không nói, hoặc giải Sư keo lạc gia trang tiền bạc cũng không phải là vô cùng vô tận số lượng có hạn chú thần giáo đem phổ thông tiền bạc biến thành mang theo ưu linh nguyền rủa tiền bạc đưa đến thanh sơn phủ thành các nơi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu tam túc kim Ô. chấn thần vệ chú thần giáo dùng cái này làm việc u linh nguyền rủa ảnh hưởng phạm vi sẽ chỉ càng ngày càng rộng t à o dương minh bạch t ĩ n h nguyện sư thái Y tứ c h ắ c không được cung viễn trên thân không thấy tiền vật bây giờ đã mở ra nghi hoặc đông lâm vương thành mang đến nơi đầy tịnh linh minh ngọc tất nhiên sẽ vận chuyển về lạc gia trang chỉ cần tại lạc gia trang nghỉ ngơi mười hai canh giờ nó sẽ n h i ệ m u linh nguyền rủa trở thành truyền bá u linh nguyền rủa vật dẫn đa tạ sư thái giải hoặc tại hạ đi đầu một bước nói xong hắn hướng phía lạc gia trang phương hướng tiến vận đạo cùng ngươi cùng một chỗ hành động cũng tốt có cái giút đ t í n h nguyệt sư thái coi là vương tổ niên vận khí tốt tiến về phái thanh thành xuống tay với chú thần giáo thời điểm chú thần giáo cường giả vừa lúc ly khai chú thần giáo khẳng định có lấy cường giả đóng tại lạc gia trang cùng một chỗ hành động lẫn nhau có chiều ứng càng thêm một thỏa những người khác không nói tiếng nào ánh mắt lấp lóe bọn hắn thật vất vả trở về từ coi chết không muốn lẫn vào việc này ngụy trang thành liệp yêu các chủ gia hỏa hành tung không rõ tiến về lạc gia trang còn có bị bắt phong hiểm bọn hắn sợ vỡ mật không nguyện ý lấy thân mạo hiểm không cần tào dương cảm ơn qua tích nguyệt sư thái hảo ý ly khai tầm mắt của một đường hướng phía lạc gia trang phương hướng chạy tới tú linh nguyện rủa từ xưa đến nay giải quyết lạc gia trang liền có thể lắng lại trận này mầm t hai vạn ngân n g u y ệ t thành c ử ly lạc gia trang chỉ có hơn năm mươi dặm không có hoa phí quá nhiều thời gian đã đã tìm đến nơi đây nơi này không biết khi nào bạo phát chiến đấu một đoàn màu vàng dòng hỏa diễm tại lạc gia trang tứ ngược hỏa diễm trí dương trí c ư ờ n g phản phất là hết thệ tà mà khắc tinh chú thần giáo đồ đã không thấy tung tích chỉ có thiêu đốt hắc bảo cùng thi cốt kim xác hỏa diễm đem nó đốt cháy thành cho ai thiên lý nhãn phát hiện một cái sinh ra ba chân mọc ra cánh chim màu vàng q u a đen đối phương cảm ứng được thiên lý nhãn nhìn trộm quay đầu nhìn sang một cỗ cực kỳ cực nóng dương hỏa chi diễm đốt cháy mà tới thiên lý nhãn uy lực không quá đủ càng ngày càng nhiều cường giả có thể cảm nhận được nhìn trộm chủ động sử dụng một chiêu này sẽ chỉ bại lộ hành tung tu hỏa yêu lân phát u y kim sát hỏa diễm cương ép chui vào vẫy dán bên trong lân phiến t r u y ề n đến một cỗ phòng cảm giác bày biện ra tiêu hồ trạng thái không ngừng vỡ nát ngọn lửa này quá mức bá đạo tu hỏa yêu lân suýt nữa không thể thừa nhận đối phương bá đạo hỏa diễm đây chỉ là dữ y ê u m a bộ dáng cực kỳ giống trong truyền thuyết tam túc kim ô cho dù không có sử dụng đồng tiền con người nhưng cũng biết được hư hư thực thực kim ô y ê u m a chí ít ba ngàn năm y ê u m a đạo hạnh tam túc kim ô vớt cánh chim hướng phía tàu dương bay lượn mà đến xa xa khóa chặt hắn thân ảnh a có chút ý tứ k h ư ơ n g gia tụ h ỏ a yêu lần sau k h ư ơ n g gia ẩn tàng đến thật xấu a không nghĩ tới còn có một đầu chí ít ba bốn ngàn năm y ê u m a đạo hạnh đ a n g xà i ấ u ở chỗ tối không biết sử dụng loại thủ đoạn nào nắm giữ thiên lý nhãn tướng mạo của ngươi rất lạ lẫm ta từ trước tới nay chưa từng gặp con ngươi ngươi là ai tàu dương mặt lộ vẻ cảnh giác tam túc kim ô tốc độ cực nhanh tựa hồ nắm giữ lấy cực kỳ cường đại thần thông tam túc kim ô cũng không quá tiếp cận vớt cánh chim rừng ở một bên thân ảnh lắc lư ở giữa hóa thành một vị thân mặc kim bảo khuôn mặt lạnh lùng n ắ m tử người không biết bản tôn thật sự là cô lậu quả văn tại hạ c h ấ n thần vệ chỉ huy sứ kim ngô nguyên c h ấ n thần vệ hắc hổ vệ cùng huyền giáp vệ tương tự tổ chức sao tào dương vốn cho rằng đây là một, cái tán yêu, không nghĩ tới, vẫn là một cái có biên chế yêu ma đây không phải là lần thứ nhất nhìn thấy như thế yêu ma hoàng thất đệ tử cùng viên tướng quân đều là có được di quốc biên chế yêu ma tại hạ một mực truy cha âm ty rơi xuống ngoài ý muốn bắt gặp chú thần giáo ở chỗ này tản đũ linh nguyền r ù a dứt khoát tìm tới đầu mườn nhất cử đem nó bóc tát k h ư ơ n g gia phản ứng cũng là không tính quá chậm kim ngô nguyên nghĩ lầm hắn là k h ư ơ n g gia phái tới người chuyên môn đến đây giải quyết chú thần giáo nguyền r ù a đầu mườn làm phiền kim chỉ huy sứ đại nhân xuất thủ s ắ c thực giải quyết một cọc h ò a lớn như vậy cảm ơn tào dương chắp tay xem như lên tiếng c h à o kim ngô nguyên nhìn thấy tào dương một mực không có thông báo tính danh không k h i nhữ mày người tu luyện chính là đằng xa một đạo như thế nào nắm giữ thiên mục yêu tiên lý nhãn tào dương sắc mặt lạnh xuống không khách phí ch chẳng lẽ còn cần hướng ngươi báo cáo hay sao kim n g ô u nguyên sắc mặt tâm trầm cuối cùng không có phát tác sau đó hắn còn có việc cầu người không muốn đem sự tình huyên nào qua cương tại hạ chỉ là hiếu kỳ mà thôi ngược lại là đường đột kim mỗi sử dụng thái dương chân hỏa đem nguyền r ù a c h i nguyên giải quyết xem như giúp khương gia đại ân đã bình định một trận đại họa yêu cùng yêu ở giữa muốn có qua có lại tại hạ cần ngươi giúp bận làm một chuyện nhỏ tào dương minh bạch đối phương dụ ý lẩm bẩm lẩm bẩm nói thế nhưng là âm ty sự tỉnh kim ngâu nguyên không khỏi vỗ tay cười ha hả thương láo đệ quả nhiên thông t u ệ âm ty tri họa lớn xa hơn chú thần giáo trấn thần vệ một mực thiếu khuyết tìm người c ầ n giả chậm chạp không có rơi xuống nguyên bản gửi hy vọng ở l i ệ p yêu các loại này dân gian thế lực bọn này ngu xuẩn đến nay còn không thu hoạch được gì l i ệ p yêu các xếp hạng thứ hai treo thưởng cùng trấn thần vệ có quan hệ tào dương hoài nghi tìm kiếm âm t i sự t ì n h có vấn đề đại khái s u ấ t là chính thức sự t ì n h bây giờ chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước việc này ta tiếp nhận hắn có loại dự cảm một khi bị người này có lên nhất định cực kỳ phiền phức không bằng làm bộ đáp ứng dùng cái này lấp liếm cho qua ngươi vẫn là đi khương ra chờ kết quả đi khi mô cái khác công ty xin lợi tin lành một vị nắm giữ thiên lý nhãn người lại càng dễ tìm tới âm t i rơi xuống cũng là một kiện chuyện may mắn biết được người này theo hầu cũng không sợ hắn không làm việc kim ngô nguyên hóa thành kim ô bộ dáng vớt cánh chim biến mất không thấy gì nữa tào dương trong bàn tay lặng yên hiện ra một viên đồng tiền hướng phía tam túc kim ô rời đi phương hướng nhìn qua trong chốc lát một hệ liệt tin tức hiện hiện Năm ngàn năm hạnh Chính diện chiến, chính mình có thể thắng、sau. Phần thắng không lớn. Bất quá, đào tẩu không ma Kim đào yêu quá, tẩu sao. đạo thể Ô. tác có Bất lạc r a trang cấp tốc đốt cháy thành cho ưu linh nguyền rủa như vậy tiêu tàn ánh mắt không ngừng tìm kiếm tìm kiếm lấy chưa từng bị kim sắc h ỏ a diễm triệt để hòa tan chi vật một lát sau hắn đã có phát hiện thủ trưởng bao vây lấy lam sắc h ỏ a diễm thăm dò vào trong đó mấy khối chưa triệt để hòa tan chi vật rơi vào trong bàn tay một khối như ngọc chi vật hết sức dễ thấy đồng tiền q u a n người rơi vào lòng bàn tay thu hoạch tin tức tương quan đây chính là chính mình muốn tìm tịnh linh minh ngọc chương hai trăm năm mươi bảy luyện yêu hồ thành huyết nục tinh khí đan, đan. tào dương vì đạt được tịnh linh minh ngọc t hao phí không ít tinh lực nhiều lần bỏ lỡ cơ hội may mắn thời gian không phụ người h ữ u tâm rốt cục đạt được muốn bảo vật vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đồng phong chỉ cần luyện chế gia luyện yêu hồ thực lực đem đột nhiên tăng mạnh tào dương không có ở đây mọi mòn chờ đợi xuống dưới hướng phía tam túc kim ô phương hướng ngược nhau rời đi một đường đi vào man n h ư u trấn nơi đây yên tĩnh tường hòa giống như thế ngoại đ ả o nguyên tào dương đi vào tào ra hai huynh đệ thuê lại t r ạ c viện nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng t tào mã linh tính phi phạm người được chủ nhân khí t ứ c vượt tương mà ra tràn đầy không muốn xa rời bụ lại tào dương đưa thay sờ sờ đầu của nó từ đấy lòng tán tưởng h nói làm được không tệ tào nguyên cùng tào minh mở cửa lớn ra nhìn thấy người tới nối lỏng m ộ t hơi gặp qua thần s ứ lại nhân sự tình kết thúc thả nàng ly khai đi nàng giải chân tướng về sau sẽ không trách tội các ngươi nói xong tào dương cũng không ở đây mọi mòn chờ đợi c ư ớ i ngựa ly khai hắn cuối cùng không phải nguyên bản tào dương che chở đến cái này tình trạng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ quang đường còn lại còn muốn chính mình đi xuống mấy cái ma q u ọ c vô cùng tâm viên phân thân đi đến nhạc gia trang viên tra xét rõ ràng một phen nơi này vẫn như cũ ở vào hoàng phế trạng thái cựu người làm việc bí ẩn hành động thất bại về sau vì phòng ngừa bại lộ hành t u n g triệt để từ bỏ nơi đây tào dương dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày mau chóng luyện chế ra luyện yêu hồ xích luyện t h ầ n thiết xích rượu tinh kim cùng tịnh linh minh ngọc đều là chế tạo thần binh lợi khí hiếm thấy vật liệu bọn chúng cùng phụ trợ vật liệu b à y ở trước mặt tùy thời lấy dùng xích luyện t h ầ n thiết số lượng nhiều nhất đây là luyện yêu hồ chủ yếu vật liệu tiếp theo là tịnh linh minh ngọc cuối cùng là xích rượu tinh kim ba loại tài liệu quý hiếm chế tạo phù bảo đạo văn phủ điện bên trong cũng không nhiều gặp một cái thanh đồng đỉnh lộ trống rông xuất hiện lam sát hỏa diễm chui vào trong đó hóa thành đúc khí loại trừ tạp chất phổ thông hỏa diễn một đến hai ngày mới có thể đem hắn hòa tan bây giờ chỉ cần chén trải nhỏ thời gian Thịnh tinh kim bắt trước làm theo. Ba loại vật tạp một biệt bắt tạo vật thể. Thịnh thành lít lít nhít thủng trái thành thành thời tại trong linh minh xích không hôn tạp cùng một chỗ, phân huyền chân khí cố ý không chế phía giới, bắt đầu tạo nên đồ vật hình thể. linh minh hóa hồ nha như không phải khắc, khắc ngọc cùng cũng cùng ràng nên ngọc luyện nội rộng. Nội giống văn bên làm loại liệu lỗ kim dưới, đảm, đảm cố rượu rõ đầu yêu sâu Ba đạo đạo vô độ số ý ngự phong đạo bảo chu tà nhận cùng luyện yêu hồ mặc dù đều là phu bảo độ khó luyện chế khác biệt không nhỏ luyện yêu hồ trong ngoài hội chế chế thức khác biệt đạo văn độ khó luyện chế tối cao nhiều bộ đạo văn kết hợp thủ đoạn vượt ra khỏi thợ rèn phạm chủ c ầ n đối chân khí lực khống chế cực kỳ cao siêu đạo văn sư phối hợp chỉ cần hơi có sai lầm chắc chắn phí công nhọc s ứ c phu điện đỉnh phong thời kỳ vẹn vẹn luyện chế ra ba con luyện yêu hồ kẻ thất bại vô số kể sau bốn canh giờ một cái bàn tay lớn nhỏ mọc ra hai lô thai màu vàng d ò n xưa c ũ dài ấm ngưng tụ thành hình trong ngoài đều có phức tạp khó tả huy luyện yêu hồ đóng mở ra ấm gan từng cái màu vàng dòng điểm nhỏ tốt điểm tựa như cựu thiên đời sao sen lẫn đường vân đem n ó cấu xây thành to lớn mà h u y ề n ả o đạo văn bí trợ thành sao tào dương nhìn qua ấm thân không cách nào xác nhận kết quả luyện yêu hồ có thể hay không thuận lợi vận hành còn cần thí nghiệm qua mới được bản tôn tâm viên phân thân dẫn theo như m è o lớn nhỏ con chuột đi nhanh tới cái này đạo hạnh ra mặt mười năm thử yêu may mắn trở thành cái thứ nhất thể nghiệm người bản tôn luyện chế phù bảo chi lục trầm tâm viên p â n thân một mực thủ hộ ở bên để tránh bị q ấ y dày luyện bảo chuẩn bị kết thúc thời khắc mới đưa sớm tỏa định thử yêu mang theo trở về. đừng để ta thất vọng một khi luyện chế luyện yêu hồ thất bại vật liệu nội lực lượng hôn t ạ p không cách nào phục d ụ n g cho dù lần thứ hai luyện bảo may mắn thành công luyện yêu hồ năng lực cũng sẽ nghiêm trọng hạ xuống luyện yêu hồ truyền ra một cỗ hấp lực thử yêu vẫn ở tại trạng thái hôn mê không có lực phản kháng chút nào hút vào trong đó nhìn như nhỏ nhắn đóng thân nội bộ không gian xa so với b ề ngoài càng thêm to lớn yêu ma nhập ấm một khắc này luyện yêu hồ trong ngoài một đạo đạo văn đường dần dần sáng tỏ màu vàng dòng hỏa diễn bay lên năm ấm chưa đóng lại nằm trong loại trạng thái này không cách nào đem luyện yêu hồ hiệu bạch ngọc cấm gan bên trong nhiều như tinh thần m à u vàng dòng điểm nhỏ trở nên đỏ tươi mà cực nóng bọn chúng đem vách trong đường vần cấu kết bắt đầu hóa thành một cái huyền ảo đạo văn chi trợ t h ử yêu g a lông xương cốt nội tạng răng cùng huyết nục đều hòa tan một cỗ khói đen từ ấm đỉnh bay lên huyết nục tinh khí bảo lưu lại đến bạch ngọc cấm gan chuyển ra nhu hòa và trắng hô tạp ở bên trong yêu ma tả khí đều tĩnh hóa nửa nén hương thời gian trôi qua luyện yêu hồ an tĩnh lại đạo văn dần dần từ sáng chuyển vào tối tào dương nhìn về phía luyện yêu hồ bên trong không có yêu ma huyết nục chỉ có một cỗ thuần túy còn muốn tìm người làm tiểu bạch tử đạo huyền phù điện mặc dù đem luyện yêu hồ thổi đến thần hồ kỳ thần bất quá lối vào đồ vật còn cần tiến hành kiểm nghiệm mới dám sử dụng chỉ cần mục tiêu nhận ô nhiễm đồng tiền q u a n người đều có thể phát hiện mánh khỏe triệt để xác nhận luyện yêu hồ không có thai hoàng ẩm mới dám yên tâm sử dụng tào dương cài đóng nắp ấm đem nó nâng trong lòng bàn tay thiên lý nhãn thị giác bay xa tìm kiếm khắp nơi lấy thí nghiệm mục tiêu tiểu n ư tử ngươi cũng không muốn để cho mình biến thành quả phụ a một cái thân thể gầy còm tự xác móc sạch nam tử bị người dâm trên mặt đất một cái dáng vóc khôi ng giữ lại nồng đậm t r ò m dâu hán tử cười nhìn về phía mười bảy mười tám tuổi tiểu n ư ơ n g tử nương theo lấy bàn chân phát lực nam tử miệng bên trong không ngừng thổ huyết hắn điên cuồng cào nhưng cũng không cách nào cải biến kết quả sắc mặt dần dần tím xanh gần như ngạt thở văn cầu ngươi thả qua phu quân ta ta đáp ứng nữ tử không nguyện ý phu quân chết đi vội vàng q u ỳ xuống để x i n tha đại hán trên mặt â m trầm cười một tiếng cũng là có chút hài lòng liền lấy ngươi đến chống đỡ hắn thiếu năm lượng bạc thủ trưởng cho tới nữ tử đã nhận bệnh cũng không phản kháng ta không đồng ý một khối tảng đá bất thiên bất ỉn đện ở đại hán trên cổ tay Rồi ra chương n hai như, như giật điện lùi về đại hán giật lùi đại về nhìn trăm năm mươi bảy luyện yêu hồ thành huyết nục tinh khí đan người này một bộ đạo bào màu vàng kim nhạt l ư hương tại ánh nắng chiếu d ọ i ánh vàng rực rỡ một mảnh không giống p h à m tục c h i vật người là ai không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng h á n thiếu hổ đầu b ă n g tiền người nghĩ thay hắn trả tiền hay sao người tới hóa trang bất phàm không có biết rõ lai lịch của đối phương trước không muốn không duyên cớ đắc tội một cái không chọc nổi đại nhân vật đưa tới họa sát thân ta không có mang tiền bất quá Bần đại o có một v ê n tăng tiến công lực bảo đan.、Tàu、dương Tào lực lư bảo ra mở hán ư ơ n đóng, đạo huyền chân g trí đạo đem khí s c h l u y ệ huyết khí h vây t bao lại, áp súc à nhìn một cái viên thuốc đỏ ngầu. Viên đan dược từ trong trung, chút thần、dị. Tăng tiến cái dược có công lực bảo đan. Đại hán viên Viên giữa Đại ngầu. đan lửng không đan. n h bầu đỏ bay ra, dị. bảo lơ qua đan dược vô ý thức b u lại xa xa người một cái huyết nguyên ma công tàn thiên trở nên no g ngoe muốn động thân thể phảng phất đói khát đã lâu không kịp chờ đợi muốn đem viên này đan dược làm cho người muốn ngừng mà không được cứ việc đan dược không rõ lai lịch thương hư thực thực có vấn đề có thể hắn vẫn là không cách nào ước chế huyết nguyên ma công bản năng liền này nói đại hán sợ tào dương đổi ý vội vàng đưa tay tiếp nhận đan dược thủ trưởng tới đan dược tiếp xúc một khắc này dục vọng nhảy lên tới cực hạn hắn hai mắt p h í m h ồ n g thân thể phảng phất mất lý trí một ngụm đem n ó n u ố t vào nồng đầm huyết chi tinh hoa tại thể nội n ộ tung cấp tốc tràn ngập thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh một mực thiếu khuyết thuốc bổ t ẩ m bổ huyết nguyên ma công phảng phất an vật đại bổ công lực lấy tốc độ kinh người tinh tiến dễ như chở bàn tay đột phá bối rối đã lâu bình mà là ba máu đỉnh phong cấp độ cự ly khí huyết cảnh tầng thứ tư không xa vậy tốt bà bối đại hán trong mắt mang theo vẻ mừng như đ i ê n không nghĩ tới một viên đan dược tăng lên như thế lớn nếu như đạt được càng nhiều đan dược chính mình chẳng lẽ có thể trở thành võ đạo cao thủ hắn nhìn về phía tào dương trong bàn tay màu vàng dòng lưng hương khó nén trong mắt cực nóng hắn muốn đem người bắt lại liên tục không ngừng cho mình luyện chế đan dược tào dương quăng lên một viên đồng tiền thấy rõ đối phương t r ạ thái không có yêu khi ăn mòn t r ạ thái đối phương tu luyện ma công tiến cảnh thần tốc bắt chân lâu thái t u ế nhục chi canh cùng yêu ma đan thuốc sinh nhật có yêu khí ăn mòn thai họa ngầm luyện yêu hồ tinh luyện tỉnh hóa về sau hai họa ngầm hoàn toàn biến mất không thấy thành công tào dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng luyện yêu hồ luyện chế thành công tương lai con đường đem một mảnh đường b ă n g thẳng một đôi tay không hướng phía luyện yêu hồ vô tới đại hán trong mắt mang theo tham lam cho dù hắn kiến thức không nhiều cũng ý thức được màu vàng dòng nhỏ l ô n là cái bà bối một chết tào dương buộc phát đạo huyền trân khí nhấc lên một cỗ khí lãng xông tới đại hán phảng phất đánh bay người bù nhìn bay tứ t u n g ra xa bá tr không rõ sống chết đa tạ ân công ân cứu mạng về sau nàng chính là ngài người g i á n g vóc nam tử khô g ầ y từ dưới đất bỏ dậy nhìn về phía tào dương ánh mắt lộ ra e ngại t i ể u nương tử trong mắt còn mang theo nước mắt cũng không phản kháng nàng phản phất là một kiện vật phẩm mặc người tùy ý bán không cần tào dương nhìn một cái cũng không nhiều chuyện thế gian người đáng thương vô số kể năng lực cá nhân có hạn không có khả năng cứu được tới chỉ có thể tự cầu nhiều p h ú c thân thể của hắn như bọn biện tiêu tán hoàn toàn biến mất vô tung nam tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn cơ lấy bên tường dựng thẳng lên búa đối hôn mê đại hán đầu dùng sức đánh xuống Thiên t Nhãn bốn Lý phía ì một xem mất m bắt đầu, không bao biến phát hiện. Ngân Nguyệt Thành cắt đầu, lâu, yêu biến mất về sau, không hiện. liền Ngân Liệp về có cái h không chén ú t yêu ma không có ép, bắt đầu tướng ngược. Một cái phía sau lưng mọc r a bọc mủ độc c ắ p xuất hiện tại thôn trang nó toàn thân x a n h b i ế c cho người ta một loại không dễ trêu c h ọ c cảm giác tào dương nhớ lại yêu ma đồ lục nhớ lại loại này yêu ma tên là bích độc thiểm thử trời sinh có được kỳ độc thế gian tuyệt độc c h i vận không ít tam hiệu dùng độc cao thủ ưa thích thu thập như thế yêu ma k ị độc liệu yêu các từng có săn giết bích đ ộ c tiềm thử treo thưởng đáng tiếc treo thưởng ban thưởng cùng nguy hiểm không thành có quan hệ trực tiếp một mực không người hỏi thăm mới khiến cho bích đ ộ c tiềm thử sống đến bây giờ tào dương đi vào bích đ ộ c tiềm thử trên không đạo huyền nhất kiếm lóe lên một cái rồi biến mất cái này ba trăm năm đạo hạnh yêu ma một kiếm xuyên qua thu tào dương từ bầu trời rơi xuống luyện yêu hồ đem cao tới cao nửa trượng to lớn tiềm thử yêu thi thu nhập trong đó đạo văn sáng lên luyện hóa lên yêu ma huyết đục lâu chừng đốt nửa n h n nhang luyện yêu hồ bên trong có một khối to lớn cụ thịt chất thịt hiện lên màu đỏ không có nửa điểm tạp chất luyện yêu hồ tổng cộng có nhiều loại thao tác chi pháp trước đó sử dụng chính là loại thứ nhất y ê u m a huyết nục luyện hóa thành thuần túy nhất huyết nục tinh khí loại trạng thái này hao tổn nguyên khí càng nhiều luyện hóa tiêu hao thời gian dài nhiều nhất giữ lại y ê u m a đỉnh phong thời kỳ một phần ba đến một phần một ư ơ i tinh khí cụ thể luyện hóa hiệu quả xem y ê u m a bản thân huyết nục đặc tính mà định ra am hiểu thể phách y u m a cùng am hiểu yêu thuật y ê u m a luyện hóa ra huyết nục tinh huyết khác biệt cực lớn huyết nục tinh khí ưu điểm là dễ dàng tiêu hóa hấp thu người yoma cùng võ giả đều có thể tiêu hóa sử dụng lại không có thai hoàng ẩm loại, loại bỏ yoma trong máu thị tạ yêu ma huyết nhục không có tạp chất cùng thai hoang ẩm biến thành dầu có nồng đậm huyết nhục tinh khí huyết nhục ưu điểm là luyện yêu hồ luyện hóa thời gian ngắn giảm bớt hóa thành tinh khí hao tổn giữ lại huyết nhục tinh khí tại một phần hai đến khoảng một phần năm võ giả thu nạp huyết nhục năng lực đều có khác biệt võ giả bình thường không đạt được một nửa hấp thu tiêu hóa tỷ lệ lợi dụng trực tiếp luyện hóa thành huyết nhục tinh khí dễ dàng hơn dùng ít sức tham ăn phúc cổ lôi âm cùng tiêu hóa dịch acid đều là trợ giúp tiêu hóa thiên phú và yếu thuật huyết nhục tỷ lệ lợi dụng có thể đạt tới cao cấp nhất huyết nhục bên trong lẫn ch luyện yêu hồ tỉnh hóa huyết nục mới là thích hợp nhất phương thức tào dương nhìn về phía bích đ ộ c g tiềm thử luyện hóa ra huyết nục màu lam yêu hỏa tại lòng bàn tay hiện lên khống chế hỏa diễm nhiệt độ đem nó nướng chín mà không phải đốt thành thắng gốc luyện yêu hồ tình huống không rõ không rõ ràng bích đ ộ c g tiềm thử có thể hay không hoàn mỹ chuyển hóa còn muốn tiến hành thí nghiệm hãng ọ i tạ mã truyền công phúc cổ lôi âm một khối nướng chín bích đ ộ c g tiềm thử chi thịt thả tới ăn nó đi tạ mã ta ăn cọ liệu ngươi để cho ta ăn thịt do dự một chút vẫn là đem nó nguyên lành bước vào trong bụng lôi âm vang lên và bụng huyết nục lấy tốc độ kinh người ti tào dương lấy đồng tiền q u a n người tiến hành quan sát xác nhận t à o mã không có vấn đề t à o mã ăn xong t h ị t nướng phản phất mở ra thế giới mới cửa chính miệng bên trong chuyền gia tê minh còn muốn ăn càng nhiều có thể bắt đầu ăn tào dương lại đầu đi một khối t h ị t nướng xem như ngoài định mức k h ả thưởng từng khối cắt nát khối thịt bảy ở trước mặt miệng mở ra một cỗ hấp lực cường đại từ miệng bên trong chuyền hình ra trước mặt khối thịt bay lên gió bao hút vào không ngừng đem nó nuốt vào trong miệng tiêu hóa dịch acid cùng phúc cổ lôi âm cùng một chỗ phát huy bích độc tiềm t h huyết n ụ c lấy tốc độ kinh người tiêu hóa trong chốc lát, một cỗ cực kỳ to lớn huyết khí tại thể nội n ổ t u n g cấp tốc lưu chuyển tứ chi b á c hải h huyết khí lấy tốc độ kinh người tăng lên trăm năm huyết s â m đan có thể xưng ơ tăng cường khí huyết đại bổ đan dược mỗi một k h ỏ a có giá trị không nhỏ có thể xưng ơ thượng đẳng đan dược nhưng hôm nay một ngụm nuốt vào yêu ma huyết đ h ụ c chuyển hóa ra huyết khí không thua gì một hơi hơn ngàn k h ỏ a trăm năm huyết s â m đan lực lượng khí huyết lấy tốc độ kinh người kéo lên một ngày tiến độ t h ắ n g qua dĩ vãng trong ngày nhiều săn riết mấy cái khí huyết yêu ma cường đại đưa vào luyện yêu hồ đạt tới khí huyết đệ thất cảnh cùng đệ bắt cảnh không thành vấn đề chương hai trăm năm mươi tám tịnhóa đan dược Hạo thiên chương hai trăm năm mươi tám tịnh hóa đan dược hạo thiên quyền tốt bà bối luyện yêu hồ có thể hay không tịnh hóa yêu ma luyện chế đan dược yêu ma đan thuốc có làm cho người yêu hóa ảnh hưởng tâm trí các loại tác dụng phụ thiên ma giáo chính là phổ biến yêu ma đan thuốc kẻ đầu tư ai ngờ trong đó có hay không dễ dàng cho thiên ma giáo lợi dụng cửa sau luyện yêu hồ có thể tịnh hóa yêu ma máu thịt bên trong tạp chất cùng ô nhiễm chuyển hóa làm thuần túy nhất nguyên khí nó có thể tịnh hóa yêu ma huyết n ụ c vấn đề khẳng định cũng có thể giải quyết yêu ma luyện chế đan dược thai hoàng ẩm yêu ma đan dược kinh qua luyện yêu hồ tịnh hóa về sau sẽ còn giữ lại nguyên bản dược hiệu vẫn là biến thành thuần túy n g u y ê n khí tào dương lòng bàn tay nhiều hơn một viên ngón cái lớn nhỏ hồ thai dịch kinh hoàn luyện yêu hồ đóng mở ra đầu nhập trong đó chết xuất các loại đạo văn b ò đầy luyện yêu hồ cực nóng khí tức tại luyện yêu hồ bên trong phun trào tào dương tiến đến luyện yêu hồ chỗ túi đầu xuống gió xét tính linh minh ngọc cấm gan tản ra ánh sáng màu trắng đại lượng màu vàng dòng hạt tròn trộn lẫn ở bên trong bọn chúng cùng nhau tiến lên bao trùm hồ thai dịch kinh hoàn một cốc cố tóc bay ra l u y n yêu hồ đ a n dược đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ mười mấy hơi thở về sau luyện yêu hồ quay về bình tĩnh hổ thai dịch kinh hoàn thu nhỏ thành hoàng đậu lớn nhỏ viên đan dược thành công không đạo huyền c h â n khí chui vào luyện yêu hồ lấy ra thu nhỏ sau viên đan dược tiểu mã tới hàn truyền công cho t ả o mã đạo huyền c h â n kinh ghi lại đạo huyền c h â n kinh vận chuyển đại khái tin tức chết xuất sau hồ thai dịch kinh hoàn đầu y số g ư ớ i d ư ợ c lực tan ra cường hóa kinh mạch t ả o mã lần thứ hai vận chuyển đạo huyền c h â n kinh chu thiên tuần hoàn thời gian so trước đó rút ngắn ba thành tăng lên hiệu quả hiệu quả nhanh chóng tịnh hóa sau hồ thai dịch kinh hoàn thuốc viên hiệu cũng không bị hao tổn bỏ đi tạp chất cùng thai hoàng ẩm dược hiệu so trước đó còn hơi có tăng lên đồng tiền q u a n người cẩn thận quan sát tả mã đối phương trạng thái cực d a i không có nhận yêu khí a n mòn tào dương không kịp chờ đợi t ỉ n h hóa một viên h ổ thai dịch kinh hoàn miệng lớn n u ố t vào nồng đậm dược khí tại thể nội tràn ngập vọt tới kinh mạch các nơi kinh mạch truyền ra một cỗ chướng đau cảm giác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng cảm giác đau dần dần bị dược lực tê liệt mở rộng sau kinh mạch tại dược lực hạ dần dần vững chắc dược hiệu kết thúc về sau kinh mạch độ rộng tăng lên một nửa tào dương thử đem đạo huyền chân kinh tại thể nội vận chuyển một lần cảm nhận được không giống bình thường chỗ đạo huyền chân khí lưu động tốc độ càng nhanh đồng thời thông hành đạo huyền chân khí càng nhiều vận chuyển một cái chu thiên tuần hoàn tốn hao thời gian hạ xuống hoàn mỹ tào dương đối đan dược tiêu hóa hấp thu năng lực mạnh hơn hổ thai dịch kinh hoàn tiêu hóa tỷ lệ lợi dụng cao hơn tăng lên hiệu quả viễn siêu người bình thường đáng tiếc hổ thai dịch kinh hoàn nhiều lần phục dụng vô hiệu không cách nào thông qua đại lượng nuốt mở rộng kinh mạch hổ thai dịch kinh hoàn chiết xuất thành công đây là một cái tốt bắt đầu từ đó về sau yêu ma đan thuốc không còn là hổ lang chi dược chỉ cần đầy đủ lợi dụng thực lực tăng lên t nợ chủ không gian bên trong các loại yêu ma làm tài liệu luyện chế đan dược lấy ra trong đó có lớn mạnh khí huyết tăng phúc khí lực long h ổ tráng cốt đan tăng cường thị lực ưng nhãn linh ngục dịch giúp người đột phá võ đạo cảnh giới long h ổ kim đan tăng cường chân khí rắn nguyên hóa khí tán phần lớn là từ thiên ma giáo cùng khương gia đạt o được bọn chúng nguyên bản chỉ có thể làm thành đầu tư vật nắm giữ luyện yêu hồ về sau chân chính biến phế thành bạo trải qua tịnh hóa chiết xuất về sau biến thành cung cấp chính mình phục dụng đan dược tào dương bắt chước làm theo không ngừng đem các loại yêu ma đan thuốc ném vào luyện yêu hồ tịnh hóa sau đan dược dẫn đầu vứt cho tà m xác nhận phải trang lưu lại ô nhiễm cùng thai hoàng ẩm luyện yêu hồ không để cho người thất vọng mấy chục loại yêu ma đan thuốc tiến vào luyện yêu hồ đi qua một lần không có bất kỳ thai hoàng ẩm nào t à o mã một mực đảm nhiệm thí nghiệm thuốc nhân vật bởi vì các loại khác biệt đan dược thu được không ít chỗ tốt quanh thân phun trào khí huyết có thể so với ngũ huyết cấp độ sức chịu đựng và khí lực tăng nhanh phối hợp truyền công ban cho lực lượng không thua gì chân c ư ờ n g c ả n h cừng giả t à o dương xác nhận luyện yêu hồ không có vấn đề móc ra khương g i a đoạt được ba môn công pháp việt học Ngọc tạo dương lòng bàn tay hiện ra làm sắc hỏa diễm không ngừng đem vật liệu tinh luyện một lần chỉ còn lại tinh hoa nhất một bộ phận thủ trưởng không ngừng đem từng cái cục sắt bóp nát thành tạt bã thuận tiện tiếp xuống tiêu hóa hấp thu tham ăn miệng mở ra từng khối tịnh hóa kim ngân đồng cùng sắc nhau nhau hút vào trong bụng không giống với yêu ma huyết mục bọn chúng không có hương vị tản r a nồng đậm kim loại vị người bình thường ăn cái đồ chơi này quẹt làm bị thương thực quản ngăn chặn dạ dày không thua gì tự sát bọn chúng thuận thực quản trượt vào trong bụng không ngừng tại dạ dày để dành đến hóa thành từng cái chữ nặng quả cầu kim loại đại lượng dịch acid vân ra những kim loại này lấy tốc độ kinh người hóa tan kim loại bên trong ngũ kim chi khí thu nạp lấy r a chui vào huyết mục bên trong dẫn đầu phát sinh biến hóa chính là làn da nổi lên kim loại hôn tạp hào quan màu xám nhan sắc dần dần từ cạn dần, dần sâu một lát sau tào dương mở mắt ra tầng thứ hai Ngũ k i một nguyên bảo thể tốc đ lần tu luyện tương đương với người khác lấy trạng thái tốt nhất luyện một năm trước há có không nhanh đạo lý. hai cái bọc lấy hào quang màu xám cánh tay đụng vào nhau tựa như hai khối thuần kim loại cánh tay va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng coi như không tệ nợ chủ không gian bên trong phổ thông kim thiết không nhiều một lần tiêu hao hầu như không còn chỉ có thể lấy ra càng thêm hy hữu h u y ề n thiết ô kim bí ngân cùng nguyên đồng các loại đại lượng vật liệu bắt đầu lần thứ hai nếm thử từng khối tinh luyện qua đi vật liệu nuốt vào trong bụng tiêu hóa đoạt được ngũ kim tinh khí xa so với trong tưởng tượng càng thêm nồng hậu dày đặc gian luyện chỗ không còn cực hạn tại vỏ ngoài dần dần hướng phía máu thịt nội bộ phun trào sau hai canh giờ tàu dương chầm rãi mở mắt ra ngũ kim nguyên bảo thể đã đạt tới tầng thứ năm chương hai trăm năm mươi tám tịnh hóa đan dược hạo thiên quyển da huyết n ụ xương cốt cùng ngân đều chiếm được toàn p ư ơ n g dần dần rót vào ngũ tạng lục phủ trước đó tào dương một mực không có cường hóa ngũ tạng thủ đoạn thân thể năng lực phòng ngự đều mạnh bên ngoài biểu một khi có người sử dụng đặc thù tà thuật nhằm vào ngũ tạng đây là phiền thoái không nhỏ nhưng hôm nay nhược điểm tại ngũ kim nguyên bảo thể trợ r i ú p dưới hoàn toàn biến mất cùng lúc đó ngũ kim nguyên bảo thể chân ý tại ý thức biện pháp h ỏ a ngưng tụ từng cái chân ý tiết điểm lấy tốc độ kinh người thắp sáng kim chi chân ý ngưng tụ thành hình kim chi chân ý có thể cường hóa phòng ngự cùng công kích cả hai đều có thể đạt được gấp bội thức tăng lên đây là một loại hiếm thấy chân ý xa so với trước đó đạt được chân ý đều muốn toàn diện cân đối vô luận l à c cực đạo trí lực vẫn là kim cương b í c h lũy đều có thể rõ rệt tăng cường chân ý đã thành kế tiếp là ngưng tụ ra đối ứng thần cảm ngưng tụ thần cảm giác về sau kết hợp đạt tới tầng thứ tám đạo huyền c h â n kinh đủ để nhẹ nhõm trở thành tiên thiên cành cường giả ngũ kim vật liệu không đủ tào dương một mực không thiếu hụt v à n g bạc h ắ n đối bảo khí cùng lợi khí cũng không chú ý thiên ma giáo cùng khương ra đại lượng ngũ kim vật liệu cũng không lấy đi nợ chủ không gian tồn lưu ngũ kim vật liệu vốn là cho phù bảo chuẩn bị phụ trợ vật liệu ngũ kim nguyên bảo thể đối ng trước đó góp nhặt vật liệu cùng binh khí tiêu hao bảy tám phần không cách nào đem ngũ kim nguyên bảo thể nâng cao một bước cũng nên đi ra ngoài một chuyến một bên thu lấy nợ nần tìm kiếm ngũ kim vật liệu mỗi ngày thu nợ số lần tăng lên tới mười sáu lần hôm nay thu nợ số lần còn không có sử dụng hết tám dạ điện còn có không ít sát thủ sống sót một hơi thu lấy bọn hắn nợ nần đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm mau chóng đạt tới cảnh giới cao hơn đồng tiền tại trong bàn tay ném đi bốn cái hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức thiên lý nhãn thị g i ặ tùy theo bay xa khóa chặt mục tiêu thanh sơn phủ, thành phủ cận thu trang một cái ẩn tàng á m dạ điện sát thủ chưa kịp ph thập lục cái ám dạ điện sát thủ lần lượt ngã xuống thi thể đốt cháy thành cho đạo huyền chân kinh tiến bộ kinh người thình lình đạt tới thứ mười một tầng đạo huyền nhất kiếm cũng đạt tới tầng thứ mười đáng tiếc thanh sơn phủ thành cùng khương ra bắt giết ám dạ điện sát thủ lại trải qua chính mình nhiều lần thu hoạch số lượng không nhiều lắm đại khái tính ra một cái đạo huyền chân kinh có thể tăng lên tới cao nhất thứ mười ba tầng đạo huyền nhất kiếm bởi vì người học qua hơi ít cơ sở kém một chút nhiều nhất tăng lên tới thứ mười hai tầng tào dương đối với cái này cũng không làm sao để ý đến tiếp sau dùng nhiều phí một chút thời gian đem nó tăng lên tới thứ mười ba tầng không khó hơn ắ n không có sông vào Thanh có vào Phụ phòng Thành Khương ra bảo khố, Khương h sông n g ra ra bảo để i ê một còn n h i ề h mươi hơn 10 đạo yêu ma n g đ vị à Thành làm nào o xong Thanh tiệm thợ rèn bổ sung vật liệu, làm xong hết thảy, không chút Phụ hảy, không khai. Sơn rèn sung dừng Hơn liệu, lại bổ v ly cường giả t ề tụ khương gia trấn quốc tướng quân cùng cảnh vương phái tới cường giả liên tiếp chết thảm cảnh vương tức giận tự mình mang theo hơn m ộ ư ơ i vị cường đại viên yêu đã tìm đến thanh sơn phụ thành khương đằng hải ngay tại chiêu đãi cảnh vương cùng một vị mời tới khuyển yêu mấy đầu ngàn năm đằng xà mất tích khương đằng hải ý thức được vấn đề đồng tộc người chỉ sợ đều bị đông phương bất bại thế lực sau l ư n g giết chết hắn giết chết đông phương bất bại trừ bỏ thế lực sau l ư n g ý nghĩ càng phát ra m á n h liệt khương gia cường giả chỉ cần ly khai thanh sơn phụ thành đều có lọt vào tập sát phong hiểm chính mình còn muốn tọa chấn nơi đây chỉ có thể thông qua bên ngoài thế lực tự mình đem tin đưa đến yến vân lĩnh cùng nam hải p h ụ thành mạch xuyên hao thiên dương gia phản ứng cực nhanh phái tới một vị ngàn năm đạo hạnh hạo thiên u y ể n lưu gia hồi âm công bố đời sau t à lụi khó xử đại dụng thân thể của mình dần dần ra đi không cách nào khởi hành khương đ lam sắc hỏa diễm đem nó cho một mùi lửa yêu ma thọ nguyên kéo dài lưu gia lão gia hỏa còn lâu mới có được đạt tới thọ nguyên hạn mức cao nhất làm sao lại chết đây rõ ràng là tham sống sợ chết lần này đối phó địch nhân không giống bình thường nếu không lưu gia tuyệt đối sẽ không né tránh yêu ma đế thính nhất tộc a m hiệu su cắt tị h u n g nếu có thể nhẹ nhõm giải quyết việc này lưu gia tuyệt đối không ngại bán một cái thuận nước dòng thuyền lưu gia lão gia hỏa không nguyện ý lẫn vào việc này liền lộ ra ý vị sâu xa ừ đế thính nhất tộc su cắt tị hùng năng lực nào có chuẩn như vậy nếu không phải như thế lưu gia cũng sẽ không nhân mạch tàn lụi an phận ở một gó ừ triều đình đem t à ma ngoại đạo thế lực toàn bộ quét sạch không còn cái thứ nhất liền lấy lưu g i a khai đao cảnh vương sắc mặt khó coi không che giấu chút nào trong giọng nói sát y đế tính nhất tộc năng lực không tệ nếu là không thể vì viên g i a sử dụng vậy liền không có tồn tại giá trị những lời này là tại gõ khương gia cùng dương gia bọn hắn làm tốt việc này thì thôi nếu như làm không xong tự có thu phong tính sổ một ngày dương hao trần mặt chó xanh lét giờ khắc này ẩn ẩn minh bạch lưu g i a vì sao không tới sự tình làm hư hại coi như có cớ thu thập ngươi đã đến chỗ này cũng không có lùi bước khả năng nửa đường lùi bước x a so với không đến lưu ra đáng h ậ n hơn nhưng có đông phương bất bại cùng t ặ c nhân một đám lưu lại khí t ứ c hạo thiên khuyển truy người lợi hại chỉ cần nhớ kỹ đối phương một sợi khí t ứ c dù là chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều có thể đổi tới đối phương điều kiện tiên quyết là người được qua đối phương khí t ứ c nếu không không bột đấu gột nên hồ khương đằng hải lắc đầu nói t ặ c nhân tương đương xào trá c h ỉ ít chưa từng lưu lại một sợi khí t ứ c chỉ có thể chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới chỉ cần hắm dằm đến nhất định có đến mà không có về dương hao trần mặt cho tại chỗ sụt xuống khương ra làm thế ra mặt đều bị người quất sừng lại ngay cả đối phương một sợi khí tức cũng không từng lưu lại thật đồ ăn bất quá kia tặc nhân từ khương gia bảo khố đạt được ba môn ngoại công t u y ệ t học ngũ kim nguyên bảo thể long hồ c h ấ n ngục chân thân cùng tiên tiên nhất khí đại thủ h ấ n tiên tiên nhất khí đại thủ h ấ n thì thôi ngũ kim nguyên bảo thể cùng long hồ c h ấ n ngục chân thân cần ngũ kim hoặc là long hồ yêu ma tinh huyết dương hào trần sắc mặt dễ nhìn mấy phần chỉ cần có mục tiêu tìm người tìm vật liền dễ dàng nhiều ngũ kim cùng long hồ khí tức manh liền người dương hào trần núi ngự động dẫn đầu khóa chặt long h ổ khí t ứ c một cỗ kỳ dị khíu rác cấp tốc tại thanh sơn phủ thành q u y ế t trường một hơi ảnh hưởng năm trăm i n dặm p h ư ơ n g viên bất luận cái gì địa phương xuất hiện tương tự khí t ứ c đều có thể dễ như t r ở bàn tay tìm tới mục tiêu một mực đem nó khóa chặt chỉ có mấy cái phục d ụ n giao g yêu đan dược và hổ yêu đan dược nhân loại khí t ứ c rất mạnh hẳn không phải là muốn tìm mục tiêu dương hao trần hoán đổi thành ngũ kim khí t ứ c ngũ kim khí t ứ c so long h ổ khí t ứ c muốn bao nhiều ra quá nhiều mỗi người trên thân đều mang theo binh khí mang theo hoặc mạnh hoặc yếu ngũ kim khí t ứ c các nơi tiệm thợ rèn trần yêu phủ ti cùng thanh sơn phủ So、t rất rất ì một kiếm、so、gấp gấp đ khi biết được chính mình có truy tung năng lực của hắn cái thứ nhất muốn giết chính là mình dương hao trần nghĩ đến lùi bức đế thính lưu ra cuối cùng vẫn là sợ lắc lắc đầu trò nói không có phát hiện chương hai trăm năm mươi chín kim hành thần cảm thấn thăng tiên tiên cảnh chương hai trăm năm mươi chín kim hành thần cảm thấn thăng tiên tiên cảnh tàu dương đẩy một cỗ xe ba gác bên trong chứa huyền thiết cùng ô kim nhất lưu tài liệu c h â n quý những n à y hy hữu vật liệu chừng hai ba ngàn cân chi trọng gần như đem trên thị trường mua bán dị kim kỳ sắt toàn bộ càn quét chống không đáng tiếc thu nợ số lần toàn bộ dùng hết không cách nào cùng trước đó thông qua nợ nô đem vật liệu đưa vào nợ chủ không gian chỉ có thể sử dụng tương đối nguyên thủy biện pháp vận g a thanh sơn phụ thành một xe vật liệu ẩn chứa ngũ kim chi khí không ít toàn bộ thu nạp về sau ngũ kim nguyên bảo thân nhất định có thể nâng cao một bước thanh sơn phủ thành cự ly man n h u chấn chừng cách xa hơn ba trăm dặm đại lượng vật tư vận chuyển đi qua quá lãng phí thời gian r ứ t khoát tìm địa phương toàn bộ tiêu hóa tào dương nghĩ đến mới tới thanh sơn phủ thành nhìn thấy mỹ nhân chu xảo huyện nơi đ â y yên tĩnh có thể tạm thời chỉnh đốn tào mã lôi kéo xe ba gác ly khai thanh sơn phủ thành hướng phía phương tây đi đến vừa ly khai cửa thành không lâu ẩn ẩn có loại bị người thăm dò cảm giác thanh sơn phủ thành cũng không sử dụng thiên lý nhãn phòng ngừa khương gia cường giả có cảm ứng ly khai thanh sơn phủ thành không có nhiều cố k � như vậy thiên lý nhãn chưa thả ra, chúng ta mười mấy minh đệ gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng mượn điểm tiền hoa hoa tàu dương tại thanh sơn phủ thành trắng trận mua sắm huyền thiết ấu kim các loại tài liệu quý hiếm một hơi hảo ném hơn mười vạn hai bạch ngân bực này số lượng làm cho người đỏ mắt mây đãng phỉ sông sáo bên ngoài nhiều năm có tiền như vậy chủ cũng không nhiều gặp đại đa số kẻ có tiền đã có tiền lại có bó lớn thực lực cao cường hộ vệ bọn hắn t r e o trọc không nổi khó được gặp được một người có tiền độc hành khách tuyệt đối không thể bỏ qua thật nhân thật sự là hung hăng ngang ngược chỉ là bọn hắn chọn lựa mục tiêu ánh mắt quá kém không có nhãn lực độc đáo mà giặc cướp sống đến bây giờ là một cái kỳ tích tào dương nết miệng nở nụ cười lộ ra răng trắng như tuyết vừa lúc ta đối với các ngươi binh khí cũng cảm thấy hứng thú nếu không cho ta mượn sử dụng muốn chết mặt thẻo giặc cướp l ư ử i n h á t nhiều lời nói nhảm trường đa hóa thành một giải lụa trực tiếp chém về phía tào dương cái cổ nơi đây cự ly thanh sơn phụ thành quá gần một khi gây nên quan sai chú ý tiếp đến bảo vật liền muốn tiện nghi thanh sơn phụ thành những q u y ề n nhất định phải tốc chiến tốc thắng tào dương không nhúc ních một bộ đang nhìn người chết bộ dáng đao quang chém tới s á t na hắn hướng phía giặc cướp dựng thẳng lên một cây ngón nón giữa hoành ngăn tại trường đao phải qua trên đường những người khác phảng phất tại nhìn đồ đần một ngón tay liền muốn ngăn trở chém sắc như chém bùn bảo đao ngươi cho rằng chính mình có kim cương bất hoại thân thể ánh đao lướt qua giặc cướp nhóm trong dự đoán một đao chặt đứt ngón tay dư thế không giảm chém dụng đầu tràng cảnh cũng không phát sinh trường đao phảng phất chém ở thần kim đúc thành trên v á c h tưởng ngón tay không nhúc nhích tí nào hạ phẩm bảo đao ngược lại toát ra một lỗ hổng ngón tay cùng trường đao va chạm về sau không những hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí không có để lại một đạo bệnh ngân khó mà tưởng tượng đây là thân thể của nhân loại càng giống là hất lên da người yêu ma kim cương c h i khu binh khí khó thương tu luyện ngũ kim nguyên bảo thể về sau thân thể cường độ lại có không nhỏ t ă n g phúc không có mở ra thần t h ô n g kim cương bất hoại hoặc là kim cương mỹ lũy cũng có thể chống cự thần binh phía dưới bảo khí cái này sao có thể mặt theo hán tử một mặt không thể tin nhìn qua trước mặt nam tử ngón tay đứ đoạn thượng lông tóc vô hại bực này dọa người biểu hiện đủ để chứng minh người này thực lực đáng sợ đến cỡ nào đây là quái vật gì chính mình t r e o chọc cái này ra hỏa thật sự là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống trốn hắn không do dự quả quyết vứt bỏ đao mà chạy chính mình động đao chém dụng đầu của đối phương chỉ cần đối phương không phải mười thế thiện nhân tuyệt đối không có khả năng tha tính mạng của mình đám người như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần đâu còn có nửa điểm ăn cướp ý nghĩ vội vàng huy động roi ngựa con ngựa hướng phía thanh sơn phương hướng phủ thành chạy trốn hy vọng thanh sơn phủ thành quan sai có thể chấn nhiếp người này giữ được tính mạng nhiều đi bất nghĩa, tất tử đánh chết hôm nay thứ ta thay trời hành đạo một thanh đạo huyền chi kiếm tại trước mặt hiện hiện thân kiếm bay lượn mà ra thời điểm đ ố n g nhiên vỡ vụn hóa thành đến hàng vạn mà tính nhỏ bé lơi kiếm hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bắn trụ mà đi kiếm khí như mưa từng cái chạy trốn sơn phị đều bị đến hàng vạn mà tính nhỏ bé lơi kiếm thấu thể mà qua xoắn nát thành tạt bã v ề đến hàng vạn mà tính nhỏ bé lơi kiếm giống như yến phản bọn chúng một lần nữa tụ hợp bay đến trước mặt thời khắc đ ạ o hóa thành bình thường đạo huyền một kiếm đạo huyền nhất kiếm đạt tới tầng thứ chín về sau có thể vận dụng đạo huyền nhất kiếm nhất cường đại sắc chiêu vạn kiếm đến hàng vạn mà tính nhỏ bé lơi kiếm tổ hợp thành đạo huyền nhất kiếm mỗi một chôi tiểu kiếm đều có không tầm thường lực s á t thương tụ hợp làm một thể về sau lực s á t thương càng khủng bố hơn so sánh t ầ n g thứ tám có thể xưng mấy lần thức bạo tăng một chiêu này đối phó sơ phỉ chính là g i ế t gà dùng đao m ộ trâu đạo huyền nhất kiếm dung nhập lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa tào dương c ư ỡ i ngựa lôi kéo xe ba gác tiếp tục đi tới không bao lâu đi tới mỹ nhân chù thiên ti động nơi lây tiếng xấu bên ngoài ít a i lui tới thôn phòng cùng thiên ti động ở vào hoang phế trạng thái cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi khu vực lưu lại to lớn chứng minh nơi đây không giống bình thường tâm viên phân thân từ thể nội đi ra phụ trách giám thị bốn phương tám hướng tào dương đem chứa khoáng thạch hòm gỗ lấy ra bên trong n ở rộ lấy lớn nhỏ không đều khối sắt cùng kim khối đây không phải là quả tô h mà là tinh luyện qua vật liệu giá cả đắt đỏ một đoàn lam sắc h ỏ a diễm từ lòng bàn tay dâng lên bắt đầu lần thứ hai tinh luyện huyền thiết cùng ô kim cũng đem nó cắt chém là lớn nhỏ bằng nhau khối sắt hút mở ra miệng phản phất phong bạo chi nhãn huyền thiết khối cùng ô kim khối không có vào trong đó nặng mấy ngàn cân cự vật không có vào thân thể nương theo lấy lôi âm chấn động cấp tốc hóa thành thuần túy ngũ k tâm can tì phổi cùng thận không ngừng hút vào ngũ kim chi khí bọn chúng nhiễm lên một vòng kim s á m chi s á c từ ngoại đến nội một chút xíu rót vào không biết qua bao lâu tào dương ho ra một mũ máu hôn tạp màu đỏ xâm vết máu hắn hít sâu một hơi r a huyết n ụ xương q u ố t cùng nội tạng hiện lên một vòng màu vàng s á m tính chất trở nên càng thêm thuần túy càng thêm kiên cố trong mạch máu lưu động phảng phất không phải tiên huyết mà là lưu động màu vàng đen kim tương trong ngoài hợp nhất toàn thân sạch không tí vết thân thể lại không sơ hở cường độ cao hơn một cái bậu thang kim chi chân ý ra chỉ tự thân lưu chuyển đến thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh cu tào dương đi theo kim chi chân ý đi vào ý thức hải c h ỗ sâu một đạo hư hảo cửa ra vào ngưng tụ thành hình nặng nề g h xưa cũ cửa lớn đóng chặt nó phảng phất phủ bùi đã lâu cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác phá giờ khắc này phúc trí tâm linh tào dương minh bạch như thế nào mở ra chính mình t h ầ n cảm hắn hít sâu một hơi cực đạo chi lực ra trì tự thân nắm đấm dần dần trở nên to lớn như là gấp chạy mà qua đường sắt cao tốc đầu xe thể hiện ra vượt mức bình thường lực lượng chương hai trăm năm mươi chín kim hành thần cảm thần thăng tiên tiên cảnh hai mắt trở thành chân chính tiên lý nhãn nhãn quan tiên địa nhìn rõ thế gian lỗ thai hóa thành thuận phong nhĩ bộ phong chóp ảnh nghe lén bốn phương tám hướng cái mũi có thể thông tin ê triệt địa tìm kiếm hết thể muốn tìm tri vật miệng có thể hút vào thần hồn cách không hấp hồn bọn chúng không cách nào cùng kim chi chân ý tương hợp không cách nào tỏa sáng chính mình thần cảm kim chi chân ý bảo vệ ý thức không ngừng phiêu đãng kiến thức đủ loại thần cảm chân ý mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao thế giới này lợi càng lâu hộ thân chân ý càng ngày càng yếu tào dương thấy thần cảm chi cảm giác đều cùng tự thân cũng không phù hợp cưỡng ép dung hợp kết quả cùng kế thừa t i ê n tổ thần cảm cũng đều cùng s ắ p không kiên trì nổi lần đầu mở ra thần cảm tốt nhất càng về sau tỷ lệ thất bại càng cao hộ thể chân ý đem dần dần suy yếu cưỡng ép tiếp tục sẽ chỉ triệt để mết thất biến thành tiên i ê n kim chi chân ý mới sinh không đủ lớn mạnh quả thật có chút nóng nổi bất quá ngũ kim nguyên bảo thể ghi chép một loại bí thuật có thể giải quyết việc này vĩnh tịch chân y ám dạ chân y thủy ma chân y kim nhạn chân y cùng đặng xà chân y thuần túy chân y chi lực hóa thành chất dinh dưỡng cách không truyền lại mạ tới bảo vệ ý thức kim chi chân ý trở nên nồng hậu dày đặc so với trước đó còn muốn cường hoành hơn mấy lần giờ khắc này kim chi chân ý bảo vệ dụng tâm h i ế t tại không gian kỳ dị phiêu đãng càng bay càng xa ngũ g i á c cùng lục g i á c hình thành đặc thù thần cảm dần dần nhẹ nhàng rời đi phản phất đi tới hạch tâm khu vực từ nơi sâu xa cảm nhận được thiên địa trí lý kim mục thủy hỏa c ù n g đất các loại ngũ hành thần cảm đều ở đây liệt những này thần cảm không giống bình thường lực lượng không thể tưởng tượng kim hành thần cảm tới độ phù hợp tối cao không kịp chờ đợi như muốn hút vào trong đó tào dương xích lại gần cái khác tứ hành thần cảm chuyến ra cảm ứng không giống nhau tuyệt đại đa số đều mang bài xích chi ý cự tuyệt tiếp xúc dung hợp kim chi chân ý tràn vào kim hành thần cảm đối kim lý giải làm sâu sắc rất có vài phần minh nộ bản chất sau một khắc ý thức thoát ly kỳ dị thế giới chân chính trở về tào dương chậm rãi mở mắt ra ý thức khé động kim hành thần cảm tỏa sáng trong mắt của hắn hiện lên một tầng màu vàng kim n h ạ t trên bầu trời có nhỏ bé đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu vàng kim h ạ t tròn bùn đất cũng là như thế phân bố không đồng nhất lớn nhỏ khác biệt cực lớn tào dương trên mặt đất nhìn thấy một kiện tre kín vết dỉ chừng nào chất gỗ trôi đau hư t ố i mốc neo màu vàng kim hạt tròn số lượng cùng chất lượng so bầu trời cùng trong đất bùn cao hơn một mạng lớn bọn chúng sắp xếp trình tề phản phất bảy trận sĩ binh túi đầu xuống xem ánh mắt rơi xuống c h ú tà t nhận bên trên kiện binh khí này từ vô số màu vàng kim hạt tròn tạo thành bọn chúng cường đại lại kiên cố mỗi một k h ỏ a đều tản ra rượu minh sáng con mang giống như t r ó i mắt mặt trời nhỏ vết dỉ trường đao so sánh cùng nhau giống như huỳnh h ỏ a cùng hạ nguyệt phẩm chất càng cao binh khí màu vàng kim hạt tròn càng phát ra cường đại nhan sát thâm trầm tàu dương tiến đến vết dỉ trường đao trước mặt nó tay đối thân đao nhẹ nhàng vừa gõ sau một khắc, sắp xếp chỉnh t ề màu vàng kim hạt tròn toàn bộ đánh bay ra ngoài trường đau vỡ nát từ nội bộ tan giã thành nhỏ bé mảnh vụn tào dương lấy ra một kiện bảo khí bắt t r ư ớ c làm theo kết quả đều là một chỉ nhẹ nhàng đập nát có thể hay không đập nát thân binh hắn đệ xuống ý nghĩ này không muốn hủy hoại chính mình thân binh tào dương nhìn chăm chú vỡ nát màu vàng kim hạt tròn kim chi thần cảm kèm theo ý niệm tới câu thông không ngừng đem nó màu vàng kim hạt tròn hút vào thân thể ngũ kim nguyên bảo thể dung nhập màu vàng kim hạt tròn về sau đạt được một chút tăng lên làm như thế không phải liền là ăn binh khí của người khác xa so với trước đó bịa chuyện tay không đoạt giao s ắ c còn muốn cường đại binh khí lợi hại hơn nữa lại như thế nào chỉ cần cùng ta giao thủ chắc chắn hóa thành bổ dưỡng tự thân chất dinh dưỡng tào dương cảm thấy con đường này đi đúng mặc dù cự ly thiên nhân giao cảm cùng lĩnh nộ ra chuyên môn thần thông t r ê n l ệ n h rất xa nhưng trước mắt thu hoạch liền vật siêu chô giá trị c h â n ý cùng thần cảm t ề tụ đạo huyền c h â n kinh tăng lên tới thứ một ư ơ i một tầng viễn siêu ra tiên thiên cảnh sở thuộc cảnh giới sau đó chính là tiến vào tiên thiên cảnh thời điểm trong lòng tào dương hiện ra tấn thăng tiên thiên cảnh tin tức nhanh chóng du tẩu một lần vạn sự sẵn sàng hôm nay chính là đột phá thời điểm tấn thăng tiên tiên cảnh cần đánh tốt võ đạo căn cơ đạo huyền chân kinh đạt tới xưa nay chưa từng có thứ một ư ơ i một tầng không thể được xưng tụng yếu kém hắn ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng lên trời đạo huyền vận chuyển chân khí một cái chu thiên tuần hoàn cuối cùng đi vào một đầu xa lạ kinh mạch chỗ chỗ này kinh mạch xưng là hai mạch nhâm đốc đã thông hai mạch nhâm đốc thể nội chân khí nhưng cùng thiên đ ị a giao nhau hóa thành tiên tiên chân khí hạt giống chân khí cùng thiên đ ị a giao cảm trạng thái tự thân đem ngự không mà lên đây cũng là tiên thiên cảnh phi hành tồn tại hai mạch nhâm đốc có trùng đ i ệ bình chướng cần đại lượng chân khí chậm rãi làm ham mòn nước chảy đá tào dương không đồng dạng đạo huyền c h â n khí quá mức nồng hậu dày đặc viễn siêu tiên tiên cảnh tưởng tượng hải khiếu đạo huyền c h â n khí xôi trào mánh liệt lấy tồi khô l ạ p hụ tư thái cấp tốc tan r ã trên đường trứng lại đi vào cùng thiên địa giao tiếp bình t r ư ớ n g đây là cuối cùng một tầng cửa khẩu không thể quá mức t h u bạo nếu không còn có vỡ nát kinh mạch phong hiểm kim hành thần cảm cùng kim chi chân ý hội tụ ở đây thu nạp đạo huyền c h â n khí hóa thành một thanh duệ không thể đỡ màu vàng kim thần kiếm lưỡi kiếm tiến nhanh mà vào trung điệp đâm vào cùng thiên địa giao hội bình chướng bên trên bình chướng rất có tính bền dẻo nhưng cũng không cách nào ngăn cản trình độ sắc bén viễn Và a n hai h mạch nhâm đ ố c phá vỡ mở ra thế giới mới cửa chính tàu dương tựa như tân sinh người lần thứ nhất đẩy ra ra môn đi vào thế giới bên ngoài phía ngoài khí tức dẫn đầu c h ă n vào liên tục không ngừng chui vào thân thể trong ngoài qua lại thiên địa gia o hội đạo h u y ề n c h â n khí cùng kỳ dị lực lượng không ngừng chấn động hình thành thiên địa cộng hưởng đạo h u y ề n c h â n khí bắt đầu vận chuyển chu thiên đại tuần hoàn thu nạp đến từ giữa thiên địa khí cơ tụ hợp vào tự thân một lần tiếp lấy một l ầ n dần dần đem cái này sợi khí cơ triệt để thu nạp hóa thành tự thân một bộ phận đan điền khu vực một đoàn tinh khiết đạo huyện trân khí ngay tại ngưng tụ thành hình b、so、hiện hiện. lưu động nồng hậu dạy đặt chân khí giống như quỳnh y tường mặc dù số lượng so trước đó giảm mạnh nghiêm trọng chất lượng lại nâng cao một bước hơi chuyển động ý nghĩ một chút đạo huyền tiên tiên chân khí tại thể nội lưu chuyển một vòng thân hình quấy động người phiêu đãng mà lên loại cảm giác này cùng ngự thiên đạo bào cùng ngự kiếm phi hành cảm giác hoàn toàn khác biệt tào dương thích chứng năng lực đ ư c nhanh không bao lâu t h ô n g dòng tại bầu trời phi hành tốc độ kinh người hôm nay n h ấ t cử bước qua thần cảm n cảnh đặt đến vô số người tha thiết ước mơ tiên tiên cảnh giới từ đó về sau hắn chính là tiên tiên cảnh chân nhân chương 260. cách không tìm địch tây hoang hành trình chương 260, cách không tìm địch tây hoang hành trình đạo h u y ề n nhất kiếm hiện hiện kiếm quang c h ấ p động hàn quang tung hành một đường bay ra một dặm phạm vi đi vào ngoài mười dặm đạo huyện chân khí hóa thành tiên thiên chân khí về sau đạo huyền nhất kiếm ngoại trừ tốc độ phi hành càng nhanh lực phá hoại càng mạnh bên ngoài nhất rõ rệt biến hóa là đạo huyền nhất kiếm điều khiển phạm vi tăng lên không có tấn thăng tiên thiên c ả n h trước đạo huyền nhất kiếm điều khiển phạm vi có hạn nhiều nhất tại một dặm phạm vi bên trong t r ầ n trọc xê dịch đạo huyền nhất kiếm k h ô n g chế cự ly vượt qua một mươi dặm cảm ứng liền sẽ trở nên mơ hồ phi kiếm chỉ có thể đi thẳng về thẳng không cách nào tinh tế điều khiển linh hoạt biến hướng tiên thiên cảnh ngưng tụ thành tiên, tiên chân chủng tăng cường tự thân cùng đạo huyền nhất kiếm liên hệ điều khiển phạm vi tăng lên gấp m ư ơ i thình lình đạt đến mười d ặ n ngoài mười dặng người mặc dù cự ly ở ngoài ngàn giảm, giết người như lấy đồ trong túi còn t r ê n l ệ n h rất xa chí ít bước ra bước then chốt thử một lần hiệu quả như thế nào đạo huyền nhất kiếm trên hiện ra kim chi chân ý cùng thần cảm thân kiếm từ bạch ngọc màu sắc hóa thành màu vàng kim tựa như một thanh thần kim đúc thành bình khí màu xanh trắng lôi điện vờn quanh trên đó đạo huyền nhất kiếm bay lượn thời khắc mang theo x é rách không khí rít lên cùng người bình thường không cách nào bắt giữ kiếm quang ngoài mười dặm tu du liền đến thẳng đến thanh sơn phụ thành g i a thử kiếm đương nhiên muốn tuyển chọn một cái thích hợp mục tiêu thương gia cùng mình kết thủ kết toán đã lâu hận không thể trừ về sau nhanh hôm nay liền lấy bọn hắn khai thiên lý nhãn thị giáp theo sát m à tới ở trên cao nhìn xuống quan sát phảng phất kỳ thủ vào chỗ loay hoay c u ố n cửa thương gia cao thủ gần nút bắt đầu yên lặng chờ lấy đông phương bất bại đến đánh hắn một trở tay không kịp kế hoạch thành công bọn hắn chờ đến chính chủ đáng tiếc tới chỉ có một thanh kiếm đạo huyền nhất kiếm thế tới kinh người kiếm d i ế t thanh â m mới từ nơi xa chân trời vang lên màu vàng kim trường kiếm đã đem một đầu đằng xa đâm xuyên b ộ c phát kiếm khí nhẹ n h õ m tách rời ngàn năm yêu ma đạo hạnh đằng xả kiếm quang thông suốt tất cả ngăn tại phía trước mục tiêu đều một kiếm xuyên qua bốn vị như thắp sát cự viên đem cảnh vương hộ vệ ở bên trong. hình thành to lớn hàng rào bốn phía cảnh giác bay lượn kiếm quang có nhân lang bái chạy trốn có người đưa mắt nhìn bốn phía tìm kiếm lấy đông phương bất bại hành tung điều trùng tiểu kỹ nhìn nào đó bắt giữ kiếm này một cái viên yêu thân thể bành trướng một vòng lông tóc cùng huyết nhục nổi lên hắc kim màu sắc kim cương bất hoại thân thể cùng bội hòa yêu khu đồng thời khởi động hắn r ộ i ra hơn một triệu đại thủ trưởng chụp vào cây t ă m tiểu kiếm thủ trưởng cùng đạo huyền nhất kiếm hình thành t r ê n lệnh rõ ràng kim cương bất hoại thân thể ra chỉ dưới đủ để ngạnh hám tần minh、à. đạo huyền nhất kiếm x é rách màu đỏ sấm lông tóc cùng huyết n ụ không có vào vượn trong lòng bàn tay nương theo lấy một tiếng hét thảm màu bắn tung tóe trường kiếm dư thế không giảm đ i ệ u thứ vào cánh tay chỗ sâu tiếp theo tại nội bộ chiết xuất tựa như đến hàng vạn mà tính thực nhân ngư mở ra thao thiết thể kiến bọn chúng những nơi đi qua chỗ cánh tay huyết nục ù n g xương cốt tan giã toàn bộ cánh tay đều hóa thành huyết nục mảnh vỡ rơi xuống cứu hắn cảnh vương sắc mặt biến hóa vội vàng hướng bên người trùng điệp bốn tên hộ vệ ra lệnh hai cái viên yêu hộ vệ vừa tiến lên đáng tiếc bọn hắn hành động chầm một bước kiếm nhận phong bạo tách rời cánh tay dư thế không trong khoảnh khắc đem nó xoắn nát thành tạ bã chết rồi cái này viên yêu đạt đến hơn 1,2005 yêu ma đạo hạnh kim cương bất hoại thân thể trạng thái giới lực phòng ngự kinh người dù vậy nhưng vẫn bị người một kiếm xoắn nát thành cặn bã đông phương bất bại tại sao có thể có bực này thực lực đáng sợ hắn đã đạt tới tiên t i ê n cảnh dương hao trần nhìn thấy một màn này bốn chân bụng không ngừng r u lên có chút may mắn không có nói ra đối phương rơi xuống nếu không một kiếm này nhắm ngay mục tiêu chính là mình hắn không chút do dự nằm rạp trên mặt đất hai con chân trước trái mắt chỉ cần mình nhìn không thấy đông phương bất bại liền không thấy mình sẽ không đối với hắn xuất thủ một chiêu này xác thực hữu dụng đạo huyền nhất kiếm chỉ đối đằng xà cùng viên yêu ra tay nằm dạp trên mặt đất giả chết hạo thiên khuyển bởi vậy tránh thoát một tiếp cho dù sơn nhạc cự viên nắm giữ kim cương bất hoại thân thể ngàn năm đạo hạnh yêu ma đều không cách nào ngăn cản một kiếm chi vi một kiếm này có thể chu s á t tuyệt đại đa số ngàn năm đạo hạnh yêu ma vô số tới lui đạo huyền tiểu kiếm một lần nữa tụ hợp là đạo huyền nhất kiếm thẳng hướng đằng xà giống đại lượng hỏa diễm manh liệt mà đến hướng về đạo huyền nhất kiếm không giống với viên yêu bạo lực đối phó đằng xa hỏa diễm chỉ dùng hòa diễm ứng đối đạo huyền nhất ki b ả y biện gia h ỏ a tan trạng thái đây chỉ là ngàn năm yêu m a đạo hạnh h ỏ a diễm lam sát h ỏ a diễm uy lực càng khủng bố hơn đủ để thời gian ngắn đem nó h ỏ a tan đạo h u y ề n nhất kiếm tại bầu trời linh hoạt biến hướng đằng xa lam diễm tới gần thời điểm vây quanh một cái viên yêu sau lưng khương gia không dám nhận lấy cảnh vương mặt thiêu chết viên yêu đành phải khống chế h ỏ a diễm lách qua giống một cái cự viên thân thể bỗng nhiên đạt tới ba trăm triệu cao to lớn thủ trưởng v ỗ xuống phản phất che hạ bầu trời vê anh bậc này khí thế xa không phải ngàn năm đạo hạnh viên yêu có thể so sánh lòng bàn tay cùng, đạo huyền nhất kiếm chạm, kiếm cùng cự viên trong bàn tay làn da va chạm phát ra giận người thanh âm cự viên chi trưởng khí thế làm người ta không thể đương đầu đạo huyền nhất kiếm vỡ nát hóa thành đầy trời tứ tán đạo huyền chân khí cự viên dội ra thủ trưởng lùi về lòng bàn tay nhiều hơn một đạo vết kiếm máu tươi từ trong lòng bàn tay nhỏ xuống hai cái vạc nước lớn nhỏ to lớn v ư ợ n mắt không ngừng bốn phía tuần sát tìm kiếm lấy đông phương bất bại vị trí chỗ kết quả không thu hoạch được gì tào dương khảo thí xong đạo huyền nhất kiếm y lực không chút nào dừng lại ly khai nơi đây hắn phảng phất nhất chuyên nghiệp sát thủ ngoài mười dặm viễn trình ám sát một kích thành công trốn sang ngàn hàng dặm người chạy lão phu từng cùng đông phương thế đông phương thế gia lão tổ đạt đến thiên nhân cảnh cũng đem đạo h u y ề n nhất kiếm tăng lên tới tầng thứ chín uy lực cũng bất quá như thế người này một kiếm chỉ huy không kém hơn thiên nhân cảnh tầng thứ chín đạo h u y ề n nhất kiếm cái này sao có thể đây chính là đông phương thế gia lão tổ đạo h u y ề n nhất kiếm tăng lên tới cực hạ người này vô cùng có khả năng đem đạo h u y ề n nhất kiếm sửa cũ thành mới đạt đến trước nay chưa từng có tầng thứ một mươi tiên thiên cảnh liền có như thế chiến lực một khi để hắn đạt tới thiên nhân cảnh thậm chí cao hơn hiện thánh cảnh cái này sẽ là một trận phiền p h i lớn chúng ta đối đông phương bất bại còn chưa đủ coi trọng nên cho hắn ban phát chu xác lệnh di quốc triều đình sát tự khiến tổng cộng chia làm ba loại từ thấp đến cao theo thứ tự là c h ấ n sát lệnh chu sát khiến cùng tuyệt sát lệnh c h ấ n sát khiến có thể để các phương vệ đội cùng phụ thành vương thành bung xuống trong tay ngược lên động ưu tiên tiêu diệt đi chu sát khiến là tất cả mọi người không được chứa chấp người này bất luận cái gì dám can đảm bao che thế lực đều sẽ nhận triều đình c h ặ n ép tuyệt sát lệnh cực ít vận dụng triều đình dốc hết toàn lực và năm đạo hạnh cường giả toàn lực truy sát đồng minh thế ra đều sẽ phái gia đình tiêm lực lượng phối hợp đến chết mới thôi bất luận kẻ nào chỉ cần có một chút liên hệ đều sẽ đem nó toàn tộc chu diện không có một mặc cỏ t vẹn vẹn cự viên túi lầu xuống nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất hạo thiên quyển mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường một tay lấy hắn bắt bỏ vào trong bàn tay thanh âm bên trong lộ ra hàn ý có thể từng ghi lại hắn khí tức dương hao trần tâm nhanh từ cổ học nể ra trách không được đế thính lưu ra người đều không đến đây chính là các ngươi đối đãi khách nhân thái độ sao hắn có loại dự cảm không bỏ ra nổi khiến đối phương giá thỏa mãn tuyệt đối không có quả ngon để ăn chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể kiên trì trả lời tại hạ nhớ k ỹ loại này đạo h u y ề n chi khí đặc h ư u khí tức cự viên hừ lạnh một tiếng trả lời ngươi cũng là không phải không còn gì khác phế vật tìm tới hắn hạo tiên h k h u y ể n cảm thụ được nắm chặt thủ trưởng bông u ra vội vàng từ lòng bàn tay nhảy vọt đến mặt đất mũi co rúm tìm kiếm lấy tương ứng khí tức sau một khắc cho ảnh nhảy lên một cái giống như một đạo tia chớp màu đen thoát ra những người khác vội vàng đi theo hơn hai mươi đầu đằng xà hơn m ư ơ i cái viên yêu vượt qua ba năm yêu ma đạo hạnh yêu ma nhiều đến bốn cái phóng nhãn thanh sơn phụ thanh lịch sử như thế hào hoa đội hình cũng tương đương hiếm thấy đám người đi theo dương hao trần đi vào bán tự động cuối cùng dừng bước không tiến dương hao trần không ngừng tại nguyên chỗ hít h à nhìn thấy đám người trông lại ánh mắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu chó người này lấy thiên lý nhãn nhận ra thân phận của ta không biết sử dụng loại thủ đoạn nào xóa đi khí tức trăm dặm phương viên cũng có mấy sợi khí tức không cách nào khẳng định đây là đảo t ẩ u đ ô n g phương bất bại muốn hay không tiến đến truy tra những này người khả nghi chỉ cần mình nguyện ý mang người nhất định có thể truy hướng chạy trốn ra hỏa có thể kia cố khí tức chạy tốc độ quá nhanh trong khoảng thời gian ngắn sắp chạy ra chính mình trong dặm phạm vi cảm ứng người này không chỉ có nắm giữ lấy viễn trình ngự kiếm thủ đoạn giết người cùng thiên lý nhãn chạy trốn tốc độ cũng là tuyệt đỉnh bắt được người s á t x u ấ t xa vời sẽ còn bại lộ chính mình truy tung năng lực trở thành đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ để đem chính mình góp đi vào viên da không làm người làm khổ sai sự tình không có chỗ tốt chỉ có phong hiểm dương hao trần đầu không có tâm bệnh sẽ không lấy tính mạng của mình mạo hiểm thay viên da thành sự mọi người sắc mặt khó coi thật vất vả tìm tới tin tức kết quả cuối cùng đều là thất bại những người này có lẽ cũng là đ ồ n g phương bất bại minh h i ế u tìm hiểu nguồn gốc cùng một chỗ đem phía sau màn thế lực bắt tới cuối cùng không phải không thu hoạch được gì tào dương trở lại mang nhu chấn chỉnh đốn một đêm khôi phục tiêu hao đạo huyền chân khí cùng khí huyết ngay kế tiếp lòng bàn tay đồng tiền quần quận hiện ra hậu tuyển nợ nô vị trí cùng tin tức thiên lý nhãn tinh chuẩn định vị dần dần săn g i ế t a cái này hậu tuyển nợ nô có vấn đề dấu dếm p ư ợ c long tác tào dương có thể khẳng định đây là nhắm vào mình cảm ấy thiên lý nhãn đối nợ nô phụ cận bốn phía nhìn trộm không có chút nào phát hiện mai phục người không biết giấu ở nơi nào đạo huyền nhất kiếm bay lượn mà qua kiếm quang đâm xuyên qua ám dạ điện sát thủ cũng đem thi thể cùng ẩn tàng phược long tắt xoắn nát thành tạp bã giết người về sau hắn không chút do dự k h ô n g chế đạo huyền nhất kiếm biến mất bọn hắn có một chút đoạn sai chính mình chỉ là giết người mà không phải tới tiếp xúc hắn phát hiện sao khương đằng hải cùng cảnh vương mang theo một chúng cường từ này ẩn tàng hát xa bên trong đi ra món bảo vật này có ẩn thân hiệu quả có thể ngăn cách thiên lý nhãn nhìn trộm hạo tiên cảm ứng được tu luyện đạo huyền trân kinh tri chỉ tìm được ám dạ điện sát thủ cũng không phải là trong tưởng tượng thế lực thần bí bọn hắn từ khi cùng ám dạ điện chủ đông phương bất bại tách ra không còn có gặp qua một lần một mực can tính tu luyện đạo h u y ề n chân kinh cùng đạo h u y ề n n h ấ t kiếm thương gia người không có đầu mối dứt khoát tìm được một cái thích hợp mục tiêu âm thầm bày ra p h ư ớ c long tác bắt đầu ngồi chờ p h ư ớ c long tác là một kiện tiền triều lưu lại phù bảo một khi đem mục tiêu c h ó i buộc lực lượng chân khí cùng yêu lực đều sẽ nhận áp chế vợt này đã từng trói buộc qua ba ngàn năm đạo hạnh giao yêu lần này chuẩn bị sung túc yêu khí ô n chi sa ý ẩn tàng bọn hắn vết tích chỉ cần chính chủ đến đây phước long tác đem nó hạn chế. nhất định c h ắ p cánh khó thoát kế hoạch rất hoà n mỹ đáng tiếc đông phương bất bại khám phá bẫy d ậ p của bọn họ bọn hắn nhiều lần trong tay đông phương bất bại kinh ngạc trong lòng kìm nén một đám lửa lại không chỗ phát thiết tào dương cảm thụ được thiên lý nhãn truyền đến lam sắc hỏa diễn bốc cháy tụ hỏa yêu lân đem nó thu nạp không còn tự thân lông tóc vô hại thật l à lớn c h i ế n trận k h ư ơ n g gia cùng viên g i a tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều thật muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn tào dương tính ra thực lực bản thân nhẹ nhõm đối phó ngàn năm đạo hạnh yêu ma hai ngàn năm yêu ma cũng không nhỏ nắm chắc nếu là bông ra sử dụng đằng xa làm diễm đem hết toàn lực đủ để đối phó ba bốn ngàn năm đạo hạnh y ê u m a thế nhưng là giết chết y ê u m a quá lãng phí tào dương theo đuổi là thu làm nợ nô hấp thu bọn hắn lực lượng cho mình dùng tăng cường thực lực bản thân trước mắt thực lực không đủ không cách nào cam đoan sẽ không tiết lộ phong thanh bại lộ cấp đoạt y ê u m a năng lực càng không muốn quá sớm gây nên vạn năm lào yêu chú ý cuối cùng vẫn là thực lực chưa đủ thú săn y ê u m a tăng lên thực lực bản thân chỉ cần mình có thể đem bọn hắn toàn bộ chấn áp cam đoan sẽ không tiết lộ phong thanh chính là đối khương gia cùng viên yêu ra tay thời điểm tào dương giết chết thập lục cái ám dạ điện sát thủ đạo huyền c h â n kinh cùng đạo huyền nhất kiếm lần nữa tăng lên đạo huyền c h â n kinh đạt đến thứ mười ba tầng viên mãn đạo huyền nhất kiếm chỉ có mười hai tầng thanh sơn phủ thành ám dạ điện sát thủ chỉ còn lại ba người không đáng lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực ngày mai bắt đầu lực chú ý có thể tập trung đến yêu ma trên đầu tối đại hóa lợi dụng yêu ma tăng thực lực lên tào dương ánh mắt tìm kiếm b ố n phương tìm kiếm lấy yêu ma tung tích thanh sơn phủ thành yêu ma quỷ quái phân tán ở các nơi một chút yêu ma có được ẩn tàng năng lực hành tung bất định thiên lý nhãn phát hiện đều là đê g i yêu ma khó xử đại dụng ngân nguyện thành liệp yêu cấp đã hủy không biết khi nào mới có thể không cách nào thu hoạch hữu dụng yêu ma tý i tức muốn đại lượng t h u săn yêu ma tổng cộng có hai cái chỗ một cái là tiến về đông lâm vương thành l i ệ p yêu các thu hoạch tương quan yêu ma tý i tức tính nhắm vào săn g i ế t yêu ma hai là tiến về tây hoang đại lượng t h u săn yêu ma tây hoang đã trở thành yêu bên trong tri quốc v ạ năm đạo hạnh yêu ma hạn b ạ n cùng đông đảo đại yêu tụ tập không lo tìm không thấy thích hợp đi săn mục tiêu tiến về tây hoang nhất định có thể đạt được không ít thu hoạch không có tấn thăng tiên thiên cảnh trước đó tuyệt đối sẽ không có như thế suy nghĩ tào dương mặc dù không phải vạn năm yêu ma đối thủ nhưng cũng có thực lực không yếu tiến về tây hoang t à chương hai trăm sáu mươi một quay về quê cũ người trong đồng đạo chương hai trăm sáu mươi một quay về quê cũ người trong đồng đạo tàu dương không có tại núi xanh phủ thành chờ lâu số giới minh xác mục tiêu tiếp theo hãn ngự khí bay lên không hướng phía tây hoang tiến đến tàu ra vốn là tây hoang người tây hoang nạn hạn h ắ n xuất hiện ruộng đông mất mùa người một nhà không có no bụng đồ ăn mới nâng nhà chạy ra tây hoang người một nhà coi như may mắn cự l i lạc thủy phủ thành khá gần chạy nạn hơi sớm tránh thoát đến tiếp sau đại thai trình độ nào đó tới nói chuyến này cũng coi là quay về quê cũ tàu dương tốn hao một canh giờ vượt qua hơn nghìn dặm cự l i đi tới tứ thủy huyện trên không tứ thủy huyện biến hóa không nhỏ lạc thủy phủ thành tao nộ g giao long dìm nước qua đi trấn yêu phủ chủ bọn người nhận trừng phạt lạc thủy phủ thành mấy đời trấn yêu phủ chủ không được chết tử tế mới trấn yêu phủ chủ chi vị thành khoai lang vòng tay chậm chạp không người nhậm chức l ạ c thủy phủ thành trấn yêu phủ ti thiếu thiếu chủ cầm đại của người trấn yêu vệ cả ngày hôn thời gian không nguyện ý đối phó làm loạn yêu ma chủ động gánh chịu phong hiểm đối phó yêu ma trấn yêu vệ trung quy là số ít không có trấn yêu phủ ti chấn áp yêu ma triệt để đã mất đi ước thúc thế cục dần dần đi hướng s ụ p đ ổ tào dương nhìn về phía tứ thủy huyện năm cái mọc da màu đen lồng tóc quyển yêu ngay tại tứ thủy huyện thành bên ngoài du đ ả n g tìm kiếm lấy đồ ăn bọn chúng yêu ma đạo hạnh cũng không cao thầm người mạnh nhất chỉ có vài chục năm yêu ma đạo hạnh thành quần kết đội mới thành khí hậu năm cái quyển yêu không vừa lòng tại tứ thủy huyện thành bên ngoài càng phát ra thưa thất nhân loại thôn trang. bọn g hắn không giống thủy u hành thương Thủ càng h h k ô n lo kỳ n giống yêu chạy ú nạn h h đến g tứ thủy huệ thành bọn hắn không giống hành thương càng giống chạy nạn đến tứ thủy huệ người khuyển yêu nhóm cảm nhận được nhân loại khí thức màu xanh lục con mắt quay đầu nhìn lại phát hiện con n g ồ i về sau thật dài nước bọ thuận t góc miệng chạy xuống năm đạo bóng đen không do dự tựa như tia chấp hướng phía năm người phi nước đại t h ư n g dụng đưa tới cửa cơm trưa chạy nạn người nhìn thấy năm cái k h u y ề n yêu không khỏi sưng sở tại nguyên chỗ trong mắt lộ ra ý sợ hãi bọn hắn hai chân phát run do đến sủi lơ trên mặt đất còn có người không chút do dự quay đầu chạy trốn người bình thường làm sao có thể chạy qua bốn chân chạy k h u y ề n yêu bọn hắn tao nổ k h u y ề n yêu một khắc này kết cục đã chú định yêu ma nhận lấy cái chết nhạc chính dương giận tí mặt không đành lòng nhìn thấy người bình thường chết bởiêu ma miệm tay phải cầm đao từ t từng bước trễ khuyển yêu vọ tới t một nhà năm miệng ăn trước mặt bọn chúng mau lẹ như gió hình thể khổng lồ rất có cảm giác c áp bách tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên khuyển yêu đem từng cái nhân loại ngã nhào xuống đất mang theo mùi hôi thối màu vàng r ă n g nanh cắn đứt cổ của bọn h ã t quản khuyển yêu không kịp nhấm nháp mỹ thực bọn chúng cảm thụ được có người tới gần ngẩng đầu lộ ra tiên huyết nhuộm đỏ góc miệng cùng r ă n g nanh không ngừng n h a r ă n g trận mắt trong cổ học chuyển g a chầm muộn thanh nhâm nhạc chính dương huy động trường đao như, như gió mát bay lượn mà qua đao quang g i n g khắp nơi mặt trời đã khuất lựu ý đồ tránh thoát tất s á t một đao bốn con khác khuyển yêu từ bỏ d ễ như t r ở bàn tay đồ ăn nhao nhao vây quanh bên cạnh thân cũng đem người đoàn đoàn bao vây đây là bảy chó đặc hữu săn bắn thủ đoạn ỉ vào linh hoạt thân hình tiêu hao đối phương thể lực đao quang vừa nhanh vừa vội nhắc chính dương dưới chân giống như đạp tuyết truy p h ò n g trường đao màu bạc như bóng với hình mà tới khuyển yêu không nghĩ tới nhân loại tốc độ so với nó nhanh hơn né tránh không kịp t r ắ n như tuyết sắc lưỡi đao vạch phá cổ họng của nó cũng như đã từng đối nhân loại làm đồng dạo trường đao sắc bén không trở ngại chút nào chặn đứt cổ một cái đầu ném đi mà hai con khuyển yêu tại phía trước đánh nghi binh mặt khác hai con từ phía sau đánh tới cắn về phía nhân loại hai cái đuổi chỉ cần phế bỏ nhân loại chân biến thành bị đánh đ i ê m ngắm mặc kệ xâm lược nhạc chính dương đối phó yêu ma kinh nghiệm phong phú trường đao đem đánh nghi binh hai con khuyển yêu bước lui sau lưng của hắn phảng phất mọc mắt d ự liệu được khuyển yêu đánh lén khí huyết rót vào cánh tay phải đao quan g hóa thành một đạo màu bạc nguyệt luân c trả hướng về sau phương hai con khuyển yêu từ phía sau thò đầu ra cắn tới trường đao vừa đúng xẹt qua cổ của bọn nó hai cái đầu ném đi ra ngoài trong t r ớ c mắt năm cái k u y ể n yêu đã đi thứ ba nhân loại gây mất cánh tay chính là sơ hở lớn nhất đánh nghi binh khuyển yêu kịp phản ứng thừa dịp hắn lực cũng đã đi lực mới chưa sinh thời k h á c đ ỗ n g nhiên tấn công mà tới nhạc chính dương ý thức được tình huống không đúng vội vàng bước ra lưu lại cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước hai con chó c h ả o thuận thế tấn công mà đến đem nó ngã nhào xuống đất miệng to như chậu máu cắn về phía cổ của hắn khuyển yêu thân thể rất nặng nhạc chính dương thiếu khuyết một cánh tay bất lực đem nó đ ẩ y ra trong lúc nguy cấp chỉ có thể cưỡng ép đem vẫn còn tồn tại vai trái cản hướng miệm to như chậu máu cùng lúc đó một cái khác k u y ể n yêu từ một bên tấn công mà đến cắn về phía đầu của hắn đây là một trận tử nhạc chính dương cũng không bối rối thủ trưởng rốt cuộc khôi phục khí huyết khống chế số lượng không nhiều khí huyết tại thân đao t í c h xúc trường đao đâm ra tấn công khuyển yêu đầu bị đâm xuyên lưới đao dư thế không giảm địa thứ tại sắp cắn xuống một cái khác khuyển yêu trên đầu một đao song sát hô nhạc chính dương kịch liệt thở hồn hện không chỉ có là thể lực nghiêm trọng tiêu hao nơi bả vai vết thương đang không ngừng đổ máu còn có yêu khi ô nhiễm phong hiểm h ắ n cố hết sức đẩy ra đẻ ở trên người khuyển yêu thi thể dọn dẹp vết thương một người nam tử trống rỗng xuất hiện tại trước mặt làm cho người như lâm đại địch vô ý thức nắm chặt trường đao yêu ma có ngụ Húng、chi người có thời điểm so yêu ma càng cần hơn phòng bị chỉ là nhạc chính dương nhìn thấy người tới bộ dáng biểu lộ trở nên c ổ quái một mặt không thể tin nói tào dương tào dương cười trả lời đã lâu không gặp nhạc tổng quản hôm nay dọc đường trốn cũ ngoài ý muốn gặp phải cố nhân đây chính là trợ giúp hắn trở thành chu gia hộ vệ nhạc tổng quản lưu dân dạ tập sự tỉnh thảm tao trục xuất chu gia trước khi đi thời khắc đưa tặng chính mình khinh công đạp tuyết truy phong bộ như thế ân tình hắn một mực khắc trong tấm k ả m tào dương không có che giấu tung tích triệt lộ chân thực khuôn mặt cũng là vì giang hồ gặp lại ước định chỉ cần không có cùng đồng phương bất bại liên hệ với nhau bại lộ tào dương thân phận cũng sẽ không dẫn tới quá ma túy phiền lấy trước mắt thực lực đủ để giải quyết những này phiền thoái nhỏ nhạc chính dương đem đao cắm trên mặt đất móc ra thuốc bột vẩy vào vai trái cầm máu một bên trả lời nửa năm trước ly khai tứ thủy huyện á p tiêu lúc trở lại biết được chu gia hủy diệt cùng ngươi tin chết ngươi còn sống liền tốt viên này đan dược tặng cho người c h ư a thương tào dương lấy ra đan dược đưa tới chương hai trăm sáu mươi mốt quay về quê cũ người trong đồng đạo nhạc chính dương do dự một chút cũng không tự tuyệt hãn thụ thương rất nặng xử lý không tốt liền sẽ lưu lại nghiêm trọng h từ đối với tào dương tín nhiệm không có cẩn thận xem xét đan dược há miệng đem nó nuốt vào trong bụng dược lực nhanh chóng có hiệu lực lưu đến t h ụ thương vai phải vết thương truyền đến sót n g ứ a cảm giác dài r a mầm thịt huyết n ụ c lấy tốc độ kinh người tái sinh gãy mất cánh tay trái ngay tại khôi phục trước kia chiến đấu lưu lại mấy chỗ á m thương lấy tốc độ kinh người khôi phục như lúc ban đầu cái này sao có thể nhạc chính dương mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin một màn trước mắt triệt để lật đổ hắn nhận biết phổ thông đan dược không có khả năng có được như thế hiệu quả một chút trong truyền thuyết thánh dược mới có thể có như thế hiệu quả thánh dược cực kỳ hiề còn có nhạc chính dương không khỏi những mày đây là yêu ma đan thuốc đây là thiên ma giáo phân đà đạt được thái t u ế nhục thân đan nó có thể làm người đoạn chi trọng sinh khuyết điểm là thể nội huyết nhục nhận thái t u ế chi lực ảnh hưởng dần dần hóa thành yêu ma thái t u ế thái t u ế nhục thân đan đưa vào luyện yêu hồ tịnh hóa qua một lần đã bỏ đi thai hoàng ẩm chỉ lưu lại khôi phục gãy chi hiệu quả có thể xưng bảo mệnh vô thượng đan g dược nó không thể so với trong truyền thuyết huyết nhục tái sinh thánh đan t r i n lệch tào dương vì bỏ đi hắn lo nghĩ vẫn là giải thích nói đây là một vị tông sư cấp luyện đan sư luyện chế tri vật có thể đến giút ngươi nhạc chính dương mới mọc ra cánh tay cùng lúc trước không có khác biệt thân thể không có cảm giác khó chịu trở lại đ n h p h o n g hắn nhìn về phía tào dương ánh mắt phức tạp hai người tách ra không đủ thời gian một năm đối phương phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tiện tay lấy ra chính là người bình thường không cách nào tưởng tượng chữa thương thánh đan hắn v õ đạo đạt đến cảnh giới cỡ nào trong khoảng thời gian này lại trải qua cái gì tào dương dẫn tới nhiều nhà thế lực tranh đoạt chu ra cũng bởi vậy hủy diện cướp đoạt thế lực của hắn bất phàm không muốn truy đến cùng đến cùng chỉ cần người bình an vô sự cũng liền an tâm san viết yêu ma thập điểm hữu hiểm lần sau liền không có may mắn như thế nhạc chính dương cho dù có thể sống sót cũng muốn tiếp nhận trọng thương nhận yêu khí ăn mòn san giết yêu ma quá mức k h u n g hiểm chỉ cần bỏ đi ý nghĩ của hắn còn có thể tứ thủy huyện an độ lúc tuổi già nhạc chính dương lắc đầu nói san giết yêu ma sự tình dù sao vẫn cần có người đi làm không đem yêu ma giải quyết hết bao nhiêu người vô tội sẽ chết tại yêu ma miệng khuyển yêu xuất hiện không đủ nửa tháng hơn trăm người chết thảm bậc này hành vi nhân thần cộng vẫn t r ậ n yêu phủ ti không xuất thủ cũng nên có người đi làm cái người kia vì sao không thể là ta nhạc chính dương nhiều lần ra tay trợ giúp lưu dân đúng là một người tốt thế đạo hiểm ác yêu ma luật thế hắn không thích hợp tại loại này thế đạo sống sót nhạc chính dương thái độ kiên định sẽ không bởi vì chính mình ngôn ngữ mà giao động chỉ có thể tuân theo lựa chọn của hắn ít nhất phải gia nhập một phương thế lực tiến vào c h ấ n yêu phủ ti dù sao cũng tốt hơn một mình phân chiến tào dương duy nhất có thể làm là thay hắn bày mưu tinh kế tương lai đi được càng thêm lâu dài gia nhập c h ấ n yêu phủ ti nào có dễ dàng như vậy đ ờ i thứ ba thân phận trong sạch còn muốn có người dẫn tiến ta niên kỷ quá lớn dẫn tiến nhập thử tư cách đều không có trấn yêu phủ ti biến thành tư nhân kiếm lời tri địa không còn là người thủ hộ loại chống tự yêu ma phòng tiến danh mạch đã sớm bị người chiếm lấy không có môn lộ người bình thường không có khả năng chênh vào chương lục tiền bối vốn là c h ấ n yêu phủ ti xuất thân lại có giả thị thiên phú tuổi con nhỏ còn có c h ấ n yêu giáo hí dẫn tiến mới có thể gia nhập c h ấ n yêu phủ ti chỉ cần thiếu khuyết một cái điều kiện hắn cũng không có khả năng gia nhập c h ấ n yêu phủ ti con đường này đi không thông chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đông lâm vương thành liệp yêu các đây là dân gian sở thuộc săn yêu tổ chức người săn yêu trình độ không tệ đây là một đầu không tệ được ra núi x a n h phủ thành liệp yêu các đã hủy núi sanh phủ thành thế cục sụp đổ so sánh cùng nhau đông lâm vương thành tình huống tốt hơn rất nhiều liệp yêu các nhạc chính dương cũng không tự tuyển yêu ma thực lực tương đại sở học của hắn võ ký cấp độ quá thấp tương lai thành tựu có hạn đối phó yêu ma càng phát ra có lòng không đủ lực loại này chuyên môn săn giết yêu ma tổ chức không yếu hệ thống tính học tập võ ký tăng thực lực lên đúng là tối ưu giải đông lâm vương thành cự l y tứ thủy huyện gần hai nghìn dặm cũng không thể coi là cái gì hắn không ngại đi ngàn dặm tiến về l i ệ p yêu c á t viên này đan dược có thể tăng lên khí huyết cùng căn cốt ngươi tại võ đạo c h i lộ sẽ đi được càng thêm lâu dài tào dương cũng không đối nhạc chính dương truyền công không muốn bại lộ biết người thiên phú n g i lực lượng phòng ngựa đem hắn cùng đồng phương bất bại liên hệ với nh tăng cường thực lực đan dược cũng không có nhiều đ ư n g vẹn vẹn đưa một viên tịnh hóa qua như ma cự lực đan như ma cự lực đan có thể gia tăng ba ngàn cân lực khí đối với khí huyết cảnh nhạc chính dương thực lực tăng lên cực lớn trừ cái đó ra còn có một môn khinh công tuyệt học h u y ế t nguyệt vô ngân tăng cường nhạc chính dương bảo mệnh năng lực quá quý giá ta không thể nhận nhạc chính dương kiến thức qua gãy chi t á i sinh đan dược nhận lấy thì ngại viên thứ hai đưa lên đan dược hiệu quả khẳng định không kém huống chi còn có một môn chân quý k i n h công tuyệt học một môn k i n h công tuyệt học giá trị vô cùng vô tận đủ để mua hắn mấy cái mệnh tạo dương nợ nụ cười tại hạ từ nô bục trở thành hộ vệ may mắn mà có nhạc lão ca giúp đỡ mấy lần đối ta thân xuất việt thủ ly khai chu ra thời điểm càng đem chân quý nhất khinh công đạo tuyết truy phong bộ cùng một chỗ đưa cho ta tích thủy c h i ân làm dung tuyển tương báo ngươi cho rằng chân quý đồ vật đối ta mà nói tính không được cái gì húng chi thực lực của ngươi mạnh lên về sau mới có thể giết chết càng nhiều yêu ma còn thiên đ i ệ m một mảnh sáng sủa càng khôn không có lật đổ di quốc cái sau mãi mãi cũng là hy vọng xa vời nhạc chính dương không rõ ràng triều đình bản chất vẫn đối diệt trừ yêu ma có mang một tuyến hy vọng cuối cùng vẫn gật đầu nhận lấy vậy ta liền không từ chối đan dược còn muốn mau chóng bước vào thời gian càng dài dược hiệu sói mòn càng nghiêm trọng hơn t i n h hóa qua yêu ma đan thuốc một khi dẫn ra ngoài còn có bại lộ luyện yêu hồ phong hiểm hắn muốn nhìn xem nhạc chính dương chính miệng đem đan dược n u ố t vào nhạc chính dương nhẹ gật đầu một ngụm đem viên này đậu đen lớn nhỏ bỏ túi viên đan dược n u ố t vào sau một khắc b ắ p thị toàn thân đang lấy tốc độ kinh người bền i lớn cơ bắp cao cao nâng lên không đến nửa canh giờ biến thành một cái cơ bắp đại h á n nhạc chính dương cảm thụ được thể nội phun trào to lớn lực lượng có thể sưng bay vọt vệ chất một mặt vẻ không thể tin loại này đan dược có thể sưng vô giới chi bảo nhạc mỗ nhận lấy thì ngại tào dương vô vũ nhạ ngươi mời ta ăn bữa cơm coi như thanh toán xong hai người nhanh chân tiến vào tứ thủy thành quán rượu thịt rượu như, như nước h n ư chảy lên một bàn lớn hai người nâng ly cả chén thoải mái uống một mực uống đến ngày kế tiếp mới coi như thôi n h ạ c hết người đi cuối cùng đến ly biệt thời điểm một cái hướng tây tiến về tây hoang san giết yêu ma một cái hướng đông tiến về đông lâm vương thành gia nhập đông lâm vương thành liệp yêu cát san giết yêu ma người trong đồng đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi một ngày kia giang hồ gặp lại giang hồ gặp lại chương hai trăm sáu mươi hai mẫu tới tiếp khách cựu mệnh m ê u yêu chương hai trăm sáu mươi hai mau tới tiếp khách cựu mệnh miêu yêu tứ thủy huyện thành tới gần tây hoang bên ngoài đóng giữ lấy đại lượng huyền giáp vệ phòng ngừa tây hoang yêu mà chạy t à o dương lấy huyền hóa che lấp thân hình từ trên cao bay lượn mà qua người vừa bay đến đóng giữ huyền giáp vệ doanh trên không thân hình không còn trong suốt hiện lộ ra chân thực bộ dạng huyền hóa kiến tạo ngụy trang phá hết huyền giáp vệ doanh một khối màu vàng kim la b à n tản ra nhàn nhạt v ầ n g sáng không ngừng chiếu sáng rạc dỡ trực luân t i ê n người nhìn thấy một mặt này sắc mặt đại biến địch tập thanh em vang vọng chân trời đại lượng huyền giáp vệ nối đuôi nhau mà ra bốn phía dò xét bọn hắn k h ó a chặt trên bầu trời đi xa thân ảnh n h a u nhao giơ lên cung n ỏ nâng cung liền bắn hai vị thân mặc hắt hổ khôi giáp nam tử đi ra quân doanh ưu ám ánh mắt không giống nhân loại mang theo một cỗ tiết h huyết khí chất một người nam tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn qua rời đi vàng nhạt bóng lưng p h ả n phất nghĩ tới điều gì hắn trở lại quân doanh trong tay nhiều hơn một t r ư ơ n g chân dung trong bức tranh nam tử thân mặc đạo bảo màu vàng kim nhạt chân đạc quấn quanh lấy màu xanh trắng lôi điện trưởng kiếm đây chính là tiến vào chu sắt danh thơm đơn đồng phương bất bại người này trước đó đợi tại thanh sơn phụ thành không nghĩ tới trốn chớ có truy kích lập tức thông chi triều đình tự sẽ có cường giả đến đây đối phó người này trấn thủ tây hoang biên giới huyền giáp vệ thực lực cường giả số lượng có hạn không cách nào lưu lại tiền t r i ề u dương nhiệt đồng phương bất bại đồng phương bất bại danh liệt chu s á t lệnh triều đình gấp đôi coi trọng tất nhiên sẽ phái tới cường giả đối phó người này trước đó không muốn đánh cỏ độc rắn phòng ngừa người này bỏ trốn mất dạng tây hoang là hoàn toàn hoang lương đại địa không thấy xanh u ú n g tươi tốt màu xanh lá cây cối khô héo vỏ cây biến mất không thấy gì nữa khắp nơi có thể thấy được cỏ dại đều biến thành vật hy hãn gió nhẹ quét trong gió bí mật mang theo nóng bức cùng hoàng thổ mang đi thân thể số lượng không nhiều trình độ. mùa đông thời tiết thời tiết rét lạnh cây hoang phảng phất dừng lại tại giữa hệ đường sông lòng sông khô nước đại điệu kẽ nước nhìn thấy mà giật mình trải rộng xung quanh bốn phương tám hướng giống nơi xa chuyển đến h ổ gầm thanh âm vua của các ngọn núi ngay tại đi săn một cái cao lớn hắc hổ ngay tại phi nước đại nó thuần màu đen ra lông không thấy một chút màu tạp phảng phất thế gian nhất thượng đẳng tơ lụa phát ra khí tức cao tới ba trăm n ă m yêu ma đạo hạnh yêu khí màu đen từ thân thể hiện hiện tốc độ lần nữa cất cao một đoạn nó săn đổi chính là năm cái da lông nhan sắc hôn tạp mèo hoa đầy cũng không phải là bình thường mèo mà là Đáng thiên i ế c số lượng tiên càng càng thiên thiên nhất khí đại thủ ấn tào dương thủ trưởng hư nắm thành trào đạo huyền tiên tiên h chân khí từ lòng bàn tay tuân ra hóa thành một cái hơn một triệu đại thủ ấn đông nhiên chụp vào hắc hổ hắc hổ từ trên thân nhân loại cảm nhận được áp lực không chút do dự quay đầu liền chạy tiên thiên nhất khí đại thủ ấ n trên quấn quanh lấy màu xanh trắng hồ quang điện tốc độ đ ô n g nhiên cất cao một đoạn trong trước mắt đã đuổi kịp chạy trốn hồ yêu tiên thiên nhất khí đại thủ ấ n nắm chặt đem nó một mực bắt trong tay tâm hắc h ổ đang m u ố n tiến hành phản kháng tiên thiên nhất khí đại thủ ấ n bên trong mang theo màu xanh trắng hồ quang điện làm nó thân thể tê liệt cứng tại tại chỗ không cách nào động đậy năm cái miêu yêu nghe được động tĩnh một mặt tò mò ngừng chân quan sát cái này nhân loại thực lực cao cường dễ như chở bàn tay bắt giữ đạo hạnh cao thâm hắc hồ đạo hạnh nhất cạn hoa ban miêu yêu nợ nụ cười không ngừng trên người nhân loại dò x nó tất nhiên sẽ tán thân miệng hổ nhan sắc tuần màu trắng miêu yêu nhìn về phía tào dương người này dung mạo lạ l ắ m chẳng biết tại sao luôn có một loại dự cảm bất tường nó sống nhiều năm như vậy một mực bình yên vô sự dựa vào chính là đầy đủ cẩn thận miêu yêu chế tạo ra dừng lại tại nguyên chỗ huế tượng bản thể quay đầu liền chạy vê anh một mặt tường đồng vách sắt trống rông xuất hiện tại trước mặt bạch miêu nhất thời không quan sát đâm đến đầu váng mắt hoa nó dáng chống đỡ khởi thân thể trong mắt lộ ra kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi làm cho người kiên kỵ nhân loại khám phá chính mình thủ đoạn không biết khi nào ngăn tại trước mặt vừa rồi chỗ đụng tường đồng vách s tào dương phản phất gặp được bằng hữu cũ n h i ệ tình t treo lên chào hỏi đã lâu không gặp mèo lao mẫu hắc hổ yêu là một kinh hỷ mèo lao mẫu chính là niềm vui ngoài ý muốn tào dương chưa trưởng thành bắt đầu trước mèo lao mẫu một mực là không thể chiến thắng tồn tại vì tránh né truy sát thanh thủy c h ấ n trí kế b á c h xuất mới đem dọa lùi sự t ì n h cách mấy tháng rốt cục có báo thủ cơ hội thiếu hiệp nhận lầm mèo a mèo lao mẫu cảm thụ được đối phương phát ra khí t ứ c thân thể kéo căng đối phương phát ra khí t ứ c cực kỳ nguy hiểm còn muốn thắng qua miêu yêu t ổ trường đạt tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh miêu yêu không có tiến vào tây hoang trước m è o lão mẫu ra tay một mực có chừng mực không t r e o chọc đến kinh khủng tồn tại đây là nó bình yên sống đến bây giờ bị quyết làm sao lại t r e o chọc cường địch ta chưa từng sẽ nhận lầm m è o thanh thủy c h ấ n thủ còn muốn hảo hảo cùng ngươi thanh toán kiếm quang hiện lên bốn đầu m è o chân tận gốc mà đức cái khác mấy cái miêu yêu cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó bay lượn mà qua đạo huyền một kiếm đem nó chém thành m è o côn tại hạ từ trước đến nay thiện tâm lại cho các ngươi một lần cơ hội chỉ cần ăn vào chữa thương đang dược một khác đồng hồ bên trong đào tàu ta có thể tha các ngươi một mạng một viên đan dược liền lấy mười vạn lượng bạc giá cả cho các chu tài nhận ánh đao lướt qua từng cái miêu yêu cùng hát hổ hút thành yêu làm tăng lên yêu thuật cùng chu tài nhận uy lực yêu hóa hát phong hổ khiếu chân thần cùng yêu thuật huyền hóa đều là sử dụng tần suất khá cao yêu thuật lần này đạt được không nhỏ tam phúc một hơi săn giết năm cái miêu yêu yêu thuật huyền hóa thỉnh l ị n h đạt tới tiếp cận một năm yêu ma đạo hành trình độ u ám tri đồng cũng tăng lên tới tam giai h á chương hai trăm sáu mươi hai mau tới tiếp khách cựu mệnh miêu yêu tào dương trước mặt hiện ra năm cỗ hát khí hóa thành hổ yêu cùng năm cái miêu yêu nhất tộc toàn bộ giải quyết yêu thuật huyễn h o a sẽ nên đón chất biến năm cái miêu yêu ma cọp vô đi ở phía trước hát hổ ma cọp vô đi theo phía sau một đoàn người hướng phía tây bắc phương hướng tiến đến một mảnh khô heo dương cây trên mặt đất giải lấy đại lượng u ố t mèo ấn đây chính là miêu yêu tại tây hoang lãnh địa đến khách nhân còn không ra tiếp khách tào dương mang theo năm cái miêu yêu mà cọp vô đã tìm đến nơi đây thiên lý nhãn thị giác tiến hành dò xét d ư ơ n g rậm chỗ sâu đại lượng nhân loại bạch cốt rơi là tà trên đất xương cốt trên giữ lại mèo d ấ u răng từng đống bạch cốt trồng chất thành núi mấy cái mèo con tham lam liếm láp lấy xương cốt thượng đục ảnh coi huyết đ ụ c mới mẹ trình độ nhân loại chết đi thời gian không dài miêu yêu nhóm nghe được kẻ ngoại lai thanh n h â nhao từ rừng rậm chỗ sâu đi ra đứng tại trạc cây cùng trên núi đá nhìn về phía đến khá không ngừng tại thịt nhiều nhất địa phương đ à o q u anh hiện tại đồ ăn càng ngày càng thông minh còn hiểu đến đưa hàng tới cửa tàu dương từ trên thân miêu yêu v ú t qua không có chút nào hứng thú thu hồi ánh mắt những n à y miêu yêu nói thủ đô lâm thời tại năm năm trở xuống không có chút giá trị có thể nói các hạ là l o ạ n yêu minh cao nhân a miêu yêu nhất tộc cùng các người nước giếng không phạm nước sông các hạ vẫn là mời trở về đi thanh âm giản mua từ rừng rậm chỗ sâu chuyển đến một cái trống phải trượng lao hầu từ h u ám rừng rậm đi ra trong lời nói mang theo cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng loại yêu minh loại yêu minh cùng tây hoang yêu ma hợp tác với giao long loạn yêu minh tại tây hoang thành lập cứ điểm cũng không hiếm lạ tào dương ánh mắt thú ám trong mắt nổi lên giống như miêu yêu thú ám c h i đồng ta cảm thấy chính mình đến đối địa phương khô heo rừng rậm cùng lúc trước không khác nhau chút nào đến người chỉ có một cái lao hầu đây là huyễn thuật tạo nên tới c h ẳ n g cảnh hơn mười cái miêu yêu không biết khi nào vây q u a n h người cầm đầu là một cái da lông tóc đen mèo già chỉ cần tiếp tục tiến lên ba bước m ó n g nuốt liền có thể chạm đến tào dương huyết hầu chống phải trượng lao hầu chỉ là nó huyễn hóa giả và hình tượng đây là một cái ngàn năm đạo hạnh miêu yêu tào dương đưa mắt nhìn một phía ngàn năm đạo hạnh miêu yêu chỉ có một cái cái khác miêu yêu nói thủ đô lâm thời tại ngàn năm trở xuống miêu yêu nhất tộc quá yếu nơi đây miêu yêu mặc dù có trên t r ă n g con đáng tiếc yêu ma đạo hạnh quá nhỏ yếu cho dù đem nơi đây miêu yêu toàn bộ chu tuyển yêu thuật huyền hóa nhiều nhất tăng lên tới bốn năm ngàn năm đạo hạnh trình độ ngươi làm sao có thể nắm giữ miêu yêu nhất tộc cũ ám c h i đồng ngươi chính là bạch tuyết nhan trong m i ệ n g người nắm giữ miêu yêu thiên phú nhân loại miêu yêu nhóm không am hiểu chính diện cường công nhìn thấy kẻ đến không thiện đang định sử dụng yêu thuật h u y n hóa lặng yên đánh lén u ám tri đồng xuất hiện đánh bọn chúng một trở tay không kịp, làm chúng nó miêu yêu nhất tộc quen thuộc sử dụng yêu thuật viên hóa đối mặt người này chiến lược nghiêm trọng trượt giữa chúng ta cũng không thủ t h o á n trong cơ thể người lưu động đồng dạng huyết mạch không cần thiết tự giết lẫn nhau lông đen mèo già lui lại hai bước không muốn cùng người này là địch đạo huyền chân khí ngưng tụ thành đạo huyền nhất kiếm kiếm quang c h ấ p động đ ỗ n g nhiên bay lượn mà đi đây chính là tào dương đáp lại quân quanh lấy màu xanh trắng hồ quan g điện đạo huyền nhất kiếm tốc độ kinh người miêu yêu nhóm chưa kịp phản ứng tứ chi đứt đoạn biến thành mẹo côn ngàn năm đạo hạnh miêu yêu không nguyện ý ngồi chờ chết màu vàng sậm móng vượt huy động quang mang lóa m chấp đ ộ ngàn kiếm chi. Cái quang n cấp tốc chặt đứt tứ y g à năm n đạo hạnh miêu lão tổ như đồ chơi, bỗng có lực anh, ngàn năm đạo hạnh Láo tổ nhiên n c h o bạo thể mà i ê ê u chết bay tứ tung huyết nhục bên trong một cái thân thể nhiễm huyết nhục hắc miêu từ trong huyết vụ nhảy ra nhào đến trước người đạo huyền nhất kiếm ngay tại giáo sát xa xa miêu yêu bất lực trở về thủ một kích này vừa lúc thời cơ tào dương trong mắt lóe lên vẻ trêu t ứ c u n g d u n g dỗi ra tay trưởng thật sự cho rằng không có đạo huyền nhất kiếm ngươi liền có thể làm bị thương ta sao thủ trưởng cùng màu vàng sầm lợi chảo v à chạm giận người thanh em vang lên có thể so với thượng đẳng bảo khí duệ kim chi c h ả o trên thủ trưởng lưu lại từng đạo bệnh ngân nhu đồ đã lâu một kích thế mà không có phá phòng cái này sao có thể miêu lão tổ không biết đ ế n qua bao nhiêu người từng cùng mấy vị am hiểu khổ luyện cường giả giao thủ qua huênh luyện bản sự lại cao hơn duệ kim chi trảo cũng có thể đem nó x u y thủng tào dương nghĩ đến cái gì dỗi ra tay trưởng đối màu vàng sầm móng tay bán ra sau một khắc mười cái màu vàng sậm mèo móng tay toàn bộ vỡ nát mắt trần có thể thấy màu vàng kim mảnh vụn dung nhập tào dương thân thể đây là quái vật gì miêu yêu đang muốn tiến hành dãy ruộng nắm chặt nắm đấm đem miêu lão tổ thân thể trực tiếp bóp nát toái thì từ lòng bàn tay khe hở rơi xuống huyết n ụ c bên trong một cái màu đen miêu yêu cấp tốc hiện hiện nó không chút do dự quay đầu chạy trốn thủ trưởng vô xuống dễ như chở bàn tay đem nó t r ụ thành thịt nát tào dương trên mặt mang theo hát thiết mặt nạ cười khẽ ba miêu yêu lần nữa sống lại lần thứa tử vòng miệm trong tào dương phun ra số lượng từ tam biến thành hai cái số này đối ứng miêu yêu đạt tới ngàn năm đạo hạnh sẽ nắm giữ cực kỳ cường đại bảo mệnh yêu thuật cựu mệnh yêu thuật ngàn năm đạo hạnh miêu yêu tổng cộng có chín độ mệnh ngoại trừ chết ra bên ngoài bình thường tử vong chín lần mới có thể chân chính đem nó giết chết đây là miêu yêu có giá trị nhất yêu thuật chỉ cần đem nó chuyển hóa làm lẫn ô cựu mệnh yêu thuật sẽ thuộc sở hữu của mình hắn cũng có thể như cựu mệnh miêu yêu trở nên rất khó giết chết miêu láo tổ cựu mệnh không ngừng tiêu hao chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng tại hạ cũng không phải ác nhân ta trợ giúp các ngươi khôi phục thương thế tăng cường lực lượng chỉ cần có thể đánh thắng được tại hạ tâm viên liền tha các ngươi một mạ dung mạo hoàn toàn nhất chi bóng người từ tào dương phía sau đi ra ánh mắt của hắn băng lãnh miêu yêu nhóm phản thất gặp được thiên địch dung lầy bẫy bắt đầu vốn cho rằng người này có được miêu yêu nhất tộc huyết mạch không nghĩ tới hắn còn có được viên yêu nhất tộc huyết mạch đây chính là yêu ma t ổ n hoàng tộc đương nhiên các ngươi có thể cùng tiến lên tào dương để bọn chúng không nên chống cự nhằm vào trăm năm đạo hạnh trở lên miêu yêu truyền công huyết nhục tái sinh Cái khác chi cũng Miu sinh, nhìn thấy yêu đồng bạn đoạn chi trọng đoạn không nữa. n lần lượt từng thân ảnh ngã trên mặt đất vượt qua trăm năm yêu ma đạo hạnh miêu yêu đều ngã xuống đất giải quyết cái khác miêu yêu một thanh hẹp dài đao cùng luyện yêu hồ vứt cho tâm viên phân thân xử lý lên yêu ma đạo hạnh hơi thấp miêu yêu tây hoang khắp nơi đều là yêu ma tào dương không có khả năng đem có hạn thu nợ số lần dùng trên người miêu yêu trăm năm yêu ma đạo hạnh miêu yêu mới có thu nợ giá trị đạo hạnh quá thấp yêu ma dùng chu tà nhận giết chết không đến nửa cách giờ miêu yêu nhất tộc trụ sở đã không thấy miêu yêu thân ảnh toàn bộ chém giết sạch sẽ chương hai trăm sáu mươi ba khí huyết phần thiên cùng kỳ chương hai trăm sáu mươi ba khí huyết phần thiên cùng kỳ miêu yêu nhất tộc không một may mắn thoát khỏi tào dương nhẹ nhõm thu được mười lăm con vượt qua trăm năm đạo hạnh miêu yêu chi lực chu tà nhận thôn vệ miêu yêu lực lượng cặn bã cũng không lãng phí l u y ệ n yêu hồ đem nó hóa thành n h â n liệu tào dương xem kỹ tự thân yêu thuận h i y ễ n hóa tốc độ tiến bộ kinh người đạt tới hơn bốn nghìn năm yêu ma đạo hạnh cấp độ ưu ám tri đồng tăng lên tới lục giai đáng nhìn hắc á m phạm vi là nhất d a i gấp sáu lần xa nhất có thể thấy rõ sáu dặm phạm vi bên trong hết thẻ cảnh tượng ưu ám c h i đồng nhìn thấu huyện thuật năng lực có vẻ lấy tăng cường huyện hóa ở trước mặt mình đem không chỗ che thân chiến đấu động tĩnh đưa tới yêu ma chú ý một cái mọc da màu đỏ cánh chim bộ dáng giống như gà mọc da nặng yêu ma bay lượn mà tới nó cảm nhận được trên thân tào dương không giống bình thường khí tức vớt cánh chim cấp tốc ly khai tào dương nhìn qua đồng tiền q u a n người thu được đối phương yêu ma tin tức trọng minh điều đây là một loại t i ê n phú cực kỳ yêu ma cương đại đạt đến hơn tám trăm năm yêu ma đạo hạnh nó cũng không tu luyện yêu ma đổ l ụ cái này không giống như là di u ố c yêu ma thế g i a người càng giống là t i ê n thiên đản sinh yêu ma thiên lý nhãn không ngừng hướng phía những phương hướng khác nhìn trộm một cái hình thù kỳ quái yêu ma ở trước mắt hiện hiện ngân lang tuyết h ổ cùng xạ yêu càng xa xôi là một tòa to lớn bạch cốt sơn đây cũng không phải là thuần túy bạch cốt mà là vô số bạch cốt chấp vá lên bạch cốt quái vật đây là bạch cốt yêu thanh t á n g sơn bạch cốt yêu đạo hạnh thấp vẹn vẹn nắm giữ hồng phấn khô lâu chi lưu đê gia yêu thuật cao tới vượt qua trăm trượng bạch cốt yêu không giống bình thường so với khương gia láo tổ cũng sẽ không kém quá nhiều có ít nhất năm ngàn năm yêu ma đ phát hiện trong truyền thuyết cường đại y ê u m a tất phương cùng cùng kỳ càng c h ỗ sâu còn có chế tạo tây hoang nạn hạn hán đầu mườn trong truyền thuyết đạt tới vạn năm y ê u m a đạo hạnh h ạ n b ạ n tào dương không muốn gây nên vạn năm y ê u m a chú ý cảm ứng được hạn b ạ n vết tích kịp thời thu tầm mắt lại dĩ vãng không thấy nhiều y ê u m a tây hoang khắp nơi có thể thấy được y ê u m a phần lớn lấy tộc quần phương thức tụ tập chỉ cần mình xuất thủ săn g i ế t y ê u m a một nhà chắc chắn thật c h í n h tề y ê u m a thiên phú cùng yêu thuật cũng có thể lấy tốc độ kinh người tiến bộ tào dương lại nghĩ tới cái gì không khỏi hít một hơi thu nợ số lần có ít không có tới đến tây hoang trước đó mỗi ngày mười sáu cái thu nợ số lần đầy đủ sử dụng tây hoang yêu ma nhiều lắm mười sáu lần thu nợ không cách nào thỏa mãn càng lúc càng lớn khẩu vị chu tà nhận giết chết yêu ma hơi có lãng phí đem nó chuyển hóa làm nợ no ép khô lực lượng chu tà nhận cùng luyện yêu hồ tiến hành lần thứ hai cùng lần thứ ba lợi dụng mới có thể giá trị tối đại hóa làm sơ chỉnh đốn một ngày ngày mai lại xuất thủ t à o dương tay nâng luyện yêu hồ từng sợi khói đen từ n ắ p tấm khe hở liên tục không ngừng trụ ra miêu yêu thi thể ngay tại luyện hóa thành huyết nục tinh khí đại lượng đê g i i miêu yêu thi thể hôn tạp trong đó lười nhác đem đạo hạnh cao sau bốn canh giờ trên trăm cỗ miêu yêu thi thể biến mất không thấy gì nữa phế thải cùng khói đen tiếp tục không ngừng bay ra luyện yêu hồ luyện yêu hồ đạo văn yên t ĩ n h lại một lần nữa bình tĩnh lại luyện hóa đã kết thúc nắp ấm bay lên một đoàn trừng v ạ c nước lớn nhỏ nồng đậm huyết n ụ c tinh khí yên tĩnh nằm tại đ á y vũ phản phất lưu động màu máu hồ phách Nhếp.、Đạo、huyền tràn luyện yêu hồ, một quả bóng đá lớn nhỏ nục tinh khí đoàn bay ra. Tàu dương chi khí hồ, huyết khí Đạo đá vào yêu quả Tàu bay một ra. không ngừng tăng thêm m ớ i tuổi khí huyết lấy tốc độ kinh người tăng lên chu tà nhận từng hấp thu miêu yêu thi thể biến thành c ạ n thuốc huyết nhục tinh hoa cũng không phải là trạng thái đ ỉ n h phong có thể không chịu nổi miêu yêu thi thể số lượng nhiều l u ậ n yêu hồ nội khí hơi thở tiêu hao nhất không thời điểm tích xúc khí huyết cấp tốc đạt đến một cái điểm tới hạn tiếp tục bừng bừng phân chấn ảnh hưởng phạm vi từ một g i ả m tăng lên tới m ư ờ i g i ả m khí huyết đệ bắt cảnh liền sưng là khí huyết phần thiên cảnh đi khí huyết phần thiên cảnh mang tới động tinh xa so với nhạc gia trang viên lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần tây hoang là y ê u m a nơi tụ tập nồng đậm hết u y khí đưa tới không ít y ê u m a chú ý y ê u m a thích gan nhân loại thiên vị khí phía trên máu cảnh v õ giả suy cho cùng vẫn là bởi vì khí huyết đối y ê u m a chính là tốt nhất bổ dưỡng c h i vật vừa mới đột phá tào dương không thua gì tiến vào y ê u m a quận đường tăng các yoma đồng loạt nhìn sang trong mắt tràn ngập tham lam cùng khát vọng ngân lang nhất tộc tuyết hồ nhất tộc hắc hồ nhất tộc trong minh điều tất phương cùng kỳ cùng vượt qua năm ngàn năm yêu ma đạo hạnh bạch tốt yêu bọn chúng đều bị khí huyết kinh động không hẹn mà cùng chạy tới động tinh quá lớn thiên lý nhãn hướng phía chỗ sâu biên giới do xét không biết là nơi đây cự ly hạn bạc hơi xa vẫn là khí huyết không đủ để gây nên nó coi trọng cũng không kinh động vạn năm yêu ma hạn bạc hấp dẫn mà đến yêu ma thực lực không yếu còn có năm ngàn năm đạo hạnh trở lên đại yêu hoàn toàn không phải tiên thiên cảnh có thể đối phó tồn tại một khi bị hắn vây giết hẳn phải chết không nghi ngờ tào dương cũng không bối rối khí huyết không ngừng co vào lấy tốc độ kinh người lùi về bản thể không còn t i ế t ra ngoài thu hoạch được đại lượng ám dạ điện sát thủ cựu thái về sau tiến bộ nhanh nhất ngoại trừ đạo huyền nhất kiếm cùng đạo huyền c h â n kinh bài danh thứ ba chính là liễm t ấ c thuật môn này bí thuật dẫn đầu đạt đến tầng thứ chín viên mãn ẩn tàng khí huyết cùng khí tức năng lực trở nên cực kỳ cường đại yêu thuật huyên hóa ẩn tàng thân hình tiến vào ẩn thân trạng thái từng cái yêu ma đến chỗ này tìm kiếm lây che giấu thiên tài địa bảo không kịp chờ đợi như muốn ăn hết tăng cường tự thân yêu ma đạo hạnh tào dương lẳng đợi tại nguyên chỗ từng cái đến yêu ma ghi tạc trong lòng các ngươi để mắt tới ta không có ý tứ các ngươi cũng là thực đơn trên con m ngân lang tuyết hổ hát hổ đều bị đến tiếp sau đến tất phương cùng cùng kỳ kinh sợ t ố i lui hai nghìn ba mươi năm yêu ma đạo hạnh cường đại yêu ma phóng nhãn tây hoang tuyệt không phải hạng người vô danh tất phương cùng cùng kỳ thi triển thủ đoạn cũng không tìm tới che giấu tào dương đại địa chấn động đất dung núi chuyển một tòa to lớn bạch cốt núi thịt lan tới tất phương cùng trong mắt cùng kỳ lộ ra vẻ kiếp rẻ không n g u y ệ n ý trêu chọc yêu ma đạo hạnh vượt xa chính mình một mảng lớn bạch cốt yêu tạm lánh phong mang từng cài yêu ma thừa hứng mà đến mất hứng mà về bọn chúng đều là nơi lây khách qua đường yêu ma toàn bộ ly khai nơi đây rốt cục bình tĩnh lại tào dương đang muốn giải trừ y ê u m a huyền hóa mặt đất chấn động một cái to lớn màu vàng đất dị thú từ lòng đất c h u i ra tiếp theo một lần nữa c h u i vào đại điện sự tình cũng không đến đây là kết thúc nơi xa có ba đạo bóng người bay lên mà tới bọn hắn đều là võ giả cách cằn mặc một người thân mặc áo bào tím đầu đội tử quan con ngươi hiện lên màu vàng kim một người trên đầu mọc ra s n g hiệu màu hổ phách thụ đồng tự mang uy nghiêm cảm giác cuối cùng một người mọc ra màu trắng h ồ thai t r o n g mắt xanh biết đây cũng không phải là bình thường nhân loại tản ra yoma cùng võ giả khí t ứ c khác hẳn với người bình thường tiểu hữu sao không hiện thân gặp mặt ba người ngữ khí chắc chắn một bộ phát hiện tào dương tư thái chỉ là bọn hắn không ngừng du di ánh mắt bại lộ chân thực tình huống đây đều là yêu nhân ba người đến một khắc này tào dương đem bọn hắn thân phận cha xét một cái đáy hướng lên trời bọn hắn không chỉ có là yêu nhân vẫn là loạn yêu minh người ba người đã tu luyện võ đạo lại nắm giữ lấy riêng phần mình huyết mạch đối ứng yêu thuật lẫn nhau thành kiểu. t r ư k h í tích huyết phần thiên. thế thời yếu, Cùng gian với giải mặc kỳ. Võ đạo mặc dù thế yếu, so dù yêu ma một mực xem phổ thông nhân loại làm thức ăn sẽ không dễ dàng cùng nhân loại hợp tác yêu nhân còn có được yêu ma huyết mạch ba cái đến yêu nhân bên trong còn có một người nắm giữ lấy dao long nhất tộc huyết mạch lạc giang long vương cùng loại yêu minh hợp tác khẳng định có lấy dao long huyết mạch yêu nhân ở giữa điều hòa kế hoạch mới có thể thuận lợi đã thành bọn hắn biết do triều đình thực lực còn dám làm như thế không biết muốn đạt thành loại nào mục đích tào dương không có hiện thân dự định l n g l ặ n g g i ấ u ở chỗ tối hắn càng muốn làm một đầu g i ấ u ở chỗ tối độc x à địch nhân phát hiện chính mình lộ ra răng nanh thời điểm chính là con mồi nhóm tự k ỳ sớm bại lộ hành tung sẽ chỉ mọc lan tràn biến số bất lợi cho tiếp xuống đi săn hành động các yêu ma hoàn toàn tán đi tào dương chuẩn bị lên tiếp xuống hành động lần này đến yêu ma số lượng không ít có giá trị nhất vẫn là hai ba trăm n ă m yêu ma đạo hạnh cùng kỳ cùng cao tới sáu năm nghìn năm yêu ma đạo hạnh bạch cốt yêu cùng kỳ cùng bạch cốt núi thịt yêu ma đều mang theo tội ác trồng chất phụ tố chỉ cần hoàn mỹ thu nợ chắc chắn thu hoạch được hai cái chủ nợ chuyên môn cường hóa đây là một kinh hỷ tây hoang địa vực dậu khoát khẳng định còn có tương tự á c yêu hoàn mỹ thu nợ sẽ đạt được không ít thu hoạch v ạ năm n lão yêu hạ bạt dẫn đến tây hoang đất chết chín ngàn dặm vô số dòng người cách không nơi yên sống tào dương có loại dự cảm con yêu ma này đại khái xuất cùng một món nợ nô vị cùng chủ nợ chuyên môn cường hóa m ắ c đ ố i c ơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn một cái yêu ma cũng không thể bồng tha cùng kỳ nắm giữ yêu ma có chút cường đại tào dương không muốn xuất thủ trước đó lãnh cổ động g i n đạo huyền nhất kiếm đem một cái hát hùng yêu chém giết tu hú chiếm tổ một cái mọc ra ngoại hình giống như hổ mọc ra cánh cùng con nhím r a lông cùng kỳ lặng yên đổi tới tào dương nghỉ lại hàng gấu trong mắt nó lộ ra xảo trá chi sắc cùng kỳ là một cái cường đại ác yêu nắm giữ yêu thật u không giống bình thường nó có được phân biệt khí t ứ c biết thiện ác thủ đoạn nhân loại ẩn tàng khí tức năng lực cực kỳ cường đại nhưng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc duy trì cuối cùng cũng có thư dạng thời điểm không có liêm tức thuật tần t à n g thiện lương mang khí tức trở nên phá lệ tươi sáng cùng kỳ dễ như chở bàn tay tìm được che giấu mục tiêu nó không có gấp hành động phòng ngừa đánh cỏ độc rắn dẫn tới cái khác yêu ma huân đoạn bóng đêm càng thâm, nhân loại nghỉ ngơi thời khắc mới lặng lẽ trôi vào cùng kỳ phía sau đập cánh chim nhẹ nhàng uy mắng phi hành ở giữa l ặ n g yên không một tiếng động phản phất là nhất thượng đẳng kẻ săn mồi giống như liêm câu móng nuốt vươn ra đang muốn chọc thủng ngủ s a y nhân loại đầu mau chóng ăn hết đến chi không dễ mỹ thực phòng ngừa đêm dài lắm ngộng nhân loại trên người có thiện chi khí thức còn có nồng đậm vô cùng khí huyết chuyện này đối với nó mà nói chính là thế gian tốt nhất bổ dưỡng chi vật cùng kỳ dôi ra móng nuốt đâm một cái ngủ xay nhân loại đầu phản phất bạo liệt dưa hấu tiên huyết bắn tung toé khắp nơi miệm thu chuyển ra hấp lực tiên huyết cùng đầu gặ trong dự đoán mỹ vị cũng không xuất hiện nồng đậm khí huyết nhạt như nước úc mảnh s ứ vỡ tiếng vỡ vụn không ngừng từ miệng bên trong truyền hình da sen lẫn nồng đậm yêu ma huyết đ ụ c khí tước tìm nhầm mục tiêu sao nhân loại vì sao là yêu ma nội đan hư vị cung kỳ luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ kình nơi này khắp nơi lộ ra cảm giác quỷ dị cung kỳ vừa đem tào dương nuốt sống đan d ư ợ c vào bụng lúc trước một khắc nhân loại thanh âm từ sơn động một góc truyền hình a cái này mười mới bình yêu ma nội đan liền lấy một trăm vạn lượng giá cả cho người mượn câu nói này lộ ra c ủ quái không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó yêu ma nội đan mặc dù không so được nhân loại bổ dưỡng, nhưng cũng là không tệ thuốc b ổ đến miệng thịt mỡ há có phun ra ngoài đạo lý c ù n g kỳ nuốt vào yêu ma nội đan một khắc này mượn tiền đến vừa lúc thời điểm nắm bắt thời cơ đến vừa đúng mượn tiền thành công là phủ thiếu kỳ cùng khóa lại là nợ nô khóa lại một cái hai nghìn ba trăm năm yêu ma đạo hạnh cùng kỳ không cần tốn nhiều sức nhẹ nhóm đem nó khóa lại là nợ nô đồng. đồng tiền q u a n người đã sớm phát hiện cùng kỳ nắm giữ năng lực tào dương căn cứ đối phương năng lực cố ý lựa chọn cự ly không xa hàng gấu dùng cái này bố trí cả b ẫ cao đoan nhất thợ săn từ trước đến nay lấy con mồi phương thức ra sân cung kỳ cho là mình là thợ săn nửa đêm đến đây giết người nó tiến vào hang gấu một khắc này một cước dẫm nhập cảm ấy đánh lén thợ săn lặng yên biến thành con mồi lòng tham nuốt vào yêu ma nội đan một khắc này kết cục đã chú định cung kỳ dự cảm được tình huống không thích hợp không chút do dự r ế t tới đây kinh khủng yêu khi giống như thủy triều bộc phát một cô kỳ dị lực lượng sông thẳng tâm linh chốt sâu yêu thuật á c sợ chi niệm trong chốc lát một cỗ trước nay chưa từng có ý sợ hai sông lên đầu tào dương không hiểu cảm thấy một trận run sợ sinh không nổi nửa điểm sức phản kháng cái này phản phất tỉnh lại đáy lòng sợ hai nhất đồ vật thân thể phát run không cách nào hành động chỉ có thể vươn cổ chịu chết nhắm mắt chờ chết tào dương cố gắng cùng trong lòng hiện lên ý sợ hai tiến hành đối kháng giống như liêm câu móng đ u ố t tới gần trước người thời khắc hắn ở trong lòng mặc niệm thu nợ một trăm vạn lượng bạc nợ nần đủ để hoàn mỹ thu nợ hai ba năm yêu ma cùng kỳ bước vào cạm bẫy một khắc này nó đã vô lực xoay chuyển trời đất đánh tới móng đ u ố t trở nên bất lực rơi vào trên người trở nên không có chút nào uy hiếp tâm linh chỗ sâu quấn quanh sợ hai đã mất đi lực lượng đầu nguồn như vậy tan thành mây khói rốt cục khôi phục quyền khống chế thân thể tào dương nằm chặt chu tà nhận hẹp dài thân đao vút qua chặt đứt mất đi lực lượng không có lực phản kháng chút nào cùng kỳ đầu chủ n làm nhiều việc các một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông áp đoạn chi lực phân biệt thiện thức các hai ba trăm linh năm yêu thuật điểm như hổ thêm cánh hai ba trăm linh năm yêu thuật điểm an thiện giả hai ba trăm linh năm yêu thuật điểm ác sợ chi niệm hai ba trăm linh năm yêu thuật điểm chủ nợ hoàn mỹ thu nợ thu được tội ác trồng chất b a n thường mời từ trở xuống lựa chọn một loại làm chuyên môn cường hóa chương hai trăm sáu mươi bốn trừng thiện dương ác t r ấ n nguyên vệ chương hai trăm sáu mươi bốn trừng thiện dương ác t r ấ n nguyên vệ nhãn chi thị giới phụ trợ cường hóa chủ nợ con mắt có thể đ i p ra tròng mắt loại yêu thuật cùng thiên phú con mắt có thể nhìn thấy ẩn tàng thế giới cái nước nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện d u ệ nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh lợi tức gấp bội nợ nần cường hóa hai nợ nô cùng hậu tuyển nợ nô mỗi ngày sản xuất lợi tức gấp bội nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện d u ệ nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh đột phá cực hạn hạn mức cao nhất cường hóa mỗi cái nợ nô vị lấy được công pháp võ kỹ cùng bí thuật hạn mức cao nhất g i a tăng bốn hạn mức cao nhất số từ bốn ra tăng đến tám lực lượng đổi thành đầu tư cường hóa chủ nợ đem tự thân một môn võ kỹ công pháp chất khí thần thông chất ý cùng yêu thuật cùng nợ vĩnh cựu đổi thành không nhìn võ kỹ công pháp chất thần thông chân ý cùng yêu thật u phẩm giai mười một đổi thành mỗi ngày hạn dùng bốn lần mỗi lần giới hạn một loại nên tuyển hạng cần có trước đưa điều kiện truyền công v õ k ỹ đổi thành nhãn chi thị giới không tệ con mắt có thể sử dụng cũng điệp ra trong mắt loại yêu thật u thiên lý nhãn kính trung chi đồng cùng thị giác bác đoạt đều có thể lấy chân chính con mắt thi triển ở ngoài ngàn dặm lấy đồng tiền q u a n người thu hoạch được ti n tức từ đó về sau không cần b ư ớ c lên yêu ma phát hiện phong hiểm gần cự ly thu hoạch cường đại yêu ma ti tức trừ cái đó ra còn có thể nhìn thấy ẩn tàng thế giới cái nứt ấm ti ẩn tàng cực sâu tựa hồ là một cái không giống bình thường thế giới n ằ m dự nhãn chi thị giới về sau có thể nhẹ nhõm tìm tới âm t h i bất quá cái này cường hóa tuyển hạng vẫn như cũ không so được tử thần lợi tức gấp đôi đồng dạng làm lòng người động bốn cái nợ nô vị sản xuất thích lợi có thể so với tám cái nợ nô vị yêu d i ễ m tiện hóa mơ tưởng xấu ta đạo tâm t à o dương thái độ kiên định không vì mê hoặc lực lượng đổi thành bạch cốt yêu yêu ma đạo hạnh cao hơn cùng kỳ một mảng lớn đối phó độ khó vượt xa cùng kỳ hơi có sai lầm liền muốn tiếp nhận phong hiểm nắm giữ cùng bạch cốt yêu đối kháng thực lực mới có thể ngăn chặn thai hoảng ẩm tào dương xem xét vừa đạt được thiên phú và thần thông làm nhiều việc ác là cùng kỳ thiên phú làm ác có thể thu hoạch được các chi lực tăng lên thiên phú thần thông ác đoạn chi lực uy lực ác đoạn chi lực có thể vặn vẹo tâm trí của con người ảnh hưởng mục tiêu phương thức tư duy đem một cái nhân loại từ trên căn bản biến thành ác nhân loại này vặn vẹo tâm trí thiên phú thần thông được sưng tụng đáng sợ phân biệt thiện thức ác nắm giữ ph như hổ t h ê m cánh phía sau mọc ra cánh chim có thể b a y đi yêu ma đạo hạnh càng cao tốc độ phi hành càng nhanh ăn t h i ệ n giả cùng kỳ có thể thông qua ăn hết thiện nhân tăng lên tự thân yêu ma đạo hạnh tăng lên hiệu quả xem thiện nhân thực lực cùng công đức mà định ra ác sợ chi niệm chết bởi cùng kỳ người sẽ biến thành ác niệm tăng cường ác sợ chi niệm ý lực ác sợ chi ý sẽ ở địch nhân ý thức hải cắm vào sợ h ã i ác niệm khiến cho lâm vào lâu dài sợ hãi không giống với hổ yêu hổ khiếu chân thần ác sợ chi niệm một mực chiếm cư tại địch nhân trong ý thức không có khu trục cùng giết chết trước đó sẽ một mực ảnh hưởng địch nhân cùng kỳ thiên phú và y trừng phạt thiện dương á chu Làm n i ề việc ác cùng ăn tả h i i ệ n g c ầ nhận làm ác g phía trên ngân màu đen đường vân chấn động màu bạc đường vân chậm dại biến thành thuần chính màu đen cho người ta một loại tả tính cảm giác chu tả nhận thu nạp rất nhiều yêu ma trí lực uy lực đạt đến cơ sở ba mươi lần đối phó y ê u m a có thể xưng không giải kinh khủng hung binh đây cũng không phải là chu tà nhận cực hạ nó n còn có không nhỏ trưởng thành không gian tây hoang sẽ chính trở thành bãi săn hấp thu đại lượng y ê u m a lực lượng chu tà nhận không thông báo trưởng thành đến loại nào tình trạng thiên lý nhãn thị giáp tùy theo bay x a không ngừng tại hát hổ tuyết hổ cùng ngân lang ba cái tộc quần đạo quanh ba cái y ê u m a tộc quần không nhỏ một loại nào đó y ê u m a yêu thuật đạt tới vạn năm yoma đạo hạnh đối phó sáu năm nghìn năm yoma đạo hạnh bạch q ố c yêu tướng dễ dàng rất nhiều cường đại yoma tộc quần càng phù hợp tâm ý của mình hồ yêu tộc mạnh hơn miêu yêu ra rất nhiều ngàn năm yêu ma đạo hành hát hồ không chỉ một đầu làm cho người tiếp h ậ n là tộc quần số lượng kém x a miêu yêu phân tán tại tây hoang các nơi ngân lang tộc thực lực không tầm thường số lượng so với miêu yêu nhất tộc còn nhiều khuyết điểm là thực lực tổng hợp l ệ yếu tuyết hồ tộc thực lực yếu nhất số lượng không so được ngân lang tộc thực lực yếu nhất mỗi ngày thu nợ số lần có hạn cá thể thực lực cường đại hồ yêu còn có nhất định tộc quần quy mô đây là mục tiêu tốt nhất hồ yêu tản mát tại tây hoang các nơi có thiên lý nhãn phụ trợ tìm kiếm không khó sau nửa canh giờ cùng kỳ tàn thi luyện thành huyết nhục tinh hoa thu nạp vào bụng Nồng đầm h u y ế thầy k í chậm c h dai n hoang bên ngoài ba hơn một m ư ờ i đạo thân ảnh bay lượn mà tới người tới có viên yêu ngưu yêu ương yêu cùng khuyển yêu bọn chúng tản ra khác lạ yêu ma khí tức người yếu nhất cũng có một năm yêu ma đạo hạnh người mạnh nhất là hơn năm năm yêu ma đạo hạnh viên yêu và năm đạo hạnh yêu ma là triều đình nội tỉnh sẽ không tùy tiện xuất động năm ngàn năm đạo hạnh trở lên viên tộc đại yêu chính là chấn áp bốn phương định hải thần trâm di quốc thế c ụ c hỗn loạn sụp đổ các phương thế gia cùng tà thần giáo phái tầng tầng lớp lớp, viên tộc đại yêu từ trước đến nay t ỏ a c h ấ n một chỗ lần này phái ra bực này lực lượng đối phó đông phương bất bại đủ để chứng minh coi trọng trình độ huyền giáp vệ trước tiên kịp phản ứng chính phó hai vị chỉ huy sứ vội vàng tiến lên n ê n đón gặp qua c h ấ n n g uyên ti chư vị đại nhân trấn uyên ti là triều đình cực kỳ đặc thủ t h trước chỉ thu nạp yêu ma ngàn năm yêu ma đạo hạnh chính là chuẩn nhập ngưỡ cửa trấn uyên vệ không thể so với bọn hắn yếu không chừng còn có thế gia bối cảnh. hoàn toàn không phải bọn hắn toàn bọn chương ó t ể đắc tội với n g ờ i i v quân tản i hai khủng yêu khí, chỉ là tới gần chỉ tới một bước, trăm sáu mươi t ố n trừng Trưng thiện dương ác trấn nguyên vệ hai người hít sâu một hơi vội vàng trả lời người này sử dụng h u y ệ n hóa thủ đoạn từ huyền giáp vệ quân doanh phía trên bay qua cũng không biết nơi đây có hiện y ê u châu mới bại lộ thân phận chân thật người này thân mặc đạo bảo lại t u luyện tiền triều cấm công đạo huyền trân kinh hẳn là tiền triều dương nhiệt đông p ư ơ n g bất bại không thể nghi ngờ viên thông quân đạt được chính xác trả lời chắc chắn quay đầu nhìn về phía mang tới chấn n g u y ê n ti cường giả các ngươi có thể từng nhớ kỹ đông phương bất bại tướng mạo chu sát khiến mục tiêu giết hết không xá bắt được sống đông phương bất bại cảnh vương còn có trọng thưởng chấn n g u y ê n vệ nhóm nhao nhao lấy ra màu đen yêu ngọc lẫn nhau đổi bính cấp tốc nhiễm khác biệt khí tức thành lập liên hệ đây là yêu khí ti luyện chế ra tới yêu khí yêu linh minh ngọc yêu linh minh ngọc là một loại đặc thù yêu khí đồng tâm thú làm chủ tài luyện chế ra tới yêu khí có thể tại trong phạm vi nhất định truyền lại tin tức cảm ứng được lẫn nhau vị trí một khi phát hiện đông phương bất bại tin tức những người khác sẽ căn cứ yêu linh minh ngọc ở giữa cảm ứng nhanh chóng tiến đến chợ giúp vây rết xuất phát viên thông quân vung động thủ trưởng một đoàn người cùng thi triển có khả năng cấp tốc vượt qua c h ấ n thủ h u y ề n giáp vệ quân doanh bay vào tây hoang các nơi tào dương không biết di quốc triều đình phái người đến đây chu sát chính mình tiêu hóa luyện yêu hồ bên trong huyết đục tinh hoa l ạ g yên đi vào một cái hồ yêu bên cánh thân hát h ổ vừa t ỉ n h ngủ l ư ờ i biếng tại một khối trên núi đá dán ra lưng mỏi ngáp một cái há mồm ở giữa nồng đậm hôi thối mùi từ miệng bên trong truyền ra giữa hàm răng còn có tích lũy đã lâu màu đen bụng đói kêu vang bụng kêu rột rột bắt đầu nó chỉ có thể liếm ăn trong kẽ răng thịt nát làm dịu đói khát tây hoang nhân loại gần như diệt tuyệt đê g i a yêu ma c ũ n g có thể ăn chi vật càng ngày càng ít còn sống yêu ma đều có thành thạo một nghề đi săn độ khó cực cao đúng vào lúc này hình như có dị vật cảm giác rơi vào miệng bên trong cái nào không trường công đạo tâm chim tại đỉnh đầu của mình đi v ớ i lúc rơi xuống chính mình miệng bên trong hát hổ từng có tương tự trải qua trong lòng b ị kín một tầm bóng ma nó đang muốn đem phân chim phun ra chỉ cảm thấy hương vị không thích hợp nồng đập yêu khi tràn ngập đây là một viên yêu đan trên trời rơi xuống đĩa bánh xui xẻo nhiều năm như vậy rốt cục lúc tới vận chuyển hát hổ không chút do dự đem yêu đan n u ố t vào liền muốn đem yêu đan tiêu hóa bổ khuyết đói khát giả dày viên này yêu ma đan thuốc liền lấy ba mươi vạn lượng giá cả cho người mượn thanh âm từ bên thai chuyển đến hát hổ không có nhìn thấy nhân loại yêu khí màu đen chấn động như thủy chiều hướng về xung quanh bốn phương tám hướng bộ c phát có thể tách ra hết thể huyết tượng bên cạnh thân cùng đỉnh đầu không có vật gì đối phương đã ly khai sao đúng vào lúc này lạnh bất chi vật đâm vào yết h ầ bộ dáng tựa hồ là nhân loại binh khí cái này binh khí không giống bình thường phản phất vật sống tham lam thôn hấp lấy thể nội yêu lực hắc hổ muốn phản kháng thể nội yêu lực không biết khi nào c h ố n g chân như vậy tào dương đứng tại hắc hổ bên cạnh thân cũng không l y khai huyễn thuật uy lực tăng lên về sau không dễ dàng bại lộ thân phận 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo h ạ n h hổ yêu đều không thể phá hư huyễn thuật hắc hổ thân thể cấp tốc khô c á t mềm mềm nã g trên mặt đất chu tà nhận bên trong hấp lực biến mất cuối cùng một sợi tinh hết g i ậ n mất không thấy thân đ a u ngay tại chậm rãi chấn động nó đ ố i con mồi này cũng không hài lòng chu tà nhận thôn vệ đại lượng yêu ma về sau lạc yên phát sinh biến hóa phổ thông yêu ma chi lực không cách nào tiếp tục tăng lên uy lực đã ngoài ngàn năm yêu ma mới có thể thỏa mãn nhu c to lớn hát hổ h yêu khu hút vào trong đó cái thứ nhất hổ yêu tới tay một canh giờ sau mười một con hổ yêu lần lượt bỏ mình người mạnh nhất đạt đến hơn một n g h n năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh nối giáo cho giặc tăng lên tới ngũ dai yêu hóa hát phong hổ k h i ê u chấn thần cùng hát hổ sắt phân biệt đạt đến hơn sáu nghìn năm yêu ma đạo hạnh tiêu chuẩn trừ cái đó ra thuận lợi nắm giữ hổ yêu ngàn năm yêu ma đạo hạnh mới có thể nắm giữ yêu thuật hổ thần giận triệu hoán tiên tổ chi lực gia chỉ tự thần ngắn ngủi tăng lên gấp năm lần tốc độ cùng lực lượng hôm nay đòi nợ mười hai cái mục tiêu còn thờ lại bốn cái thu nợ số lần tào dương ánh mắt phóng xa không ngừng t thiên lý nhãn tìm kiếm thời khắc thình lình phát hiện một cái thân thể khôi ngô viên yêu viên yêu nhất tộc từ trước đến nay cường thế thân là di quốc hoàng tộc làm sao lại đi vào tây hoang trục xuất nơi đây vẫn là phái t ơ i đối phó vạn năm yêu ma đạo hành hạ bạc thiên lý nhãn thị giác khép quét mà qua viên yêu sinh ra cảm ứng gắt gao nhìn chằm chằm tào dương vị trí trên mặt lộ r a nhân cách hóa sợ hãi lẫn vui mừng thiên lý nhãn rốt cuộc tìm được ngươi một cố kỳ dị lực lượng c u ố n quanh mà đến cổ quái mà kỳ lạ phân tán tại tây hoang các nơi yêu ma cùng một thời gian nhận được tin tức nhao hướng phía tào dương vị trí hội tụ đảng xà lam diễn mộc phát quấn quanh mà đến kỳ dị lực lượng trong nháy mắt đốt cháy thành cho thiên lý nhan biến mất thời khắc viên yêu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lộ ra không giống bình thường những người này là vì tới mình viên yêu nhất tộc từ trước đến nay mang thủ ba con viên yêu chết ở trong tay chính mình kết xuống sinh tử đại thủ bọn hắn phái người truy sát chính mình chẳng có gì lạ khi nào bại lộ hành tung huyền giáp vệ quân doanh huyền hóa bị phá bại lộ qua một lần hành tung tàu dương thu liễm ký tức toàn lực vận chuyển huyền hóa yêu thuật che lấp tự thân bộ dạng triều đình phái tới lực lượng không biết được biết tình báo trước đó còn muốn ẩn tàng tự thân thiên thiên đứng ở thế bất bại một cái ưng yêu dẫn đầu đã tìm đến nơi đây sắp bén hưng nhãn không ngừng bắt đầu đánh giá tìm kiếm lấy đông phương bất bại tung tích đây là một cái ngàn năm đạo hạnh yêu ma am hiểu cách truy tung tìm người còn có nhìn thấu huyễn thuật thủ đoạn ưng yêu ánh mắt vượt qua xa xa bay đi yêu thuật huyễn hóa đạt tới hơn bốn nghìn năm yêu ma đạo hạnh cho dù yêu thuật uy lực giảm phân nửa cũng ở xa ưng yêu phía trên thuận lợi man tiên h quá hải một lát sau khuyện yêu cùng viên yêu các loại yêu ma lần lượt đã tìm đến nơi đây cẩn thận tìm kiếm lấy tào dương rơi xuống t ầ n thứ chín liễm tức thuật cùng yêu thuật huyễn h viên thông quân sắc mặt tái xanh trong núi phun ra hai cỗ bạch khí đông phương bất bại nắm giữ lấy huyện hóa thủ đoạn chấn ngục vệ bên trong có am hiệu phá h u y ễ n cùng tìm người yêu ma hàn cố ý mang theo truy tung yêu khí âm minh linh chỉ cần tự thân nhận nhìn t r ộ n cái này yêu khí liền sẽ hình thành âm minh linh quấn quanh ở mục tiêu trên thân hình thành bánh nhiễu chỉ cần không cách nào giải hết âm minh linh tuyệt không có khả năng từ dưới mí mắt bọn hắn đào tẩu lần này chuẩn bị sung túc kết quả âm minh linh không có phát huy tác dụng phụ trách trinh sát yêu ma cũng không có phát hiện mục tiêu đáng chết đông phương bất bại quá g ả o hoạt xuất sư bất lợi viên thông quân trong lòng tào dương nín h thở ngưng thần yên lặng đứng sau l ư n g viên thông quân viên yêu suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới tìm kiếm chính chủ cách mình chỉ có mấy bước xa tào dương đối mặt đưa lưng về phía chính mình viên yêu xác minh lai lịch của đối phương hơn 5,7005 viên yêu đích thần đến đủ để chứng minh di quốc đối với mình c o i trọng muốn hay không xuất thủ đem nó giết chết chu tà nhận trải qua t h ủ y biến uy lực trở nên cực kỳ kinh người có thể xưng yêu mà khắc tinh cho dù viên yêu có được hơn 5,7005 y ê u ma đạo hạnh kim cương chi khu cùng kìm cương bất phôi chi thân lực phòng ngự kinh người tào dương cũng có đầy đủ lòng tin một đao đem nó xuyên qua xuất thủ có lợi cũng có hại xuất đao về sau vô luận hành động thành công hay là thất bại chu tà nhận tin tức đều không dối gạt được chương hai trăm sáu mươi năm chém giết viên yêu vạn năm hạt bạn chương hai trăm sáu mươi năm chém giết viên yêu vạn năm hạt bạn đ ô n g vương bất bại bại lộ chu tà nhận cùng ta t à o dương có quan hệ gì cùng lắm thì về sau không cần đạo huyền chân kinh ẩn tàng tốt cái thân phận này chu tà nhận không ngừng săn g i ế t yêu ma trưởng thành đến nay uy lực làm cho người chờ mong lưới đ a o chậm chạp ra khỏi vỏ liếp tức thuật cùng ám dạ điện trong sát ý liếm vận chuyển tới c ự h ạ thu lại khí tức cùng sát ý phòng ngừa bại lộ thân phận chu tà nhận ra khỏi vỏ một khắc này viên thông quân trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác nguy hiểm m á n h liệt cảm giác đưa mắt nhìn một phía cũng không tìm tới nguy cơ nơi phát ra viên thông quân không có buông lỏng cảnh giác kim cương bất phôi chi thân vận hành đến cực hạ màu đen lông tóc thâm trầm nội liễm tựa như hắc kim đúc thành thật tượng nồng đậm yêu khí hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bộ c phát tàu dương vung đao chém tới thân ảnh cũng t ạ i yêu khí màu đen hạ như ẩn như hiện chu tà nhận không biết khi nào đâm ra hiệp trường đao lưới đao cự ly viên thông quân cái ốc chỉ có nửa tốc tri cách viên thông quân cấp tốc sinh ra cảm ấm ấm ấ kim cương chi khu cùng kim cương bất phôi chi thân đạt tới cực kỳ k anh... cái... hình thành phòng thủ giấy đâm một cái liền phá thân đao không trở ngại chút nào địa thứ nhập đại nao châu âu sau đây là cái gì binh khí tại sao có thể có uy lực đáng sợ như vậy yêu khí trở nên không bị khống chế lực lượng nhanh chóng chạy vào trong binh khí viên thông quân nhớ tới cầm khí chu tá nhận như thế tà môn binh khí mới có được hấp thụ yêu ma chi lực hiệu quả chính mình cũng khó mà sinh ra ngăn cản chi lực viên thông quân đạt đến hơn 5.000 n ă m yêu ma đạo hạnh không giống phổ thông yêu ma chu tả nhận nhập thể một khắc này c h i t để mất đi sức phản kháng ngủ say lực lượng kích hoạt một cái màu đen yêu viên từ máu thịt bên trong nhanh chóng chui ra đây là viên thông quân tâm viên phân thân sơn nhạc cự viên tâm viên phân thân có chút thực dụng yêu lực tự thành hệ thống cũng không hoàn toàn nhận chu tả nhận ảnh hưởng v ư ợ n trưởng từ viên thông quân sau đầu máu thịt bên trong dài ra trong khoảnh khắc hóa thành thông tin cự trưởng liền muốn đem người đập nát thành thịt nát hủy đi cái này kinh khủng cơ khí như thế tạ vật không dung tồn tại ở thế gian cực đạo chi lực tào dương cũng không thi triển hết toàn lực chỉ vì ẩn tàng tự thân khí tức đã bại lộ hành t u n g vậy liền không cần lưu thủ toàn lực hành động lực lượng kinh khủng r a chỉ tự thân trên cánh tay giải ra màu đen lông t ó c thủ trưởng nhanh chóng b i ế n lớn chu t à nhận phản phất thu nhỏ thành tây tăm màu xanh trắng hồ quang điện tại quanh thân nhảy lên tào dương cầm đao thân ảnh tốc độ tăng gấp bội đón đầu c h ố t cự trưởng đâm xuống cự trưởng như khí cầu đâm một cái liền phá thân đao cùng tự thân hợp lại là một hóa thành một đạo lưu quang chui vào cái ốc viên thông quân từng cùng cường đại yêu ma tiền triều võ giả cùng ai môn tà đạo chiến đấu. ự cho này u n g h dù có thông tin yêu ma đạo hạnh giờ khác này cũng thật sâu cảm nhận được cảm giác bất lực viên thông quân hai mắt đỏ thấm triệt để quần bạo ngón tay điên cùng nhét vào trong đầu muốn đem người cùng chu tà nhận cùng một chỗ bắt tới đáng tiếc hết thể đã mượn chu tà nhận không ngừng tại trong đầu tứ ngược viên yêu đại não cấp tốc biến thành một não trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống thủ trưởng trở nên bất lực không bị khống chế trấn n g u y ê n vệ nhóm nhận được tin tức cự ly gần nhất ư ơ n g yêu dẫn đầu đã tìm đến nơi đây viên thông quân hướng phía ư ơ n g yêu phát ra xin giúp đỡ nhanh zeta nó làm thành viên h o à n thất còn có không thiếu bảo mệnh yêu khí cùng thủ đoạn bọn chúng đều cùng yêu khí di hoa t i ế p m ộ t không cách nào ảnh hưởng chu tà nhận chỉ cần đánh lát đầu xâm lấn chu tà nhận cùng thân thể tách rời có thể thuận lợi làm được huyết nhục tái sinh đầu khôi phục như lúc ban đầu ương yêu cánh chim nổi lên màu xanh đen qua n mang phảng phất một thanh phi tốc chém tới t h i ê n đ a o trực tiếp chém về phía viên thông quân cái cổ viên thông quân đại não bị hao tổn không cách nào giải trừ kim cương bất phôi chi thân lực phòng ngự cực kỳ kinh người mặc dù không phòng được có một chút thành t i ể u chu tà nhận ngăn cả ngàn năm đạo hạnh yêu m à công kích vẫn là không thành vấn đề cánh chim tiên h đao cùng cái cổ chạm vào nhau tiếng vang trầm nặng t r u y ề n ra một đao chỉ còn sót lại nhỏ không thể thấy m i máu không cách nào chém xuống đầu viên thông quân hai mắt trở nên vô thần yêu lực ngay tại cấp tốc từ thân thể rút ra tâm viên phân thân thấy tình thế không ổn chỉ có thể vận dụng một c h i ê u cuối cùng vội vàng từ bản thân trên thân rút ra phòng ngừa chu tà nhận đem nó mang đi cùng một chỗ mang đi còn có yêu khí bảo lưu lại tới một sợi tàn hồn Vâng! Viên viên vừa vẫn viên quân Tâm phân thân tâm phân thân thông khổng lồ nặng như núi nặng ngã trên mặt đất, đại địa chấn động không nớt, không hướng nơi trốn nghĩ bản còn tồn tại. Tâm viên phân thân còn thi đại trời bụi tại, thể mặt đất, thích thoát, chút thể thể tr kích chạy phía chạy duy lồ mù. địa đầy xa của có do dự ý liên tục không ngừng hướng phía nơi xa bỏ chạy trước khi đi không quên đối ưng yêu ra lệnh ngăn lại hắn một đạo dính máu thân ảnh từ viên thông quân vỡ vụn sọ nao bên trong chui r a nồng đậm khí huyết bộc phát giống như sát thần diệt cỏ tận gốc không lưu hậu hoạn tào dương không có thời gian để chu tài nhận hấp thụ yêu ma chi lực luyện yêu hồ xuất hiện tại lòng bàn tay nội bộ chuyền gia to lớn hấp lực không ngừng thu nhỏ cự viên yêu thi chui vào trong bầu ưng yêu nhìn về phía đông phương bất bại trong mắt dấu dế mỹ sợ hãi người này phế bỏ năm năm năm yêu ma đạo hành viên thông quân còn có cơ khí chu t à nhận xa không phải mình có thể địch nổi tồn tại trốn Viên trong đó mang theo cường đại hấp thụ lực đ ị n h nhân thân hám trong đó khó mà phi hành còn muốn tiếp nhận đến từ xung quanh bốn phương tám hướng yêu phong kéo đạo huyện nhất kiếm không cách nào viễn trình điều khiển uy lực giảm mạnh chỉ cần kéo ra cự ly không cùng chu tài nhận chính diện va chạm kéo dài thời gian không thành vấn đề ám sát hành động vẹn vẹn thành công một nửa không có cái gì đạt được đây không phải là kết quả hàn lớn giống yêu thuật hổ k h i ê u chân thần phát động t à u dương phía sau ngưng tụ thành to lớn hắc hổ hình bóng ngửa mặt lên trời thét dài kinh khủng sóng âm mãnh liệt mà tới trong nháy mắt bao trùm phong bạo ảnh hưởng phạm vi dấu ở hoàng thổ trong gió l ố c ứng yêu chưa thể may mắn thoát khỏi hơn sáu nghìn năm yêu ma đạo hạnh hổ k h i ê u chân thần cho dù chỉ có một nửa vi lực cũng có ba nghìn năm yêu ma đạo hạnh cường độ hơn nghìn năm yêu ma đạo hạnh yêu bất lực chống cự nó hai mắt nóc trệ lâm vào trạng thái thất thần không cách nào đập cánh chim cự ư n g trực tiếp từ bầu trời rơi xuống chương hai trăm sáu mươi và năm hạ t bạt tàu dương cấp tốc k hóa chặt vị trí màu xanh trắng điện quang ra chỉ phía dưới đ ỗ n g nhiên loay lên đã bay tới ương yêu trước mặt ương yêu vừa thoát khỏi hồ khiếu chấn thần ảnh hưởng chưa khôi phục trạng thái liền gặp được làm nó sợ vỡ mật một màn người tới cầm trong tay màu đen lưới dao hẹp dài tà dị thân đao cấp tốc chính hướng phía tới gần Ti tà nhận, một khi tới tiếp xúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết dịch tại thời khắc này ngưng kết, trước nay chưa từng nổi khi phải nghi chủ cũng chu xúc dịch khắc chưa có không nhận, hẳn không hẳn ngờ. này ngưng nay đỡ ý cầm đao người đón từng mảnh từng mảnh cánh chim chi nhận đi ngược dòng nước kèm theo màu xanh trắng điện quan g thân đao hiện lên không đầu đầu hưng mang theo cột máu ném đi ra ngoài tào dương không lo được đem ưng yêu thi thể thu nhập luyện yêu hồ thiên lý nhãn thị giác bên trong viên thông q u â n tâm viên phân thân ngay tại khống chế yêu vân nhanh chóng thoát đi yêu ma chạy đâu không t h ầ n nhanh tào dương phía sau d à i ra cùng kỳ cánh chim kim nhạn chân ý ra chỉ tự thân nương theo lấy màu xanh trắng điện quan g ngại lên cấp tốc truy hướng đào tàu chi yêu giữa hai bên cự li phi tốc rút ngắn viên thông quan tâm viên phân thân quay đầu nhìn lại thời khắc chỉ cảm thấy người thật ô n sự là phiên thức thiên lý nhãn thị giác nhìn chung toàn trường bảy tám ca yoma chỉ là bắt đầu đến tiếp sau còn có hơn mười cái ngàn năm đạo hạnh trở lên yoma đổi tới một khi bị bọn chúng quân lấy triệt để giết chết năm ngàn năm nhiều đạo hạnh viên yêu kế hoạch như vậy thất bại không chỉ có như thế tây hoang chỗ sâu di động và năm lào yêu hạn bạn tựa hồ bị động tính của nơi này kinh động đây là một cái tiềm ẩn uy hiếp muốn tốc chiến tốc thắng chỉ có thể triển lộ càng nhiều át chủ bài phía sau huyết nục n ú c ních một cái màu đen yêu viên từ trong thân thể trôi ra đón bảy tám cái yêu ma t i ế n đến đạo huyền nhất kiếm ngưng tụ thành hình hóa thành và kiếm vượt lên trước đem nó ngăn lại cái này sao có thể ngươi làm sao lại nắm giữ hoàng thất tâm viên phân thân viên thông quân tâm viên phân thân một mặt vẽ không thể tin đông phương bất bại thi triển viện tộc tâm viên phân thân m a n ớ i trấn kinh không thể so với chu t ả nhật kém tào dương không có trả lời nói đúng ra đáp lại chính là đao trong tay chu tà nhận dâng lên hiện màu hoàng kim trạch thân đao mang theo dít lên phảng phất dương cánh yến linh lông đuôi trong trước mắt đã tới trước người viên thông quân tâm viên phân thân thở dài một hơi thân thể hương hóa hy vọng yêu khí có thể bảo mệnh chu tà nhận trên màu đen đạo văn một mực sáng tỏ nó không chỉ có là yêu ma k h ắ c tinh tựa hồ cũng là yêu khí k h ắ c tinh hương hóa thân thể trọng mới trở về chân thực trường đao dư thế không giảm lần nữa đâm vào đầu của nó chỗ sâu lần này không có tâm viên p h n thân trợ rút không có khả năng thoát khỏi chu tà nhận ảnh hưởng、không. tiếng giống giận dữ vang lên chấn động bốn phương tám hướng trong đó sen lẫn viên thông quân không c ă m lòng nó làm hơn năm nghìn năm yêu ma đạo hạnh tồn tại trải qua mấy chục lần gặp chắc trở nhiều lần từ cường giả trước mặt trở về từ coi chết chưa hề nghĩ tới một ngày kia sẽ chết trong tay nhân loại vẫn là chết bởi nhỏ yếu tiên thiên cảnh cường giả t r i thủ Vâng, to lớn viên yêu thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất tàn hồn triệt để vỡ vụn tâm viên phân thân đã mất đi lực lượng gắn bó vỡ hóa thành khắp thiên yêu lực chu tà nhận thân đao chấn động tiêu tán yêu lực đều tràn vào trong đó chết một cái hơn năm nghìn năm yêu ma đạo hạnh viên yêu cứ như vậy chết ở trong tay chính mình tào dương cẩn thận hồi tưởng lại rất có vài phần không thể tưởng tượng nổi trước mắt cứng nhắc thực lực không đủ chỉ cần không sử dụng chu tà nhận nhiều nhất có thể đối kháng ba n g h n năm đạo hạnh yêu ma không có khắc chế yêu thuật tình hùng dưới còn có lật xe p h o n g hiểm hơn năm nghìn năm yêu ma đạo hạnh kim cương bất hoại chi thể thân binh k h ó thương có thể so với ngọn núi nhỏ yêu khu lực phá hoại kinh người mỗi một kích đều mang theo có thể so với sơn nhạc trọng kích hoàng thất cường giả nắm giữ lấy vài kiện bảo mệnh yêu khí đối kháng chính diện không có phần thắng chút nào chu tà nhận để cho mình có lấy yêu thắng mạnh một liền phá bảo mệnh yêu khí hiệu quả đều bị chu t à nhận phá hư cũng không phát huy ra vốn có uy lực cuối cùng vẫn là chu t à nhận quá mạnh c h ắ c không được di quốc đem nó liệt vào cầm khí một khi chu t à nhận nhân thân v ạ năm đạo hạnh yêu ma đều sẽ đem hết toàn lực đem nó hủy đi t i chủ chết rồi nhanh lên trốn viên thông quân đã chết trấn n g u y ê n t i người phản phất đã mất đi chủ tâm cốt lại không nửa điểm chiến đấu tiếp ý nghĩ vội vàng hướng phía nơi x a phân tán chạy trốn tào dương đang muốn truy kích thiên lý nhãn thị giác bên trong thình lình nhiều một đoàn khách không n g ờ i mà đến đến trăm tỷ kế màu vàng sậm châu chấu đại quân hóa thành t r ủ n g triều cấp tốc hướng phía nơi đây chạy đến màu đen châu chấu trong đại quân một cái thân thể khô q u ắ t nam t ử phản phất bảo vệ đế vương nó hốc mắt lõm tràn ngập t ử khí nồng đậm phản phất cảm nhận đến thiên lý nhãn nhìn chăm chú miệng khép mở nồng đậm t à khí tràn ngập sau một khắc thiên lý nhãn triệt để mù mất cấp tốc hư thối hóa thành nước mủ giữa khí trong cơ thể đang nhanh chóng xói mòn thân thể lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được khô quát lưu lại cái này trôi đao nương theo hạn bạc cùng một chỗ đến còn có nguyền r ù a thanh â m không ngừng tại náo hải quanh quần cái này vạn năm lão yêu tướng chúng chu tà nhận hạn bạc lui giữ t a y hoang đại biểu cho nó không phải viên g i a đối thủ nếu không tuyệt đối sẽ không an phận ở một góc chu tà nhận có thể cải biến chiến cuộc vạn năm yêu ma đạo h à n h hạn bạc đem chu tà nhận tăng lên tới cực hạn quay đầu dùng nó đối phó viên g i a lào yêu thì quân sát xuất thành công không thấp viên g i a đối chu tà nhận nghiêm phòng từ thủ chu tà nhận phương pháp luyện chế thất truyền sau trở thành có một không hai khó được gặp được một thanh chu tà nhận tuyệt đối không thể bỏ qua tào dương quả quyết dẫn động đằng xà lam diễm tụ tập ở hư thối chạy mũ phần gãy chỗ lam diễm không ngừng cùng tà lực va chạm từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi đằng xà lam diễm chậm chạp không cách nào đem cổ quái tà lực khu trục cỗ lực lượng này cấp độ cực cao ự c c ba phần đằng xà lam diễm mới có thể làm hao mòn rơi một phần tà lực còn phải tốn phí không ít thời gian tà lực thu nạp tạo dương lực lượng chuyển hóa ra liên tục không ngừng sinh lực c ũ tà lực chưa từng biến mất lại có mới tà lực tái sinh một khi thân thể cân bằng đánh vỡ chắc chắn chết bởi cổ q á i tà lực chi thủ đây chính là vạn năm lao yêu thực sao chỉ là xa xa nhìn chính mình một chút tào dương nghĩ đến hai cái biện pháp giải quyết một là nhanh chóng đổi tới thanh sơn phụ thành thu nạp mấy đầu cường đại đằng xạ tăng lên đằng xạ lam diễm cùng hỏa thần b a n cho h uy lực làm hao mòn rơi loại này cổ quái t à lực thứ hai biện pháp là chu tà nhận chẳng mình chương 266, vạn năm lợn ô yêu thuật hóa thần thông chương 266, vạn năm lợn ô yêu thuật hóa thần thông chính mình có thể tại tà lực hạ kiên trì một canh giờ đổi tới thanh sơn phụ thành khương ra sao hạ bạt truy kích phía dưới ven đường sẽ hình thành nạn hạn hán liên lụy đại lượng người vô tội cướp ép giết vào khương gia thu lấy lợn sẽ còn bại lộ cướp đoạt người k h á c thiên phú và yêu thuật năng lực đây là không nhỏ thai hoàng ẩm chỉ có thể sử dụng chu tà nhận tự chém chu tà nhận có thể xương đối phó yêu ma khắc tình yêu ma thủ đoạn cùng yêu k h í tại trước mặt nó không cách nào phát huy uy lực hạn b ạ t yêu thuật mặc dù quỷ dị hẳn là còn ở nhằm vào phạm vi liệt kê không có đạt được yêu ma thái thuế huyết nhục tái sinh cùng m i ê u yêu cựu mệnh yêu t h u ậ trước t sẽ không mạo hiểm bây giờ đã có thử lỗi chi phí liều rơi một cái mạng không tin tưởng không cách nào giải quyết việc này chu tà nhận không cách nào giải quyết hạn bạc tà lực lại tiến về thanh sơn phụ thành k ư ơ n g ra cũng không mượt tào dương tay cầm chu tà nhận cảm ứng đến tà lực đầu mườn phần gãy chỗ thiên lý nhãn hư thối chảy mù biến thành tà lực sinh sôi giường ấm dùng cái này chỗ làm h ạ c h tâm liên tục không ngừng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán nếu không phải đằng xà lam diễm còn có thể cùng chi đ ố i kháng hắn sớm đã biến thành một bộ tà khí n h ộ m dần t h ấ i khô chém chu tà nhận thử tham dò đâm vào trong đó màu đen đạo văn cấp tốc sáng lên thân đao hiện ra ưu ám ô quang mũi lao hiện r o ô q lao hiện r u á n g a i ệ n khác biệt lực lượng va chạm nhau chu tà nhận bắn ra một cỗ hấp lực xâm s á c thực không để người thất vọng huyết nhục tái sinh yêu thuật phát huy tiêu hao bảy ngày tuổi thọ phần gáy chỗ huyết nhục trọng sinh đã khôi phục như lúc ban đầu ông ông ông chu tà nhận không ngừng rung động bắt đầu tào dương làm đao binh c h i chủ đọc hiểu ý đồ của nó loại này cấp bậc yêu ma mới đủ vị tranh thủ thời gian làm thịt nó đánh cho ta n h à tế hạn b ạ t là vạn năm đạo hạnh yêu ma phát ra tà lực làm cho người không thể thừa nhận chu tà nhận tuy mạnh cũng muốn cận thân mới có thể phát huy chính diện rất không được vạn năm yêu ma đạo hạnh h ạ n bạc chỉ có thể mượn nhờ những lực lượng khác đã hạn bạc muốn có được chu tà nhận vậy liền đem chu tà nhận cấp cho nó khóa lại là nợ、nô. hạn bạc tạo thành đất chết ngàn dặm không biết bao nhiêu người vô tội chết thảm tội ác tại trời hoàn mỹ thu nợ không chỉ có thể thu hoạch được cái này vạn năm đạo hạnh yêu ma lực lượng còn có thể thu hoạch được chủ nợ chuyên môn cường hóa có thể sưng một hòn đá ném hai chim hạn bạc thực lực quá mạnh chu t à nhận cho mượn thời điểm còn muốn tiếp nhận hạn bạc đối với mình xuất thủ phong hiểm không có chu t à nhận giải quyết thai h o à ngầm đến lúc đó thật muốn chết bởi hạn bạc chi thủ hắn không thể cùng hạn bạc chính diện thương lượng có thể để người khác thay mình cho mượn chu t à nhận tứ thủy huyện đối mặt bắt chân lâu nô ra thời điểm từng dùng qua một chiêu này chỉ cần trốn ở an toàn địa phương viễn trình điều khiển việc này là đủ tào dương đưa mắt nhìn một phía không bao lâu hắn phát hiện một đạo bóng người hướng phía nơi đây bay tới đồng tiền q u a n người thu hoạch tin tức tương quan đây là l o ạ n yêu minh t h ắ n g tử cảm nhận được nơi đây buộc phát chiến đấu đến đây dò xét tình báo ngủ gật liền cho ta đưa gối đầu ngươi tới được v ừ a lúc thời điểm ta liền cần người như ngươi mới màu xanh trắng điện quang phun trào tào dương không chút nào ẩn tàng thân hình lấn người mà lên l o ạ n yêu minh trinh sát rõ ràng chính mình bại lộ hành tùng kẻ đến không t i ệ n không chút do dự quay đầu liền chạy tây hoang hung hiểm người này sống đến bây giờ tự nhiên có thành thạo một n ề người theo gió nhẹ m à động mang theo mấy đạo tàn ảnh trốn hướng phương xa đây là diệt tuyệt đã lâu tiêu g i a o các khinh công tuyệt học tiêu g i a o du tào dương phía sau cánh c h i m đập tốc độ đột nhiên tăng gấp ba không ngừng nhẹ nhóm đuổi kịp chạy trốn loạn yêu minh người hắn lười nhác lãng phí thời gian một bàn tay vỗ xuống đi đầu phản g phất vỡ vụn dưa hấu bắn ra khắp nơi đều là không đầu thi thể mềm mềm ngã trên mặt đất tào dương thủ trưởng lăng không ân xuống tàn thi phía trên hắc khí dần dần biến thành m ạ q cầu vỗ người này võ đạo thực lực không tầm thường đặt đến chân ý cảnh tốc độ mị hoặc tri âm cùng khôi lỗi tơ n ệ n cũng không thể bảo đảm hoàn hành động lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại ma q u ọ c vồ càng thêm đáng tin châu chấu bày trùng to lớn hình dáng càng ngày càng gần hạn bạn đuổi theo tốc độ không chậm lưu cho mình thời gian không nhiều lắm thay ta đem chu t à nhận cấp cho đến bạn năm yêu ma hạ bạn chu t à nhận bức cho ma q u ọ c vồ hắn không chút do dự rời xa nơi đây san giết đại lượng hổ yêu về sau thiên phú nối giáo cho giặc tăng lên tới ngũ giai điều khiển phạm vi có thể đạt tới nhị thập ngũ lý đủ để cam đoan tự thân an toàn đại lượng màu vàng sậm châu chấu bay lượn mà tới bọn chúng những nơi đi qua không có một mặt cọ một đạo gầy còm thân ảnh dựa vào châu chấu phi hành trong mắt lộ ra tính mịch chi ý hai mắt nhìn chăm chú tào dương chạy trốn phương hướng từng cái châu chấu vỡ nát t a n h chất lỏng màu vàng chui vào đồng bạn thể nội châu chấu trở nên càng thêm to lớn và cuồng bạo tốc độ phi hành đ ỗ n g nhiên gấp đội v ạ năm n hạn bạc cảm thụ được tào dương chạy trốn thân ảnh không chút do dự truy kích mà đi truy đến nửa đường thình lình phát hiện một cái ma cọc vồ tay nâng trường đao a thế mà lưu lại chu tà nhận coi như thức thời trường đao màu đen đạo văn tản ra kỳ dị lực lượng chỉ cần nhìn lên một chút phản phất có thể cảm nhận được vô số yêu ma kêu trên mục tiêu của mình là chu tà nhận nhân loại coi như thức thời vậy liền tha cho hắn một mạng. vì phòng ngừa hạn bạc không có nghe được từ có thể thay thế cho nhau ma cọp vồ sớm chết bất đắc kỳ tử máy lặp lại không ngừng lặp lại lấy một câu trôi này thần binh liền cho ngươi mượn mượn bản vương chọn chúng đồ vật đã thuộc về bản vương ngươi còn muốn đòi lại hạn bạc nhìn qua ma cọp vồ xa xa nắm chặt thủ trưởng ma cọp vồ thân thể nổ tung đại lượng màu vàng tanh hôi mủ dịch chưa bắn tung t ó e ra ngoài hóa thành một cái thủ trưởng nắm lấy chu tà nhận trở về chu tà nhận thuế biến về sau ra đời một chút linh tính nó cảm nhận được cường đại yêu ma khí tức màu đen đạo văn sáng lên lưới đao trực tiếp bay lên mang theo canh màu vàng nước mủ quấn quanh trên chu tà nhận không ngừng cùng â quan g đối kháng cấp tốc t r h n vùi chu tà nhận không có chủ nhân chi lực g i a trì lực lượng có hạn â quan g trôn vùi nước mủ bên trong tà lực ảm đạm mấy phần trường đao tiếp tục chém tới hào đao hạn b ạ t nhìn qua chu tà nhận trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chu tà nhận chưa trưởng thành đến cực h ạ n cũng để cho nó cảm nhận được một tia uy hiếp phổ thông thần binh không lọn p h á p nhãn không cách nào tả hữu vạn năm yêu ma đạo hạnh cấp độ chiến cuộc cái này trôi đao không đồng dạng nó có được uy hiếp vạn năm đạo hạnh yêu ma tư cách ngươi chủ nhân đã từ bỏ ngươi còn vọng tưởng cùng bản vương đối kháng hạn bạt r ô i ra năm đạo tay khô héo chỉ nắm núi lao hai ngón tay chặt đứt chu tả nhận thân đao cũng bị hạn bật nắm vô luận nó làm sao d y rủa đều không thể thoát ly khô héo thủ trưởng thân đao chuyển ra trận trận gào thét phản phất tại bi thương đáng giết ngàn đao chủ tử thế mà từ bỏ nó tốt bà bối nước mủ mang theo t à lực liên tục không ngừng rót vào chu tả nhận ô nhiễm thân đao sức phản kháng trở nên càng ngày càng yếu đ ớt cuối cùng trở nên đi nắng n đao sống lưng phía trên ngưng tụ ra một cái mở nhà sắp nhắn mắt phản phất vật sống ha, ha rốt cục xong rồi nắm giữ như thế hùng bình cũng có chém giết vượn già hy vọng. hạt bạc tùy ý trương dương cười ha hả chấn động đến vô số châu chấu bay múa bộc lộ ra nó ngực màu đen trưởng ấn mượn tiền thành công phải t r ă n g khóa lại đem bạc là nợ nô thành công ma cọp v ô chết đi nếu như không cách nào thành lập nợ nần quan hệ chu tài nhận liền muốn vô duyên vô cớ đưa ra ngoài coi là thật thua thiệt đến nhà bà ngoại còn tốt kết quả không để cho người thất vọng khóa lại tào dương vội vàng ở trong lòng đáp ứng sợ trễ trên một bước đột phát ngoài ý muốn mời lựa chọn nợ lợi tức tào dương lật tay lấy ra đồng tiền xem nhìn xem vừa khóa lại nợ nô tin tức đem bạc trạc hoang hai trí nguyên chủng tộc hạt 10.211 n ă m yêu ma đạo hạnh thiên phú nạn hạn hán thiên phú thần thông đất chết ngàn dặm thần thông hạn c h i trùng rừng mưa hai kiếp c h i lực bất tử c h i thân hoang vu yêu ma đạo hạnh đạt tới và năm yêu thuật toàn bộ tấn thăng làm thần thông chương 266, vạn năm nợ đô yêu thuật hóa thần thông hoàn mỹ thu nợ mang theo hoang thai chi nguyên mục tiêu có thể thu hoạch được một món nợ nô vị giải tỏa nào đó một hệ liệt từ ban đầu đến trung cực tất cả cường hóa tuyền hạn g nạn hạn hán hạn b ạ t có thể chế tạo nạn hạn hán k hạn i chế trùng chiều triệu hoán kèm theo thai kiếp chi lực châu chấu trùng t r i ề u thay mình tác chiến dừng mưa lực lượng trong phạm vi ảnh hưởng bầu trời sẽ không mưa xuống mưa xuống loại yêu thuật cùng thần thông đều không có cách nào thi triển hai kiếp chi lực hạn bạc có thể thông qua giải nạn hạn hán chế tạo thai kiếp thu hoạch thai kiếp chi lực hai kiếp chi lực có thể tăng lên thực lực bản thân cường hóa tự thân nắm giữ thiên phú và thần thông uy lực Bất tử c hoang i điểm, thân, hạn bạc thân thể không có điểm, thương thế tử hạn không nhược hơn không nặng nữa cũng bạc có sẽ v n g cho dù à ngàn y yêu sẽ sinh, sẽ còn chúng chết cũng mất đi ký ức. lần xuống năm hạnh Hoang giảm mỗi đi đi một ma mất đạo ký vu hạn bạc tiêu hao thai kiếp chi lực sáng tạo hoang vu chi đ ị a tiêu hao thai kiếp chi lực càng lớn hoang vu ảnh hưởng khu vực càng rộng thân ở tại hoang vu chi đ ị a trong phạm vi ảnh hưởng bất luận kẻ nào đều không thể thi triển yêu thuật cùng thần thông miệng đều nhanh muốn cười sai lệch yêu ma đạo hạnh đạt tới vài năm tất cả yêu thuật tấn thăng làm thần thông lần trước tại thanh táng sơn thế giới gặp qua vạn năm vượn già đáng tiếc tin tức không có xem hết cự trưởng từ trên trời gián xuống cẩn thận hồi tưởng lại vạn năm vượn già xác thực không c o i yêu thuật nắm giữ lớn nhỏ như ý bản sơn xuất nhập thanh minh đều là thần thông lớn nhỏ như ý là bội hóa yêu khu sau khi tấn thăng phiên bản bản sơn là sơn nhạc trọng kích sau khi tấn thăng thần thông xuất nhập thanh minh là đ ẳ n g vân giá vụ sau cường hóa bản chính mình đem một loại nào đó yêu thuật đạt tới có thể so với vạn năm yêu ma đạo hạnh trình độ có thể hay không đem nó để thăng làm thần thông điểm này còn có đợi kiểm nghiệm dừng mưa h ạ nạn b i g n hạn bạc giống như cùng sáng đều là t hán tăng thực Nạn đất chết ngàn dặm hạn c h i trùng triệu hai kiếp chi lực cùng hoang vu đều là như thế thoát ly hệ thống bên ngoài chính là rừng mưa cùng bất tử c h i thân bất tử c h i thân mặc dù cường đại thế nhưng là triệt để tử vong về sau sẽ còn mất đi ký ức không có đã từng ký ức ta vẫn là ta sao khách quan mà nói rừng mưa mang tới tăng lên hiệu quả nhanh chóng đối phó thông qua mưa xuống tác chiến yêu ma có thể xưng hàng duy đà kích khiến nhân khí buồn bực chính là yêu thuật hóa thành thần thông về sau bọn chúng không giống với tiên thiên thần thông hậu thiên thần thông cần một vạn thần thông điểm mới có thể thu được lấy chu ta nhận giá trị cực cao ự c c cũng muốn hơn mười ngày thời gian mới có thể thu nợ vạn năm yêu ma đạo hạnh hạt b ạ t tào dương có chút tiếp cận nếu như lựa chọn lợi tức gấp b ộ i như vậy cần thời gian sẽ rút ngắn một nửa muốn hay không thử một lần lực lượng chuyển đổi hạt bạ t lực lượng đổi thành rác rưởi v õ kỹ giảm b ấ t thu nợ thời gian tào dương cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ tìm đường chết suy nghĩ hắn nắm giữ năng lực không cách nào hoàn mỹ bao trùn vạn năm đạo hạnh yêu mao kể từ đó còn có lật xe phong hiểm chờ mười mấy ngày thời gian l i ề n có thể không phong hiểm thu hoạch được đại lượng chỗ tốt làm gì lấy thân mạo hiểm t à o dương đạt được chỗ tốt không có tại tây hoang lưu lại xuống dưới ý nghĩ cấp tốc ly khai nơi đây không có chu tả nhận đối phó yêu ma thực lực thẳng t ắ p trượt săn g i ế t yêu ma thời điểm còn có tao ngộ hạn b ả n phong hiểm trừ cái đó ra còn có cái thứ hai thai họa ngầm đó chính là triều đình triều đình một mực đối chu tả nhận cực kỳ coi trọng lần này xuất thủ không có đem triều đình phái tới truy sát chi người toàn bộ giải quyết không cách nào tránh khỏi tiết lộ phong thanh dẫn tới triều đình coi trọng đến lúc đó đến đây không phải phổ thông yêu ma mà là vạn năm yêu ma đạo h ạ n h kinh khủng tồn tại quân tử không đứng ở nguy tưởng không cần thiết tiếp tục mạo hiểm việc lớn không tốt mười vạn g i ả m thất cấp lập tức đem tin tức báo cáo tiền t r i ề u dương nhiệt đông phương bất bại nắm giữ lấy cơm khí chu t ả nhận h ắ n tiến vào tây hoang chính là muốn tăng lên chu t ả nhận uy lực một khi để cầm khí trưởng thành đây là một trận phiền p h i lớn trấn u y ê n vệ nhóm nhìn thấy trấn u y ê n t i chủ chết thảm không có nửa điểm tại tây hoang lưu lại ý nghĩ vội vàng chạy ra nơi đây mau chóng đem tin tức báo cáo bọn hắn dẫn đầu đi vào huyền giáp vệ quân doanh phòng ngựa thảm tao diệt khẩu không có k tây hoan g có vạn năm đạo hạnh yêu ma h u y ề n giáp vệ làm triều đỉnh trấn thủ nơi đây lực lượng tự nhiên có biện pháp nhanh chóng đem tin tức truyền đến hoàn g thành cầm khí chu tà nhận h u y ề n giáp vệ chính phó chỉ huy sứ sắc mặt đại biến bọn hắn biết được chu tà nhận không giống bình thường chỗ vội vàng hướng phía trong quân doanh tiến đến trong quân doanh cất đặt nước cờ kiện yêu khí trọng yếu nhất chỗ là một khối màu đen ngọc thạch điêu khắc thành lục nhĩ hầu t ử bộ g á n g trong đó một lỗ thai đây là lấy lục nhĩ mi hầu làm chủ vật liệu luyện chế yêu khí lục nhĩ thông lục nhĩ mi hầu số lượng thưa tớt không biết vì sao chết thảm luyện chế thành cái này yêu khí một viên ngàn năm yêu đan đầu nhập b ó c khỉ bên trong yêu đan vỡ nát yêu lực hóa thành khu động chi lực dẫn động lục nhị thông lục n h ị mi hầu pho tượng hai mắt trở nên sáng tỏ tại trong lúc này tin tức đều có thể thông truyền đến chủ thể chỗ cùng lúc đó bên ngoài mấy vạn dặm h o à n thành dám t h i ê n thi từng cái mọc ra lỗ hai yêu khí lục nhị thông bày ra trình tề phía dưới đều có bản g tên đối ứng khác biệt khu vực nơi đây từ trước đến nay thanh nhàn liên tiếp phát sinh thai họa không có lớn đến vận dụng trọng khí đưa tin trấn thủ nơi đây người cũng là bại hoại hắn còn buồn ngủ mở mắt ra lách mình đi vào đối ứng tây hoang lục nhị thông trước mặt lục nhĩ thông cần tiêu hao ngàn năm yêu đan lực lượng mới có thể vượt qua mấy vạn dặm truyền đến hoàn thành chỉ có giao động nền tảng lập quốc sự tình mới có thể vận dụng bảo vật này tây hoàng đang coi trọng nhất chính là vạn năm yêu ma đạo hành h ạ n bạn chẳng lẽ cái này ra hỏa ly khai tây hoàng chương 267, t ấ u lên trên đông lâm kính yêu chương 267, t ấ u lên trên đông lâm kính yêu chu t à nhận làm quốc chi cầm khí không tiếc bất cứ giá nào đem nó phá hủy đủ để chứng minh di quốc đối với nó coi trọng tin tức tầng truyền lên kinh động đến giám thiên ti chủ viên hồ an sáu con lỗ hai từ má bên cạnh dài ra đi vào lục nhị thông một bên lại đem tin tức chuyển đến phục nghe một lần một lát sau vô cùng lo lắng chạy tới hoàng cung giám thiên ti không lên triều đình vài chục năm không thấy giám thiên ti chủ một mặt đều không đủ l ạ lạ giám thiên ti chủ tiến vào hoàng cung đại biểu cho có đại sự phát sinh cấm quân thủ v ệ nhẹ cảm người được không giống bình thường hương vị không dám ngăn cản một đường thông s u ố t đi vào hoàng cung ngự thư phòng gặp được phê duyệt tấu trương viên hoàng viên hoàng nhìn qua bốn năm mươi năm tuổi thân mặc cựu trào long bảo mang theo ở lâu thượng vị khí chất hắn thả tay xuống bên trong tấu trương ánh mắt phản phất tự mang trọng lượng không giận m ạ u y chuyện gì viên hồ an cung kính hành lễ cung kính trả lời bệ hạ chu t à nhận xuất thế viên hoàng không còn trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không đổi chấn định vội vàng từ trên ghế đứng lên việc này thật chứ chu t à nhận từ chỗ nào mà đến bọn chúng không phải đều bị ta tra hủy sao di quốc đối chu t à nhận cực kỳ trọng thị đây là thí thần cấm quốc chi khí một khi phát hiện chu t à nhận đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hủy chu t à nhận khó mà rèn đúc sở quốc tổng cộng rèn đúc ba thanh chu t à nhận đã toàn bộ tiêu hủy làm sao lại chống rông thêm ra một thanh chu t à nhận viên hồ an vội vàng trả lời c h viên hoàng đối với đông phương bất bại cũng không lạ lẫm tam nhi từ cảnh vương tiến về thanh sơn phủ thành chính là vì giải quyết đông phương bất bại hành động thất bại xin chỉ thị chu xác lệnh hơn năm nghìn năm yêu ma đạo hạnh trấn g u y ệ n ti chủ tự mình xuất thủ lẽ ra sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn mới đúng không nghĩ tới tiền triệu dương n g h t đông phương bất bại cho mình một kinh n h ỉ chu tài nhận là tiền triệu lưu lại vẫn là đông phương bất bại đạt được phương pháp luận chế tư đúc ra cơ khí điểm này cực kỳ trọng yếu nếu là tiền t r i ề u lưu lại trôi này chu tà nhận phát triển đến loại nào tình trạng và năm đạo hạnh yêu mà không cách nào cam đoan giải quyết việc này t h ô i không cẩn thận cũng sẽ trở thành tư lương đến tiếp sau luyện chế ra tới chu tà nhận thì thôi đồng dạng không phải tin tức tốt đại biểu cho chu tà nhận phương pháp luyện chế cũng không thắt chuyển chu tà nhận phương pháp luyện chế không có hủy đi còn sẽ có liên tục không ngừng chu tà nhận xuất thế t r ấ n l y ê n vệ không phải tiền t r i ề u dương nhiệt đối thủ cũng không biết được phương diện này tin tức cho dù chu tà nhận là binh khí chế tạo sau sở quốc diệt vong đã có thể giết chất liên ti chủ đại biểu cho chí ít hoàn thành phế biến đã không tầm thường thần minh ta lập tức thông chi lão tổ viên hoàng lấy ra một viên màu đen ngọc trâu nhẹ nhàng nói nhỏ vài tiếng hoàn g thành phía bắc một tòa cao ngất trong mây ngọn núi phá lệ đáng chú ý núi thiên vân là di quốc cao nhất núi sở quốc thời kỳ vẫn là một tòa bình nguyên dụ tốt v ậ n mẫu di quốc lập chiều sau cao không thấy đỉnh cự sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên có thể xưng di quốc một lấy làm kỳ sự tỉnh không ít người xưng là trên trời rơi xuống tường thụy ngọn núi lâu dài mây mù bao trùm tựa như tiên gia tri địa không ít người hiểu chuyện tiến đến tìm tòi hư thực đều mất tích bí ẩn báo quan sau không tin tức việc này cũng liền không chi núi thiên vân phụ cận một ư ơ i dặm phương viên bị triều đình liệt vào cấm địa từ đó về sau không người dám can đảm tiến vào núi thiên vân núi thiên vân là viên gia lão tổ kết tác bàn sơn thần thông từ nhiều chuyển đến ngọn núi chất thành một tòa thế chỗ hy hữu cùng núi cao đại lượng cây đào dài ở trong núi khe hở từng cái viên yêu đùa d ỡ n chơi bùa núi thiên vân tri đ ỉ n h ngọc thạch chế tạo bệ đá trưng bày một cái bồ đoàn phía trên cất đặt lấy cùng viên hoàng không khác nhau chút nào màu đen ngọc châu màu đen ngọc châu nhẹ nhàng chấn động ở trong chứa bí âm nơi lây chống không một người lâu không đáp lại mây tri sơn đỉnh là phổ thông viên yêu cấm địa không người v chén trà nhỏ qua đi bồ đoàn trên không trống rông xuất hiện một đạo màu đen kẽ nước một cái lông sủ thủ trưởng từ đó nhô ra một cái vượn già từ màu đen kẽ nước bên trong đi ra đây chính là tào dương tại thanh táng sơn thế giới thấy qua vạn năm vượn già viên thông thiên bất quá so với thanh táng sơn thế giới nó giả nua mấy phần hắn vây tay một cái màu đen ngọc trâu rơi vào trong bàn tay thấy rõ trong đó tin tức chu t ả nhận tiền triệu dư n g h i ệ t đông phương bất bại viên thông thiên đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú phương tây đúng lúc gặp đại loạn thời điểm yêu n h i ệ t bắt đầu ngao ngoe món đậu cũng được lần này liền đem các ngươi dọn dẹp sạch sẽ hắn vội ra s o n g trưởng tre màu xanh đen đuối trước mặt x é ra không gian tựa như giấy nhẹ nhõm xe rách ra một lỗ hổng không gian phía sau chia làm thanh cùng đen hai màu viên thông thiên một c ư ớ c b ư ớ c màu xanh khu vực biến mất không thấy gì nữa màu đen kẽ nước cấp tốc khép lại như lúc ban đầu tây h o à n g c h i điệp một đạo màu đen kẽ nước chống rông xuất hiện mọc ra màu đen vợn ư trưởng đưa ra ngoài đến người chính là viên thông thiên thời gian một c h é n trả vượt qua mấy vạn dặm cự l y đi tới tây h o à n g viên thông thiên ánh mắt t ám tựa hồ có thể vơ vét thiên đ i ệ hết thể vận tảng đều đem không chỗ che thân không bao lâu đã có chỗ phát hiện s ắ p mặt tâm trầm đem bạt nắm lấy chu tà nhận mang theo châu chấu đại quân thú săn yêu ma tây hoang yêu ma đâu nào có thể xưng ôn dưỡng chu tà nhận bảo điệu từng cái đạo hạnh cao thâm yêu ma gặp hai vạn không ngừng biến thành chu tà nhận tư lương nửa c a n h giờ chu tà nhận lực lượng gần như gấp b ộ i bạch cốt yêu cũng là xui xẻo một viên bạch cốt sơn hóa thành cốt cầu hướng phía nơi xa nhấp đ ồ phía sau là truy kích châu chấu đại quân đem bạt dừng lại hành động hình như có nhận thấy nhìn về phía tây hoang chỗ cấp tốc xác nhận người theo dõi thân phận lao hầu từ thật sự là âm hồn bất tán đem bạn không lo được truy kích bạch cốt yêu ma, đại lượng châu chấu vỡ nát thành mủ dịch tràn vào châu chấu thể nội mang theo nó bay về phía tây hoang chốt sâu chu tà nhận chưa trưởng thành đến cực h ạ n cũng không phải là động thủ thời cơ tốt nhất chu tà nhận làm sao đến trong tay ngươi chỉ cần giao ra chu tà nhận lao phu hứa hẹn về sau sẽ không đối ngươi động thủ viên thông thiên thanh âm từ xa mà đến g ầ n ma âm chui vào trong thai đem bạt lại không phải người ngu tới tay bảo vật sao lại đưa ra ngoài như thế trọng bảo hẳn là một mực nắm giữ ở trong tay chính mình mấy trăm con to lớn châu chấu tốc độ phi hành đột như tăng lấy tốc độ kinh người chạy về tây hoang c h ố sâu nơi đây khu vực thổ địa hiện lên màu đen cho người ta chẳng lành cảm giác từng cái sâu không thấy đáy hố to trải rộng chứng minh nơi đây trải qua một trận cực kỳ bi thảm chiến đấu đem bạt về tới hang ổ h ố thi số lượng hàng trăm ngàn thi thể mai táng ở đây bọn chúng cũng không hư thối như c ũ duy trì trước đó bộ dáng sinh động như thật viên thông thiên đã đuổi đi theo đứng tại màu đen thổ địa bên ngoài cũng không đặt chân trong đó hoang vu tri địa không cách nào thi triển yêu thuật thần thông thực lực nhận hạn chế đem bạt nắm giữ chu tà i nhận uy lực không rõ tùy tiện xâm nhập còn có lật thuyền trong mương phong hiệp đem bạt cầm chu tà nhận khiêu khách nói ngươi bàn sự ngươi tiến đến và bảo vốn nghĩ trợ giút chu tà nhận hoàn thành lần thứ hai thu lại tìm lao tìm hai ầ u tử động thủ. độc l o hầu tử đến, làm ố loạn o ạ kế h con h thông thiên nhìn qua chu、tà、nhận, ban b qua Viên tiên đầu. tà ả vật à y rơi vạn à o h bạt tri thủ, đ ô nam g phương giữ đông phương khái lành nhiều, kích nghĩ bất bại bất bại ít truy đại đã ý đạo hạnh yêu ma cùng nhìn nhau tản ra nồng đậm mùi thuốc súng viên thông thiên không muốn để cho đem bạt săn giết yêu ma tăng lên chu tả nhận uy lực lại không dám tiến vào hoàng vụ chi địa đành phải ở chỗ này ngồi chờ đem bạt ngăn ở cửa nhà không cách nào tự do xuất nhập cũng không có cơ hội tăng lên chu tả nhận uy lực lao hầu t ử thực lực c ư ờ n g đại chưa hai lần thuế biến chu tà nhận cũng không có niềm tin tuyệt đối chỉ có thể thành thành thật thật nút ở trong nhà việc đã đến nước này đã thành cục diện bế t ắ c bốn chương hai trăm sáu mươi bảy tấu lên trên đ ô n g lâm kính yêu tào dương trong lúc vô tình cử động dẫn đến hai con b ạ n nam đạo hạnh yêu ma mặc lên công xiềng ly khai tây hoang về sau một đường đi vào thanh sơn phủ thành mang ngưu trấn hắn đã cưới lên t à o mã trên bờ vai thêm một cái màu trắng bồ câu xa xa nhìn về phía thanh sơn phương hướng phủ thành khương gia bây giờ không phải đối phó khương gia thời cơ tốt nhất đã mất đi chu tà nhận về sau chính diện tác chiến năng lực nghiêm trọng trượt tây hoang triển lộ qua chu tài nhận triều đình gấp đôi coi trọng đông phương bất bại áo lót quá đáng chú ý vô luận hành động thành công hay là thất bại đều đem đứng trước triều đình truy sát phong hiểm hoàn mỹ thu nợ hạn bắt trước tào dương không muốn đánh c ỏ động rắn đông lâm vương thành cũng có l i ệ p yêu c á t có thể thu hoạch yêu ma phương diện tin tức tương quan bổ t ố c năng lực phương diện được điểm mau chóng đem vo kỹ cùng yêu ma đạo hạnh tăng lên trọng yếu nhất chính là săn rết tác nhân giải tỏa trung cực cường hóa tuyển hạng tử thần hơn một ngàn dặm tính không được cái gì tạo mã toàn lực đi đường một canh giờ liền đi tới đông lâm vương thành đông lâm vương thành xa so với thanh sơn phụ thành càng thêm cao lớn người buôn bán nhỏ cùng xe ngựa nối liền không rước náo nhiệt phi phạm nơi đây phun hoa địa lý ưu thế không thể bỏ qua công lao đông lâm vương thành láng giềng đông hải trong đông hải có lục địa không có đặc sản cùng dị bảo không ít đeo lấy m ộ n g phát tài người đến đây đọ sức phú quý cửa thành mở rộng xếp thành từng đầu đội ngũ hàng d à i tào dương không hưng thú đứng hàng nửa canh giờ đội huyện hóa ngụy trang nhẹ nhóm lừa gạt được thủ vệ tiến vào đông lâm vương thành vào thành k h n g lâu trước mặt trang cảnh làm cho người kinh ngạc cả người tư sinh đẹp mọc ra v ả y màu xanh người ngư yêu ma trên đường phố đi lại phía sau nàng đi theo võ đạo trình độ không kém thị vệ thân phận địa vị không thấp đắm người đối với cái này cũng không kỳ quái đã tập mãi thành thói quen tào dương đi tới cách đó không xa một nhà nước t r à cửa hàng tiện tay điểm một bình t r à hai lượng bạc vụn vứt cho cửa hàng tiểu nhị yêu ma cũng có thể chính đại quang minh trên đường đi lại thanh sơn phủ thành cùng lạc thủy phủ thành xem yêu ma là đại k ấ u trận yêu phủ ti tất nhiên sẽ đưa chúng nó chấn áp bình dân bách tính nhìn thấy yêu ma đường mà hoàng phía trên đường phố nhất định dọa trò phát sợ cửa hàng tiểu nhị trong mắt mang theo một tiếng nặng nễ nói khách quan là kẻ ngoại lai、like、a đông hải yêu t ộ c cùng đông lâm vương thành liên hệ mậu dịch trên đời hiếm thấy đông châu cùng san h ồ đ á y biển kỳ chân dị bảo dễ như t r ở bàn tay chỉ cần có thể kiếm tiền quản hắn là người hay là yêu ma húng chi đông lâm vương thành tự do đi lại đều là đông hải yêu t ộ c quý nhân không có ăn người tập tục xấu đông hải yêu t ộ c cùng đông lâm vương thành liên hệ mậu dịch song phương có cộng đồng lợi ích bách tính cũng có thể từ đó kiếm một c h é n canh chỉ cần yêu ma không thương tổn người có thể lâu dài duy trì yên ổn dần giả dân không sợ yêu cũng không đủ là lạ tào dương đối cửa hàng tiểu nhị ôm lấy h o à n g h lạc thủy phủ thành yêu ma tương đối h ơ i ích trần yêu phủ ti làm việc kỹ lưỡng không có l i ệ p yêu các không gian sinh tồn thanh sơn phủ thành thế cục hỗn loạn mới có l i ệ p yêu các thổ nhưỡng đông lâm vương thành l i ệ p yêu các cực lớn điều này đại biểu lấy đông lâm vương thành cùng thanh sơn phủ thành tình huống tương tự yêu ma c h i hoạn nhất định cực kỳ nghiêm trọng tào dương uống xong nước trà dẫn ngựa đi dạo bắt đầu bên đường trưng bày từng cái quầy hàng tiếng giao hàng bên thai không dứt bán lấy đất liền không có thảo dược cùng hải ngư trong cựu lâu chuyển ra mùi thơm nồng nặc khơi gợi lên trong bụng kèm trùng mấy ngày nay ăn uống đều là cất giữ trong nhập ra tùy tục tự nhiên muốn nhấm nháp nơi đó đặc sắc mỹ thực tàu dương đối ăn uống từ trước đến nay sẽ không keo kiệt đi tới một nhà tên là đông hải cư quán rượu tất cả chiêu bài đồ ăn đến một lần trên t i ể u lâu đồ ăn tốc độ không chậm đồ ăn như nước chảy đã bưng lên phần lớn là chưa từng gặp qua hải ngư chủ quán coi như thành thật nguyên liệu nấu ăn đều là cá tươi thịt cá tươi non không có cá sông đất m ù i thanh đến mấy phần mắt cá loại món ăn thiên lý nhãn tại tây hoang bị hao tổn huyết nhục tái sinh trợ giúp thiên lý nhãn khôi phục như lúc ban đầu bất quá bị hao tổn thị lực còn phải thông qua ăn con mắt bổ sung thị lực mắt cá không giống với heo mắt ăn người đông đảo quán rượu còn có đối ứng món ăn một bữa cơm ăn đến toàn thân thư sướng thiên lý nhãn thị giác khôi phục tào dương thỏa mãn ly khai đông hải cư sau đó còn muốn tìm kiếm liệp yêu các vị trí một đường cưới mã đông đi xa xa nhìn thấy mặt đất tán lạc mấy khối tấm gương mày vỡ trong gương có yếu đớt yêu khí tào dương trông đi qua lúc ẩn ẩn có loại t h a m dò cảm giác tiếp theo cấp tốc biến mất trong gương có người tào dương hơi xứng sở vội vàng kịp phản ứng kinh yêu hắn hoàn mỹ thu nợ qua thiên mục yêu yêu nhân đối phương lấy thiên phú thực mục thu được kinh yêu kính trung thi triển kính trung chi nhãn chính là kính yêu vẫn là thiên mục yêu hai loại yêu ma đều có thể tăng lên đối ứng yêu thật u vi lực vừa tới đến đông lâm vương thành liền có chuyện tốt lâm môn các ngươi ở chỗ này chờ ta tào dương đối t ả o mã cùng bạch cắp phân phó một tiếng má trái nổi lên hiện ra một cái màu trắng trong mắt thân thể trở nên hư hảo nhanh chân đi vào trong kính mảnh vỡ cái khác trong kính mảnh vỡ cảm ứng trở nên rõ ràng thân hình không ngừng ở trong đó nhảy vọt vừa truy kích một lát tào dương dừng lại hành động p h u cận không cảm ứng được tấm ương không cách nào truy kích đây cũng không phải là đối phương bố trí giới hạn ở đây mà là kính trung chi nhãn nói đi quá thấp lại thêm thi triển yêu thuật uy lực cắt giảm xa xo、so、với không lên chân chính kính yêu cùng thiền mục yêu truy kích đến tận đây không công mà lui hắn dựa theo đường cũ trở về vừa nhảy rời đến nửa đường mấy đạo bóng người đứng tại gương đồng mảnh vỡ trước trong tay nắm lấy một cái la bàn phía trên sáng lên từng đạo khắc sâu đường vân người này nắm giữ tựa hồ là một kiện p h ù bảo tào dương lười nhác cùng người xa lạ liên hệ vội vàng chuyển rời đến cái khắc gương đồng mảnh vỡ rốt cục bắt được ngươi kỳ dị lực lượng rơi xuống gương đồng mảnh vỡ bên trong hình tượng dừng lại Tàu Dương chỉ c ả một t h cái khác gương mọc n h da dâu quay nón nam tử cầm trong tay màu đen la bản quang mang rơi vào gương đồng mảnh vụn bên trên mặc cho ngươi lại giảo hoạt cuối cùng vẫn là khó thoát một tiếp hôm nay đưa ngươi bắt giữ rốt cục có thể cùng hồ g i a giao nộp kinh yêu thường xuyên tại hồ g i a xuất hiện như hại mấy chục cái mạng người khổ không thể tả hồ g i a xin giúp đỡ trấn yêu vương t i không có kết quả chỉ có thể ở l i ệ p yêu các tuyên bố treo thưởng kinh yêu lấy k h o nắm lây s ư n g thần long kiến thủ bất k i ế n vĩ nếu không phải c á t bình có tổ truyền phù bảo định rồng quận có thể đem vật l ư u hình cùng vô hình chi vật hạn chế tại nguyên chỗ cũng sẽ không nhận cái này treo thưởng nhiệm vụ dù vậy muốn bắt được kính yêu cũng không phải một chuyện dễ dàng liệu yêu các xác nhận nhiệm vụ đến nay đã có hơn tháng thời gian từ đầu đến cuối không thấy yêu ma tung tích trời không phụ người có l ò n g rốt cục đem kính yêu bắt giữ các bình nhìn về phía gương đồng mảnh vỡ bên trong kính yêu làm cho người ngoài ý muốn chính là kính yêu cũng không phải là yêu ma đ ổ sách bên trong bộ dáng nhìn qua cùng phổ thông nhân loại không khác nhau chút nào trách không được một mực bắt không được cái này ra hỏa ngụy trang trình độ s á c thực cao siêu phạm tại cách nào đó trong tay thính ngươi không may hắn đưa tay nắm lên gương đồng mảnh vỡ liền muốn mang cho hồ ra gia giao nộp hơn một tháng không có thu hoạch hồ g i a nhân thái hơn đến càng lạnh lùng hơn làm cho người vì đó bực mình bây giờ rốt cục có thể mở mày mở mặt tao dương mở miệng giải thích các hạ hiểu lầm tại hạ truy kích kính yêu đến tận đây cũng không phải là yêu ma hiểu lầm người làm cắt nào đó mắt mù sao người làm sao có thể tiến vào gương đồng cắt bình không thèm để ý cầm gương đồng lên mảnh vỡ liền đi đã các hạ không nguyện ý mở ra phù bảo hạn chế ta chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ tào dương tay phải nắm chặt nắm tay oanh kích mà đi cắt bình trên mặt lộ ra v ẻ trào phúng không thèm để ý chút nào yêu ma nếu có phá vỡ định dòng quẫn năng lực sao lại ở đây phát ngôn bừa bãi tào dương nắm đấm đánh vào phía trước tựa như đánh vào một mặt tường đồng vách sắt bên trên vô số giống m ạ n nện vết rách trải rộng tiếp theo vỡ nát ư ơ vỡ vỡ người đ ồ n này h dễ như chở bàn tay đột phá định dòng quận trói buộc chẳng lẽ là ngàn năm đạo hạnh trở lên yêu ma hắn hít sâu một hơi thu hồi quang mang ảm đạm định dòng quận rút ra bên hông bảo đao liền muốn liều chết đánh cược một lần ngươi muốn cùng ta động thủ hay sao tào dương nhìn qua chém tới trường đao con ngón đ u n g ra Bảo khí phẩm h c ấ tào trường đ c dương trên mặt gạt ra một cái nụ cười hiền hòa liệp yêu cắc ở đâu trong mắt cắt bình mang theo chân kinh kính yêu còn muốn hủy đi liệp yêu cắc quá hung tàn bảo đao bị hủy tay không binh khí không có c đây là ta liệt yêu lệnh các bình từ tường bên trong lấy ra liệt yêu lệnh bài chính diện là bát tinh liên tiếp mà sau là thanh sơn đường vân cũng không phải là đông lâm vương thành nước biển đại biểu là thanh sơn phụ thành liệt yêu ti ngươi là thanh sơn phụ thành liệt yêu sư tại hạ mới tới đông lâm vương thành liền phát hiện tình yêu tung tích thi triển thần thống truy kích không có kết quả nội nhập các hạ mai phục cặp ấy tại hạ là thuần túy võ giả tào dương nói xong quanh thân tiết lộ ra một sợi khí huyết khí huyết nồng đậm đến cực điểm vô cùng tinh thuần tuyệt không phải yêu ma có khả năng có lực lượng cùng loại kính yêu trong kính chuyển di chi thuật lại là thần thông c á t bình trong lòng còn có lo nghĩ cũng không có biểu hiện ra ngoài vội vàng trả lời tại hạ c á t bình cũng là càng hẳn rỡ suýt nữa xảy ra sai sót hắn xác nhận người tới không có ác ý liệp yêu lệnh đưa trả lại thanh sơn phủ thành vương tổ an gặp q u a huynh đ à y hai người lẫn nhau báo họ tên cùng là liệp yêu sư nguyên nhân thái độ cũng là thân thiện mấy phần tại hạ nhìn gương yêu cảm thấy hứng thú có thể hay không cáo chi một hai Có có c được được người này nắm giữ lấy kính yêu loại giống như thần thông có thể giúp tự mình giải quyết việc này vãn hồi một điểm tổn thất hồ ra mượn nhờ gương đồng sinh ý lập nghiệp nhân khẩu thịnh vượng ngắn ngủi mấy năm liền góp nhặt phong phú v ừ n liếng nửa năm trước hồ ra không biết khi nào xuất hiện tình yêu mới đầu chỉ là bám vào tại gương đồng thường xuyên ở nhà quyến hậu trạch cận hiện bãi rối gia quyến hồ i a người tinh thần hệ phải suy sụp gần nhất ba tháng yêu ma làm tầm trọng thêm lần lượt có người chết thảm tào dương l ặ n g lặng nghe c á t bình chia sẻ tin tức yêu ma tổng cộng chia làm ba loại một loại là trời sinh yêu ma cùng yêu nhân một loại là tu luyện tương tự yêu ma nói cuối cùng một loại là yêu khí ăn mòn dần dần rơi xuống làm yêu ma hai cái trước có thể bảo trì ý thức chuyển hóa ra kém hóa yêu ma sống không lâu lâu k í n h yêu tồn tại đã có nửa năm lâu kém hóa yêu ma không có khả năng sống thời gian dài như thế trời sinh yêu ma hoặc là tu luyện yêu ma nói khả năng lớn nhất tình yêu không có tại cái khác địa phương p ả i dối chỉ nhằm vào hồ ra không bài trừ cả hai thủ hận cực sâu người dân ta tại hồ ra đi một vòng cắt bình không có cự tuyệt hắn đi ở phía trước dẫn đường một cái đỉnh lấy mắt quần thâm công tử ca đi tới hắn tình trạng cực kém tinh khí thần thâm hụt nghiêm trọng hắn nhìn thấy các bình n ữ khí bất thiện nói người đến cùng có thể hay không giải quyết cái này kính yêu a người này là ai hắn nhìn qua các bình sau lương tào dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hồ ra một mực có hộ viện tuần tra người này là thế nào tiến đến hắn cũng là liệp yêu sư đối phó kính yêu có chỗ độc đáo hồ tam công tử trạng thái cực kém tính tình lộ ra có chút t á bạo hồ ra mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ không có bản sự cũng đừng chiếm hầm cầu không gậy phân chớ có h ầ ngôn loạn n ữ một cái trạng thái không tốt trung niên nam tử đi tới bộ d á n g cùng hồ gia tam công tử tướng mạo rất có vài phần tương tự từ khi kính yêu quấn lên hồ gia về sau tiểu nhi một mực tâm thần không yên còn xin hai vị tiên sinh chớ trách hồ gia gia chủ hồ an tử trên thân các bình khẽ quét mà qua ánh mắt nhìn về phía tào dương vị tiên sinh này là đây là ta từ liệp yêu các mời đến chợ của người am hiểu đối phó kính yêu các bình thay tào dương đánh cái giảng hòa giải thích của hắn thân phận lai lịch làm phiền tiên sinh xuất thủ tương trợ một điểm tâm ý không thành tình ý mười cái kim phiếu đưa tới mỗi một chương đều là trăm lượng mệnh giá tào dương mặc dù không thiếu tiền nhưng cũng không có cự tuyệt đưa tới cửa tiền chương hai trăm sáu mươi tám hồ ra kinh yêu trừng phạt đúng tội ta mới đến còn muốn xác nhận kính yêu lưu lại vết tích một viên đồng tiền ném đi ra ngoài đạo huyền c h â n khí kèm theo trên đó thiên địa vô cực càn k h ô n tạp h á p đồng tiền chấn động không nớt bên ngoài từ đạo huyền c h â n khí ngưng tụ thành vạc nước lớn nhỏ đồng tiền hư ảnh tào dương ánh mắt thông qua đồng tiền hư ảnh phân lô hướng phía nơi xa nhìn lại đồng tiền con người cũng không phải thực chất đồng tiền mới có thể đi đến thông đạo huyền trân khí ngưng tụ ra chân khí đồng tiền cũng có thể dùng để đồng tiền con người hồ gia phụ tử tin tức ở trước mắt hiện hiện trên người bọn họ có yêu khí ăn mòn trạng thái dần dần tới gần tại yêu hóa kính yêu không có đối hai cha con động thủ tựa hồ là muốn đem hắn hóa thành yêu ma cái này cũng khía cạnh ấ n chứng kính yêu cùng hồ g i a kết xuống thủ hận có ý định trả thù hồ gia phụ tử cùng cắt bình cái nào gặp qua như thế cảnh tượng không khỏi chấn kinh liên tục cắt bình lên tiếng kinh hô thiên thiên cảnh tiên h thiên cảnh là võ giả một đạo đường danh giới thực lực so với trước đó có thể xưng khác nhau một trời một vực không chỉ có thể ngự khí phi hành còn có thể cách không thi triển rất nhiều võ kỹ không nghĩ tới tào dương là tiên thiên cảnh cao thủ thanh sơn phủ thành liệt yêu các đã lợi hại như thế sao tiên thiên cảnh cao thủ chỉ có thể trở thành bắt tinh liệt yêu sư hồ gia phụ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua các bình người không phải người giới thiệu tới sao vì sao ngay cả đối phương võ đạo cảnh giới đều cảm thấy kinh ngạc nghĩ không ra là tiên thiên cảnh đại sư không có từ xa tiếp đón lập tức chuẩn bị y ế n hồ gia tại đông lâm vương thành không phải đỉnh cấp phú hộ cũng tỉnh không phải cô lậu quả văn tiên thiên cảnh vô luận đặt ở chỗ nào đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay võ đạo cao nhân tiên thiên cảnh cao thủ địa vị cao thượng hồ gia có thể mời không đến tiên thiên cảnh cấp độ cường giả đối mặt đưa tay liền có thể hủy diệt hồ gia kinh khủng tồn tại đầu tiên muốn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa không thể lãnh đ ạ m cao nhân không biết tiên thiên cảnh đại sư đến đây chưa từng chuẩn bị hậu lễ còn xin đừng nên trách trong giọng nói lộ ra lấy lòng ý vị tiên thiên cảnh đại sư tiến vào thế gia đều là thượng khách bậc này cao thủ khó gặp hồ gia tìm không thấy đ ị n h b ỡ cơ hội thái độ kiêu căng hồ tam công tử trở nên cực kỳ khiêm tốn rõ ràng tiên thiên cảnh ba chữ hàm kim lượng không cần vẫn là mau chóng giải quyết kính yêu phụ tử các ngươi hai người yêu khí quấn thân tự ly yêu hóa không x các ngươi cùng kính yêu có gì nguồn gốc còn xin chi tiết nói tới nếu không ta cũng không cứu được các ngươi yêu hóa hồ gia phụ t ử hai người sắc mặt đại biến nghẹn thành màu gan heo hồ an còn có thể duy trì chấn định hồ tam công tử sợ mình biến thành yêu ma mặt lộ vẻ sợ hãi đang muốn mở miệng lại bị vượt lên trước đánh gãy hồ gia từ trước đến nay an phận thủ t h ư ờ n g chưa từng gây chuyện thị phi yêu ma làm việc đoan không cách nào theo lẽ thường ước đoán còn xin đại sư xuất thủ hồ gia sau đó tất nhiên sẽ dâng lên một phần hậu lễ biết rõ sắc biến thành kém hóa yêu ma mà chết hồ gia gia chủ như cũ thủ khẩu như mình việc này không giống bình thường Tào Dương n hai ẹ gật đầu, tiếp tục tại hồ gia đi dạo bắt đầu. Các người i dạo t đ r u chuyện ở giữa nhanh chân đi vào hậu viện đây là hồ gia các nữ quyến ở lại địa phương không thấy nô bục tỷ h nữ tung tích trên đất tuyết động không người quét dọn một mươi phần bọn cũ vẽ tào dương nhìn chăm chú cách đó không xa cửa phòng hắn h vẹn vẹn trông lại ánh mắt mang theo vài phần của quái bắt giữ kính yêu thất bại ngược lại bắt một vị tiên tiên cảnh đại sư tào dương rất có vài phần kinh ngạc hắn đi đến căn thứ hai phòng nhỏ trước nhẹ nhàng đánh cửa phòng lục tung thanh âm chuyển ra một lát sau tiếng bước chân mới từ vươn xa theo các người đến đây cần làm chuyện gì một cái trên mặt hai đoán nữ tử đẩy ra cửa phòng nhìn về phía các bình cùng khuôn mặt xa lạ tào dương các bình không khỏi mặt mo đỏ h n g vương tổ an gõ vang nữ tử khuê phòng ngoài dự liệu của hắn từ xưa nam nữ tụ h thụ bất thân tiên tiên h cảnh đại sư như thế ưa thích hướng nữ tử khuê phòng chui sao hồ gia gia chủ nếu là biết được việc này không những sẽ không trách tội chỉ sợ sẽ còn chủ động đem nữ nhi kín đáo đưa cho tiên tiên cảnh đại sư chỉ vì vui kết liền cảnh ta nghĩ biết rõ ngươi cùng hồ gia làm loạn kính yêu là quan hệ như thế nào nữ tử không nghĩ tới tào dương hỏi ra vấn đề như vậy n h ớ n mày lắc đầu nói ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì phụ thân cùng ca ca đều nhanh chết rồi ngươi còn muốn thay người che lấp sao ngươi còn muốn đem gương đồng g i ấ u đến khi nào tào dương nhìn ra nữ tử cùng hồ g i a người không giống bình thường chỗ không có yêu khi ăn mòn dấu hiệu cái này cùng cái khác hồ g i a hình người thành t r ê n l ệ n h rõ ràng nàng nhất định là người biết chuyện gương đồng c á t bình nghĩ tới điều gì trên mặt vẻ tức giận h á n tiến vào hồ g i a chuyện thứ nhất là đoạt lại gương đồng không nghĩ tới còn có người tàng tư c h ắ c không được kính yêu một mực xuất hiện tại hồ ra cũng không tìm tới tung tích kính yêu chậm chạp không có cán câu chỉ sợ cũng là có người làm yêu gian âm thầm mật báo nghĩ đến đây hắn cảm thấy nắm chặt quyền đầu cứng ta không nhớ rõ kính yêu nắm giữ mị hoặc loại yêu thuật kính yêu chẳng lẽ lại còn là tình lang của ngươi cấu kết yêu ma như hại mình gia tộc loại chuyện này thật sự là hiếm lạ hồ gia phụ tử nghe được nơi đ â y thanh âm vội vàng chạy tới bọn hắn trò chuyện âm thanh thu hết trong t h a i hồ tam công tử chạy vào phòng nhỏ không ngừng lục t u n g không bao lâu hắn tử trong g i ư ờ n g xuất ra một mặt gương đồng người điện rồi sao không biết rõ làm như vậy sẽ hại chết ta cùng cha hồ tam công tử tức g i ậ n đến xanh mặt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên tái nhuận năm ngón tay cứ thế mà tại trên gương đồng lưu lại rõ ràng giấu tay hồ tú quyên nhìn thấy bí mật tiết lộ khi cấp bại phôi nói các ngươi làm đủ trò xấu đã sớm đáng chết ba hồ an dơ lên bàn tay dùng sức đánh đánh vào trên mặt nữ nhi một trường đánh cho hồ tú quyên tại chỗ dạo qua một vòng mới ngã trên mặt đất trên má trái lưu lại có thể thấy rõ ràng giấu năm ngón tay gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật sự là h ữ trướng lao phu hận không thể một bàn tay đánh chết người cái này bất hiểu nữ cái này một bàn tay chẳng những không có để hồ tú quên thanh t ỉ n h ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng nàng côn luận nói có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta truyền vần báo ứng xác đáng biến thành yêu ma chính là các ngươi nên có báo ứng chuyện ư ác, ác báo. Chương 269. Trần tướng. Ác ác báo. c Trưng Trần tướng. 269. hưu h u xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài lão tam mang hai vị quý khách đi cái khác địa phương đi một vòng hồ gia gia chủ hồ an sợ nữ nhi bại lộ gia tộc bí ẩn muốn đem ngoại nhân đ ờ i ra hồ tú quên tựa như phong bà tử cười ha hả các ngươi làm chuyện ác còn sợ tuyên dương ra ngoài sao đường ra đợi chúng ta không tệ hảo tâm thu lưu chúng ta hồ an vượt lên trước một bước bóp lấy nữ nhi cái cổ đưa nàng đến tiếp sau muốn nói lời toàn bộ nén trở về hắn ánh mắt l ã n h liệt trong mắt nổi lên sát ý hồ giữ còn không ăn thì con nữ nhi sau đó phải nói lời tựa hồ xúc động d a n h giới cuối cùng của hắn quý khách xin theo ta đi cái khác địa phương đi một vòng hồ tam công tử không có mở miệng ngăn cản phụ thân chỉ muốn mang theo hai người lý khai tào dương đứng tại chỗ không núp ních hồ tam công tử không dám nói gì hơi có vẻ bất an nhìn về phía phụ thân hai vị muốn lẫn vào hồ ra ra sự sao tào dương không có trả lời lòng bàn tay đạo huyền chân khí bộc phát hóa thành một cái hơn một trượng tô tiểu bạch sắc thủ trưởng đối trên đất gương đồng bắt tới đúng vào lúc này một đạo màu trắng hư ảnh từ trong tính chui r a hướng phía hồ an lao đi tiên thiên nhất khí đại thủ hấn xuất hiện v ừ a lúc thời cơ đem nó một mực n ắ m lấy vô luận kính yêu dãy rủi như thế nào đều trốn không thoát tiên thiên nhất khí đại thủ hấn hạn chế kính yêu đánh lén dọa hồ an kêu to một tiếng tiên thiên cảnh cao thủ bắt giữ kính yêu lệnh hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên vội vàng thúc giục nói đại sư nhanh lên giết con yêu ma này chỉ cần giết con yêu ma giết chết người biết chuyện tất cả bí ẩn đều đem hồ tú quyên nhìn thấy kính yêu xuất hiện điên cuồng vuốt cha c á n h tay muốn thoát khỏi má trường nàng không thông võ nghệ tay chân bất lực bất lực tránh thoát bóp tới bàn tay lớn lâu dài không thể thở nổi mặt dần dần nghẹn thành heo căn sắc kính yêu trên mặt đồng dạng mang theo vẻ lo lắng nó tránh thoát không được tiên tiên nhất khí đại thủ lớn hạn chế chỉ có thể mặt lộ vẻ bị thương xa xa cùng hồ tú quyên nhìn nhau sinh m à c ù n g chăn chết cũng cùng huyệt chẳng biết tại sao tào dương có loại hóa thân pháp hải h ủ y nhà hứa tiên cùng bạch nương tử tức thị cảm cuối cùng vẫn là lòng mềm yếu tào dương đối hồ an xa xa vỗ tiên tiên chân khi đánh cho cánh tay hắn rút về hồ tú quên rốt c ụ c thoát khỏi hạn chế nàng ngồi sồm dưới đất miệng lớn hô hấp mang trên mặt kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng hồ an sắc mặt khó coi hắn không dám làm tức giận một vị tiên tiên cảnh cường giả chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hòa khí đại sư ý muốn như thế nào tiểu nữ bị yêu ma mê hoặc tâm trí đã nhập tà đạo đại sư thật chẳng lẽ tin tưởng nàng h ầ ngôn lo ạ ngữ câu nói này rõ ràng lực lượng không đủ hồ tú quên mặc dù không biết tào dương thân phận bất quá giống như thần tiên bắt giữ yêu, khiến phụ thân không dám nổi giận đủ để chứng minh người này phân lượng đây là duy nhất tự cứ nàng quy trên mặt đất không ngừng đối tào dương d ậ p đầu nói còn xin cao nhân thay tiểu nữ tử cùng hiên lang làm chủ hồ an một mặt lo lắng không ngừng cho các bình n é y mắt hy vọng hầu hạ một tháng liệp yêu sư có thể nói lời công đạo các bình không có tư cách chỉ huy một vị tiên tiên cảnh cao thủ hắn không muốn lẫn vào việc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hồ an không dám cùng trước đó đồng dạng bóp lấy nữ nhi cổ chỉ có thể dùng ánh mắt nghiêm nghị tiến hành đe dọa đừng nói ra không nên nói hồ tú quên không để ý tới phụ thân ánh mắt giấu ở trong lòng đã lâu lời nói rốt cục có thổ lộ hết cơ hội hồ ra là hộ viện xuất thân yêu ma chi hoạn dẫn đến chủ nhà suy vóng đành phải tiến về biển dư huyện kiếm ăn đường ra hảo tâm chứa chấp chúng ta đạt được coi trọng về sau ta tra trở thành đường ra hộ viện tổng quản đường ra công tử cùng ta hỗ sinh tình cảm không chê ta xuất thân t h ấ p hẹn kết xuống quan hệ thông gia tới gần đại hôn chi dạng hắn đối ta tiết lộ đường ra bí ẩn đường ra là tu luyện yêu ma đạo nhất đồ đặc thù gia tộc một cái thiên mục yêu nói gia tộc đem đường ra người coi là con mồi cả tộc phản kháng thất bại thảm tao hủy diệt chỉ có hắn cùng lao mẫu may mắn trốn qua một tiếp hắn không nguyện ý tu luyện đạo này chỉ muốn an ổn may mắn trốn qua một tiếp ta không có để ý miệng thuận miệng cùng phụ thân đề việc này kết quả đại hôn trước một đêm phụ thân giấu diếm ta tại thân gia hiến thịt rượu hạ độc đường g i a người cùng trung thành tuyệt đối g i a phó hộ vệ toàn bộ hạ độc chết một trận đại hỏa đem đường g i a thiêu đến không còn một mảnh phụ thân không có tìm được kính yêu ma đạo tu luyện chi pháp không muốn bại lộ thí chủ tiến xấu mang theo đường g i a hơn phân nửa g i a tài chạy trốn tới đông lâm vương thành làm lên đường g i a gương đồng sinh ý hiên lang trung độc hiểm tử h o à n sinh t ă n g thân đại h ỏ a thời khắc hoàn toàn bất đắc di tu luyện yêu ma nói mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng hắn bởi vì đường ra gương đồng mới tìm được hồ ra rơi xuống hồ tú quyên đem sự tình êm hay nói đây cũng là kính yêu trả thù hồ ra nguy kính yêu vì sao không có gấp giết chết h ồ gia phụ tử chỉ là muốn cho bọn hắn trải nghiệm năm đó trải qua tuyệt vọng nói hiệu nói vượn g hồ an không nguyện ý thừa nhận việc này còn tại rào biện hồ gia gia tài đều là đứng đắn kinh doanh mà đến yêu ma hại người há có đạo lý có thể nói tiểu nữ bị yêu ma mê hoặc tâm trí nàng không đủ tin yêu ma cũng trải qua bắt giữ giải quyết thai họa ngầm liền có thể vạn sự đại cát hồ tam công tử m ặ t sám như cho tiên h thiên cảnh cao nhân cử động để hắn n gửi được không giống bình thường hương vị thừa dịp mấy người không có chú ý chính mình lặng lẽ lui lại ly khai nơi đây thật sự là người đáng thương các bình phát giác không thích hợp chỗ sợ hắn thả hổ về rừng hợp thời nhắc nhở v ô luận người này có cỡ nào o ắ n khuất cuối cùng đã thành yêu ma ám sát hổ ra hơn ba mươi người biến thành yêu ma những năm này ai ngờ bao nhiêu người chết bởi hàn tay yêu ma lẽ ra chấn sát hổ ra người giao cho quan p h ụ xử trí h ổ an không có nhiều lời nắm đ ấ m nắm chặt lại chậm rãi bông ra những năm này đầu nhập bó lớn tiền bạc võ đạo thực lực miễn cưỡng tăng lên tới chân cương cảnh thế nhưng là đối đầu tiên thiên cảnh võ giả không có lực phản kháng chút nào chỉ là một chiêu miệu sát các bình biện pháp không tệ không nhạ sự đoan kết quả là hóa thân yêu ma báo thù người chết thảm ác nhân tiêu xài gia tài của người khác giải quyết yêu k h í ăn mòn vấn đề còn có thể an độ lúc tuổi già người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm đây là kết quả mình mong muốn sao Không không không kinh không khí kinh phải Thiện hưu thiện hưu phải canh chưa thành chuyển nhập cho cho thủ hội, Thủ nhắc thủ hấn chạm đến kính yêu, chuyển công hai chữ sáng lên, thần phong thiên công dương ngươi lần ngươi nên trưởng xuyên tiên tiên đến sáng lên, cùng giờ quả tới. đại ba. báo, báo, báo, bí báo ta ta qua Tào một trùm, một tuyệt tạo. yêu, yêu, ác ác cơ cự âm âm lý truyền công không còn cực hạn tại võ kỹ cùng yêu thuật thiên phú và thần thông cũng có thể truyền công truyền công cho kính yêu thỏa mãn hoàn mỹ thu nợ điều kiện chỉ cần suy nghĩ khé động liền có thể hoàn mỹ thu nợ không sợ thả hổ về rừng tào dương trả lời liền này nói hồ an nghe vậy đáy mắt hiện lên vui mừng đem đến đông lâm vương thành về sau sớm cùng phủ nha một chút quan lại chuẩn bị tốt quan hệ chỉ cần bỏ đi tiền bạc liền có thể bảo đảm chính mình một nhà không lo đây coi như là kết quả tốt nhất hắn vội vàng c h ấ p tay không chỗ ở đối tào dương nói lời cắm t ặ đa tạ đại sư theo lẽ công bằng xử lý sau đó tất có hậu lễ đem tặng hồ tú quên mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng nàng vô lực nhìn xem một màn này phản phất lại về tới đại hôn chi dạng vui mừng hớn hở lấy chồng kết quả biến thành màu m á u chi yến bây giờ chỉ là dẫm lên vết xe đổ thôi gần nhất tinh lực không tốt kính yêu vẫn là giao cho người xử lý đi tiên thiên nhất khí đại thủ ấ n câu thúc lấy kính yêu n é m các bình giao cho chô hàn lý các bình gật đầu đáp ứng chính mình tiếp nhận treo thưởng nhiệm vụ sau đó kết thúc công việc cũng hợp tình hợp lý giải quyết hết trói buộc yêu ma sự tình cũng coi như kết thúc mỹ man đúng vào lúc này tiên thiên nhất khí đại thủ ấ n tiêu tán không có hạn chế kính yêu chính hướng phía mặt to bày tới các h ác bình á o Cắt b ba. Giải trừ bí sao Ngươi thần thông tại sao không giải tại trừ thuật s có ớ móc thông báo một tiếng. Đây chính là muốn chết、người. Cắt chính bình muốn người. báo m Đây là ra ảm đạm ba phần định long bản k h ô n g chế nó tại trước mặt hình thành c h ó i buộc khu vực phòng ngừa cùng k i n h yêu chính diện tiếp xúc k i n h yêu từ bên người bay lượn mà qua không có xuống tay với hắn ý đồ lao tặc nên tiễn ngươi lên đường k i n h yêu không có giết chết hồ gia phụ tử chỉ là muốn cho bọn hắn nhấm nháp tuyệt vọng cùng thống khổ cũng không phải là cũng không đủ thực lực hồ an cùng trốn xa hồ tam công tử hành động trở nên chậm chạp thân thể dần dần hòa rắn hóa thành trong suốt hình người lưu ly kính bọn hắn cuối cùng vì r ế t g ế t đường ra người bỏ ra đại giới cắt bình sửng sốt một lát không khỏi giận tí mặt yêu ma thật can đảm định long bàn hình thành quang mang liền muốn quấn quanh ở kính yêu thân bên trên đem nó chu sát tại chỗ đường hiên không có phản kháng một mặt không thôi nhìn qua hồ tú quên thiên địa tịnh ma đại thủ ấn tiên tiên h nhất khí đại thủ ấn xuất hiện lần nữa vượt lên trước một bước đem kính yêu cầm nã tịnh ma tiên tiên h nhất khí đại thủ ấn bên trong hiện hiện màu xanh trắng lôi quang sáng rõ người mở mắt không ra vô ý thức rời xa nơi đây thu nợ lực lượng chậm rãi tan hết đường hiên hơi mở yêu ma thân thể khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa hóa thành huyết đ ụ c c h i khu hắn vốn là nhân loại hóa thành yêu ma đã mất đi yêu ma đạo lực lượng biến thành nguyên bản bộ dáng thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được kính chi lực một trăm điểm thiên phú kính chi tinh hóa một trăm h thiên phú thần thông điểm kính yêu chi một trăm hai mươi ba đồng yêu t h u ậ t điểm kính chi chiết xạ một trăm hai mươi ba yêu t h u ậ t điểm thần khí hoang cổ kính tào dương không lo được xem xét lần này đạt được thu hoạch á c sợ chi niệm chấn áp đường hiên ý thức làm hao mòn rơi tương quan ý thức xóa đi chuyển công phương diện tin tức màu xanh trắng lôi quang cùng tiên tiên nhất khí đại thủ ấn biến mất không thấy gì nữa tại chỗ không thấy kính yêu tung tích chỉ có một cái nhân loại h thần sắc đần độn c á t bình n ế m qua một lần thiệt thòi lớn định long bàn nổi lên hiện ra đạo văn liền tranh thủ người định tại nguyên chỗ hiên lang hồ tú quên y nhìn thấy nam tử bộ dáng nước mắt trở nên lượn quanh bắt đầu không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp lại l a n g quân nguyên bản bộ dáng vội vàng tiến lên đem định trụ nam tử ôm vào trong ngực nàng cảm nhận được c á t bình tới gần ga mái hộ tiểu kê đem người bảo hộ ở sau lưng vội vàng nói hắn biến trở về người không phải yêu ma còn xin cao nhân thủ hạ lưu tỉnh các bình nhỏ vào con yêu lộ con mắt cẩn thận quan sát không phát hiện được nửa điểm yêu ma khí tức kính yêu thật từ yêu ma biến thành người người thi triển cái gì thần thông các bình có hạn trong nhận thức biết một khi bước vào yêu ma nói lại không đường rút lui lần đầu thấy được tu luyện yêu ma nói yêu ma một lần nữa biến trở về người tào dương háng r ộ n g một cái nói đây là bí truyền một môn thần thông phương pháp này mặc dù có thể để cho tu luyện yêu ma đạo nhân biến trở về người khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng thịnh ma qua đi người lại biến thành nướng ẩn các bình cẩn thận quan sát đường hiên hai mắt ngốc trệ góc miệng còn treo có ngưng kết nước bọn định long bàn thử bông ra trói buộc cẩn thận quan sát người xác thực biến thành đồ ẩn các bình nhìn về phía tào dương ánh mắt phức tạp há to miệm một bụng hỏi tham lại nén trở về tiếp thế xuống xử nên như nào. lý các bình vô vô nhìn về phía hồ tú quân nói còn xin ngươi đi liệt yêu các một chuyến báo cáo việc này đã giải quyết lần này nếu không phải mọc lan tràn biên số hồ gia có người âm thầm tương trợ yêu ma hồ gia cuối cùng cũng sẽ chết được chỉ còn một người chính mình đem không cách nào hoàn thành l i ệ p yêu các nhiệm vụ chân chính giải quyết kính yêu sự tình đã giảm b ấ t đi rất nhiều phiền phức đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ tiểu nữ tử tất có hậu lệ đem tạo nàng xem chừng đem người đỡ đến khuê phòng trên giường ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cho dù đường hiên biến thành nướng ẩn nàng cũng sẽ dốc lòng chiều cố gần nhau cả đời hồ tú quên y đưa tặng lễ vật phá lệ nặng nghề thường dương vàng bạc trâu đáo rực rỡ môn màu còn có đáng tiền đồ cổ võ công bí tịch cùng đan dược so với nguyên bản nhiệm vụ ban thưởng phong phú đầu chỉ lớp m ư ơ i tào dương n ờ i nhắc cầm những n à y nặng n ề tài vật lấy hư hao bảo đao làm danh nghĩa, toàn bộ việc này giải quyết ta cũng nên ly khai tào dương cùng các bình mèo nước gặp nhau giải quyết việc này không có chờ lâu đi xuống ý đồ các bình không biết nên nói cái gì giữ lại hai người lưu luyến chia tay tào dương tìm được còn tại tại chỗ chờ tảo mã cùng bạch cáp một người một ngựa ngay tại thu thập mấy cái du côn lưu manh dù côn lưu manh làm việc không có hạt u ố i nhìn thấy ngựa cùng bồ câu chủ nhân tung tích không rõ muốn đem ngựa cùng bồ câu thuận tay mang về ăn thịt nấu canh đáng tiếc bọn hắn đá vào t ầ m sát bạch cáp hoa thân kiếm khách thân ảnh nhẹ nhàng như kiếm tiên chỉ gặp giữa sân vệ trắng giang khắp nơi mấy người quần áo toàn bộ chém thành mảnh vụn, toàn thân trần chủ tr tào m a xuất thủ đơn giản nhất thú bạo phản phất chân đá ba tuổi đứa bé một vó đánh ngã không ai đỡ nổi một hiệp dù côn bọn lưu manh một mặt hoài nghi nhân sinh xích quả đám da hỏa từ hôn mê trên người đồng bạn đào đi quần áo kéo lấy bọn hắn chật vật chạy trốn tào dương c ư ấ i lên ngựa tớt hướng phía vừa biết được l i ệ p yêu các phương hướng tiến đến đồng tiền q u a n người xem kỹ tự thân thu hoạch vừa lấy được thiên phú và yêu thuật tin tức kính chi tinh hóa kính yêu chi lực ảnh hưởng qua mục tiêu có thể đem hắn hóa rắn kính chi yêu lực nhộn dần càng mạnh tinh thể ảnh hưởng phạm vi càng lớn kính chi chi t sạng Kính kích, thông gương công thể chiết chỉ thể yêu tiêu qua có mục có tấm xạ lần ấ nhất y yêu kính chi bắn ngược lưu hình chi lực, cường độ hạn hạnh định chi chiết chi chiết lực, mức cao xạ xạ xem yêu ma đạo lưu độ ma mà định ra.、Lần、này đạt được thu hoạch không tệ kính trung chi đồng n h ạ y v ọ o phạm vi so trước đó gấp b ộ i nắm giữ rất nhiều tấm gương phương diện năng lực đương nhiên chuyến này thu hoạch lớn nhất vẫn là hoàng cổ kính Trưng 270, Thời không thần khí. Kính thần、mã. Trưng 270, Thời không thần khí. Kính thần không Kính không Kính khí. khí. mã. mã. hoang cổ kính là đường ra thế hệ truyền thừa thần khí trong kính phản phất có được kỳ dị lực lượng dầu dếm bao quát vạn vật đồng tiền q u a n người chỉ có thể thu hoạch có hạn tin tức cụ thể hiệu quả như thế nào còn có đợi trắc nghiệm trong cõi u minh dự cảm nói với mình cái này xưng là thần khí bảo vật không giống bình thường đạo huyền chân khí rót vào hoang cổ kính không có phản ứng tiên tiên h chân khí không cách nào khu động món bảo vật này khí huyết rót vào trong đó kết quả cùng đạo huyền chân khí không có nửa điểm khác nhau kính yêu tài có thể sử dụng bảo vật này sao t ạ ma hướng phía đông lâm vương thành liệp yêu các đi đường tạo dương trên má trái một cái thuần màu trắng sắc nhãn con ngươi lạc yên hoang cổ mặt kính trở nên hư hảo ngón tay tiếp xúc sana như nước gợn sóng nước lấp loáng ngón tay đụng vào thời điểm người đã chui vào trong kính chỉ có một mặt thanh đồng kính dừng lại tại trên lưng ngựa tào mã cùng bạch cắp đối chủ nhân cổ quái kỳ lạ thủ đoạn tập mãi thành thói quen vẫn như c ũ dựa theo chủ nhân mệnh lệnh tiếp tục đi đường tào dương tiến vào hoang cổ cảnh phát hiện hoang cổ kính cùng cái khác gương đồng châu khác biệt bình thường gương đồng chỉ có thể miễn cưỡ n g g ử i thân không cách nào tồn vật hoang cổ cảnh tự thành không gian đại lượng vàng bạc tài vật cùng quý kim loại nặng trồng chất như núi các loại bảo vật bày ra trình t h số lượng đông đảo đây là một cái có thể chữ vật trong kinh nợ chủ không gian có thể chữ vật có thể nó cần cùng thu nợ phối hợp mới có thể phát huy tác dụng v ố n có sử dụng hơi có vẻ dườm già luyện yêu hồ mặc dù có thể coi lại tiểu yêu ma thân thể lại cũng chỉ có thể thu nạp yêu ma thi thể hoang cổ kính xuất hiện ngược lại là một cái ngoài ý muốn niềm vui trong kính thế giới cực lớn phóng nhãn không thấy giới hạn nơi xa là từng cái yêu ma bọn chúng cứng tại tại chỗ không nhúc ních phản phát sinh động như thật pho tượng yêu ma số lượng rất nhiều hồ yêu ngưu yêu xà yêu thỏ yêu còn có từng cỗ hơi mở như như u linh kính yêu yêu ma pho tượng chừng mấy chắm cỗ nhiều bọn chúng duy trì khi còn sống bộ dáng thời gian phảng phất trên người chúng dừng lại các yêu ma còn sống không tào dương đi đến m ộ tại c trong mặt, thủ tới tiếp xúc. kính t băng chấp động giác nazi g chịu được n tìm kiếm lây trong kính thế giới biên giới hoang cổ trong kính giới xa so với trong tưởng tượng còn mưa lớn phạm vi không t u a gì một cái huyện thành địa giới đủ để dung nạp trăm vạn nhân khẩu toàn bộ dùng để chứa đ ự n g vật tư có thể xưng trời lượng thiên lý nhãn thị giác tại trong kính giới biên giới thăm dò không bao lâu hắn phát hiện một cái cửa đồng lớn cửa chính không biết tồn tại nhiều năm vết gì loan lộ cửa chính tả hữu tổ hợp bắt đầu rõ ràng là một cái cấm chữ thanh đồng đại biểu cho một loại nào đó cấm kỵ k í n h yêu nhất tộc tận lực lưu lại một cái cấm chữ khuyên bảo kẻ đến sau tào dương kẻ tài cao gan cũng lớn không cho rằng kính yêu nhất tộc còn có, có thể uy hiếp đến mình đồ vật đưa tay thôi động cửa đồng、lớn. cửa đồng lớn không biết loại tài liệu nào đ ú c thành xa so với trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn không có mười vạn cân lực bộc phát không cách nào đẩy ra cửa này chuyện này đối với cự lực kinh người tào dương tính không được cái gì hai tay gân xanh nổi bật trần phong đã lâu cửa chính một chút xíu mở ra đập vào mắt là hát cám cùng tính m ị c h nơi xa còn có lẽ thẻ pha tạm quang cầu tản ra yếu ớt ánh sáng quang cầu cũng không phải là tự vật cửa đồng lớn mở ra sắt na đại lượng quang cầu như thiểm điện hướng phía nơi đ â y bay lượn mà tới tào dương lấy ra một viên đồng tiền đặt ở lòng bàn tay nhìn về phía quang cầu kính thần tàn hồn trạng thái Kính tào h ầ n t n l dương h biết đồng được không ít n thần ngã linh vô sinh g đạo tổ cùng nguyền ruộ chi thần t là còn tại sinh t đ ộ n kính thần tàn linh tào n dương biết được không ít thần linh vô sinh đạo tổ cùng đáng ạ o h tiếc vị này thần linh đã vất lạc lưu lại thần lực một mực phong tồn tại hoang cổ kính cửa đồng lớn đằng sau biến thành kính yêu tăng thực lực lên thủ đoạn không thể không nói đây là mình đã từng thấy thảm nhất thần linh kính yêu có thể thôn vệ kính thần tàn hồn còn có ảnh hưởng trái chiều tào dương không muốn lấy thân thử hiểm lật tay lại nhiều hơn một cái bàn tay lớn nhỏ h ư ớ n g ấm nắp ấm mở ra nhắm ngay cấp tốc bay tới một cái q u a n cầu quan cầu thẳng đến cửa đồng lớn mà đến luyện yêu hồ chuyển ra hấp lực có thể sưng song hướng lao tới càng nhiều quan cầu lần lượt chạy đến lớn nhỏ không để ự tào dương không xác định luyện, yêu hồ có thể hay không luyện hóa kính thần tàn hồn không có mạo hiểm xác nhận càng nhiều đưa tay khép lại luyện yêu hồ đóng dùng sức đem cửa đồng lớn khép lại phía sau cửa truyền đến rất nhỏ tiếng b a đập cuối cùng quy về tinh mịch luyện yêu hồ trên đạo văn sáng lên luyện hóa lên kính thần tan hồn kính thần tan hồn cũng không phải là hoàn chính thể không chịu nổi cấp độ quá cao luyện yêu hồ luyện hóa tốc độ quá chậm chạp đoán chừng hai ba ngày mới có thể luyện hóa kính thần tàn hồn hoang cổ kính không có cái khác đồ vật cửa đồng lớn sau hát cám chi địa có lẽ có kinh hỷ tào dương không có mạo hiểm ý nghĩ nắm lên luyện yêu hồ khống chế kính trung chi đồng thoát ly hoang cổ cảnh tào mã không biết khi nào đi tới một chỗ ngoại ô túi đầu nhìn xem bên chân cỏ hoang miệng lớn ngai từ khi chủ nhân đầu y yêu ma huyết đục về sau, thực đơn hoàn thành một trăm tám mươi độ đại người truyền đã biến thành ăn thịt ngựa cỏ chó đều không ăn đồ vật một đói đ ổ i tam quan chỉ có thể ăn cỏ b ổ khuyết không hư ngũ tạng miếu bạch cấp đứng bình tĩnh tại đầu cảnh cánh phía trên có kiếm ý lưu động không ngừng vung đánh cánh tựa như một vị kiếm khách nắm lấy s o n g kiếm lợi ư kiếm bạch cấp phát hiện chủ nhân trở về vội vàng nhảy xuống đầu cảnh đi vào chủ nhân trên vai Tụ thanh yêu thuật biết tứ, cục. được bạch cắp ý tứ, chủ Mô âm phòng nhân yêu ý xem xét yêu ma pho tượng mở ra thanh đồng cánh c ử a thu hoạch một cái kính thần tàn hồn nhiều nhất hao tốn thời gian một c h é n trà tào dương nhìn về phía tào mã nó đánh lên phát ra tiếng phì phì trong núi cho thấy chủ nhân s ắ c thực ly khai bốn ngày hai cái ra hỏa đi theo chính mình đã lâu chưa hề từng nói láo không cần thiết liên hợp lại lửa gạt mình húng chi xác nhận việc này thật giả không khó tào dương nghĩ tới điều gì nhìn về phía trong tay gương đồng vốn cho rằng h o a n g cổ kính năng lực chỉ có chữ vật cùng kính thần tàn hồn bây giờ xem ra nó năng lực hoàn toàn không chỉ như thế tào dương nghĩ đến cái gì thả tay xuống bên trong luyện yêu hồ lần nữa thi triển kính trung chi nhãn tiến vào hoang cổ kính thân thể vừa tiến vào hoang cổ trong kinh giới âm thầm tính ra thời gian l ặ n g lặng chờ bắt đầu nửa chén trà nhỏ về sau hắn cấp tốc thoát ly hoang cổ kính lần này tiến vào thời gian không lâu lắm tận lực chú ý tới thời gian biến hóa rốt cục phát hiện mánh khỏe mọc lên ở phương đông mặt trời không biết khi nào nắng gắt giữa trời tiếp cận buổi trưa trên lưng ngựa không biết khi nào luyện yêu h ồ ngừng vận chuyển đạo văn quang mang sớm đã yên lặng tào dương mở ra luyện yêu hồ đóng kính thần tàn hồn biến mất không thấy gì nữa một giọt như thủy ngân chất lỏng màu bạc lẳng đã luyện hóa kết thúc hoang cổ trong kính thời gian quả nhiên k h á c thường hắn chỉ ở hoang cổ trong kính chờ đợi nửa chén trà nhỏ thời gian ngoại giới đã qua hai ngày t à o dương tính ra ngoại giới cùng hoang cổ trong kính giới tranh l ệ n h ước chừng ba trăm năm mươi nghìn ba trăm sáu mươi lần t à h ư u truyền thuyết trên trời một ngày trên mặt đất một năm hoang cổ kính cùng điểm này hoàn mỹ phù hợp đây không phải là phổ thông bảo vật kính yêu đường ra tuyệt đối không phải hoang cổ kính lúc ban đầu chủ nhân kính thần tài lạc chương hai trăm bảy mươi thời không thần khí kính thần mã đây là một kiện thuộc về thần linh bảo vật kiếm một rồi tào dương trợ giúp c á c bình xử lý kính yêu lúc đầu chỉ là tăng lên kính trung chi nhãn cường độ thu hoạch kính yêu cái khác thiên phú và yêu thuật không nghĩ tới ngoài ý muốn đoạt được hoang cổ kính mới là chuyến này lớn nhất thu hoạch bàn về giá trị hoang cổ kính còn xa hơn tháng qua hoàn thành thuế biến chu tàn h ậ n sớm một chút đạt được bảo vật này cùng một chỗ cấp cho hạ bạn bây giờ có thể hoàn mỹ l o i nợ hoang cổ trong kính có không gian thời gian lưu động khắc t h ư ờ n g bao quát thời gian cùng không gian có thể sưng một kiện thời không thật khí trước mắt chỉ phát hiện chữ vật thời gian chậm chạm cùng kính thần tàn hồn ba loại c h ố tốt Bởi vì nợ chủ không gian vì v nợ không nguyên nhân, chủ chữ ậ tiếp h ơ có chậm chạm có có cùng có chỉ cần cổ hóa hóa trùng hợp, giá trị thấp nhất, thời gian chậm chạp có giá trị nhất, thể thời thể thi thể, chỉ cần đi vào hoàng cổ trong kính giới đợi, xuất thời thành. t gian luyện gian luyện hoang kính hiện lần nữa thời điểm đã luyện hóa hoàn giá giá giới hợp, hồ phối hợp, đợi, dài mới đi điểm i ma yêu yêu vào đã theo là tiết kiệm thu nợ thời gian hoang cổ kính một ngày ngoại giới một năm v ạ n năm đạo hạnh yêu ma cũng có thể hoàn mỹ thu nợ cái này trình độ nhất định có thể làm cho mình thực hiện trường sinh tào dương lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này hoang cổ trong kính giới đợi chỉ là s ố n g luồng thời gian nắm giữ trung cực cường hóa từ thần về sau thọ nguyên vô tận không cần sử dụng loại phương thức này tiến hành cái gọi là trường sinh huống chi hoang cổ trong kính giới nghỉ ngơi một ngày tiêu hao tuổi thọ là một ngày vẫn là một năm hoang cổ kính phải t r ă n g còn có cái khác điều khiển chi pháp ảnh hưởng hiện thực khu vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua chỉ cần hoang cổ trong kính giới tốc độ thời gian trôi qua biến thành ngoại giới một ngày hoang cổ trong kính giới đi qua ba trăm sáu mươi lăm ngày chính mình liền có thể tại hoang cổ cảnh bên trong giới thu hoạch được ba trăm sáu mươi lăm ngày trưởng thành luyện yêu hồ luyện hóa bảo vật đề vào trong đó ngoại giới nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể thu hàng giá trị mới có thể tối đại hóa hoang cổ kính chưa xác nhận phải trăng có tương tự năng lực vẫn là không có tìm tới hoang cổ kính chân chính sử dụng chi pháp hắn đ ối hoang cổ kính lợi dụng còn dừng lại tại nguyên thủy nhất giai đoạn kính yêu nhất tộc chỉ sợ không có nắm giữ hoang cổ kính sử dụng chi pháp nếu không đường ra nắm giữ cái này thời không thần khí sẽ không rơi vào diện tộc kết thúc trừ cái đó ra một cái biện pháp khác là thu hoạch kính thần chi lực kính thần hư hư thực thực hoang cổ kính chân chính chủ nhân nắm giữ kính lực lượng của thần phải trăng mới là mở ra hoặc là sử dụng hoang cổ kính chìa khóa điểm này còn có đợi tào dương lấy ra luyện yêu hồ nhìn qua luyện hóa mà đến một đoàn chất lỏng màu bạc mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị đây là luyện hóa kính thần tàn hồn lưu lại tinh hoa không cách nào xác nhận luyện yêu hồ có thể hay không giải quyết cất g i ấ u hai hoàng ẩm vẫn là như trước kia tào mã ăn trước xác nhận phải chăng có vấn đề cho người mới đổ vật nếm thử tào dương sợ kính thần tàn hồn tinh hoa cất g i ấ u lực lượng quá mạnh tảo mã bạo thể mã chết vẹn vẹn lấy ra hơn một m ư i ọ t chất lỏng màu bạc đưa tới đây là tảo mã yêu nhất câu thực lực tăng lên tấn mãnh trong mắt nó hiện lên ý mừng hơn một mươi dọn tào mã trong mắt màu bạc q u a n g mang chất động sau một khắc kỳ dị lực lượng theo nó thể nội bộc phát hướng phía xung quanh bốn phương t á m hướng dâng trào đây không phải là huyết mục lực lượng mà là tính chất cực cao kỳ dị lực lượng tào mã đôi mắt lộ ra uy nghiêm cùng thần thánh cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác nương theo lấy con ngựa tê minh thanh nó nghe được nói bóng gió cho ta càng nhiều lực lượng tào mã còn muốn càng nhiều kính thần tàn hồn tinh hoa đây là ăn được nghiện sao không giống với t r ư ớ c kia đầu uy yêu ma huyết mục tinh hoa kính thần tàn hồn tinh hoa rõ ràng có kỳ dị lực lượng luận yêu hồ không cách nào đem loại lực lượng này loại bỏ sạch sẽ, sẽ mới có thể xuất hiện loại biến tào dương lấy ra một viên đồng tiền quăng lên đồng tiền q u o n g người thu hoạch tạo mã tin tức thanh trạng thái bên trong nhiều một cái thần khải đây là yêu ma huyết đ ụ c tinh hoa chưa từng có xuất hiện qua vấn đề chẳng lẽ vật này thật có thai hoàng ẩm tào dương nhìn qua còn lại chất lòng màu bạc không biết nên xử trí như thế nào đối mặt muốn đòi lấy tạo mã do dự một chút vẫn là đem còn lại kính thần tàn hồn tinh hoa toàn bộ đầu huy xuống dưới kết quả như thế nào còn có đợi nghiệm c h ứ n g tạo mã ai đến cũng không có cự tuyệt một g ọ t không dư thừa toàn bộ đem nó lướt vào màu đỏ thấm lông tóc bắt đầu từ thân thể chóc ra lộ ra huyết lục màu bạc đường vân trải rộng toàn th từng cây ngắn mảnh màu bạc l ô n g tơ dần dần dài ra nó trong mắt ngay tại cấp tốc biến hóa không còn là dĩ vang thanh tịnh ngựa đồng vô số đại lượng nhỏ bé tinh thể lưới kết cấu đôi mắt phảng phất biến thành tinh bích kính tổ hợp nói đúng ra đây là vô số gương soi mặt nhỏ tổ hợp mà thành tinh kính c h i động t à o mã đợi tại nguyên chỗ càng ngày càng nhiều biến hóa kỳ dị sinh sôi cho dù ai cũng sẽ không cho là đây là một thất ngựa bình thường t à o dương một mực lấy đồng tiền con người tiến hành tìm kiếm không hiểu may mắn không có nuốt xuống không biết tính thần tinh hoa nếu không ai ngờ chính mình lại biến thành quái vật gì t sán sán giờ khác này nó chân chính hoàn thành thể biến hóa thành gần như yêu ma hoàn toàn mới giống loại đồng tiền u o n người thu hoạch tin tức tạo mã biến thành kính thần mã luận yêu hồ cũng không phải là không dùng được có lẽ là luyện hóa trong đó tạp chất cùng yêu ma chi lực kính thần mã không có nửa điểm yêu khí đây là một loại khác hẳn với người bình thường nhận biết loại sản phẩm mới không chỉ có như thế k i n h thần mã còn nắm giữ một loại thiên phú và hai môn thần thông thiên phú tên là k i n h thần c h i lực k i n h thần mã có thể tự do trong gương xuyên toa hành động tăng lên trăm lần trong gương lực không chế cùng cường độ kính mã giới đồng k i n h thần mã triệu hoán chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái gương tạo thành tinh bích kính t ư ờ n g mỗi mặt tinh bích kính t ư ờ n g đều có thể bắn ngược mục tiêu hữu hình cùng vô hình công kích bắn ngược uy lực hạn mức cao nhất xem thực lực bản thân mã định ra hư không tri tính kính thần mã có thể tại trong hư không ngưng tụ được không sẽ rơi xuống hư không tri tính dẫm đạp hư không chi kính tại trên bầu trời tự do chạy cùng hư không nhảy vọt chương hai trăm bảy mươi mốt vô yêu thành hạ yêu treo thưởng chương hai trăm bảy mươi mốt vô yêu thành hạ yêu treo thưởng tào mã nuốt một cái kính thần tàn hồn tinh hoa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất có thể xương bay vọt về chất kính thần tàn hồn tinh hoa có thể cải biến tạo mã bản chất ẩn dấu không biết thai hoàng ẩm tào dương đối với cái này trong lòng còn nghi vấn không dám t ù y tiện phục dụng kính thần tàn hồn tinh hoa bất quá vật này cũng không phải là đối với hắn vô dụng hắn có thể từ kính thần mã chỗ thu hoạch lực lượng nắm giữ nó sử dụng thiên ph thậm chí có thể sáng tạo ra như kính thần mã mới giống loài thu nợ thu hoạch lực lượng của đối phương thu nợ đạt được lực lượng có thể xóa đi hết thể cất giấu hai hoàng ẩm đây mới là thích hợp nhất giải quyết chi pháp xa so với trực tiếp phục d ụ n g kính thần tàn hồn tinh hoa càng thêm an toàn tào dương lấy ra hoang cổ kính đặt ở kính thần mã trước mặt mô phỏng âm thanh yêu thuật tới c â u thông bắt đầu ngươi có thể hay không khống chế món bảo vật này tốc độ thời gian trôi qua kính thần mã nắm giữ lực lượng gần sát tại kính thần chi lực cố lực lượng này có lẽ có thể không chế hoang cổ kính ảnh hưởng hoang cổ trong kính giới tốc độ thời gian trôi qua tốc độ thời gian trôi qua từ chậm chạp biến thành gia、tốc. kế hoạch có thể thành công hay không còn cần tiến hành nếm thử truyền công mô phỏng âm thanh yêu thuật về sau kính thần mã nắm giữ miệng nói tiếng người năng lực há miệng ở giữa thanh âm chấn động nói ta thử một lần lực lượng mới trưởng không còn chưa đủ thuần thủ kính thần mã nâng lên móng ngựa một đạo màu bạc quang mang rơi vào hoang cổ kính bên trên kính thân nhẹ nhàng chấn động loại chấn động này cực kỳ yếu đớt gần như khó mà phát giác xuất hiện biến hóa là một tin tức tốt kính thần chi lực xác thực có thể sử dụng hoang cổ kính có hy vọng cải biến hoang cổ cảnh bên trong giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua một lát sau kính thần mã thu hồi móng ngựa, trong mắt lộ ra ta xác thực có thể ảnh hưởng cái gương này bất quá cái gương này tiêu hao lực lượng quá lớn thực lực của ta còn thiếu rất nhiều một cái kính thần tàn hồn mang tới tăng lên quá ít không cách nào cải biến hoang cổ trong kính giới thời gian việc này giải quyết không khó hoang cổ trong kính giới cửa đồng lớn sau còn có không ít kính thần tàn hồn một hơi luyện hóa về sau đủ để mấy chục lần tăng cường kính thần mã thực lực đi theo ta tào dương cùng kính thần mã chui vào hoang cổ kính bạch cắp theo sát phía sau đầu của nó nặng nề mà đâm vào trên gương không cách nào chui vào trong đó nó kêu rột rột bắt đầu có loại bị người vứt bỏ cảm giác lần thứ hai đẩy ra cửa đồng lớn tào dương lần nữa gặp được kính thần tàn hồn kính thần tàn hồn cảm nhận được kính thần mã nhanh chóng hướng phía kính thần mã v ọ t tới kính thần mã cũng là sinh ra mãnh liệt tan dục vọng không kịp chờ đợi muốn đem kính thần tàn hồn nuốt sống vào bụng tăng cường thực lực của mình tào dương đưa tay đem ngựa đầu ấn trở về cảnh cáo nói cái này đồ vật sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi không có luyện hóa trước không thể phục d ụ n g kính thần mã đạo hạnh trình độ không cao tùy tiện nuốt kính thần tàn hồn tất nhiên sẽ bị đồng hóa đại lượng phục dụng kịp thời ngừng thuốc luyện yêu hồn lấy đi chín cái kính thần tàn hồn mặc mạc hoang cổ trong kính giới thời gian khắc t h ư ờ n g tào dương không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu số g ư ớ i mang theo kính thần mã vội vàng lý khai lần này tốn hao thời gian không dài ngoại giới vẹn vẹn qua không đến hai canh giờ sơ bộ nghiên cứu hoang cổ kính hao tốn sáu ngày thời gian thời gian dài cùng cái đồ chơi này liên hệ dễ dàng trở nên chết sớm vẫn là mau chóng giải tỏa trung cực cường hóa t ự thần tào dương c ư ấ i lên kính thần mã trên bờ vai đứng đấy bắt cáp lái về phía xa xa cửa thành liệu yêu các không phải chính thức thừa nhận thế lực ty chức cùng trấn yêu ty t r ư n g hợp không có khả năng đặt chân ở đông lâm vương thành nó cùng thanh sơn phụ thành, thành lập một tòa thành trì tào ê n l Vô Yêu Thành. t à dương cưới kính thần mã đưa i ngoài đến thành, bọn n cửa thủ h vệ như lâm đại địch nhìn h về p í kính thay ầ n hiển nhiên đem nó trở thành mã, đem m yêu trở ê Yêu Yêu yêu u luận ma điểm hai không không thể Thành. Thành chữ, Vô Vô tiến trọng còn gì bất cái vào là sờ ố n không được thành. Nó không ôn thuần.、Tàu、dương g yêu yêu thay đều ma ma, đưa được vào Tào phải rất s sờ mặt ngựa kính thần mã nhắm mắt lại vô ý thức ngẩng đầu lên n ê n h ợ p cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác hai vị thủ thành vệ hai mặt nhìn nhau không biết nên ứng đối ra sao đúng vào lúc này một vị gánh vác trọng kiếm nam tử từ phía sau đi ra nói miệng không bằng chứng mắt thấy mới là thật chúng ta cũng không thể cầm dân chúng trong thành tính mạng mạo hiểm một giọt quan yêu lộ nhỏ vào trong mắt không ngừng tại t à u dương cùng kính thần mã trên thân bắt đầu đánh giá à xác thực không có yêu khí chẳng lẽ là ngựa bên trong dị t r ù n g ngựa tốt các hạ là không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích cho dù ai đều có thể nhìn ra kính thần mã không giống bình thường chỗ không có yêu khí tính cách ôn thuần quả thực là đi ra ngoài bên ngoài thiết yếu thần câu dù là ngân ngựa trình độ anh tuấn phong cách bên ngoài chuyện tay bán cho cái nào đó hảo môn nhị thế tổ cũng có thể kiếm được gấp mười 10, gấp trăm lần giá cả kính thần mã nhìn chăm chăm muốn mua kiếm khách của mình đánh lên phát ra tiếng phì phì trong núi có chút không vui con thông nhân tính không bán tào dương không có chút nào phản ứng ý nghĩ nhìn qua hai vị thủ thành vệ ta có thể hay không đi vào quan yêu lộ xác nhận kính thần mã cũng không phải là yêu ma bọn hắn không có ngăn cản đi xuống tất yếu vội vàng cho đi tào dương cưỡi ngựa đi vào vô yêu thành phản phất biến thành nhất đẹp trai người dọc theo đường nao nhau t r ô n g lại lực chú ý cùng nhau rơi trên người kính thần mã một màn này cực kỳ giống mới gặp khương t r ư ứ n g không cưới lục lân yêu mã tiến vào lạc thủy phủ thành trang cảnh bất quá lục lân yêu mã so với kính thần mã kém xa tiên tiên chân khí bộc phát chấn động bốn phương tám hướng muốn có ý đồ xấu như quỵ xà thần biến mất không còn một mạnh tiên tiên cảnh cường giả là cao thủ đứng đầu nhất ít có người dám can đảm trêu trọc cũng chỉ có như thế cường giả mới có thể chấn nhất đạo trích bảo vệ dị ngựa thần câu tào dương bên thai trở nên thanh tính bắt đầu hắn ngầm đầu nhìn về phía v ô yêu thành cao nhất kia tòa nhà kiến trúc l i ệ p yêu c á t ngân nguyệt thành l i ệ p yêu c á t chỉ có chín tầng v ô yêu thành l i ệ p yêu c á t tổng cộng mười tầng v ô yêu thành cùng ngân n g u y ệ t thành l i ệ p yêu c á t thiết lập điều kiện giống nhau cựu tinh l i ệ p yêu sư đối ứng chính là tiên thiên cảnh v õ giả mười tầng đối ứng hẳn là phía trên tiên thiên cảnh thiên nhân cảnh l i ệ p yêu c á t không thể dẫn ngựa lên lầu tào dương đem kính thần mã cùng bạch cắp an t r ỉ ở bên ngoài nhà nhanh chân đi vào trong đó hắn lấy ra ngân nguyện thành liệu yêu sư lệnh v u yêu thành cùng ngân nguyện thành liệu yêu sư khiến có thể thông dụng một đường thông suất không trở ngại thuận lợi đi vào liệu yêu các lầu tám hẳn ánh mắt sâu thẳm dường như thân dung thiên địa rõ ràng người tại phụ cận lại có loại xa c u ố i chân trời cảm giác chương hai trăm bảy mươi mốt vô yêu thành h ả i yêu treo thưởng thị giác cùng cảm giác xuất hiện khác biệt làm cho người có chút khó chịu ngươi chính là ngân nguyệt thành liệp yêu sư như thế niên kỷ liền đạt tới tiên t h i ê n cảnh quả nhiên là thiên tri tiêu tử bực này tuấn kiệt lẽ ra tiến vào thiên k i ê u bảng vì sao các hạ nguy ngập vô danh trung niên nam tử đối mặt tào dương hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt cười tự giới thiệu mình tại hạ là vô yêu thành liệp yêu các chủ họ tử gặp qua từ các chủ tào dương chấp tay xem như lấy hết cấp bậc lễ nghĩa người có trí riêng tại hạ từ trước đến nay không thích h ư danh ngựa của ngươi không tệ có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích từ các chủ tại liệt yêu các tám tầng tận l ự c t chờ đồng dạng đối kính thần mã cảm thấy hứng thú không nên gấp gáp cự tuyệt ta cho chỗ tốt không phải bình thường tài vật t người, người bình thường chỉ có thể xuất gia vàng bạc tri vật không có khả năng đả động tiên tiên cảnh cao nhân thần binh định tiêm nội công tuyệt học truyền thừa cùng phù bảo không đồng dạng đây là tiên tiên cảnh cao thủ đều tâm động bảo vật từ các chủ mở ra như thế phong phú điều kiện đại khái từ kính thần mã trên nhìn ra mánh khỏe tào dương ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng nhẹ nhàng trả lời không đổi chính mình bồi dưỡng kính thần mã đã lâu biết được hắn rất nhiều bí ẩn không có khả năng đem n ó bán ra ngoài tào dương không thiếu hụt bảo vật phổ thông thần binh cùng phù bảo khó nhập pháp nhãn của hắn càng không nguyện ý vì thế mạo hiểm từ các chủ tràn ngập thâm ý nhìn qua tào dương một chút tự tuyệt yêu cầu người không nhiều hắn lòng bàn tay tìm tỏi tào dương bên hông treo liệp yêu lệnh rơi vào lòng bàn tay hắn năm ngón tay phát động lần nữa trả lại thời điểm liệp yêu lệnh ph thiên thiên cảnh võ giả đợi tại tầng thứ tám quá khuất tài tầng thứ chín mới xứng với ngươi tào dương không có cự tuyệt đưa tới cửa h ả o ý bắt lấy mới liệp yêu lệ n h tầng thứ chín liệp yêu sư nhiệm vụ đối ứng là ngàn năm đạo hạnh cấp độ yêu ma treo thưởng phong phú đạt được chỗ tốt nhiều một cách đặc biệt lại càng dễ tìm tới phù hợp yêu cầu mục tiêu người thay đổi chủ ý muốn trao đổi thần m i n h tùy thời có thể đến nay tầng thứ mười t ì m ta từ các chủ thân ảnh trở nên mơ hồ như gió xuân trầm trầm tán đi tào dương từng cùng thiên nhân cảnh cung viễn giao thủ qua có thể người này là chú thần giáo thần sứ biến thành n g u y n rụa tà linh võ đạo phương di từ các chủ chân chính thể hiện ra mấy phần thiên nhân cảnh phong thái tào dương không có tại t ầ n g thứ tám chờ lâu xuống dưới từng bước mà lên một đường đ a n g lâm liệp yêu các t ầ n g thứ chín tầm thứ chín mười phần q u ọ n cụ vẽ chiêu đ á i gặp người liền triển lộ tiểu dung thái độ cung kính nói gặp qua đại sư đại sư là gương mặt lạ chẳng lẽ là cái khác liệp yêu các liệp yêu sư h ã n cung kính đem một bản tin h mỹ mạ vàng đồ sách đưa tới vô yêu thành yêu ma đồ sách cùng cái khác địa phương không đồng dạng ngài có thể lặn xem một hai so sánh tham chiếu so sánh yêu ma đồ sách cùng dĩ vãng đạt được khác biệt đây là cao nhất yêu ma đồ sách ghi chép đại lượng yêu ma tin tức. tào dương tiện tay lặn xem y ê u m a đổ sách tranh minh họa mười phần t i n h m g ị sinh động từng cái y ê u m a tin tức ghi lại ở đây hạ bạn cùng kỳ kim ô đàng xà cùng thao thiết các loại đã biết y ê u m a đều bày ra ở bên trong còn có rất nhiều dĩ vãng chưa từng gặp qua y ê u m a loại này y ê u m a đổ sách được sưng tụng đầy đủ duy chỉ có không thấy viên y ê u tin t ứ c bọn chúng phảng phất không thể đề cập cấm kỵ không dám ở y ê u m a đổ sách bên trong nâng lên vụ vật tào dương trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung có chút ý tứ liệu yêu các tại di quốc được sưng tụng màu xám sinh ý yoma đổ sách không có ghi chép thiên viên người tin tức có hạn phạm vi bên trong ti trình đông ộ l hải nam thất họa sát hơn. Yêu đảo xuất hiện một đầu ngàn năm đạo hạnh cự sĩ hồ sa thuyền đánh cá cùng thuyền hàng hủy hết cần săn rết này y u m a giải quyết hậu hoạn nam lâm chấn một hộ thôn dân trong nhà xuất hiện yêu ma liệp yêu sư nhiều lần xuất thủ đều bị yêu ma giết chết đã xác nhận đây là một cái có được đã ngoài ngàn năm đạo hạnh bà tinh đông hải thương trúc đảo có một đầu dao long gây sòng gió chế tạo hải khiếu đại lượng người vô tội chết thảm triệu hoắn có chí chi sĩ cộng đồng d i ệ t trừ này áp dao tào dương nhìn qua trên khay hơn năm mươi cái săn yêu treo thưởng quần chủ ngàn năm đạo hạnh yêu ma xa so với theo dự liệu còn nhiều hơn mười tầng chỉ sợ còn có không ít cao hơn thực lực yêu ma treo thưởng quần chủ tại sao lại góp nhặt nhiều như vậy suy nghĩ cẩn thận cũng liền không kỳ quái tiên thiên cảnh cấp độ được xưng tụng cao nhân có t hải ể hưởng thụ n yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, là... yêu tiên n g ư tiên cảnh võ giả có thể ngự khí phi hành thực lực mạnh nhất địa phương vẫn là lục địa bầu trời cùng trong hải dương sẽ chịu ảnh hưởng khó mà thi triển hết toàn lực không ít yêu ma ở trong b i ể n còn có thể rõ rệt tăng thực lực lên điều này cũng làm cho hải yêu nhiệm vụ trở nên càng thêm khó giải quyết khó mà giải quyết cựu tinh liệt yêu sư nhóm nhìn thấy ngàn năm trong b i ể n các yêu ma treo thường cũng cảm thấy đau cả đầu sẽ chỉ chọn lửa còn tại lục địa bên trong yêu ma tiến hành săn yêu nhiệm vụ tuy nhiều chân chính có thể giải quyết nhiệm vụ không nhiều tào dương cùng phổ thông tiên tiên cảnh võ giả không đồng dạng hải lục không tam tê cường giả trong b i ể n yêu ma tính không được cái gì cái khác tiên tiên cảnh cường giả sợ như sợ cọc có thể đối chính mình chỉ là món ăn trong âm tào dương trong mắt hiện ra ánh sáng nhạc không ngừng tại liệu yêu các treo thường trên quan sát tỉ mỉ hắn muốn đem tất cả ngàn năm đạo hạnh yêu ma toàn bộ ghi lại lực chú ý trọng điểm rơi vào d a o long yêu ma treo thưởng bên trên d a o long gây sóng gió làm hại một phương cái này có phải hay không đại biểu cho đem nó hoàn mỹ thu nợ có thể thu hoạch được chủ nợ chuyên môn cường hóa trước kia đạt được d a o long thiên phú và yêu thuật cấp độ quá thấp một chút cần tăng lên uy lực cái này ngàn năm đạo hạnh trở lên d a o long đúng là một cái cực tốt lựa chọn ta đối đầu này d a o long cảm thấy hứng thú cố ý tiến đến thử một lần tào dương vừa đón lấy nhiệm vụ xa xa nghe được phía dưới chuyển đến thanh â m cùng kinh hô thanh â m lâu chín cửa sổ hướng phía dưới quan sát sao động nơi phát ra chính là k Kính từ h ầ n mã các chủ một vị hoa h p đứng tại tầng thứ mười hắn ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới kính thần mã chương hai trăm bảy mươi hai không biết tự lượng sức mình vo đạo thánh thể chương hai trăm bảy mươi hai không biết tự lượng sức mình vo đạo thánh thể tào dương không có tại l i ệ p yêu c ắ t chờ lâu xuống dưới dọc theo bậc thang xuống lâu lớn mật yêu mã dám can đảm ở l i ệ p yêu c ắ t t r ư ớ c đả thương người quát mang tiếng vang lên một vị cầm trong tay chẳng mã đao l i ệ p yêu sư từ l i ệ p yêu c ắ t đi ra bên hông hắn treo thất tinh l i ệ p yêu sư lệnh một bộ khí thế hung hăng bộ dáng trường đao lôi cuốn lấy chân ý hóa thành một đạo d à i lụa màu bạc thẳng đến đầu ngựa mà đi xuất thủ không lưu tình chút nào đây là muốn một đ a o chém giết kính thần mã chủ nhân khuyên bảo qua nó không e rằng cho nên đả thương người, người khác nếu có sát ý liền không đồng dạng cũng không thể địch nhận khi dễ tới cửa vươn cổ chịu chết đi một tiếng to rõ hổ gầm thanh n m vang lên kim quan g ngưng tụ mà thành cự hổ từ phía sau lưng nhảy lên mà tới mở ra miệng to như chậu máu đem người cắn đao khách phấn khởi phản kháng đao quan g hóa thành màu bạc tàn nguyện liền muốn giết một cái hồi mát thương kim hổ miệng có kỳ dị lực lượng có thể áp chế chất cương giam cầm lực lượng trên lưới đao ngưng tụ ra màu bạc quan mang cấp tốc cảm đạp đao khách trở nên suy yếu bất lực bất lực nắm cầm trường đao chỉ có thể mặc cho nó rơi xuống trên mặt đất tào dương từ liệp yêu các chậm rãi đi ra đôi mắt bên trong hiện ra màu vàng kim lanh quang đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân không khỏi không đem bản tôn để ở trong mắt màu vàng kim cự h ổ cũng không phải là tân trưởng cầm thủ đoạn mà là t i ê n thiên nhất khí đại thủ lớn cùng mô phòng hình yêu thuật tổ hợp mô phòng hình yêu thuật không chỉ có thể để thân thể mô phòng hóa biến hình chân khí cũng là có thể tiến hành biến hóa tiên thiên nhất khí đại thủ lớn là khương gia bảo khố đoạt được tuyệt học vô cùng có khả năng bại lộ đồng phương bất bại áo lót ngụy trang qua tiên thiên nhất khí đại thủ lớn mặc dù không cách nào tăng lên đi lực lại có thể ngăn chặn triều đình những k u y ề n nghe vị đổi thân là chủ tử khó từ tội lỗi người đạt đến tiên thiên cảnh không có nghĩa là có thể tại vô yêu thành muốn làm gì thì làm trong đám người truyền đến thanh lãnh thanh âm người đến là một vị kiếm khách nhìn qua hơn bốn mươi tuổi nhân kỷ một bộ thanh ý ỉa eo treo hát tuệ trường kiếm hắn buộc tóc thành quan mi tâm màu son giống như điểm sơn bờ môi mỏng manh cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác trọng yếu nhất chính là hắn phát ra khí thế rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh cường giả tuyển sinh kiếm l i ệ p yêu các có ít tiên thiên cảnh cường giả tương truyền chém giết qua năm đầu ngàn năm đạo hạnh yêu ma một kiếm tiên sinh thanh thật sự cho rằng tiên thiên cảnh liền có thể tại vô yêu thành muốn làm gì thì làm lần này đụng phải xương cứng đi rất lâu chưa từng gặp qua tiên thiên cảnh cường g i ả đại chiến tào dương ngẩng đầu nhìn về phía liệp yêu các lầu mười tầng một đôi tròng mắt lãnh đạo nhìn chăm chú lên nơi đây hai vị tiên thiên cảnh phát sinh xung đột không phải với nhỏ từ các chủ cũng không mở miệng ngăn cản đao khách cùng vị này tiên thiên cảnh cường g i ả đại khái xuất là từ các chủ phái tới thăm dò người muốn thăm dò thực lực của ta tiên thiên cảnh cũng không đủ tư cách trừ khi thiên nhân cảnh cường già tự mình hạ tràng tào dương không có chú ý điều khiển thế cuộc từ các chủ nhìn về phía giữ trước quân cờ tuyệt s i n h kiếm n g ư ờ i lợi như thế nào màu vàng kim cự hổ phảng phất vật sống vung đầy đầu miệng bên trong ngậm đao khách như vứt khăn lau căng bay ra đi t r u n g điệp đâm vào xa xa trên vách tường ngất đi tại chỗ màu vàng kim cự hổ trong mắt thú lãnh giống như một đầu chân chính yêu ma cự hổ nhắm người mà phệ cảm giác gác bách mãnh liệt đánh tới người vây quanh chỉ cảm thấy một trận sợ hãi nhịn không được hai chân run rẩy nhắc gan người nước tiểu như suối tôn bọn hắn thất kinh trốn hướng phương xa giờ k h ắ c này bọn hắn rốt c ụ c minh bạch tiên tiên cảnh cường đại chỉ là chiến đấu dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn chết không có chỗ trôn một chút thời gian liệp yêu các t r ư ớ c c h ố n g rông một mảnh chỉ còn lại hai người một ngựa một bộ câu tuyệt sinh kiếm nhìn thấy tào dương thanh tràng không che giấu nữa cường đại tiên tiên c h â n khí h ắ c tuệ bội kiếm nhẹ nhàng chấn động hắn đôi mắt nổi lên nặng nễ không có tình cảm thanh â m sáng lên nơi này không phải yêu xúc dương ai địa phương đã dám ở vô yêu thành đả thương người hoặc là ngươi chém nó hoặc là bản tôn thay ngươi chém nó tào dương khí thế việc nhân n ư c không nhường ai cây kim so với cọ dâu và ngươi cũng xứng sai xử ta ai cũng có thể đối với mình khoa tay múa chân thật coi chính mình là bùn n ặ n hay sao vất vả đem thực lực tăng lên tới tiên tiến cảnh cũng không phải là bị người khi dễ bản tọa nhìn xem miệng của ngươi lợi hay là của ta mũi kiếm tuyệt sinh kiếm thủ trưởng đặt tại hát tuệ trên trường kiếm sau m ộ t khắc lưới kiếm bông nhiên ra khỏi vỏ t r ầ n hắn giống chi chữ bộ pháp hát kiếm giống như một đầu thổ tín màu đen cự mãng bông nhiên l ư ớ t về phía kính thần mã tuyệt sinh kiếm huy động trường kiếm không có bất kỳ dừng lại gì bất luận cái gì ngăn tại phía trước tri vật đều đem một kiếm c h ẳ n chết màu vàng kim yếu hổ tấn công mà tới màu đen cự mãng mở ra miệng r i á n sinh ra hấp lực tựa như ba xà mở ra miệng to như chậu máu mang theo xe rách không khí kiếm rít g à o thanh âm tuyệt học kiếm mãng thú long đây là một vị võ đạo cường giả lấy kiếm mô phỏng ba xà sáng tạo tuyệt học am hiểu lấy nhỏ đánh lớn kiếm mãng có thể trong nháy mắt nuốt vào cũng xoắn nát tự thân gấp mười tri vật kiếm là chuyên môn vì chính mình lượng thân chế tạo t h â n m i n h phối hợp tuyệt học kiếm mãng thú long đã từng săn g i ế t đếm rõ số lượng đầu ngàn năm đạo hạnh yêu ma sông g a u y danh hiến hách tiên t i ê n nhất khí đại thủ l n mới học không lâu cấp độ quá thấp trong nháy mắt xoá võ giả cuối cùng cần nhờ vũ lực nói chuyện tào dương một chút nhìn ra môn tuyệt học này bản chất nằm nấm bỗng nhiên mấy lần bành trướng thiên thiên chân khí hóa thành vẩy dàn bám vào tại trên cánh tay đây là nguy trang kỳ thực vận dụng b a xà chi lực người như mũi tên tiêu xạ mà ra vượt lên trước một bước ngăn cản tại kính thần mã trước mặt giơ lên trên bàn tay hiện hiện kim sắc qua mang tay không chụp vào hát tuệ trường kiếm côn vọng một đôi tay không cũng dám cùng t h ầ n binh đối kháng chính diện đơn giản không biết lượng sức tuyệt sinh kiếm nguyên bản chỉ tính toán giết ngựa người này không biết trời cao đất rộng vậy liền phế bỏ hắn một cái tay để cho hắn minh bạch thiên ngo hát tuệ trường kiếm cùng lớp vẫy màu vàng nóng thủ trường chạm vào nhau trong dự đoán đưa cánh tay xoắn nát thành bùn tràn g cảnh cũng không xuất hiện nô ra bàn tay lớn một thanh nắm lấy mũi kiếm thần binh trường kiếm c h ạ m yêu trừ ma mọi việc đều thuận lợi giờ k h ắ c này phản phất như gặp phải khắc tinh một kiếm thế mà không cách nào chặt đứt võ giả thủ trường một màn này không chỉ có chấn kinh tuyệt sinh kiếm liệt yêu các mười tầng quan chiến từ các chủ động dạng s ắ c m ặ t đại biến chương hai trăm bảy mươi hai không biết tự lượng sức mình vo đạo thánh thể t r á c không được người này đối thần binh lợi khí không có hứng thú chỉ vì hắn khổ luyện trình độ đã có thể so với thần binh đây là cỡ nào khổ luyện tuyệt học đơn giản kinh tế h hai tục khổ luyện một đạo sự suy thoái đã lâu khổ luyện ngoại công tốc độ tu luyện chậm chạp hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ có thể đem nó tăng lên tới ngăn cản thượng đảm bảo khí tình trạng lại hướng lên chính là một đạo khó mà vượt qua lệch trời hao phí tâm huyết cả đời đều không làm nên chuyện gì không có thuế biến trước khổ luyện thân thể không cách nào cùng yêu m a thân thể so sánh tốc độ tu luyện chậm chạp đám võ giả đều xua đổi như rắc tỉ khổ luyện ngoại công tuyệt học trở thành r ắ c r ờ nhất võ kỹ hồi lâu chưa từng xuất hiện nổi danh cường giả không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại xuất hiện một cái trên đời hiếm thấy yêu nghiệt kinh diễm đ á n người t h à nhưng tựu mà người đỉnh trước mặt phảng phất một tòa không thể dung chuyển núi cao không nhúc nhích tí nào chạm yêu trừ ma từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi thần binh thế mà không cách nào đâm xuyên võ giả thủ trưởng làm cho người khó có thể tin đây chính là bản lãnh của ngươi sao tào dương bao trùm v ả y rắn màu vàng kim thủ trưởng phát lực thân kiếm truyền r a không chịu nổi gánh nặng dê l i n h dị, một đôi tay không hạ chậm dại biến hình đại lượng màu vàng kim quan g điểm từ thân kiếm tràn ra liên tục không ngừng tràn vào thân thể trái lại hát tuệ trường kiếm trở nên mất mô đại lượng mảnh vụn cấp tốc từ thân kiếm chiếu xuống điện đây là cái gì tà t h u ậ t t à thần binh ba tuyệt sinh kiếm không còn trước đó bình tĩnh phong rong nhìn về phía tào dương ánh mắt sợ như sợ cọc vô ý thức liền muốn rút về tàn kiếm bảo toàn binh khí trong tay vì chế tạo cái này thần binh hao hết gia tài cho dù tr c ũ ngươi vô chôi lực rèn đúc rèn thần minh. n thứ hai g chỉ là một đầu nghe lời chó vậy liền đánh gãy chân chó của ngươi đi tào dương dối ra tay trưởng nhẹ nhàng bóc tới tuyệt sinh kiếm lại không hộ kiếm ý nghĩ bung ra cầm kiếm thủ trưởng quay đầu nhìn lại hắn nhìn về phía tào dương người sau lưng trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng các chủ cựu ta hoan gia nên giải không nên kết còn xin thủ hạ lưu tỉnh từ các chủ thanh â m ở sau lưng văng lên l i u ngươi lại ra trước đó nhận làm khó dễ lúc ngươi vì sao không xuất thủ ta chiếm thừa phong ngươi lại nhảy ra làm người tốt cùng ta kéo lại đỡ v ố n nôn nhất chính là ngươi cái này kẻ đồ tê tào dương mặc kệ chạy trốn tuyệt sinh kiếm không chút do dự quay đầu một quyền đánh qua t r ờ i sinh thần lực bá vương thân thể cùng chư bà lòng chi lực các loại sẽ không khiến cho chú ý lực lượng phát động không giữ lại chút nào bộc phát vê anh nắm đấm mang theo dít lên bỗng nhiên đánh về phía từ các chủ từ các chủ thân thể trở nên cao xa phảng phất thân dung thiên địa dội ra tay trường thời hận đánh ra tới kinh k h ủ n g một quyền tựa như đánh vào trên đông kỳ dị lực lượng đem hơn p â n nửa lực lượng hút đi quanh người hắn không gian đều tại chấn động phảng phất nhắc lên mười cấp phong bạo từ các chủ trường bào bay múa tàu h thể â n t ự dương cuồng phong tiếp n g tơ nhận phù bảo làm kế thừa đạo văn phủ để người liếc mắt nhận ra cái này phù bảo xích hỏa lệnh hắn từng tại thanh táng sơn thế giới gặp qua xích hỏa lệnh ngưng tụ ra màu đỏ hỏa diễm có thể bao trùm một mảnh khu vực uy lực còn có thể nếu là tứ thủy thành cùng lạc thủy phụ thành lúc đạt được cái này phu bảo có thể xưng một kiện đại sắc khí v ậ t đổi u sao rời xích hỏa lệnh không cách nào uy hiếp thiên nhân cảnh cường giả chỉ có thể làm thành tô điểm tào dương nhìn một cái phong khinh vân đạm từ các chủ cuối cùng vẫn là không có triệt để cùng hắn m ẹ n mặt hắn đem xích hỏa lệnh thu vào trong lòng nhẹ gật đầu cái này cũng đại biểu việc này như vậy bỏ qua hắn nhặt lên, lên cưỡi lên kính thần mã hướng phía chạy trốn tuyệt sinh kiếm đổi tới các hạ có thể bán từ m ẫ một bộ mặt tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cựu tinh l i ệ p yêu sư chém giết đại lượng yêu ma vì dân trừ hại cho dù chết cũng muốn chết tại tay yêu ma mà không giống thất thao qua tào dương không có trả lời cái này tựa hồ là tốt nhất trả lời từ các chủ cũng không truy kích ngăn cản lại về tới l i ệ p yêu các tầng thứ m ộ ư ơ i l i ệ p yêu các mười tầng cũng không có người nào khác từ các chủ mới dội ra che lấp tại bảo bên trong tay phải tay phải t í m xanh trưởng cổ tay chô đã nứt xương cái này ra hỏa là cái quái thai thiên, thiên cảnh liền có thể làm bị thương thiên nhân cảnh xác thực khó đối phó sau lưng của hắn hư hư thực thực còn có một cái thần linh việc này dừng ở đây đi không thể bại lộ thân phận từ các chủ bên thai vang lên thanh âm hắn đi vào chỗ nghỉ ngơi đối g i ấ u ở hốc tối bên trong thần tượng không mình hành lễ thần tượng là nhân loại bộ dáng cầm trong tay trưởng cùng uy vũ bất phảm tuân l i ệ p thần lệ từ các chủ cùng tào dương không thù không đoán nếu không phải l i ệ p thần phân phó xuống tới nhiệm vụ làm sao lại vô duyên vô cớ t r e o chọc một vị tiên thiên cảnh l i ệ p yêu sư húng chi liệt yêu các thiếu khuyết cựu tinh liệt yêu sư sao lại tự đoạn cánh tay hắn quay đầu nhìn về phía tuyển sinh kiếm rời đi phương hướng cái này ra hỏa ưa thích làm náo động cuối cùng là đá trúng tiết h bản tào dương có một chuyện đoán sai từ các chủ s ắ c thực an bài nhân thủ thăm dò bất quá thử đối tượng là kính thần mã người xuất thủ chính là đã hôn mê đau khách tuyệt sinh kiếm ưa thích người trước h i ể n thánh lại đối yêu ma ghét gác như cựu hắn xuất thủ đúng là ngoài dự liệu từ các chủ thuận nước đầy thuyền mượn cơ hội xác minh tào dương nội tình kết quả chơi đập tuyệt sinh kiếm từ khi trở thành tiên tiên cảnh cường giả về sau ít có tuyệt vọng thời điểm bình thường tình huống dưới sẽ chỉ ở yêu ma cường đại trên thân tìm tới loại này cảm giác bị thất bại hắn rõ ràng tự mình đá trúng tiết bản người truy kích tâm hồn bất tán yêu mã tốc độ cực nhanh căn bản là không có cách đem nó ra h ắ n ngự khí mà lên thế nhưng là h i ệ t h ấ t màu bạc yêu mã cũng là có thể đạp không mà đi dưới vó ngựa sinh ra trong suốt mặt kính truy kích tốc độ hơn xa chính mình mấy lần trốn là không thể nào chạy thoát chỉ có thể nhận sợ ta thần binh đã hủy xem như bỏ ra đại giới việc này như vậy bỏ qua được chứ k i n h thần mã đã truy đến sau lưng d ơ lên móng ngựa đạt ớ i cho ngươi ngựa đại gia xin lỗi tuyệt sinh kiếm do dự một chút cũng không né tránh màu bạc yêu mã một cước đá ra đem nó đá ra tiên thiên chân khí khống chế thân thể giảm sốc hạ xuống chi lực cũng không có thụ quá đại thường chỉ là trên lưng nhiều một cái dấu vó ngựa tóc trở nên dối tung hơi có vẻ chật vật nể tình ngươi chạm yêu trừ ma phân thượng liền tha tính mạng của ngươi tiên thiên cảnh liệp yêu sư có thể cứu không ít người giết chết sát thực đáng tiếc rốt cục tránh thoát một kiếp sao tuyệt sinh kiếm âm thầm l ố i lòng một hơi trong lòng tảng đá vừa muốn rơi xuống chỉ gặp người kia mở miệng nói ngươi thiện làm tả thủ kiếm vẫn là hữu thủ kiếm hắn vô ý thức trả lời hữu thủ kiếm tào dương cưỡi bay lượn mà qua trong bàn tay ngưng tụ ra mà như vậy tay trái của ngươi cũng không có lưu xuống tới cần thiết ngươi cuối cùng muốn vì hành vi của mình trả giá đắt chương 273. t r ô kim khoáng đông hải chi chiến chương 273. t r ô kim khoáng đông hải chi chiến tào dương ly khai v ô yêu thành cưới kính thần mã chạy tới đông hải thiên lý nhãn thị giáp đi đầu một bước nhìn rõ bốn phương đông hải cực lớn một chút nhìn không thấy bờ đúng lúc gặp trên biển phong trào lên một đợt núi một đợt thủy chiều mãnh liệt hôm nay không phải ra biển thời cơ tốt tào dương hồi tưởng lại liệp yêu các đạt được tin tức tương quan tiết g a kinh doanh đông hải minh châu xí ý một ngày thu đấu vàng thương chúc đ ả o phụ cận là một chỗ sinh châu b á o địa t i ế t gia phái người lâu dài đóng quân tại đây thương chúc đ ả o phụ cận tới một đầu d a o long bốn phía gây sóng gió t i ế t gia chỉ có thể nhượng bộ lui binh cái khác hải vực từ đầu đến cuối không có tìm tới sinh châu c h i địa x i n h ý triệt để đoạn mất tiền thu áp giao tại thương chúc đ ả o phụ cận đóng trại t i ế t gia không chịu được nổi mới tại l i ệ p yêu các ban bố treo thưởng nhiệm vụ l i ệ p yêu sư không phải đại công vô tư người cũng không đủ chỗ tốt làm sao có thể mạo hiểm đối phó yêu ma xác nhận treo thưởng nhiệm vụ về sau thông chi tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng kim chủ thu hoạch kỹ lưỡng hơn yêu ma tin tức sau khi chuyển thành công còn có thể thu hoạch phong phú thủ lao tào dương còn có rất nhiều tiền bạc bất quá hắn cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền ngũ kim nguyên bảo thể là một cái nuốt vàng nhà giàu cấp độ càng cao thôn vệ bảo vật càng nhiều ngũ kim nguyên bảo thể hạn mức cao nhất đạt tới tầng m ộ ư ơ i ba lương tượng một tòa kim sơn đều sẽ bị móc sạch loại này dễ như t r ở bàn tay tiền t à i không cần thiết cự tuyệt tào dương một đường cưỡi ngựa đi vào tiết g i a treo thưởng kim chủ nhà đơn giản cáo chi thủ vệ không bao lâu tiết g i a quản gia đi lại vội vàng chạy tới liệt yêu các đại nhân không có từ xa tiết đón m a m a mời đến ngươi tới được thật không t r ư n g hợp gia chủ mấy ngày trước đây đi vô lượng thành mời lãnh vô song cùng phong thần thối hai vị tiên tiên cảnh đại sư diệt trừ ác dao ba vị đại sư chung sức hợp tác nhất định có thể chém giết ác dao ngươi lại an tâm tại phủ thượng nghỉ ngơi một hai ngày còn có hai vị tiên tiên cảnh cường giả liệp yêu các ban bố treo thưởng chậm chạp không người giải quyết thiết gia không có tại trên một thân cây treo cổ ỷ và hùng hậu v ô liếng rộng mời cường giả trợ trợ cái khác liệp yêu sư tính văn tin tức này trong lòng nhất định trong bụng nợ hoa mặc dù có người ngoài tương trợ nhưng chỉ cần hoàn thành liệp yêu các treo thưởng nhiệm vụ ban thưởng cùng liệp yêu các cống hiến sẽ không đánh chiếc k ấ u Tàu Dương không đồng dạng, yêu ma treo thưởng chỉ là tiếp theo, thu chốt. một chút thủ tay thi thu tính là là này yêu mấu chuyển, Dương dạng, dự hưởng ngược không đồng long năng Ngoại nhân bên, đoạn chân còn ảnh long năng cùng mình dự tính ban đầu đi ngược lại. Không cần. giao gò giao chỉ hoạch hoạch đầu đi lại. ma mới ở lực lực, cái bị bó sẽ quản gia nghĩ lầm liệp yêu các liệp yêu sư tính cách quái gở không thích cùng ngoại nhân hợp tác không nguyện ý tiếp tục săn yêu vội vàng kinh sợ nói đại sư còn xin ngài cân nhắc một hai treo thưởng ban thưởng còn có thể thêm tiền người nói cho ta giao long vị trí ta có thể tự lấy chém đầu này át dao quản gia vì đó n g h ẹ lời hắn cảm thụ được trên người đối phương truyền đến áp lực không dám g i u giếm biết sự tình một năm một người nói ra tào dương cưới lên ngựa trong n g á y mắt biến mất không còn t â m tích nửa chén trà nhỏ về sau tiết ra lão gia đáp lấy xe ngựa mang đến lánh vô song cùng phong thần thối hai vị tiên thiên cảnh đại sư quản gia liền tranh thủ vừa phát sinh sự tình báo cáo tiết ra gia chủ vừa vui vừa lo vui chính là nhiều một vị tiên thiên cảnh cường viện giải quyết áp dao nắm chắc lại lớn mấy phần lo chính là l i ệ p yêu c á c cựu tinh liệp yêu sư không thích sống chung một người cũng muốn chém giết áp dao áp dao thực lực mạnh tiết ra đã từng mời qua một vị tiên thiên cảnh cường giả săn dao suýt nữa mệnh tăng tại chỗ nhiều tiền hơn nữa cũng không nguyện ý xuất thủ đây mới là tiết ra mời mấy vị tiên thiên cảnh cường giả nguyên nhân tiết ra ra chủ nhìn về phía lãnh vô song cùng phong thần thối nói tận dụng thời cơ thời không đến lại hai vị đại sư có thể hay không hôm nay xuất mã cùng một chỗ diệt trừ á c giao phong thần thối lắc đầu nói không ổn ta xem hôm nay trên biển gió thổi cực lớn á c giao chiếm cứ thiên thời địa lợi cũng không phải là c h ạ m yêu trừ ma lương thần các nhật lãnh vô song nhẹ gật đầu không đồng ý hôm nay xuất thủ giao long chiếm cứ địa lợi ưu thế chỉ cần trốn đ á biển tiên thiên cảnh võ giả cũng muốn thúc thủ vô sách bây giờ mượn nhờ gió thổi không cần thận chắc chắn bệnh tang giao miệng ác dao tồn tại đã lâu không cần sốt ruột đem nó giết chết ai có thể hay không mời đại sư đem người mang về một vị am hiểu săn yêu cựu tinh liệt yêu sư giúp đỡ diện trừ ác dao hy vọng lớn hơn mặc dù cùng là tiên thiên cảnh võ giả hai người đối phó yêu mà kinh nghiệm so không lên liệt yêu sư nếu có thể bình yên giải quyết hết giao lòng thu hoạch tiết ra hứa hẹn chỗ tốt hợp tác cùng có lợi lãnh vô song cùng phong thần t ố i lẫn nhau có chút đồng ý để ta đi còn có thể sớm đem người ngăn lại phong thần t ố i nhất am hiểu k i n h công tối pháp k i n h công cử thế vô song chủ động xin đi đón lấy việc này hắn hai chân hóa thành t một cái lên xuống biến mất tại hai người trước mắt tào dương không biết tiết ra p h ả i người đến đây chặn đường chính mình kính thần mã toàn lực gia tốc trên bầu trời ngưng tụ ra từng mặt hư không chi k í n h thân thể mượn nhờ hư không chi k í n h xuyên toa nhảy vọt kính thần mã thực lực có hạn chỉ có thể ở phạm vi trăm trượng bên trong ngưng tụ ra hư không chi k í n h hạn chế đơn lần na di phạm vi nếu không phải như thế tốc độ còn có thể lại nhanh trên mấy lần người cùng ngựa không nhìn trên biển sóng gió thiên lý nhãn căn cứ tiết ra quản gia nhắc nhở tìm được thúy trúc đảo thúy trúc đảo bởi vì thúy trúc mà nghe tiếng hàn ông thời tiết chưa trở nên ấm áp phóng tầm mắt nhìn tới thúy tr vô duyên nhìn thấy giữa hệ thúy trúc khắp nơi trên đất c h ẳ n g cảnh tàu dương cưỡi ngựa từ bầu trời rơi xuống g á n g lâm đến thúy trúc đảo bên trên nhìn chung quanh không thấy dao l o n g tung tích hẳn là tại đáy biển đang muốn thả ra thiên lý nhãn bốn phía d i ò xét tựa hồ cảm ứng được cái gì mặt lộ vẻ vui mừng tàu dương đi vào đá xanh phụ cận thủ trưởng đẻ xuống mảng lớn màu vàng kim quan g đ i ể m từ đá xanh phía dưới xuất ra liên tục không ngừng tràn vào thân thể quả nhiên không giống bình thường hải đảo xung quanh t o n biển lẽ ra khí ẩm cực nặng hơi nước giàu có thúy trúc đảo trên trong không khí có đại lượng màu vàng kim hạt đ Ngũ kim khoáng cực kỳ có, có g tàu, đá chất, chất tàu dương khó mà che giấu trên mặt vẻ mừng như liên ô kim khoáng có thể xương rèn đúc thần bình phía dưới giá cả quý nhất hy hữu vật liệu một lượng ô kim mười lượng kim rèn đúc ô kim đồng tiền kiếm chính là nghĩ đến cho người khác mượn ô kim quý giá tiệm thợ rèn bình thường sẽ không tồn lưu đại lượng ô kim lần trước mua sắm kim thiết hao tốn gần hai mươi vạn lượng bạch ngân mua được ô kim số lượng ít nhất t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba ô kim khoáng đông hải chi chiến một chỗ ô kim khoáng giá trị vượt qua tưởng tượng chỉ cần quy mô còn có thể sẽ viễn siêu tiết ra nắm giữ tài phú tiết ra tại thúy trúc đảo lấy quặng đã lâu không có phát hiện dưới mí mắt ô kim khoáng quả nhiên là có được bảo sơn mà không biết minh châu bị long đong đến nay chuyện này đối với tào dương là một tin tức tốt tiết ra phát hiện ô kim khoáng mò được chỗ tốt trở nên có hạn ô kim quặng thu cần tiến hành tinh luyện mới có thể thu được lấy thuần túy nhất ô kim còn cần mời đến đại lượng thợ mỏ mở đảo tốn thời gian lại phí sức. tào dương, càng càng dương toàn g đ lực duy trì màu vàng kim thần cảm toàn thân rúng động màu vàng kim hóa thành một tôn màu vàng kim thần nhân nắm đấm đôi hút khô âu kim quặn t h u bạo lực nệm đập vào bạo lực mở ra một đầu thông hướng âu kim khoáng mạch chỗ sâu nói thúy trúc đào chấn động không nớt bay múa đầy trời trong bụi mù trên thân tào dương không nhiễm bụi bặm đến gần bụi đất đều bị đánh bay ra ngoài không cách nào rơi đến t r ê n thân lần này rốt cục có thể hút cái đủ ngũ kim nguyên bảo thể lấy tốc độ kinh người hấp thụ ngũ kim chi khí cấp tốc hướng phía tầng thứ bảy xuất phát vê anh ngũ kim nguyên bảo thể tiến thêm một bước đặt đến tầng thứ bảy kinh mạch bên trong ngoại trừ đạo huyền c h â n khí tăng lên một cỗ hoàn toàn mới duệ kim chi khí nó phong mang tất lộ những nơi đi qua từng cường hóa kinh mạch đều cảm nhận được một trận nói nhói duệ kim chi khí tại quanh thân chuyển qua một vòng kinh mạch phản phất nhận lấy cải tạo dính vào điểm, điểm màu vàng kim loại này duệ kim chi khí không giống với đạo huyền trân khí rất có xâm lực tính vung đầu nắm đấm trở nên sắc bén lực phá hoại mấy lần tăng cường một quyền dưới đất đường hầm hành ra mấy trượng sâu tào dương nghĩ đến cái gì trong bàn tay thêm ra một thanh kiếm sắt duệ kim chi khí kèm theo trên đó kiếm sắt đạt được duệ kim chi khí gia trì phản p h ấ t biến thành t h ầ n binh trở nên chém sắt như chém bùn uy lực tăng lên kinh người chỉ cần có thể nhất tâm nhị dụng đạo huyền nhất kiếm g i a chỉ duệ kim chi khí uy lực nhất định có thể được đến kinh người tăng lên ngũ kim nguyên bảo thể tăng lên mang tới thành quả có chút khả quan những công pháp khác tu luyện đều là từ dễ đến khó càng về sau tu luyện càng khó khăn ngũ kim nguyên bảo thể nhập môn g i a nan chỉ cần đạt tới tầng thứ sáu liền có thể ngưng tụ ra kim hành thần cảm tiếp xuống có thể cách không hấp thụ kim chi lực con đường tu luyện đem thuận buồm xuôi gió ngũ kim nguyên bảo thể nhóm ngưỡng cửa quá cao nuốt ăn kim thiết chết bất đắc kỳ t ử người nhiều không kể xiết may mắn vượt qua cửa thứ nhất cũng sẽ bởi vì trong bụng góp nhặt ngũ kim khó mà tiêu hóa mà chết tập trung tinh thần khổ tu ngũ kim nguyên bảo thể người bình thường ăn được trăm năm kim thiết đều chưa h ẳ n có thể đạt tới tầng thứ bảy mở ra kim hành thần cảm đây cũng là kim hành thần cảm trở thành có một không hai nguyên nhân tạo dương sở dĩ tốc độ tu luyện kinh người trọng điểm là hắn căn cứ tự th Ba sả nhanh nhanh tầng thứ bảy là người tu luyện không cách nào tưởng tượng độ cao thân thể tiếp cận thần binh tụ hợp tại thể nội ngũ kim chi khí hóa thành d u i kim chi lợi lực phá hoại rõ rệt tăng cường tầng thứ tám có thể xưng chất biến chân chính đạt tới có thể so với thần binh cấp độ còn sống thần binh trong lúc giơ tay nhấc chân có kinh khủng khó lường nghị lực tầng thứ chín là người sáng tạo tưởng tượng ra cảnh giới người sáng tạo đều không có đạt tới như thế cảnh giới chuyện này đối với tào dương không phải v i ệ c khó cố gắng liền có thể làm được hắn không ngừng tại ô kim khoáng mạch bên trong tiến lên hút vào càng ngày càng nhiều kim chi khí chuyển hóa thành duệ kim chi khí lấp đầy thân thể kinh mạch đại lượng duệ kim chi khí tại thân thể lưu chuyển một vòng cuối cùng tìm được nơi quy tụ toàn bộ dừng lại tại phổi phổi nhan sắc triệt để hóa thành thuần kim sắc cho người ta một loại phi phàm cảm giác hô một hơi thật dài phun ra khí tức kéo dài nơi xa chuyển ra bột đá dì rào rơi xuống thanh âm tào dương mở mắt ra phát hiện trên vách mạch quá nhiều một đạo lỗ hồng cái này rõ ràng là chính mình bật hơi qua địa phương khó mà t ư ở n giao tượng bật đây là h ơ tạo thành kết、quả. Tàu dương không đợi tiếp tục thăm dò ô kim khoáng, không Dương kim quả. dò đợi ngâm từ đằng xa chuyển đến. g i a long đúng là phụ cận nghỉ lại thanh âm đã quay dày giao long thanh mộng rời giường khí cực nặng giao long nhất thời nổi giận đại lượng nước biển hướng phía nơi đây q u á n t r ú mà tới tàu dương tạc ra tới q u ạ n g mỏ trở thành trọng điểm chiếu cố khu vực nước biển trong khoảnh khắc đem nơi đây bao phủ rơi xuống dòng nước phảng phất xuống lại hướng phía tàu dương chói bột mà tới võ giả đối mặt loại này tình huống chỉ có thể vừa hướng kháng yêu hóa hải nước một bên bơi ra nơi đây phòng ngừa cung áp dao ở trong nước đối kháng tào dương không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn không có phản kháng mặc cho nước biển đem chính mình quấn lên lôi quấn lấy thân thể của hắn không ngừng hướng phía quặng mỏ và chạm mà đi quặng mỏ trên vách đá xuất hiện từng người hình c á i hố lặp đi lặp lại mấy chục lần về sau mới đem người mang ra c á i hố kéo vào đánh tới sóng biển bên trong từ l â u đến cuối tào dương không có phản kháng kiềm chế tự thân khí thức cho người ta một loại vô hại cảm giác một đầu màu xanh biết dao l o n g từ trong hải dương nhô ra nửa bên đầu xác nhận nhân loại đã hôn mê trong mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ khinh bỉ nhân loại cuối cùng vẫn là quá yếu ớt chỉ xứng làm đồ ăn dao miệm mở ra trung điệ liền muốn ăn hết nhiều n ó thanh mộng ra hỏa xem như khai vị điểm tâm tàu dương vận chuyển kim cương bất hoại thân thể cùng ngũ kim nguyên bảo thể làn ra hiện lên hào quang màu vàng kim nhạt giang giác giao long chi nha từ trước đến nay sắp bén ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long chi nha có thể rèn đúc xuất siêu qua bảo khí bán thần binh uy lực cao hơn bảo khí một đoạn lại so không lên thật chính thần binh nhưng mà giao long chi nha cắn về phía nhân loại lúc lại vỡ rơi giao long chi nha thứ độ gì làm sao còn các nhà giao long ăn người kinh nghiệm có thể xưng trên phong phú vào nam ra bắc ăn hết nhân loại không có một vạn cũng co tám ngàn vỡ rơi chính mình thời tiết rồng, giao long đầu lần lượt cùng đại địa chạm vào nhau đầu đâm đến thất điên bắt đảo nó đã từng đối tào dương làm qua hết thảy bây giờ đều đã tái hiện giống giao long phát ra một tiếng long ngâm chấn động bốn phương tám hướng chấn người sọ nao đau nhức một trận trong đầu thạch đ ô n thêm miệng thối công kích đầy trời nước biển đánh tới trong khoảnh khắc đem thương trúc đ ả o bạo phụ nước biển p h ẳ n g phất xuống lại quấn quanh ở trên thân tàu dương hình thành l í t nha l í t nít h trói buộc、Cút. tàu dương nổi giận gầm lên một tiếng phun trào dòng nước lực ảnh hưởng tiêu tán hơn phân nửa thủy chi thao không cùng giao long tranh đoạt dòng nước quyền k h ô n g chế mặc dù mình lực lượng cùng lực k h ô n g chế cũng không sánh bằng đến chân chính giao long lại có thể để cho giao long không thủy không cách nào thi triển hết toàn công tàu dương nắm lấy giao long trên ngạc ù n g hạ n g ạ dùng sức hướng phía trên dưới thoát đi song trưởng lấy tốc độ kinh người mở rộng trong chất mát hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cự trưởng Giang giác. Giao Long đầu chương n ra xương cốt đứt gây hai n g Long cái cảm trăm bảy mươi bốn gặp lại lạc giang long vương thế vay tương truyền chương hai trăm bảy mươi bốn gặp lại lạc giang long vương thế vay tương truyền võ giả vào nước chiến lược nghiêm trọng trượt giao long ở trong biển có tăng lên không nhỏ đối mặt thiên nhân cảnh võ giả đều có lòng tin chiến thắng nó chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó chơi đ ị ợ c nhân người này nắm giữ lấy khống thủy năng lực cự lực kinh người cường đại thể phách nanh vớt khó thương tào dương tay phải nắm lấy giao long tiên thiên chân khi đồng tiền tại trước mặt ngừng tụ thành hình thu hoạch tin tức tướng quan át giao gây sòng gió chế tạo hải khiếu đại lượng người vô tội chết thảm vì sao không có hình thành át chi xuya di phụ tố tào dương đem đầu mâu nhắm ngay giao long chính là muốn đạt được chủ nợ chuyên môn cường hóa giải tỏa trung cực cường hóa tử thần thật là khiến người thất vọng giao long có ngàn năm yêu ma đạo hạnh chỉ cần hoàn mỹ thu lấy lợn ẩn liền có thể thu hoạch đối phương tương ứng lực lượng t à o dương ngữ khí mang theo hướng dẫn từng bước hương vị người muốn sống s ó t s a o viên này đan dược có thể giúp ngươi nói chưa nói xong nơi xa truyền đến t ò rõ tiếng long âm giống sóng âm âm thanh trấn bốn phương tám hướng phương viên mười dặm bảy cá lật lên màu trắng bạc một đầu càng thêm to lớn d a o long bay lượn mà tới mới tới d a o long là một đầu công d a o long bắt giữ chính là một đầu mẫu d a o long một được một cái hai đầu g a o long chiếm cư ở đây kết quả rõ ràng bọn chúng đem t h ú trúc đảo trở thành sinh con chi đ i ệ công g a o long khí thế hùng hồ hai con ngươi phảng phất có được ngập trời l ử a giận dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng khó có thể rửa sạch ngươi giết chết con ta lại muốn hại chết ta vợ hôm nay tất để ngươi nợ máu trả bằng máu biển trời ở giữa mây đen dày đặc cao trăm trượng sóng lớn lôi cuốn lấy tanh n ồ n g chi khí giao điệp lãng hình hoa thành trăm t ầ n g thủy triều đánh ra mà tới giao long bề ngoài khác biệt không lớn không cách nào phân biệt ra đối ứng thân phận bất quá nó ác ý ngập trời báo ra mình giết con của nó thân phận rõ rành rành lạc giang long vương nó ly khai lạc thủy phụ thành sau chưa có trở lại tây hoàng mà là tiến vào đông hải giang long vương biến thành hải long vương c h ắ c không được trước đó tiến vào tây hoang không có nhìn thấy lạc giang long vương tung tích tiên thiên chân khí đồng tiền thu hoạch lạc giang long vương tin tức tương quan so với lần trước gặp nhau lạc giang long vương yêu ma đạo hạnh tăng lên kinh người thình lình đạt đến hai n g h n năm yêu ma đạo hạnh phụ tố trên làm hại một phương cực kỳ lóa mắt đã từng thu được làm hại một phương nợ nô vị đến tiếp sau chỉ có thể đạt được chủ nợ chuyên môn cường hóa hôm nay chuyến đi này không tệ một lần đi săn hai đầu giao long còn có thể thu hoạch được chủ nợ chuyên môn cường hóa người mơ tưởng chạy thoát chín đạo vòi dòng nước ở sau lưng ngưng tụ thành hình gãy mất tào dương chạy trốn đường lui lần trước để r à o hoạt nhân loại chạy thoát lần này nó sẽ không phạm đồng dạng sai lầm trong mắt tào dương mang theo cường đại chiến ý không có chu tài nhận đối đầu hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long kết quả như thế nào thật là khiến người chờ mong kiếm đến đạo h u y ề n nhất kiếm tại trước mặt ngưng tụ thành hình bạch ngọc tính chất thân kiếm hiện lên một t ầ n g kim quang đây là kim chi chân ý gia trì mà không phải duệ kim chi khí tào dương không thể cùng thời vận chuyển hai loại khác biệt tiên thiên c h â n khí kiếm quang không nhìn nước biển nặng ngăn điện xạ mà tới đâm về dao long đứng đầu lạc giang long vương màu xanh đen lân giáp như sóng nước dập dờn nhô ra màu đen nhánh dao long chi tr vừa đúng ngăn tại chính phía trước đạo h u y ề n nhất kiếm cùng dao long chi trào chạm vào nhau phát ra giận người thanh âm mũi kiếm đâm vào nửa tấc liền không được tiến thêm màu đen nhánh dao trào cường độ không kém hơn thần binh chân chính dao long chỉ dưới vớt bắt liền muốn đem tụ chân tiểu kiếm tan thành phấn vụ đạo h u y ề n nhất kiếm sụp đổ đến hàng vạn mà tính kiếm khí xuyên thấu qua dao trào ở giữa k h ẽ hở trung điệp đụng vào màu xanh đen lân giáp bên trên bích thủy lân giáp có thể thu nạp tổn thương một bộ phận tổn thương chuyển di đến trong biển đạo huyện nhất kiếm mang tới uy lực quá phơ tán không cách nào đem nó đâm xuyên lạc giang long vương nhìn thấy đạo Huyền nhất kiếm đối với nó vô hại. không lãng phí thời gian nữa bám vào màu xanh đen thủy dịch giao đôi hướng phía tàu dương q u é t tới u hàn giao đôi những nơi đi qua nước biển đông kết hóa thành băng tinh lồng giam đông lạnh triệt nội tâm hàn ý cùng b ă n g phong tri tinh áp súc có thể né tránh không gian lạc giang long vương chiến đấu trình độ cùng kinh nghiệm xa không phải sơ tấn thăng ngàn năm yêu ma đạo hạnh mẫu giao long có thể so sánh năng lực chiến đấu cùng đối yêu thuật lực k h ô n g chế không tại một cái cấp độ tàu dương lấy thủy chi thao không cùng hạn chế tự thân dòng nước đôi kháng phòng ngừa tự thân biến thành điện ngắm bị động bị đánh u hàn giao đôi vung kích mà đến thời điểm hàn trên gương mặt hiện ra một cái màu trắng trong mắt thân thể b sau m ộ t khắc người từ một mảnh băng tinh hình thành tinh trong kính chậm rãi đi ra lạc giang long vương U lãnh chi thủy ngưng tụ thành băng kính kính trung chi đồng u n g dung tránh thoát một cách này tào dương vây tay một cái đạo huyền b ạ n kiếm đâm xuyên băng tinh một lần nữa dung hợp là một trở lại lòng bàn tay món ăn khai vị kết thúc thủ trưởng tại l ư ớ i kiếm bôi qua phía trên hiện lên màu xanh trắng hồ quang điện cùng lam sát hỏa diễm đạo huyền nhất kiếm trên lam sát hỏa diễm cũng không ở trong b i ể n tức diệt đây là nước không cách nào dập tắt hỏa diễm đàng xá lam diễm nhận lấy nước biện ảnh hưởng đốt cháy lực lượng của thân thể biến mất chỉ còn lại thi màu xanh trắng lôi điện tại trong nước biển t á n đi chuyển đến càng nhiều khu vực rơi xuống hai đầu d a o long trên thân điều trùng tiểu kỹ lạc giang long vương không có chịu ảnh hưởng lắc lư d a o long chi thể phảng phất nam châm hút vào trong nước biển màu xanh trắng hồ con điện q u a n thân nhảy lên màu xanh trắng lôi điện chi lực lôi điện chi lực đều biến hóa để cho bản thân sử dụng đây là d a o long đạt tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh mới nắm giữ yêu thuật tẩu giao tẩu giao trạng thái có thể toàn diện tốc độ tăng lên cùng lực lượng thu nạp lôi đỉnh chi lực cường hóa tự thân yêu ma đạo hạnh đạt tới vạn năm liền có thể dùng cái này hóa long đạo huyền nhất kiếm lôi quấn lấy lam diễ đâm tới lơi kiếm lần nữa bị màu xanh đen d a o trào ngăn lại đằng xà yêu hòa gặp nước bất d i ệ t thuận đầu ngón tay chuyển đến lạc giang long vương ý thức hải đằng xà lam diễm ngươi làm sao lại nắm giữ đằng xà một mạch yêu hòa lam diễm trên không có yêu khí lạc giang long vương cũng không nhìn thấu lai lịch của nó lam diễm tràn vào ý thức hải s á t na lạc giang long vương mới minh bạch đây là cái gì tả môn đồ chơi nó trên mặt lộ ra thống khổ cùng vẻ sợ hãi không còn trước đó nắm chắc thắng lợi trong tay tùy tiện đằng xà lam diễm là thiêu đốt thần hòa diễm thời gian dài không cách nào giải quyết tất nhiên sẽ bị đ mẫu giao long phát hiện lạc giang long vương hiện ra xu hướng suy tàn đến đây trợ quyền nước biển hóa thành từng đạo xiềng xích hướng phía tàu dương quấn quanh mà đến phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít không thấy giới hạn giao long vợ chồng hỗn hợp đánh kép tàu dương lấy một địch hai đáng tiếc không có chu t ả nhận nếu không cận thân một đ a o đủ để chém dụng g i a o l o n g đầu chiến đấu không cần như thế phiến phức giao nhiều khi dễ ít người ta cũng không phải một mình phân chiến tàu dương phía sau hiện ra một t r ư ơ n g đồng dạng khuôn mặt chính là tâm viên p h n thân đạo huyền nhất kiếm lần nữa bay trở về trong bàn tay đầu thứ ba thủ trưởng từ thân kiếm p h ấ t qua đạo huyền chi kiếm trên màu vàng kim trở nên càng thêm trói loa mắt nhiều một cỗ trước nay chưa từng có sắc bén chi khí tào dương không cách nào làm được phân tâm nhị dụng đồng thời vận chuyển đạo huyền chân khí cùng duệ kim chi khí bất quá tâm viên phân thân không bị ảnh hưởng nó chỉ cần điệp ra duệ kim chi khí là đủ đạo huyền nhất kiếm trên phong mang nhuệ khí làm cho người không cách nào nhìn thẳng lạc giang long vương vì đó sợ hãi nó ý thức được tình huống không đúng từng đạo vòi dòng nước tại trước mặt hình thành vòi dòng nước phong bạo hướng phía tào dương rơi đi Từng đ lúc này không giống ngày xưa đạo huyền nhất kiếm đạt được duệ kim chi khí tăng phúc uy lực tăng lên không phải một chút điểm mà là gấp đôi thức tăng lên màu vàng kim trường kiếm xuyên qua màu đen nhánh dao c h ả o đâm vào lân giáp bên trong bích thủy lân giáp hình thành phòng ngự không hề có tác dụng đạo huyền nhất kiếm đã đâm vào lạc giang long vương thể nội t á n đạo huyền nhất kiếm hóa thành đến hàng vạn m à tính k i ế m quần cấp tốc tại máu thịt nội bộ bốn phía phá hư bắt đầu bọn chúng những nơi đi qua huyết nục xương cốt cắt nát thành bùn lạc giang long vương chỉ cảm thấy bóng ma tử vong bất ngờ tới lại không một địa long vương cao nạo giao thân thể không ngừng tại đáy biển b ố c lên vội vàng cầu xin tha thứ hảo hán tham mạng chiến đấu đến tận đây kết quả đã chú định mẫu giao long ý thức được tình huống k h ổn hóa thành tẩu giao t r ạ thái thừa nước trốn hướng phương xa vợ chồng vốn là chim cùng r đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay một cái cũng đừng nghĩ trốn tào dương khống chế đạo huyền nhất kiếm phá hư lạc giang long vương yêu khu tự thân hóa thành thủy thần nhanh trạng thái truy đến chạy trốn mẫu d a o long trước mặt mẫu d a o long lần nữa bị nắm lấy vận mệnh trên nạp cướp ép lôi kéo trở về chiến đấu đến tận đây hạ màn kết thúc ta cũng không phải ác nhân cho các ngươi một cái sống sót cơ hội các ngươi trước tiên có thể chạy ra một ngàn trượng chỉ cần ta không cách nào đổi tới các ngươi liền có thể giữ được tính mạng đây là chữa thương g a o long cùng xạ yêu nội đan trăm vạn lượng một viên giá cả cho các ngươi mượn các ngươi muốn mượn bao nhiêu liền mượn bao nhiêu tào dương l bên trong chứa lạc giang long vương chi tự yêu đan cùng săn yêu đạt được xà yêu nội đan g i á n cùng giao vốn là gần có thể hấp thụ xà yêu nội đan khôi phục thương thế lạc giang long vương nghĩ đến trong biện còn có cường đại đồng tộc có thể nhận bọn chúng che chở điều kiện tiên quyết là chính mình có thể chạy đi giao long cùng xà yêu nội đan chính là bọn chúng sống sót cơ hội lạc giang long vương nhìn về phía nhi tự yêu đan vượt lên trước một bước đem nó nuốt vào trong bụng giao long chi lực cùng tự thân đồng nguyên khôi phục hiệu quả càng tốt hơn chạy thoát hy vọng lớn hơn một chút thời gian đã có thể hoàn mỹ thu lấy nợ nần thật sự là lòng tham thu nợ tào dương suy nghĩ khé động hai đầu dao long thân thể trở nên mềm o ặ t lực lượng ngay tại cấp tốc biến mất lạc giang long vương mặt mũi tràn đầy không thể tin không nghĩ tới nhân loại tại con trai của nó yêu đan bên trong hạ độc nó mang theo tuyệt vọng cùng không thể tin mệnh tăng tại chỗ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được thủy chi thao khống một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông phiên giang đảo hải một trăm h thiên phú thần thông điểm thừa nước mà đi hai nghìn một mươi một yêu t h u ậ t điểm ưu hàn chi thủy hai nghìn một mươi một yêu t h u ậ t điểm vòi dòng nước hai nghìn một mươi một yêu t h u ậ t điểm tàu giao chủ nợ hoàn mỹ thu nợ thành công thu hoạch được làm hại một phương ban thưởng mời lựa chọn một loại làm chủ nợ chuyên môn cường hóa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 nợ nô thiếu nợ nần có thể để đợi sau cưỡng chế kế thừa tân hỏa tương truyền thẳng đến sở thuộc huyết mạch triệt để diện tuyển mới thôi nên tuyển hạng cần có chức đưa điều kiện nợ nô hậu tuyển lợi tức gấp b ộ i hậu tuyển đích lợi rốt cuộc có thể giải tỏa trung cực cường hóa tào dương tìm được tâm niệm từ thần cường hóa trừ cái đó ra còn nhiều thêm một cái thế vay tương truyền phụ thân thiếu nợ còn có thể để nhi tử cùng cháu trai cưỡng chế kế thừa vô hạn chuyển thừa tiếp chính mình thu được từ thần cường hóa có được vô tận tuổi thọ về sau chỉ cần đối ứng huyết mạch người không chết hết sẽ một mực hút máu đến thiên hoang địa lao đơn giản có thể xưng thế gian đại khủng bố dù là tào dương kiến thức rộng rãi nhưng vẫn bị chủ nợ nghiệp trướng năng lực là chi rung động trong lòng của hắn có chút may mắn mình mới là chủ nợ nắm giữ người nếu như vừa xuyên qua tới tổ tông liền thua thiệt sạch nợ chủ nợ n ầ n cho dù chính mình thiên phú người tiên đoạt thiên địa tạo hóa cho mình dùng cuối cùng vẫn muốn bị lấy đi một thân bản sự tào dương hít sâu một hơi xác nhận lựa chọn của mình từ thần sau một khắc trong c ó i u minh nhiều hơn một loại cảm giác kỳ dị trong mắt hiện lên một vòng v ám chi quang một viên đồng tiền văng lên rơi vào lòng bàn tay cẩn thận xem kỹ tự thân So、tào dương nghĩ đến kẻ cầm đầu ngũ kim nguyên bảo thể ngũ kim nguyên bảo thể khúc dạo đầu tuyên bố sẽ ảnh hưởng tuổi thọ giảm thọ hai mươi năm chẳng có gì lạ chính mình tu luyện ngũ kim nguyên bảo thể mười phần trôi chảy không có lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực cũng không có gặp được nan quan nếu không giảm bất thọ nguyên tuyệt đối không chỉ hai mươi năm ngũ kim nguyên bảo thể tu luyện gian nan dễ dàng chết bất đắc kỳ tử sẽ còn ảnh hưởng tuổi thọ c h ắ c không được ít có người có thể thành tài cho đến ngày nay c h i t để trở thành có một không hai hai mươi năm tuổi thọ không cần tốn nhiều sức liền có thể bù lại tào dương nhìn về phía giao long thi thể nghĩ đến còn muốn trở về giao nộm liền chém xuống hai con dao long phần bụng hạch tâm nhất giao long t r ả o lấy ra bọn chúng yêu đan thu luyện yêu hồ tại trong bàn tay hiện hiện đạo văn cách gia dị sắc lưu quang hai cỗ ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long thi thể đều hút vào trong đó không có chu tả nhận g i n h ă nan trước luyện yêu hồ luyện hóa ra huyết chi tinh khí sẽ trở nên càng thêm nồng đậm bổ dưỡng khí huyết hiệu quả sẽ trở nên càng thêm cường đại chương hai trăm bảy mươi năm tranh lôi nhị thập tứ kiểu minh n g u y ệ n thần hải đan chương hai trăm bảy mươi năm tranh lôi nhị thập tứ kiểu minh n g u y ệ n thần hải đan cái này ra hỏa thật sự là không khiến người ta bớt lo sóng gió lớn như thế cũng dám ra biển săn g i ế t giao long đơn giản láo thọ tinh n g ăn thạch tín chan sống phong thần thối cũng không ngự khí phi hành phong bạo quá lớn thiên thiên chân khí tiêu hao mấy lần gia tăng bàn chân dẫm tại mặt biển đạp trên sóng nước phi nước đại mạnh liệt mà dậy sóng thủy chiều ho Còn hắn áo của h k ô một h giọt h ể đủ g quan yêu lộ nhỏ vào trong mắt nhìn chăm chú thúy trúc đảo gió nổi lên biển tuôn trọng điểm chú ý chính là biển sâu khu vực nơi này yêu khí tụ tập mơ hồ phát h ỏ a thành hai đạo to lớn giao long hình dáng a hai cỗ giao long yêu khí t h u ố t yêu khí cường đại đây tuyệt đối không phải ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long chỉ sợ đạt đến hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh hai vị tiên thiên cảnh võ giả đối phó một đầu ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long đều không có niềm tin tuyệt đối đem nó giải quyết lại càng không cần phải nói nhiều một đầu hơn hai nghìn năm yêu ma đạo hạnh giao long đây là thiên nhân cảnh võ giả mới có thể đối phó kinh khủng tồn tại thúy trúc đạo còn có một đầu hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long bọn hắn biết được tình báo có sai ba vị tiên thiên cảnh cường giả đều tới đối mặt hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long cũng sẽ có đến không về phong thần thối âm thầm may mắn nếu không phải l i ệ p yêu các cựu tinh l i ệ p yêu sư lỗ mãng hành động liền muốn đến phiên chính mình dâm hố họ tiết lửa cả ta lần này vũng nước đục lội không được may mắn có người thả lôi nếu không lần này nhất định phải có đến mà không có về chỉ cần ngã vào trong biển tiên thiên cảnh cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lại không sống sót hy vọng lên đường bình an phong thần thối đôi trong biện thi lễ người này biến tướng cứu được hắn cùng tuyệt vô sau một mạng xem như đối với hắn cảm t ạ thúy chúc đào ở trong lòng biến thành tuyệt đ i ệ không có ở chỗ này lưu lại xuống dưới ý nghĩ sợ trễ trên một bước tán g thân giao miệng giống giao long chi ngâm văng lên phong thần thối sợ giao long Chi sát mạc tới hắn sử xuất bú sữa mẹ lực khí bỏ mạng hướng phía đường cũ chạy trốn chỉ là phong thần thối cũng không phẩm vị g i a o long ngâm bên trong anh hùng tuổi xế c h i ề u bị thương phong bạo dần dần hơi thở anh tả dương đỏ quặt như máu thẩm tấu mặt biển tào dương từ đáy sông lướt sóng m à về trong bàn tay chống chân như vậy không thấy giao long chi c h ả o cùng yêu đ a n tung tích bọn chúng đều đưa vào hoàng cổ trong kinh giới luyện yêu hồ tại bên hông khé động đạo văn lưu chuyển không thôi lộ ra kỷ dị bí lực chém giết hai đầu giao long tào dương không nóng này ly khai một đường thẳng đến thúy trúc đảo mà đi ở trên đảo còn có đại lượng âu kim thoáng đây là ngoại ý muốn phát hiện bảo vật chính mình không đem giá trị của nó ép ô chẳng phải là muốn tiện nghi ngoại nhân hai đầu d a o long đã chết thúy trúc đảo trên không thấy người sống không có ngoại nhân quay r à y có thể an toàn lấy quặng tào dương đưa tay một chỉ rót đầy đường hầm nước biển hóa thành một đầu thủy d a o như cùng sống vật chui vào trong biển đường hầm lần nữa trở nên k h ổ giáo tào dương thả người nhảy lên đã rơi đến cái hố chỗ sâu kim hành thần ý vận chuyển tới cực h ạ n thân thể như nam châm hút vào cặn bỏ chỗ sâu màu vàng kim quan điểm liên tục không ngừng chui vào thân thể phong thần thối nhìn ư s thấy c phong thần thối bình yên trở về trên mặt tôi cười người bình yên vô sự lao phu liền yên tâm tiết mộ cho mấy vị đại sư chuẩn bị tiếp phong yến loại trừ một thân phong hàn phong thần thối nhìn qua thị nữ đưa tới chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch chén chén nhỏ trùng điệp ngã tại trên bàn trà thiết láo nhi thúy trúc đ ả o rõ ràng chiếm cứ hai đầu gác d a o ngươi làm chúng ta là nuôi r ồ n g mồi ăn hay sao hai đầu d a o long tiết ra gia chủ sắc mặt đại biến lẩm bẩm lẩm bẩm nói k ỳ núi đại sư chu d a o thất bại công bố ít thấy đến một đầu gác d a o dưới nước rất là khó chơi tại hạ cũng không biết rõ còn có đầu thứ hai d a o long phiền phức lớn rồi ba vị tiên tiên cảnh đại sư cũng không đủ bảo hiểm thúy trúc đ ả o cựu tinh liệt yêu sư cũng không trở về tiết ra gia chủ trong lòng dâng lên linh cảm không lành ngươi có biết một cái khác đầu g a o long có hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh ở đây đều không phải là người ngu vô cùng rõ ràng hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh ý vị như thế nào giao l o n g ủy vào nước biển địa lợi ưu thế có thể so với ba ngàn năm đạo hạnh yêu ma đây không phải là t i ê n thiên cảnh võ giả có thể đối phó tồn tại thiên nhân cảnh cường giả cũng không thể cam đoan nắm vững thắng lợi có chút sai lầm đều sẽ chết không có chỗ trôn l i ệ p yêu các cựu tinh l i ệ p yêu sư chưa thể xác minh tình huống tao nộ hai đầu giao l o n g còn có một đầu hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh các giao đáp án không cần nói cũng biết tuyệt vô u song sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi ánh mắt mang theo sát ý hắn không cách nào tưởng tượng thủy c ú c đạo săn yêu thời điểm tao nộ như thế tình huống có thể sống sót hay không thiết ra tình huống có sai. rõ ràng muốn hại chết bọn h ắ n ba hôm nay không cho ta hai người một cái công đạo nhất định phải để tiết g i a biết được lừa gạt chúng ta đại giới tiết g i a ra chủ cảm nhận được hai vị tiên thiên cảnh đại sư l ừ a giận lương phát lệnh sắc mặt hắn thanh bạch đan sen trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực tin tức có sai là tiết g i a thất trách một khi tin tức chuyển đi thanh danh liền muốn xấu sẽ còn cùng hai vị tiên thiên cảnh cường giả trở mặt tiết g i a không thể thừa nhận hai vị tiên thiên cảnh cường giả l ừ a giận bọn hắn bắt lấy tiết ra tin tức có sai tay cầm chỉ có thể nhận vua đây là tại hạ sơ sẩy còn xin hai vị đại sư bất giận tiết ra nguyện ý cho đền bù đáp ứng hai vị đại sư bảo vật tuyệt đối sẽ không n u ố t lời phong thần t ố i cùng tuyệt vô song thỏa mãn nhẹ gật đầu đối kết quả này coi như hài lòng bọn hắn không có tự mình đối đầu ác dao đã giảm bớt đi ra biện phong hiểm đ ặ t được chỗ tốt cớ sao mà không làm hai người trên mặt không thấy l ử a giận trước đó tư thái chỉ là muốn liên hợp lại uy hiếp tiết ra đòi hỏi đến đầy đủ chỗ tốt kết quả này coi như hài lòng cười ha hả ngồi xuống ăn lên thịt rượu mỹ t ỷ tiếp khách tiết ra cho chỗ tốt còn muốn chiếu cố tốt hai vị da cảm xúc tiết ra da chủ trong lòng vượt khổ rượu ngon cũng thay đổi làm rượu đắng hai đầu ác dao chiếm cứ thúy trúc đạo muốn đoạt lại thải châu bảo địa nhất định phải mời thiên nhân cảnh cường giả có thể tiết ra không có đả động như thế cường giả bảo v ậ n mời đến hai vị tiên thiên cảnh cường giả cùng liệt yêu các liệt yêu sư đã hao tổn của cải rất nhiều nhu đồ thành k h ô n g đoạt lại bảo địa đã thành hy vọng xa vời liệt yêu các một vị cựu tinh liệt yêu sư mệnh tăng thúy t r ú c đạo sau đó không thiếu được ra một bút trợ cấp đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu thiết ra vốn liếng lại giàu có cũng chịu không được như thế trả đạp rượu vào bụng bất chi bất giác ở giữa đã uống nhiều ngày thứ hai tỉnh lại người còn không có tình rượu phòng nhỏ chuyển ra ngoài đến tiếng gõ cửa quản ra vội vã chạy đến công bố có đại sự báo cáo mấy cái thị nữ rót canh giải rượu tiết ra ra chủ rốt cục t ị n h rượu quản gia đứng tại một bên mang trên mặt vui mừng hôm qua tới qua liệp yêu sư lại tới cửa cái gì người không chết ngươi xác định là người kia Trưng 275, tranh lôi. Nhị thập tứ kiểu minh thần Tiết thấy quản gia gật đầu, quét qua trên mặt chết, tiền tiết tốt nhất ra người được Nhị minh nguyện đan. nhìn quản lắng không cũng liền tiết kiệm xuống đây là mấy ngày đến nay, nghe gia ra qua hải chủ chợ lôi. lo liệp là kiểu kiệm cấp đầu, yêu mấy đây đã các vẻ một lần g thu nạp g duệ kim chi khí quá nhiều thể nội trầm tích đại lượng duệ kim chi khí không cách nào hoàn mỹ không chế mới có thể xuất hiện như thế biến hóa tào dương tìm tới một thanh khác cái ghế kim sát quan mang cấp tốc lưu chuyển đến ghế dựa thân chiếc ghế phẳng phất biến thành hoàng kim đúc thành chi vật đặt mông ngồi lên không còn có vỡ nát hắn bưng lên thị nữ chuẩn bị xong trả thơm uống bắt đầu tiên thiên cảnh cường giả tiếp nhận chiêu đ ạ i về sau không có gấp ly khai tiết ra chờ đợi một đêm bọn hắn hai tính h mắt tinh cảm nhận được tiết ra xuất hiện cường giả dẫn đầu chạy tới phong thần thối nhìn thấy tào dương cả người đều không bình tĩnh nhịn không được lên tiếng kinh hô nói ngươi không chết hắn mặc dù không có nhìn thấy tào dương khuôn mặt thế nhưng là phát ra khí tức cùng đáy biển người không khác nhau chút nào đồng thời đối mặt hai đầu giao long một đầu vẫn là hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long làm sao có thể sống sót ngươi mới t r ư ớ đây có biết nói chuyện hay không tào dương bung xuống dính vào màu vàng kim t r a n trả q u ă n tới ánh mắt bất thiện thu nạp đại lượng vệ kim chi khí hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng phản phất một thanh ra khỏi vọt như lưới dao phong mang tất lộ phong thần thối đang muốn nói cái gì nghĩ đến đối phương từ hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao lòng trước mặt sống sót đây là thực lực cỡ nào xa không phải mình có thể chống lại tồn tại tiên thiên cảnh ở giữa cũng có thực lực mạnh yếu phân chia trên lệnh cách xa cường giả vô l u ậ n thân ở chỗ nào đều sẽ bị người tôn sùng tuyệt vô song tại tào dương trên ánh mắt dò xét một chút trọng điểm rơi vào hoàng kim đúc thành cái ghế cùng trên tranh trà khó nén trên mặt vẻ k i ê rẻ ngài chính là liệu yêu các cựu tinh liệt yêu đại sứ a nghe tiếng không bằng thấy một lần tiết ra ra chủ bước nhanh đ ộ i vàng mà đến trong mắt mang theo vài phần nhiệt tình các hạ từ hai đầu ác dao trước mặt chạy thoát thật sự là một chuyện chuyện may mắn đào tẩu vì sao muốn trốn lời còn chưa dứt t à o dương đưa tay đánh gãy hắn nhìn về phía mấy người luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ kình đáy biển cùng dao long lúc chiến đấu thiên lý nhãn quan sát b ố n phương s ắ c thực cảm nhận được có người đi qua chưa có hành động người đã chạy xa nguyên lai、like、là cái này am hiểu thối pháp tiên tiên cảnh cường giả lá gan không khỏi quá nhỏ hai đầu ác dao thôi thuận tay liền làm thịt gió lớn cũng không sợ tránh rơi đầu lưới hai n g à n năm yêu ma đạo hạnh ác giao muốn chạm liền có thể chạm sao thật sự coi chính mình là thiên nhân cảnh cường giả phong thần thối mở miệng phản bác không muốn chính mình thanh danh hủy hết rơi vào nhát như chuột thanh danh vốn cho rằng tào dương tán g thân giao long miệng l ờ i thế son s ắ t công đố người này đã chết nếu không phải như thế hắn cùng tuyệt vô s o n g cũng sẽ không không có sàn giao liền có thể đạt được tiết ra c h ỗ t ố t tuyệt vô s o n g mặc dù không có mở miệng yên lặng đứng tại phong thần thối bên cạnh thân tựa hồ cùng hắn mặt trận thống nhất ngươi làm không được sự tỉnh không có nghĩa là người khác làm không được đúng vào lúc này tám vị thị vệ g i lên hai cái to lớn hò gỗ tập tích mà vào trong dương hàn vụ l ư ợ t lở làm cho người khắp cả người phát lệnh mở ra đi bọn thị vệ đối trong bao đồ vật cũng hết sức tò mò vội vàng xốc lên h o n c gỗ không khỏi dọa đến toàn thân run r u dậy hai chân sụi lơ trên mặt đất đây là hai con hắc băng đông cứng giao t r ả o bởi vì băng phong nguyên nhân hai vị tiên thiên cảnh cường giả cũng không có cảm nhận được bao khỏa bên trong yêu khí phong thần thối cùng tuyệt vô song nhìn thấy giao long chi t r ả o con người hơi co lại giao t r ả o to lớn tuyệt không phải bình thường giao long lưu lại lớn nhất giao trạo phía trên còn lưu lại một đạo vết kiếm đây là hai n g h n năm yêu ma đạo hạnh giao long chi trạo có thể dùng đến rèn đúc thần minh làm sao có thể bị một kiếm xuyên qua đây quả thực làm cho người khó có thể tin giao long đã chết còn nhiều thêm một đầu giao long tiết ra cũng nên đem sổ sách kết một cái đi tiết ra ra chủ từ đầu tới đôi u một mực ở vào mộng bức trạng thái chuyện này liên lụy đến tiên thiên cảnh cường giả danh dự chưa nghĩ kỹ nên như thế nào ở giữa điều hòa không đ ắ c tội bất luận một vị nào tiên thiên cảnh cường giả hai cái to lớn giao long chi trảo hiện ra ở trước mắt đầu của hắn ông ông tác hưởng thúy chúc đảo giao long chi hoạn giải quyết trước đó cảm thấy đời này đều không có hy vọng giải quyết việc này vẹn vẹn một đêm thời gian giao long chết rồi hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long cũng mất biến hoa quá lớn làm cho người khó thích h ứ n g tiết ra gia chủ đối phong thần thối cùng tuyệt vô song có chút bất mãn sự tình không có hoàn thành chỗ tốt chiếu đơn thu hết giữ im lặng cựu tinh l i ệ p yêu sư mới là xử lý hiện thực người âm thầm giải quyết hết hai đầu d a o lòng giải quyết chính mình họa trong lòng l i ệ p yêu các cam kết chỗ tốt có thể cho đến gấp ba trong lòng bệnh giữ đã trừ tiết ra gia chủ sẽ không keo kiệt đập nồi bán sắt cũng muốn thỏa mãn l i ệ p yêu các yêu cầu t à o dương đối kết quả này coi như hài lòng đưa tay đem d a o long chi trào đặc ở bên người cái này hai kiện vật liệu vô cùng chân quý chiến lợi phẩm của hắm không có khả năng lưu cho tiết ra cái này chỉ là cho thấy tự mình hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng tín vật thôi tiết ra trong bảo khố bảo vật không nhiều g e n đúc thần binh vật liệu cho phép cho hai vị tiên tiên cảnh đại sư chỉ còn lại một viên ngàn năm bạn tinh sản xuất qua đông hải minh châu ngàn năm yêu đan giá trị còn thiếu rất nhiều hắn đối g e n đúc thần binh vật liệu cảm thấy rất hứng thú hai cái này ra hỏa không có xuất lực có phải hay không nên đem chỗ tốt chuyển giao cho mình tuyệt vô song nghe vậy xứng sở vội và nói g n nghĩ không ra tiết ra còn có như thế bảo vật hắn nhìn thấy tào dương nghi ngờ ánh mắt biết rõ đối phương săn giết qua hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long đã sớm có kết giao ý nghĩ vội vàng giải thích ngàn năm bạn tinh sản xuất đông hải minh châu cực kỳ c h â n quý nó không chỉ có là một viên ngàn năm yêu đan càng là thần đan nhị thập tứ k i ể u minh nguyện thần hải đan tài liệu chính loại này đan dược có thể tại tiên thiên cảnh võ giả thể nội hình thành hai mươi bốn cái nhỏ đan điển gấp mười thức tăng lên tiên thiên chân khí dung lượng có thể sưng vô giới chi b ả o đáng tiếc đan này luyện chế rất khó nhất định phải sử dụng hai mươi bốn k h ỏ a n g à n năm đông châu cùng một chỗ luyện chế ra hai mươi bốn k h ỏ a minh nguyện thần hải đan thiếu một thứ cũng không được ngàn năm bạn tinh bởi vì đan này gần như tuyển diện đã trở thành có một không hai